Chương 123, trận tướng, chương 123, trận tướng. Vệ cam đường một đôi mắt đẹp trừng đến cực lớn, trên mặt viết đầy chẩn kinh. Nàng sắc thư không có chút nào phát giác được viên không hòa thượng lại ẩn dấu đi thâm hậu như thế tu vi. Nhưng giờ phút này, tận mắt nhìn thấy cái này thuần khiết bàng bạc ánh trăng lưu ly chân cương, lại liên tưởng đến trước đó đủ loại không hợp an cấp điểm đáng ngờ. Vì sao viên chính muốn đem nhiều như vậy minh ngoan bất linh tăng nhân giam giữ mà không giết? Vì sao viên không xem như trọng yếu nhất tù phạm lại có thể sống 10 năm? Vì sao địa lao huyết thực lượng tiêu hao cùng nhu cầu lượng tựa hổ có chút không cấp? Tất cả manh mối mảnh vỡ, ại thời khắc này như là bị một đạo thiểm điện bổ chúng, trong nháy mắt sâu chua oi, tạo thành một cái hoàn chỉnh mà dọa người chân tướng. Ngươi cũng chuyển tu bái thân pháp. Vệ cam đường thanh âm băng lãnh tố xương, mang theo không đè nén được phẫn nộ cùng bị lửa gạt treo đùa chẳng ghét, gàn từng chữ quát. Bất quá, ngươi bái không phải bình thường yêu thần. Ngươi là lấy nguyệt hoa lưu ly chân công làm cơ sở, bái cùng nguyệt hoa chi lực tương quan khiếu nguyệt yêu thần. Khả năng đã có chính thống công pháp thuần khiết khí tức, lại có thể mượn nhờ tà pháp hấp thu huyết thực chi lực, đột phá bảo thụ chết héo sau tu luyện gông cùm xiển xích. Viên chính, bất quá là ngươi đẩy ra hấp dẫn ánh mắt, thay ngươi gánh chịu tội danh khơi lỗi. Ngươi mới là chân như tự rơi vào tà đạo chân chính đầu ngượn. Viên không hỏa thượng sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước, quanh thân ánh trăng lưu ly chân cương kịch liệt chấn động, hiển lộ ra nội tâm của hắn cực độ không bình tĩnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đường trạch, thanh âm khàn giọng mà hỏi thăm: "Ngươi, đến tột cùng là như thế nào nhìn ra được? Ta tự nhận là ẩn giấu đến vô cùng tốt, liên lục phiến môn kim thụ thần bộ đều không thể phát giác. Ta đem ta kia si mê lực lượng lốc sư đệ đẩy đi ra gánh tội thay, vốn cho rằng được này. Việc này thiên ý vô phùng, đủ để kết. Đường trạch tự nhiên không có hướng hắn giải thích chính mình kia vượt qua lẽ thường linh giác cùng kiến thức tất yếu." Hắn chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hắn, ngữ khí bình tĩnh không lay động nói: "Là thuốc thủ chịu trói, vẫn là ta ra tay." Viên Không Hỏa thượng nghe vậy, trên mặt cơ bắp kịch liệt co có quắp, trong mắt lóe lên dãy rủa không cam lòng cùng một tia sợ hãi. Hắn tại địa lao bên trong, sớm đã thông qua một loại nào đó bí ẩn phương thức, thấy được đường trạch là như thế nào như là nghiện chết con kiến giống như, dễ như trở bàn tay chém giết đồng dạng là chân cương cảnh đỉnh phong lại yêu hóa sau cùng bạo hơn sư đệ viên chính. Hắn biết rõ, chính mình ở trước mặt đối phương, không có một tơ một hào phần thắng. Dãy rủa một lát, Quanh người hắn mênh mông chân cương chậm rãi thu liễm, ý đồ làm cố gắng cuối cùng, thanh âm mang theo một tia vội vàng nói: "Ngọc Phong Sơn hổ yêu là thật, Tình Nhạc Thành cần phải có người bảo hộ. Ta tu luyện vẫn là chính tông Nguyệt Hoa Lưu Ly li chân công là đường đường chính chính chính đạo công pháp, ta làm tất cả, bất quá là vì kéo dài truyền thừa, bảo hộ một thành bất tính. Ngộ nhiên huyết thực, bất quá là hy sinh cần thiết. Thế đạo như thế, nếu không có đầy đủ lực lượng, như thế nào che chở chúng sinh?" Đường Trạch nghe vậy, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút. Hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này, bây giờ thế đạo hắn cũng thấy rõ, hắc bạch giới hạn sớm đã mơ hồ lực lượng mới là căn bản đối phương cần tình nhạc thành hương hỏa liền sẽ đối lập che chở một thành bách tính loại thăng bằng vi diệu này tại một ít phương diện bên trên thậm chí có thể nói là hợp lý đây cũng chính là hắn mới vừa rồi không có trực tiếp hạ sát thủ mà là đem vấn đề ném ra nguyên nhân nhưng hắn lười đi suy nghĩ sâu xa loại vấn đề này việc này bản không có quan hệ gì với hắn hắn tới đây thành tất cả đều là vì bên cạnh nữ tử cầu viện thế là ánh mắt của hắn nhất chuyển nhìn về phía bên cạnh vệ cam đường đem quyền quyết định giao cho nàng viên không hòa thượng cũng lập tức thấy được cái này quyết định sinh tử mấu chốt ánh mắt hắn vội vàng chuyển hướng vệ cam đường trên mặt gạt ra gần như cầu khẩn vẻ mặt gấp giọng thể nói vệ thần bộ bần tăng có thể thể ngày sau tuyệt không lại nhiễm mảy may huyết thực chắc chắn tẩy tâm lột xác dốc hết toàn lực bảo hộ cái này một thành bất tính. tuyệt không hài lòng trước đó trước đó vị kia nộ hại cựu giang quý công tử sự tình bần tăng bần tăng cũng chắc chắn dốc hết trong chùa tất cả cho kia quý nhân lớn nhất để ngủ ngày sau lục phiến môn ở chỗ này có gì phân công bần tăng cùng chân như tự ổn thỏa toàn lực phối hợp tuyệt không từ chối chỉ cầu chỉ cầu thân bộ có thể cho bần tăng cho chân như tự một cái lập công chuỗi tội lấy công chuộc tội cơ hội hắn biết mạng của mình giờ phút này liền một mực giữ tại vị này nữ thần bộ một ý niệm vệ cam đường nghe xong hắn khẩn cầu cùng hứa hẹn trầm ngâm một lát ánh mắt của nàng đảo qua viên không hòa thượng kia nhìn như thành khẩn mặt lại dường như xuyên thấu vết tường thấy được bên ngoài chùa những cái kia ỷ lại chân như tự che chở bách tính nhưng mà cuối cùng nàng vẫn là trầm rãi lắc đầu vệ cam đường ngước mắt nhìn về phía đường chạy nói khẽ giết ta không vì cái gì vì cái gì các ngươi không chịu buông tha ta ta chân như tự che chở thành này ngàn năm ăn chút huyết thực thì thế nào Viên Không hỏa Thượng nghe vậy, trong mắt một tia hy vọng cuối cùng hoàn toàn phá hủy, thay vào đó là điên cuồng tuyệt vọng cùng ngăn nựng. Hắn cuồng hống một tiếng, quanh thân ánh trăng chân cương lần nữa ầm vang bộc phát, sáng chói màu xanh thẳm quang mang bên trong lại mơ hồ lộ ra một tia huyết sắc. Hắn mong muốn liều lĩnh, mong muốn bộc phát tất cả tiềm lực, làm liều mạng một lần. Nhưng mà ngay tại thân hình hắn muốn động sát na, một đạo thanh tịnh đau ý, như là trong núi thanh tuyền, lặng yên không một tiếng động lướt qua thân thể của hắn. Vẫn như cũ là thiên đao thạch thượng thanh tuyền. Viên Không Hòa Thượng trên mặt điên cuồng biểu lộ trong nháy mắt mưng kết, quanh thân kia cuồng bạo mênh mông ánh trăng chân cương, đột nhiên bị áp chế tán loạn trừ khử ở vô hình. Hắn há to miệng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng không cam lòng, lại không phát ra thanh âm nào. Trong con mắt thần thái cấp tốc cảm đặng đi. Phu phu một tiếng, viên chính hòa thượng thân thể vô lực ngã loạn, không tiếng thở nữa. Trong tinh thất, quay về tinh mịch. Chỉ còn lại ánh nến thiêu đốt phát ra rất nhỏ đốm đốm âm thanh. Vệ cam đường im lặng mà nhìn xem viên không hòa thượng thi thể, ánh mắt phức tạp, thật lâu không nói. Nàng nhẹ nhàng hít một hơi, đè xuống trong lòng cuồn cuộn cảm xúc, quay người, cùng đường trạch sóng vai đi ra tĩnh thất. Bên ngoài, dương quang vừa vặn. Chương 124, rút ngắn, chương 124, rút ngắn mỗi một lần nhìn thấy đường chạy ra tay, vệ cam đường trong mắt đều sẽ không tự chủ được lướt qua một kia khó mà che giấu sợ hai thản phụ. hắn ra tay không có chút nào khói lửa chi khí, cử trọng như khinh, dường như hạ bút thành văn, nhưng lại ẩn chứa chém chết tất cả lực lượng kinh khủng. loại kia đối lực lượng tuyệt đối trưởng không cùng gần như là đạo vật dụng, nhưng nàng cũng khó có thể lý giải. giờ phút này, hai người sóng vai đứng ở tình nhạc thành lục phiến môn điểm nha một chỗ yên lặng lầu các phía trên, dựa vào lan can trông về phía xa. thiên biên, trời chiều đang chậm rãi chìm vào núi xa, đem từng mảng lớn dáng mây nhuộn thành xích im tranh hồng cùng màu đỏ tía sen lẫn mỹ lệ sát thái đẹp đến mức kinh tâm động phách nhưng cũng lộ ra một tia ban ngày sắp hết thế lương đường trạch tùy ý dựa vào trên lan can dáng người lười biếng thần sắc vẫn như cũ là bộ kia hướng hở, ánh mắt khoan thai thưởng thức thiên biên mặt trời lạn dư huy mà đứng tại bên cạnh hắn vệ cam đường dáng người thẳng tắp như tùng tú mỹ lông mày lại có chút nhíu lên trong ánh mắt mang theo một tia vung đi không được sầu lo cùng trầm tư hiển nhiên còn tại là chân như tự đến tiếp sau xử lý mà phi lòng trời chiều loan quang dịu dàng vẩy vào nàng đường cong rõ ràng nu hòa bên mặt bên trên phát họa ra nàng mũi rất cao cùng thon dài lông mì Nàng kia thân huyền hắc trang nghiêm lục phiến môn quan phục rắc lên một tầng lưu hòa vầng sáng, hòa tan mấy phần ngày thường lạnh lẽo, tăng thêm mấy phần làm lòng người động thanh lệ cùng yếu ớt cảm giác. Bỗng nhiên, vệ cam đường dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Nàng quay đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía bên cạnh đường trạch, trầm ngâm một chút, thanh âm réo rắt mà nghiêm túc mở miệng nói: "Đường chân truyền, việc này vốn không nên lại làm phiền ngươi, nhưng có thể theo ta đi một chuyến Ngọc Phong Sơn." Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác thỉnh cầu cùng chờ đợi. Đường trạch nghe xong lời ấy, liền lập tức minh bạch nàng dự định que miệng của hắn câu lên một vệt hiểu rõ ý cười, thuận miệng nói: "Việc nhỏ ngươi, cùng ngươi đi một chuyến chính là." Hắn giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lập tức, hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Vệ Cam Đường kia ở dưới ánh tà dương lộ ra phá lệ dịu dàng gương mặt xinh đẹp. Bất quá, coi như giết đầu này hổ yêu, Ngọc Phong Sơn loại kia linh tú chi địa, sớm muộn cũng biết dẫn tới các chân cương cảnh yêu vật hoặc tinh quái chiêm cư. Ngươi biết, bây giờ thế đạo này, tinh quái yêu vật là giết không dứt." Ánh mắt của hắn nhiều hứng thú tại Vệ Cam Đường trên mặt lưu chuyển, bắt giữ lấy nàng hai đầu lông mày kia xóa bởi vì lo lắng bách tính mà sinh ra, phá lệ động nhân hữu sở. Vệ Cam Đường tự nhiên minh bạch đạo lý này, nàng đón lấy đường trạch kia mang theo vài phần ánh mắt do xét, nhẹ nhàng hít một hơi, trong ánh mắt vẻ kiên Định lại chưa từng giảm bớt mảy may, thanh âm bình tĩnh lại chấm nhất. Ân, ta biết, nhưng chỉ có thể trước dạng này, ta coi là ngươi chọn lưu lại kia viên không hoàn thượng. Đường trạch đống nhiên rời đi chủ đề, ngữ khí lạnh nhạt nói, hắn thực lực đầy đủ, chưa tu tà công, cũng cần tình nhạc thành hương hỏa, có lẽ có thể duy trì thời gian dài ổn. Cái này cũng vẫn có thể xem là một loại hiện thực lựa chọn. Vệ Cam Đường nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía phương xa kia sắp đắm chìm trời chiều, ánh mắt thơm thúy. Nàng không có quá nhiều giải thích, chỉ là từ tốn nói một câu, có chút danh rơi cuối cùng, không cho trả đạm. Gặp nàng không muốn nhiều lời, Đường Trạch cười cười, cũng không hỏi tới nữa. Hắn bỗng nhiên hướng về phía trước có chút nghiêng thân, kéo gần lại khoảng cách giữa hai người, ánh mắt sáng rực nhìn về phía vệ cam đường kia gần trong gan tức, bị trời chiều nhiễm lên đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, ngữ khí mang theo một tia thân mật, đề nghị: Vệ thân bộ, luôn luôn như vậy sưng hô, không khỏi quá mức xa lạ. Ta về sau, bảo ngươi cam đường, vừa vận rất tốt. Hắn dừng một chút, trong ánh mắt ý cười làm sâu thêm. Ngươi cũng đừng luôn luôn đường chân truyền, đường chân truyền tiêu, gọi ta a trạch như thế nào. Hắn không chờ vệ cam đường trả lời, liền tiếp tục nói, thanh âm giảm thấp xuống một chút, mang theo một loại đặc biệt từ tính. Ngươi cũng đã biết, ta vừa nhận được ngươi đưa tin, liền lập tức để tay xuống đầu tất cả mọi chuyện, ngựa không dừng vó thẳng đến cái này tình nhạc thành mà đến. Ánh mắt của hắn nhìn xem vệ cam đường có chút lấp lóe đôi mắt, nguyên do trong này lấy cam đường sự thông tuệ của ngươi, chắc hẳn là minh bạch. Vệ cam đường hiển nhiên không ngờ tới hắn lại đột nhiên nói lên cái này. Cảm thụ được đối phương kia không e rè ánh mắt, cùng kia gần như lời trừ bạch, gương mặt xinh đẹp tại trời chiều chiếu rọi, dường như thật khó mà khống chế nhiễm lên một vệt động nhân dáng hổng. Nàng vô ý thức mong muốn tránh đi cái kia quá trực tiếp ánh mắt, nhưng thân làm thần bộ tỉnh táo nhường nàng cưỡng ép khắc chế loại này xúc động. Nàng giống như bình tĩnh quay đầu, một lần nữa nên tiếp đường trạch kia mang theo ý cười cùng thâm ý ánh mắt, cố gắng để cho mình thanh âm nghe hoàn toàn như trước đây bình ổn. "Tốt. Vậy liền, ta ân a trạch." Nàng cuối cùng vẫn tiếp nhận hắn thân mật xưng hô, cũng coi là gián tiếp đáp lại cái kia phần không giống bình thường lo lắng. Đường trạch nghe vậy, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ dường như đạt được cái gì cực tốt khẽn thưởng. hắn vuông tay cực kỳ tự nhiên nhu hòa phất qua vệ cam đường thái dương bị gió đêm thổi đến hơi có chút tán loạn mấy sợi tóc xanh đầu ngón tay lơ lững sát qua nàng có chút nóng lên vành hài vệ cam đường thân thể mấy không thể xem xét cứng ngắt lại một chút lại không có né tránh đường trạch nhìn xem nàng cố gắng chấn định bộ dáng trong mắt lóe lên vẻ hài lòng vẻ mặt thanh âm biến càng nhu hòa mang theo một tia thương tiếc nói cam đường ngươi đem chính mình căng đến quá chặt hắn nói khẽ thế đạo này rất loạn cần gánh chịu đồ vật quá nhiều nhưng rất nhiều chuyện vốn không nên từ ngươi lấy kiêng lời của hắn, mang theo một loại làm cho người khó mà kháng cự quan tâm. Vệ Cam Đường có chút phóng xuống mí mắt, dài mà mật lông mi rung động nhẹ nhẹ, không có trả lời ngay. Ánh nắng chiều đem hai người đứng sóng vai thân ảnh kéo đến rất dài, trong không khí tràn ngập một loại vi diệu trầm mặc. Thật lâu, Vệ Cam Đường dường như cuối cùng từ loại kia không hiểu bầu không khí bên trong tránh ra. Nàng nhẹ nhàng hướng về sau rời nửa bước, thoáng kéo ra giữa hai người quá thân cận khoảng cách, trên mặt tường đỏ dần dần rút đi, vẻ mặt khôi phục tưởng ngại tỉnh táo cùng chuyên nghiệp. Nàng ngước mắt nhìn về phía đường trại, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần trị trọng. Việc này không nên chậm trễ. Hồ hổ yêu chiếm cứ Ngọc Phong Sơn đã lâu, nếu để nó biết được chân như tự biến cố, sợ sinh dị động. Chúng ta lập tức khởi hành, trong đêm tiến về Ngọc Phong Sơn, như thế nào? Đường Trạch nhìn xem nàng cấp tốc hoán đổi trạng thái bộ dáng, khóe miệng ý cười chưa giảm, nhẹ gật đầu. Tốt, theo ngươi. Là đêm, hai đạo nhân ảnh lặng yên rời đi tỉnh nhà thành, đón ánh trăng lạnh lẽo, hướng về ngoài thành Ngọc Phong Sơn, mau chóng đuổi theo. Chương 125, hổ yêu, chương 125, hổ yêu. Ngọc Phong Sơn, cao vút trong mây, hiểm trở dị thường, chủ phong hơn 2000 trượng, lâu dài mây mù lờ lờ, cơn phong lạnh thấu xương. Sườn núi chỗ, cái bóng một mặt, ẩn dấu đi một cái to lớn huyệt động thiên nhiên. Cửa hang quái thạch lẩm trợm, lâu dài có trận gió mạnh liệt gào thét xuyên thẳng qua, phát ra gió gào thét. Võ giả tầm thường chớ nói tiến vào, ngay cả tới gần đều cực kỳ dân an, hơi không cẩn thận liền sẽ bị cái này sắc bén cương phong xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, trong động lại có động thiên khác. Cùng ngoài động giá lạnh hoàn toàn khác biệt, trong động dị thường rộng rãi khô ráo, ấm áp như xuân. Bốn phía trên vách đá, ngưng kết vô số thiên nhiên hình thành thông tấu màu lam thủy tinh, tản mát giai nhu hòa vầng sáng. Hang động chỗ sâu, một phương bằng phẳng bóng loáng to lớn đá xanh bị xung làm bề đá. Hồ yêu nhạc thiếu giờ phút này đang khoanh chân ngồi ngay ngắn trên bệ đá, hai mắt nhắm nghiền, đắm chìm ở trong tu luyện. Nó theo hang động chỗ sâu hấp thu mắt trần có thể thấy tuần trắng chân cương, như linh xà giống như lượn lờ xoay quanh, tại quanh thân các đại huyệt khiếu ở giữa lưu chuyển, tuần hoàn qua lại. Mỗi một lần chân cương hoàn thành một chu thiên tuần hoàn, nó kêu màu đồng cổ dưới da, liền mơ hồ có ám văn đường lóe lên một cái rồi biến mất. Không giống với nhân loại võ giả tu hành, yêu vật trời sinh liền nắm giữ phun ra nuốt vào thiên địa linh cơ bản năng. Tu hành tới chân cương cảnh sau, liền có thể sơ bộ chuyển hóa hình thái, tại yêu hình cùng hình người ở giữa hóa đổi. Yêu hình thái càng sự hòa hợp hơn thiên địa linh cơ, lợi cho lực lượng tích lũy cùng bùng phát. Mà hình dạng người lại được xưng là tiên thiên nói hình, kinh mạch việt khiếu càng phù hợp thiên đạo vật chuyển, trời sinh am hiểu nội đạo cùng tu hành càng tinh thâm hơn pháp môn. Một cái không thông tu hành người bình thường, nội tính đều có thể so rất nhiều chân cương cảnh yêu vật càng mạnh. Bởi vậy tới chân cương cảnh sau, tuyệt đại đa số yêu vật đều sẽ lựa chọn thời gian dài bảo trì hình dạng người tiến hành tu luyện, lấy truy cầu cảnh giới càng cao hơn cùng càng sâu thiên địa cảm ngộ. Mà muốn hoàn mỹ chuyển hóa làm hình người, không phải tu hành tới dung lâu cảnh định phong không thể, nhát khí tự nhiên còn kém xa lắm. Bởi vậy nó giờ phút này hình thái mặc dù trên đại thể đã là hình người tứ chi thân thể cùng nhân loại không khác nhưng nhìn kỹ lại vẫn lưu lại rất nhiều rõ ràng yêu tộc đặc thủ. trên trán một cái rõ ràng vương chữ ám kim đường vân khoe miệng hai bên rỗi ra dài gần tấc sắc bén răng nanh hai tay móng tay dày đặc bén nhọn như hổ chảo bờ ngông càng có một đầu roi thép dường như hắc hoàng giao nhau đôi hổ vô ý thức nhẹ nhàng đông đưa quét đến bệ đá ông ông tắc hưởng. ngay tại nó tu luyện tới khẩn yếu quan đầu tình trạng nguy cấp tâm thần cùng thiên địa cương khí giao hòa thời điểm đương nhiên không có dấu hiệu nào nhát khiếu đột nhiên mở hai mắt ra một đôi màu hổ phách mắt hổ bên trong bụng phát ra hoảng sợ ngây ngốc quan mang trái tim của nó không bị khống chế điên cuồng lọt động một cỗ đại họa lâm đầu dự cảm trong nháy mắt che mất toàn bộ nó tâm thần đây là Nhạc khiếu sắc mặt đột biến đây là nó tiên thiên thiên chất vô cùng linh mẫn giúp nó trốn khỏi mấy lần nguy cơ sinh tử nó đối với cái này vô cùng tin tưởng có nó tuyệt đối không cách nào chống lại kinh khủng tồn tại đã khóa chặt vị trí của nó đồng thời có sát tâm nó cầu sinh dục trong nháy mắt áp đảo tất cả ngay tại ngoài sơn động đường trạch vừa mới giơ tay lên chuẩn bị chấm dứt cái này hổ yêu lúc kia trên bệ đá hổ yêu nhát khiếu làm ra một cái để cho hai người đều cảm thấy ngoài ý muốn cử động. Nó mặc dù không có nhìn thấy người, nhưng dường như sớm đã nhận ra nguy cơ chí mạng, đột nhiên theo trên bệ đá lăn xuống tới tứ chi chỗ mai phục, hướng phía cửa động phương hướng, liên tục quỳ lạy thở dài, viên tia to lớn đầu hổ đập đến phanh phanh rung động, bản năng liên thanh cầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Đường Trạch thấy thế, vừa mới nâng tay lên chỉ có chút dừng lại, trong mắt hiện ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thú vị hổ yêu, hắn tâm niệm khẽ động, cung vệ cam đường cùng nhau, chậm rãi hiện ra thân hình, xuất hiện ở hổ yêu trước mặt. Nhạc khiếu mắt thấy hai người hiện thân, nhất là cảm nhận được kia linh giác bên trong làm người tuyệt vọng cảm giác nguy cơ bỗng nhiên giảm bớt. Nó vội vàng thay đổi phương hướng, hướng phía Đường Trạch cùng vệ Cam Đường phương hướng, tiếp tục phanh phanh dập đầu, thanh âm càng thêm vội vàng, đều dên nói: Hai vị đại nhân tha mạng, hai vị đại nhân tha mạng. Tiểu yêu nhạc khiếu chưa từng từng hại người, không biết nơi nào ác hai vị đại nhân, tiểu yêu cho hai vị đại nhân bồi tội. Đường Trạch nghe vậy, hơi nhũ mày, thân niệm lặng yên đảo qua nhạc khiếu toàn bộ thân. Quả nhiên, chính như lời nói, cái này hổ yêu khí tức quanh người mặc dù bàng bạc to lớn, lại dị thường thuần khiết, mang theo một cỗ sơn giả tự nhiên tươi mát chi khí không có chút nào huyết tinh bạo ngược ô hế cảm giác a đường trạch từ chối cho ý kiến hừ nhẹ một tiếng ánh mắt chuyển hướng bên cạnh vệ cam đường ra hiệu nói cam đường ngươi thấy thế nào chuyến này vốn là lấy nàng làm chủ xử trí như thế nào tự nhiên giao cho nàng đến quyết định vệ cam đường ánh mắt chắp lên tiến lên một bước ánh mắt xem kỹ lấy quỷ dạp trên đất nhạc hiếu mở miệng hỏi ngươi cùng yêu thần giáo già sao quan hệ cùng thành nội chân như tự lại có gì liên lụy nhạc hiếu nghe vậy chẳng những không sợ ngược lại trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ vui mừng triệu cha hỏi đã nói lên có cứu vãn chỗ trống nó vội vàng ngẩng đầu. Trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười, lên tiếng giải thích. Bẩm đại nhân lời nói. Bẩm đại nhân lời nói. Tiểu yêu cùng kia yêu thần giáo cũng không trực tiếp quan hệ. Tuyệt đối không có. Nói đầu tiên là vội vàng rũ sạch, nhưng lập tức lại bổ sung, bất quá. Bất quá tiểu yêu trước kia tu hành lúc, xác thực từng tại yêu thần giáo một vị danh xưng rừng nô nương nương yêu vương tọa hạ nghe qua mấy lần nói. Nó cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến hai người vậy mặt, thấy đối phương không có lập tức phát tác, mới tiếp tục thấp giọng nói rằng, vị kia rừng nô nương, nương, tại yêu thần giáo bên trong chính là linh tính một phái. Chủ trương là tại sơn xuyên đại hà bên trong tự nhiên hấp thu linh cơ hoặc tại tiếng người huyền náo bên trong hấp thu hương hỏa chi đạo, ghét nhất huyết thực huyết tế loại kia thủ đoạn. Tiểu yêu, tiểu yêu cũng là thụ nương nương điểm hóa, mới một mực không dính máu tanh. Về phần về phần kia thành nội chân như tự nói đến chỗ này, nhạc khiếu trên mặt lộ ra rõ ràng phẫn hận chi sắc. Kia trong chùa có hai cái yêu tăng, bái nhập yêu thần giáo bên trong kia huyết tính một mạch. Bọn hắn chủ trương dùng huyết thực nhanh chóng tăng cao tu vi, là tốt nhất đấu khan máu. Bọn hắn thường xuyên hỉ vào tu vi, chạy đến Ngọc Phong Sơn đến, bắt đi trong núi những cái kia khai linh trí không lâu, ngây thơ vô chi tiểu yêu trở về ăn hết. Nhạc khiếu thanh âm mang tới phẫn nộ, quả thực là táng tận thiên lương. Mười năm trước, ta đi ngang qua núi này, đụng phải bọn hắn đến bắt yêu, còn giết chết tiền nhiệm tòa sơn đại yêu. Lúc này mới ra tay làm bọn họ bị thương nặng trong đó một cái dẫn đầu lao yêu tăng. Về sau ta liền lưu tại núi này tu luyện, bọn hắn lúc này mới bất phong túng đi một chút. Đường Trạch nghe xong, nhìn xem Nhạc khiếu kia thanh tịnh ánh mắt vô tội, cường đại linh giác nói cho hắn biết, cái này hổ yêu lời nói, chỉ sợ tám phần mười. Hắn không khỏi cảm thấy không còn gì để nói ngưng nghẹn, cái này quả thực là đảo ngược thiên cương. Hắn cũng minh bạch vì cái gì gần nhất mười năm này. Tình nhạc thành bên trong bắt đầu náo mất tán, vệ Cam Đường cũng là ánh mắt lấp loé không yên, nàng cấp tốc đem hổ Yêu lời nói cùng mình điều tra đến tình báo ân chứng với nhau, phát hiện rất nhiều trước đó còn nghi vấn chi tiết, giờ phút này vậy mà đều có thể đối được. Xem ra, cái này hổ Yêu nói tới, có thể là chân tướng. Nói xong đây hết thảy, Nhạc Khiếu lần nữa cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, Bùi Vạn Phần cẩn thận khuôn mặt tươi cười, mắt lom lom nhìn hai người, thanh âm hèn mọn địa đạo: "Hai vị đại nhân minh dám?" Tiểu Yêu lời nói, câu câu là thật, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Trong sân động, chỉ còn lại Nhạc Khiếu kia khẩn trương tờ rốc. Vệ Cam Đường trầm mặc một lát, dường như tại cân nhắc lấy cái gì. Ánh mắt của nàng lần nữa đảo qua Nhạc Thiếu, cuối cùng, chậm rãi mở miệng, hỏi một cái ngoài ý liệu vấn đề. Nhạc Thiếu nàng gọi thẳng tên, thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, lại thiếu đi mấy phần sắc ý, "Nếu để ngươi bảo hộ tình nhạc thành, ngươi khả năng làm được. Nếu có cái khác chân cương cảnh yêu vật hoặc tà đồ đến đây, muốn đối dân chúng trong thành bất lợi, ngươi khả năng đem nó xua đuổi." Nhạc Thiếu nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức to lớn vui mừng như điên trong nháy mắt che mắt nó. "Đây là, đây là không dễ nó. Nó cơ hồ không có chút gì do dự." đột nhiên đốn ngực, đem vú ngực phanh phanh rung động, Liên Thanh Bảo đảm nói, "Có thể, có thể, tuyệt đối có thể." Đại nhân yên tâm, Nhạc Khiếu ở đây lập thế. Từ nay về sau, Phạm Lạc có dám đến phụ cận Dương Oai, quả nó là yêu là ma, chỉ cần ta có thể đánh được, định đem đuổi đi, quyết không phụ đại nhân nhờ vả. Nó cơ hồ muốn chỉ thiên họa lập tức phát hạ huyết thể. Vệ Cam Đường khẽ mút cằm, đối phương là chân cương cảnh đỉnh phong đại yêu, muốn bảo hộ một thành dư xải. Đường Trạch ở một bên lặng lặng mà nhìn xem, cũng không chen vào nói. Hắn vốn cũng không phải là ưa thích vô cớ giết chóc người, thấy chuyện chỗ này, vấn đề lấy một loại không tưởng tượng được phương thức đạt được giải quyết, tự nhiên cũng vui vẻ thấy kỳ thành. Vệ cam đường cùng nó thương nghị xong chi tiết sau, hai người liền không còn lưu lại, quay người rời đi chỗ này hiện ra u quang hành động, thân ảnh biến mất ở trong màn đêm. Chỉ để lại kia sống sót sau tai nạn, vui vô cùng hồ yêu nhạc hiếu, còn tại nguyên địa càng không ngừng dập đầu đưa tiễn. Trở về tình nhạc thành trên đường, ánh trăng như nước. Vệ cam đường trên mặt còn giữ mấy phần vẻ trầm tư. Chương 126, trở về, chương 126, trở về. Hôm sau, sáng sớm, thân hi hơi lộ ra, xua tán đi bao phủ tại tình nhạc thành sân ngủ. Vệ Cam Đường lôi lệ phong hành, bắt đầu xử lý chân như tự một án đến tiếp sau công việc. Nàng điều tập tất cả có thể dùng lục phiến môn lực lượng cùng thành phòng quân, căn cứ trong đêm thẩm vấn đoạt được khẩu cung cùng truy tầm chứng cứ phạm tội, tại toàn thành phạm vi bên trong triển khai một trận hoàn toàn thanh thề. Trong thành những cái kia từng cùng chân như tự âm thầm cấu kết, vì đó cung cấp tiện lợi hoặc tham dự qua huyết thực giao dịch gia tộc, cửa hàng thậm chí qua lại, nhau nhau bị phá cửa mà vào. Bắt thì bắt, giết thì giết, trong lúc nhất thời, thành nội thần hồn nát thật tình. Vệ Cam Đường tự mình tỏa chấn, nàng thủ đoạn quả quyết, chỉ dùng hơn nửa ngày công phu, liền đem chủ yếu thiệt án nhân viên toàn bộ truy nã quy án nên minh chính điển hình liền trực tiếp áp phó pháp trưởng nên bắt giữ hậu thẩm thì đánh vào đại lao chân như tự còn lại tăng chúng đã trải qua nghiêm khắc phân biệt chưa chuyển tu bái thần yêu pháp người giúp cho phong thích chùa sinh thì toàn bộ niêm phong xung công cho đến ngày kế tiếp tất cả vụ vật lại chuyện cần thiết vụ mới cơ bản xử lý hoàn tất cửa nha môn bởi vì bộ phận trọng phạm cần áp tại cửu dân thành một cái đội xe sớm đã chuẩn bị sẵn sàng đường trạch nhàn nhã chấp tay đứng ở đội xe bên cạnh nhìn xem vệ cam đường cẩn thận đối lưu thủ ngân thụ bộ đầu cùng quan viên làm lấy sau cùng bản giao cùng căn dặn thân hi vàng rực rỡ vào nàng chuyên chú mà chăm chú bên mặt bên trên phát họa ra nàng rõ ràng dịu dàng cầm đường cong. giai ma mật lông mi tại mí mắt hạ bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, vì nàng ngày thường lạnh lẽo tăng thêm mấy phần khó được lưu hòa. trong thành phòng ngự liền tạm từ hai người các ngươi cộng đồng phụ trách gặp chuyện nhiều thương nghị quyết đoán không giới liền kịp thời đưa tin tiểu giang. chân như tự đến tiếp sau thanh tra cùng trần an công tác không thể buông lỏng. nếu có việc gấp có thể đi ngọc phong sơn tìm kia hổ yêu nhạc hiếu. nó đã lập thể tạm thời có thể dùng. thanh âm của nàng dẻo rất mà trầm ổn, trật tự rõ ràng, tự có một cố làm cho người tin phục khí chất. là cần tuân vệ thần bộ chỉ lệnh. hai vị thuộc hạ ôm quyền các ngươi. Vệ mặt cung kính vô cùng. Giao phó xong, vệ cam đường lúc này mới xoay người, đi hướng đội xe. Đường Trạch biết nàng tối hôm qua một đêm không ngủ, vì nàng sốc lên màn xe, cười trêu ghẹo nói nói, vệ thần bộ một ngày trăm công ngàn việc, thật sự là vất vả. Vệ cam đường ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ có chút bất đắc dĩ hắn bộ này luôn luôn bất cần đời bộ dáng, nhưng khóe môi lại mới không thể xem xét có chút còn một chút. Từ khi ngày ấy hoàng hôn lầu các bên trên đối thoại sau, quan hệ giữa hai người, đúng là trong lúc bất tri bất giác, rõ ràng thân cận rất nhiều. Nàng không có nói tiếp, chỉ là khẽ mướt cảm, xoay người ngồi vào toa xe cỡ lò xẹt beta. Đường Trạch cũng theo đó lên xe ngựa, tại đối diện nàng thoải mái dễ chịu ngồi hạ. Toa xe bên trong không gian rộng rãi, phủ lên mềm mại cái đệm, tản ra nhàn nhạt đàn một mùi thơm ngát. Sa Phu nhẹ nhàng vung lên dây cương, đội xe chậm rãi khởi động, lái ra khỏi tỉnh nhạc thành cửa thành, dọc theo rộng lớn quan đạo, hướng về Cửu Giang Thành phương hướng bước đi. Toa xe bên trong, nhất thời lâm vào một loại nào đó vi diệu trong an tĩnh. Huy Quang xuyên thấu qua cửa sổ xe rèm cửa, tại toa xe bên trong bỏ ra pha tạm trầm trấn quan ảnh. Quan ảnh giao thoa ở giữa, vệ cam đường kia thanh lãnh bên mặt hình dáng lộ ra phá lệ nhu hòa. Nàng tựa hồ có chút mỏi mệt, có chút đóng lại mắt, dài tiệp run rẩy, nhưng thẳng tắp lưng nhưng như cũ duy trì tỉnh táo dáng vẻ. Đường Trạch cũng không có tận lực tìm chủ đề, hắn chỉ là nhàn nhã tựa ở trên nệm mềm, ánh mắt lại thỉnh thoảng rơi vào đối diện tấm kia tắm rửa tại ngoãn quang bên trong gương mặt xinh đẹp bên trên. Dường như đã nhận ra ánh mắt của hắn, Vệ Cam Đường khép kín mi mắt chấn động một cái, chậm rãi mở mắt. Nàng cũng không có nhìn về phía Đường Trạch, chỉ là nhìn qua ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại cảnh sắc, thanh âm bình tĩnh mở miệng nói: "Lần này, đa tạ." Nữ khí của nàng vẫn như cũ tỉnh táo, nhưng so với trước kia, dường như thiếu đi mấy phần giải quyết việc chung. Nếu không phải ngươi kịp thời chạy đến, tình nhạc thành sự tình, chuyện sẽ không thuận lợi như vậy giải quyết. Cùng ta còn khách khí làm gì, thiện tay mà thôi mà thôi." Đường Trạch cười cười, thân thể hơi nghiêng về phía trước, kéo gần lại một chút khoảng cách nói. "Huống hồ, Cam Đường ngươi mở miệng, ta làm sao có không đến lý lẽ." Vệ Cam Đường nghe vậy, cầm chơi đao ngón tay có chút nắm chặt một chút. Nửa năm qua này mấy lần liên thủ phá án, nàng đối Đường Trạch kia mang theo vài phần phong lưu tính tình, sớm đã có hiểu biết. Nghĩ đến trên tư liệu biểu hiện, bên cạnh người ngoại trừ đã có thê tử bên ngoài, còn có mấy vị dung mạo xuất chúng mỗi người đều mang phong tình thiết thất, nàng lấy lòng liền nổi lên một kia chính mình cũng chưa từng truy đến cùng tâm tình rất phức tạp. nàng quay đầu nên tiếp Đường Trạch kia mang theo ý cười cùng ánh mắt do xét, ánh mắt thanh tịnh mà bình tĩnh nói, ai trạch nói đùa. nàng xào rượu dùng giữa hai người càng thân cận sưng hô, nhưng lại tại lời nói ở giữa lấy xuống mơ hồ giới hạn. trở lại Kiều Giang thành sau, ta tự sẽ hướng tổng nha vì ngươi lần này viện thủ chi công, thật lòng trình báo. nàng đáp lại vừa vận mà khắt chế, đã thừa nhận trợ giúp của hắn, lại chuyển chuyển tránh khỏi hắn trong lời nói kia phần quá nóng bỏng tình cảm. Đường Trạch nhiên vận bực nào, tự nhiên nghe được nàng nói bằng rõ. Trong mắt của hắn ý cười sâu hơn, có chút hăng hái đánh giá nàng kia ra vẻ chấn định, lại bởi vì mọi mệt mà lộ ra so ngày thường thiếu đi mấy phần sắc bén, nhiều hơn mấy phần nhu nhược bộ dáng. Cam Đường ngươi biết, công lao không công lao, ta từ trước đến nay không thèm để ý. Hắn lười biếng rửa vào nệm êm, đưa khí mang theo vài phần hứng hờ, nhưng lại có ý riêng, so với triều đình ban thượng, ta ngược lại thật ra càng để ý Cam Đường ngươi đối ta cái nhìn. Vệ Cam Đường nghe vậy, trắng nón vành tai không bị khống chế nhiễm lên một vẻ nhạt phi. Nàng cưỡng chế đáy lòng kia một tia không hiểu rung động, có chút quay đầu đi, nói khẽ: "Ta, ta cũng vô cùng cảm tạ a trạch viện trợ." vậy thì tốt rồi, đường trạch cười cười, nhưng cũng không còn từng bước ép sát. hắn biết, đối với vệ cam đường dạng này tỉnh táo tự chế, lại gánh vác nặng nề tinh thần trách nhiệm nữ tử, hang quá hóa dở. Vừa phải bảo trì một loại như gần như xa khoảng cách, ngược lại càng có thể làm cho nàng sẽ không rõ ràng kháng cự chính mình. Cũng tại lúc cần phải, trước tiên nghĩ đến hắn. dù sao, bây giờ thế đạo này, nàng cần càng nhiều lực lượng đến hiệp trợ xử lý những cái kia càng ngày càng khó giải quyết vụ án. mà cái này, chính là hai người tiếp xúc tốt nhất lý do. toa xe bên trong, lần nữa an tĩnh lại, nhưng lần này đi tĩnh, lại tràn ngập một loại ngầm hiểu ý. Vi diệu không khí, Vệ Cam Đường một lần nữa nhắm mắt lại, ý đồ chớp mắt, lại phát hiện chính mình lại có chút khó mà tinh tâm. Bên cạnh nam nhân kia mấy lần ra tay chỗ biểu hiện ra cường đại, nàng không cách nào cự tuyệt. Nàng nhớ tới những cái kia bợi vì tai họa trôi dạt khắp nơi bấn tính, như đến hắn chân tâm tương trợ. Ý nghĩ này chợt lóe lên, nhưng trong nội tâm nàng khẽ run lên, lập tức bị càng sâu tâm tình rất phức tạp bao phủ. Chương 127, ấm áp, chương 127, ấm áp. Cửu Giang Thành, Đường phủ. Một chỗ bảy biệt lịch sử tao nhã u tĩnh trong tiểu viện, sau giờ ngọ dương quang xuyên thấu qua rậm rạp cánh lá, tung xuống pha tạp quá mảnh. Từ thanh ảnh một thân rộng rãi mềm mại màu xanh nhạt váy lụa, người biếng nằm tại một trường phủ lên nệm mế hoa lê một trên ghế xích đu, êm ái lung lay. Nàng hoài thai 6 tháng bụng đã rõ ràng lộ ra nghi ngờ, tròn trịa hở ra, cách thật mỏng vải áo cũng có thể cảm nhận được kia phần nặng điện. Dương quang ấm áp chiếu vào trên người nàng, nhường nàng da thịt trắng loáng dắt lên một tầng ánh sáng dịu dịu thoáng, cả người tản mát ra một loại mẫu tính đặc hữu dịu dàng khí tức. Nàng đối diện ngồi đến đây thăm viếng đường thị từ thanh du. Từ thanh du quần áo hoa mỹ, trang dung tinh xảo, giữa lông mày mang theo vài phần suy tư hai người bên cạnh, đứng hầu lấy hai người mặc màu hồng cánh sen sắc váy ngắn, trải lấy xong nha bùi tóc xinh đẹp tiểu nha hoàn. các nàng tuổi tác tuy nhỏ, lại chỗ mã đến khuôn mặt như vẽ, tư thái hiểu điệu, xem xét chính là mỹ nhân bại hoại. các nàng là nửa năm trước vân nhạc tông ban thưởng một nhóm kia nha hoàn, theo kiểu giang thành bên ngoài thanh bạch nhân ra bên trong tỉ mỹ chọn lựa ra. trải qua đường phụ nửa năm học tập điều giáo, sớm đã rút đi đã từng lê ngô, cử chỉ vừa vặn, tâm tư linh lung, biết rõ như thế nào nhìn mặt mà nói chuyện, quan tâm nhập vi hầu hạ chủ nhân, so rất nhiều trải qua nhiều năm láo luyện nha hoàn còn muốn lanh lợi lấy vui giờ phút này, các nàng một cái đang nhẹ nhàng là từ thanh ảnh đánh lấy cây quạt, một cái khác thì cẩn thận từng ly từng tí dâng lên ấm áp an thai trà, động tác du hòa, lặng yên không một tiếng động. từ thanh du theo tùy thân mang tới trong hộp gấm lấy ra mấy thứ đồ, cười đưa tới. đây đều là nhà ta mới được, tốt nhất an thai ngưng thần hương, còn có mấy chi sâm có tuổi cùng huyết tiến hoa, nhất là bổ dưỡng. nàng ánh mắt rơi vào từ thanh ảnh kia càng phát ra trọn triệu hở ra trên bụng, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hài lòng, ngựa khí thân thiện tiếp tục nói. muốn ta nói à, nội phu đường trạch bây giờ tại cửu giang quận bên trong thanh danh thật là càng phát ra vang dội. Vân nhạc tông thứ ba chân truyền, thực lực mạnh mẽ, mấy lần ra tay đều làm được thật xinh đẹp. Nghe nói tại trong tông cũng là thực quyền nắm chắc. Liên lục phiến môn vị kia mắt cao hơn đầu vệ nữ thân bộ, đều đúng hắn nhìn với con mắt khác. Ba phen mới bận mời hắn liên thủ phá ăn đâu. Nàng chuyện đống nhiên nhất chuyện, mang theo vài phần thăm dò cùng lo lắng, giảm thấp thanh âm nói. Bất quá, thanh ảnh a, không phải tỷ tỷ lắm miệng, ta nghe nói, muội phu cùng hắn trong tông sư tỷ, còn có lục phiến môn vị kia nữ thân bộ, dường như đi được có phần gần đâu. Ngươi liền mặc kệ quản. Nghe vậy, từ thanh ảnh cầm chén trà đầu ngón tay mấy không thể xem xét có chút dừng lại. Nàng tầm mắt buông xuống, che lại trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất phức tạp cảm xúc, cùng một tia khó mà phát giác xấu hổ, dường như trong nháy mắt nhớ tới trượng phu những thủ đoạn kia. Càng nhiều, lại là một loại thật sâu bất lực cùng bất đắc dĩ. Thân thể của nàng thậm chí vô ý thức run nhẹ nhẹ một chút, lực không bằng người, lại có thể thế nào còn đâu. Trong nội tâm nàng im lặng ai thán. Mặc dù tại trượng phu tương trợ hạng, nàng sớm đã đột phá chân cứng cảnh, nhưng chính là bước vào cảnh giới này, nàng mới càng thêm rõ ràng nhận thức đến, mình cùng trưởng phu ở giữa kia to lớn thực lực sai biệt, điểm này tu vi ở trước mặt hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mỗi lần đều là dễ dàng sụp đổ. Tất cả quan thúc tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều lộ ra tái nhợt buồn cười. Bây giờ, nàng đã sớm đem càng nhiều tâm tư đặt ở trong bụng dự dục sinh mệnh trên thân. Nghĩ tới đây, khoe miệng nàng không tự chủ được lướt qua một sợi dịu dàng, vô ý thức giơ tay lên, êm ái vỗ ve chính mình tròn trịa bụng to ra. Từ Thanh Du đưa nàng phản ứng thu hết vào mắt, trong mắt lóe lên một tia rõ ràng bất đắc dĩ, hơi có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép lắc đầu, há to miệng, dường như còn muốn nói tiếp thứ gì. Đúng lúc này, ngoài viện bỗng nhiên truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân chỉ thấy vừa rồi cái kia dâng trà tiểu nha hoàn mang trên mặt không che giấu được thích thú cùng nhẹ cưỡng bước chân nhẹ nhàng chạy chậm tiến đến thanh âm thanh thú bẩm báo nói phu nhân phu nhân lao gia trở về sa giá đã đến ngoài cửa phủ nha lao gia trở về một cái khác quạt tiểu nha hoàn cũng lập tức lộ ra nụ cười vui mừng từ thanh ảnh ngay vậy nguyên bản bình tĩnh không lay động trên mặt trong nháy mắt tỏa ra một loại ánh sáng sáng tỏ màu nàng vô ý thức liền muốn theo trên ghế xích đu đứng dậy lại bị một bên từ thanh du vội vàng để lại ôi hảo muội muội của ta ngươi có thể chậm giải điểm gấp cái gì Từ Thanh Du giận trách, nhưng trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Mộ Phu trở về thật đúng lúc, ta cũng tốt mấy ngày này không thấy hắn. Bất quá thời gian qua một lát, ngoài cửa viện liền truyền đến trầm ổn mà tiếng bước chân quen thuộc. Màn long nhẹ văng lên, một đạo thẳng tắp thon dài thân ảnh liền đi vào giường quang tràn đầy tiểu viện. Chính là Đường Trạch. Vừa vào cửa, ánh mắt của hắn trước tiên liền tinh chuẩn rơi vào trên ghế xích đu từ thanh ảnh trên thân, thấy được nàng kia dường như lại lớn một chút bụng, trong mắt của hắn trong mắt lướt qua một tia ấm áp. Phu quân, từ thanh ảnh tại nha hoàn lâu nữa, có chút ngồi dậy, nhẹ giọng kêu, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác ủy lại cùng vui sướng. Mội phu trở về. Từ Thanh Du đứng người lên, trên mặt lộ ra tự phụ nụ cười. Đường trạch khẽ vuốt cằm, xem như đánh qua chào hỏi. Hắn mới bước liền đi tới ghế đu bên cạnh, cực kỳ tự nhiên vuông tay, nhẹ nhàng đặt tại Từ Thanh ảnh trên vai, ngăn trở nàng mong muốn đứng dậy động tác. Không cần đứng dậy. Thanh âm của hắn trầm thấp mà ôn hòa. Đầu ngón tay của hắn dường như vô ý tại nàng mượt mà đầu vai nhẹ nhàng buốt nhẹ một chút, kia quen thuộc xúc cảm cùng nhiệt độ. Nhường Từ Thanh ảnh gương mặt có chút phím hồng, thân thể không tự chủ được trầm tĩnh lại, theo lời một lần nữa dựa vào về ghế đu bên trong. Nhiệm vụ còn thuận lợi. Nàng ngẩng mặt lên, nhìn xem hắn, nhẹ dò hỏi. Ân, tất cả thuận lợi." Đường Trạch ngắn gọn đáp, ánh mắt lại rơi tại nàng hở ra phần bụng, ánh mắt biến nhu hòa chút. Hắn túm người, cực kỳ tự nhiên đưa bàn tay nhẹ nhàng che kín đi lên, cảm thụ được ở trong đó truyền đến sinh mệnh khí tức. "Tiểu gia hỏa hôm nay còn an phận?" Hắn nhìn về phía Từ Thanh Ảnh, nữ khí thân mật hỏi. Hắn cái này không coi ai ra gì cử chỉ thân mật, nhưng từ Thanh Ảnh gương mặt có chút phím hồng, nàng nhàn nhạt liếc qua bên cạnh đường tỷ cùng bọn nha hoàn, nói khẽ, "Coi như an phận." Hai cái tiểu nha hoàn sớm đã cơ linh mà cúi thấp đầu, mí môi lên lên cười. Từ Thanh Du thì là đem ánh mắt chuyển hướng trong viện sen vào nhau thích thú quý báu hóa cỏ. Đường trạch lúc này mới ngồi dậy, ánh mắt chuyển hướng từ thanh du, cười nói, đường tỷ hôm nay thế nào rảnh rỗi tới. Đến xem thanh ảnh, cho nàng đưa chút an thai thuốc bổ. Từ thanh du vội vàng nói, đã mội phu trở về, vợ chồng các ngươi tất nhiên nói ra suy nghĩ của mình, ta liền không nhiều cái dậy. Nàng rất là thức thời đưa ra cáo tử. Đường trạch cũng không quá nhiều giữ lại, chỉ là khách khí gật gật đầu, làm phiền đường tỷ phí tâm. Đi thong thả. Từ thanh du vừa cười đối từ thanh ảnh dặn do vài câu, lúc này mới mang theo nhà hoàng quay người rời đi. Người không có phận sự vừa đi, trong tiểu viện lập tức biến càng thêm yên tĩnh, chỉ còn lại hai vợ chồng cùng hai cái thiếp thân phục vụ tiểu nha hoàn. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa, Đường Trạch tiện tay kéo qua một chiếc ghế mây, liên tiếp từ thanh ảnh ghế đu ngồi xuống. Hắn rất tự nhiên cầm nàng đặt ở trên lan can một cái nụ đệ, đầu ngón tay tại nàng tình tế tỉ mỉ trên mu bàn tay không có thử một cái nhẹ nhàng vạch thành vòng tròn. Mấy ngày nay, trong phủ đã hoàn hảo. Hắn thấp giọng hỏi, ánh mắt nhưng như cũ lưu luyến tại nàng bởi vì mang thai mà càng lộ vẻ nợ năng động nhân thân thể đường cong bên trên, ánh mắt thâm thúy. Từ thanh ảnh cảm thụ được đầu ngón tay hắn truyền đến ấm áp xúc cảm, thân thể hơi có chút như nhung ra nàng khẽ gật đầu một cái ân mọi chuyện đều tốt chính là có chút nhớ nhung ngươi nàng nhẹ nhàng tới gần trượng phu trong ngực mang theo một tiên nhị non không muốn xa rời đường trạch nghe vậy khoẹt miệng ý cười sâu hơn hắn xích lại gần một chút cơ hồ là dán nàng trắng muốt vành hai dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói nhỏ ta cũng là hô hấp của hắn ấm áp phất qua mang đến một hồi nhỏ xiu run rẩy cái cổ nhiễm lên một tầng màu ửng đỏ hai cái tiểu nha hoàn sớm đã lặng yên không một tiếng động thối lui đến cửa sân khoanh tay đứng hầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm Đường Trạch cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là lặng lặng cầm tay của nàng, một cái tay khác vẫn như cũ ém ái che ở nàng hở ra phần bụng. Ngẫu nhiên, hắn sẽ thấp giọng nói vài lời bên ngoài gặp phải chuyện lý thú, hoặc là hỏi thăm nàng gần đây ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Từ Thanh ảnh dựa sát vào nhau trong lực hắn, cảm thụ được trượng phu khó được không trộn lẫn cái khác dục vọng ôn nhu làm bạn, trong lòng bị một loại an bình cảm giác hạnh phúc trố lấp đầy. Trước đó bởi vì Đường Tỷ lời nói mà sinh ra kia một tia vẻ lo lắng cùng bất đắc dĩ, cũng tại thời khắc này, bị trượng phu lòng bàn tay nhiệt độ chôn sâu tan. Những cái kia nàng bất lực cải biến cũng vô lực can thiệp chuyện. Tại lúc này, Tựa hồ cũng biến chẳng phải trọng yếu. Chương 128, Ngọc Châu biết võ, chương 128, Ngọc Châu biết võ. Ngọc Châu đạo thành, Ngọc Long thành. Nguy nga như dãy núi tọa lạc ở Ngọc Châu trung tâm, xanh biết sắc tường thành đều lấy côn sơn ngọc nham xây thành, tại trong mây mù như ẩn như hiện. Trên tường thành, 12 tòa lầu quan sát như dòng sống lưng đứng vững, mái hiên treo lấy thanh đồng trung gió, linh động lúc tiếng vang triệt trăm giảm, còn dường như long âm. Thành nội, một gian bảy biển cổ phát trong tĩnh thất. Triệu Nghi Quân ngồi ngay ngắn lộng lẫy bên trên giường mây, nhìn xem tay trung tông cửa truyền đến tin tức. Sắc mặt nàng trầm tĩnh như nước, đáy mắt lại có ánh sáng nhạt lưu động, toát ra một tia khó mà che giấu vui mừng cùng chờ mong. Ba năm một lần Ngọc Châu biết võ sắp tổ chức. Tông chủ đã tự mình hạ lệnh, đem điều động tông môn bây giờ bốn vị chân cương cảnh chân truyền đệ tử đến đây Ngọc Long Thành, đại biểu Vân Nhạc Tông tham gia lần này biết võ. Ngọc Long Thành, có thể trở thành thống ngự một châu chi địa nói thành, nó địa vị tự nhiên không tầm thường. Nguyên nhân căn bản, liền ở châu nó dưới mặt đất chỗ sâu, ẩn dấu đi một tòa khủng lồ đến khó có thể tưởng tượng cổ di tích địa cung. Địa cung bên trong, cũng không phải là không có vật gì, mà là ẩn chứa từng đấu có thể xưng Ngọc Châu mệnh mạch chân cương mạnh mạnh. Những này ngọc mạch không chỉ có thể liên tục không ngừng sản xuất các phẩm chất tiên địa chân cương, trong đó đỉnh cấp ngọc mạch chỗ dưỡng dục tiên tiên cương nguyên càng là dung lâu cảnh võ giả tha thiết ước mơ tuyệt hảo bảo dược, có thể tăng lên cực lớn khai khiếu tốc độ, giảm bớt mấy năm khổ tu. Không giống với cựu giang thành là ngọc châu thứ nhất thương nghiệp chi thành, ngọc long thành là ngọc châu chân chính hạch tâm tài nguyên, hội tụ ngọc châu một nửa trở lên dung lâu cảnh cường giả. Ngọc châu bản thổ đản sinh tông sư cấp cường giả, ngoại trừ vân ngọc cung bên ngoài, cơ hồ mỗi một cái đều cùng ngọc long thành dưới mặt đất thần bí cung cũng không tránh khỏi quan hệ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Ngọc Long Thành bên trong chiếm cứ các đại đỉnh tiêm gia tộc cùng tông phái thế lực, nhiệm vụ thiết yếu chính là không gián đoạn thăm dò tòa này đến nay không người có thể dòm toàn bộ diện mạo khổng lồ địa cung. Mà Ngọc Châu biết võ chính là Ngọc Châu cảnh nội tất cả đỉnh tiêm thế lực, cộng đồng chế định cũng tuân thủ, để mà phân phối địa cung khu vực hạch tâm thăm dò quyền cùng tài nguyên số định mức trọng yếu nhất phương thức. Cách mỗi 3 năm, thông qua các thế lực thế hệ tuổi trẻ thiên tài đứng đầu giao đấu thắng bại, đến quyết định tương lai ba năm các nhà ở cung điện dưới lòng đất bên trong lợi nói quyền cùng lợi ích phân chia. Nó trọng yếu tính, không cần nói cũng biết. Vân Nhạc Tông, trưởng lão điện, Đường Trạch Dạo chơi đi tới. Mới vừa đi tới cửa đại điện, trùng hợp gặp phải ba người khác cũng đồng thời đến. Cầm đầu, chính là Vân Nhạc tông đương kim thứ nhất chân truyền, Chu Chấn Hiên. Hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng lại mang theo một kia không dễ tới gần lạnh lùng, khí tức quanh người trầm ngưng, mơ hồ đã là chân cương cảnh hậu kỳ tu vi, chính là Vân Nhạc tông thế hệ tuổi trẻ bên ngoài đệ nhất nhân. Phía sau hắn, theo thứ tự là khí chất thanh lãnh như tuyết thứ hai chân truyền Ân Vũ chân, cùng khí khái hào hùng bừng bừng thứ tư chân truyền Sở Phượng Linh. Đường sư đệ. Chu Chấn Hiên ánh mắt đảo qua Đường Trạch, khẽ vớt cằm, xem như đánh qua chào hỏi. Nữ khí của hắn bình thản, Nghe không ra quá đa tình tự, nhưng này đôi mắt chỗ sâu, lại nhỏ không thể thấy lướt qua một tia cực kỳ nhỏ lánh đạm cùng xem kỹ. Đường Trạch bén nhẹ bắt được cái này một tia dị dạng, lại cũng không để ý, chỉ là tùy ý cười cười, đáp lên nói: "Chu sư huynh, ân sư tỷ, Sở sư tỷ." Ánh mắt của hắn tại Ân Vũ chân trên mặt dừng lại thêm một cái trước mắt, hai người trao đổi một cái ăn ý ánh mắt. Nửa năm qua này mấy lần liên thủ nhiệm vụ, giữa bọn hắn đã tạo thành không tệ ăn ý cùng tín nhiệm. Cùng Sở Phượng Linh liền càng không cần nhiều lời, tối hôm qua hắn mới đến sư tỷ trong nhà cùng nó trắng đêm lượn kiếm. Chu Trấn Hiên đem ba người cái này nhỏ xíu hô động thu hết vào mắt, lông mày mấy không thể xem xét có chút nhăn một chút, lập tức khôi phục như thường, dẫn đầu đi vào tông chủ điện. Trong điện, Vân Nhạc Tông tông chủ Nguyên Bạch Hằng mở mắt ra, ánh mắt đảo qua điện hạ bốn vị tông môn chân truyền, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, lập tức nghiêm nghị mở miệng nói: Ngọc Châu biết võ sự tình, chắc hẳn các ngươi đã biết được. Việc này quan hệ tông môn tương lai ba năm tài nguyên thu hoạch, không cho sơ thất. Hiện mệnh các ngươi bốn người đại biểu ta Vân Nhạc Tông tiến về Ngọc Long Thành tham gia lần này biết võ. Tất cả nguyên do sự việc nghe theo Ngọc Long Thành tiểu trưởng lão an bài. Đây là nhiệm vụ lần này kỹ càng hồ sơ, các ngươi cẩn thận xem, chuẩn bị sớm. Là cần tuân tông chủ chỉ lệnh. Bốn người cùng kêu lên đáp, tiếp nhận bên cạnh nội môn chấp sự đưa tới hồ sơ, rời khỏi trưởng lão điện sau. Chu Trấn Hiên dừng bước lại, xoay người, ánh mắt rơi vào ba người trên thân, nửa khí trầm ổn mở miệng nói: Chuyến này quan hệ trọng đại, ba vị sư đệ sư muội còn mời mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Sau ba ngày, chúng ta liền xuất phát tiến về Ngọc Long Thành. Về sau còn cần chân thành hợp tác mới là. Tư Minh yên tâm. Ân vũ chân thành lãnh đáp lại nói: Sợ Phượng Linh nói, tự nhiên như thế. Đường Trạch cũng cười cười, đồng ý. Chu Trấn Hiên nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, dẫn đầu quay người rời đi. Chỉ là tại xoay người sát na, hắn khoẻ mắt quan nhìn, lơ lả lần nữa đảo qua Đường Trạch, ánh mắt kia chỗ sâu, một vẻ cực kỳ nhạt vẻ lo lắng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đuôi Đường Trạch có chút bất mãn, bởi vì Đường Trạch nửa năm qua này quật khởi tốc độ thực sự quá nhanh, nhiều lần lập kỳ công, danh tiếng của thịnh tại trong tông môn bên ngoài danh vọng như mặt trời ban trưa, thậm chí mơ hồ có che lại hắn vị này thứ nhất chân truyền su thế, càng làm cho tâm hắn sinh cảnh giác chính là, Đường Trạch không biết dùng loại thủ đoạn nào lại rất được chấp pháp trưởng lao thiệu nghi quân tín nhiệm cùng trọng dụng, tại trong tông môn nắm giữ không nhỏ thực quyền. Cho dù là thân truyền đệ tử cũng không nên như thế, đưa cho quyền hạn gần như bản thân nàng. Cái này khiến hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp cùng cảm giác nguy cơ. Còn có chính là bởi vì ân vũ chân, hắn sớm đã đối vị này thân thế cao quý, dung mạo cực đẹp, thiên phú tuyệt luân sư muội sinh lòng hảo cảm, nhiều lần âm thầm lấy lòng, nhưng thủy trung không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Mà ân vũ chân cùng đường trạch lại bởi vì nhiều lần hợp tác, quan hệ lộ ra có chút thân cận an ý. Cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ không vui, một cố vô danh lòng đấu kỵ thường xuyên thiêu đốt lấy nội tâm của hắn. Sở Phượng Linh cũng là vẻ mặt như thường, nàng đối Chu Trấn Hiên tâm tư cũng không quá quan tâm, chỉ là đối sắp đến Ngọc Châu biết võ tràn đầy chờ mong cùng đấu trí. Ba người đơn giản thương nghị vài câu, liền tan đi. Ân Vũ Chân nhìn xem đường trục cùng Sở Phượng Linh tự nhiên mà vậy sóng vai rời đi thân ảnh, lông mày cau lại. Sau ba ngày, sáng sớm, Vân Nhạc Tông Sơn môn bên ngoài, đội xe sớm đã chuẩn bị ký cảng. Từ Thứ Nhất Chân chuyển Chu Chấn Hiên dẫn đội, từ cửa nam mà ra, tiến về Ngọc Long thành. Chương 129, Các Vương chơn 129, các phương, Ngọc Châu Nam Bộ, mây mông ngông ẩn, mây mù quanh năm không tiêu tan vân mộng đầm lầy bập bờ. Một tòa nguy nga hùng thành lưng dựa nơi hiểm yếu, hùng ngồi nơi này, nóng nhìn kia một mảnh nước thiên tướng tiếp khói sóng. Thành này tên là Vân Mộng Thành. Nó cũng không phải là bất kỳ vương triều dựng nên, chính là 6000 năm trước, Vân Mộng cung vị kia kinh tài tuyệt diễm ban đầu đại tổ sư, xem trạch lộ đạo, mượn thiên địa chi thế, dựa trạch xây lên, dựa thế mà đứng. Vân Mộng Trạch, quanh năm mây mù lở lở, độc chứng tràn ngập tại đầm lầy xanh tươi rậm rạp ở giữa, trong đó không biết ẩn giấu nhiều ít thượng cổ dị chủng hung lệ yêu thú cũng khó lòng phòng bị quỷ dị độc trùng. Từ xưa chính là Ngọc Châu người người nghe đến đã biến sắc đến hiểm đường cùng, vốn có nhập trạch trăm dặm, cửu tử nhất sinh mà nói. Nhưng mà, cùng này hiểm địa vẹn vẹn 10 dặm chi cách Vân Ngọc Thành, lại vững như thành đồng, vững như bàn thạch. Cái này không chỉ có bởi vì nó lưng tựa nơi hiểm yếu, trận pháp Sơn nghiêm, càng bởi vì đương đại Vân Ngọc cung chủ, Thu Nhữ Họa, vị này Ngọc Châu bây giờ ba vị võ đạo đại tông sư một trong, liền lâu giải tỏa trấn nơi này. Vân Mộng Thành trải qua Vân Mộng cung mấy ngàn năm không gián đoạn xây dựng thêm cùng tỉ mỉ sửa chữa, bây giờ đã là cực điểm phồn hoa. 6000 năm qua, mặc cho ngoại giới vương triều thay đổi, nhưng lại chưa bao giờ có thể tác động đến thành này nửa phần. Lịch đại Vân Mộng cung chủ, đều chịu triều đình sắp phong, lĩnh bên trên thiện Mộng Hoa Thiên nước chân quân tôn hiệu, cấp độ chính nhất phẩm. Đương đại cung chủ Thu nhữ họa chấp trưởng Vân Mộng cung không hơn trăm dư trở, chính vào cường thịnh trắng niên, thực lực sâu không lường được. Nàng từng tại trạch bên trong một kiếm chém dao, dẫn Cửu Thiên thanh quang gột rửa 300 dặm chứng lệ. Nguyên nhân chính là Vân Mộng cung đời đời đều có đại tông sư trấn thủ, thành này mặc dù lâm hiểm địa, ngược lại thành Ngọc Châu an toàn nhất chỗ. Thành nội kiến trúc trùng điệp chập trùng, đèn ngài lầu các san sát nối tiếp nhau, mái cong đấu cùng giăng khắp nơi giờ phút này, vân ngậm thành trọng yếu nhất chi địa, tiêu phiến khổng lồ rẽ cung điện chốt sâu, một tòa hùng vĩ nhất trang nghiêm chủ điện bên trong, vân ngậm cung chủ thu nữ họa ngồi ngay ngắn thừa thủ, nàng một bộ thủy lam sắc cung trang váy dài, dáng người hiểu điệu, tóc mây cao quấn, cắm một chi đơn giản bạch ngọc tua cờ trâm, dung mạo cực đẹp, lại không phải loại tiêu mềm mại diễm lệ, mà là một loại như là thanh thủy chảy xuôi ván nhuận, hai đầu lông mảy mang theo ở lâu thượng vị quý khí, nàng trầm rãi mở ra hơi khép đôi mắt đẹp, ánh mắt quét về phía phía dưới sắc mặt cung kính, đứng xuôi tay chín đạo tuổi trẻ thân ảnh, trong mắt lướt qua vẻ hài lòng, trong điện đứng đấy là vân ngậm cung đương đại kiệt xuất nhất chín vị chân cương cảnh chân truyền đệ tử nam nữ bốn nam đều tại 30 tuổi trở xuống từng cái khí tức trầm ngưng anh hoa nội liễm mà đứng tại chín người phía trước nhất là một vị dáng người cao gầy khí chất chất tuyệt thiếu nữ nàng chính là vân ngậm cung đương đại thứ nhất chân truyền thiên tư tu vi có một không hai cùng thế hệ thịnh mạch huyễn thân mang một bộ màu xanh nhạt váy dài váy theo lên mây nhàn nhạt gợn nút đường ánh mắt bình tĩnh không lay động mang theo một loại giường như bẩm sinh tiêu ngạo cùng đậm ạt thu nữ hoa ánh mắt có chút dừng lại khóe môi nổi lên một tia nhỏ không thể thấy độ cong lập tức mở miệng thản nhiên nói. Ba năm một lần Ngọc Châu biết Võ sắp mở ra, lần này, liền do ngươi chín người đại biểu ta Vân Mộng Cung tiến về Ngọc Long Thành. Là cần Tuân cung chủ phát chỉ, lấy thịnh bạch Nguyên cầm đầu, chín vị chân truyền đệ tử cùng nhau không người đồng ý, tràn đầy ngang dương đầu trí. Thu Nhữ họa một chút gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi hai mắt nhắm lại, một lần nữa nhập định, khí tức cùng toàn bộ cung điện dường như hòa làm một thể. Ngọc Long Thành, một tòa sát đường xây lên, chuyện làm ăn thịnh vượng trà lâu tầng 2 chỗ ngồi trang nhã. Tới gần Ngọc Châu Bí Võ, tòa này vốn là phồn hoa ồn ào náo động tự thành, càng là tràn vào đến từ Ngọc Châu các nơi thậm chí xung quanh châu quận vô số võ giả trong trà lâu tiếng người huyên náo các lộ tin tức linh thông nhân sĩ nhàn tản võ giả tập hợp một chỗ cao đàm phát luận nghị luận tiêu điểm đều không ngoại lệ tất cả đều vây quanh sắp đến thịnh hội nghe nói không một cái mặt mũi tràn đầy tinh minh hán tử gầy nhỏ hạ rộng lại đủ để cho chúng quanh mấy bản người đều nghe được tinh tưởng vân Mộng cung vị kia anh tài bảng cao hơn xếp thứ ba thịnh bạch nguyên thịnh tiên tử hôm qua đã đến trước mắt ngay tại thành tây vân ngậm cung trụ sở Hoặc, bên cạnh lập tức có người tiếp lời nói ngự khí tràn đầy sợ hãi thắng phục thật là năm ngoái tại thiên kiếm đài bên trên cùng Thanh Minh kiếm phái vị kia kiếm đạo kỳ tài Liễu Bạch Vũ kịch chiến hơn trong hiệp, cuối cùng vẹn vẹn lấy kém nửa chiêu tiếp bại, khuất tại thứ ba thịnh Bạch huyên. Nàng tay kia vân ngộng cung bí truyền thiên thủy kiếm ý, thật là rất lợi hại a. Chính là nàng." Lại một người nói bổ sung, mang theo vài phần tiết hận, đáng tiếp kia Liễu Bạch Vũ lần này biết võ về sau, tuổi tác liền muốn tới 30, theo quy củ, liền phải theo cái này anh tại bảng bên trên xóa tên. Kể từ đó, này sẽ võ về sau, thịnh tiên tử tại cái này Ngọc Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong, chẳng phải là gần với Thương Lan tông vị kia. Hắn còn chưa nói xong, bên cạnh một cái lão giả liền tiếp lời phun ra một cái tên. Đang Vân Dật. Vẹn vẹn ba chữ này vừa ra, nguyên bản huyên náo trà lâu cái này một góc, lại bỗng nhiên lâm vào một mảnh ngắn ngủi yên tĩnh. Trên mặt mọi người đều không hẹn mà cùng hiện ra một loại hỗn hợp có kính sợ sợ hai thản phục thậm chí một kia vô lực phức tạp thần sắc. Đang Vân Dật, Thương Lan Tông gần trăm năm nay đệ tử kiệt xuất nhất. Năm gần 24 tuổi, liền đã đạt đến chân cương cảnh viên mãn, đã học được một môn hoàn chỉnh thương Lan Tông chân công, kiếm pháp thông thần. Từ hắn 18 tuổi phá vỡ mà vào chân cương cảnh, một tháng sau liền khiêu chiến lúc ấy anh tài bảng cuối cùng cao thủ thành công. Một lần hành động đăng bảng đến nay, lợi dụng không thể địch nổi dáng vẻ, một đường quen ngang mấy năm thời gian, chiến bại ngọc châu tất cả cùng thế hệ thiên tiêu, vương bảng chiếm cứ ngọc châu anh tài bảng đứng đầu bảng chi vị. tại đại hạ anh tài bảng bên trên, cũng cao xếp thứ sáu vị. ai? đang vân giật, kia thật là quái vật ta thật lâu, mới có người thì thào nói nhỏ, trong giọng nói tràn đầy cảm giác bất lực. không ít người đều đang suy đoán, lấy thiên phú của hắn cùng tri cảnh, chỉ sợ không dùng đến một giáp tuyết nguyệt, liền có tư cách đi xung kích kia vô số người tha thiết ước mơ. thông sư chi cảnh, lời này vừa nói ra, trong trà lâu lại là một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. thông sư. Đây chính là chân chính sừng sững tại võ đạo chi đỉnh, đủ để khai tông lập phái, sưng bá một phương đỉnh cấp nhân vật. Đang vân vặt, đã bị coi là Ngọc Châu tương lai tông sư hạt giống. Trong lúc nhất thời, trong trà lâu nghị luận tiêu điểm, tất cả đều tập trung vào vị này như mặt trời ban trưa tuyệt thế thiên tài trên thân, cùng những cái kia có tư cách tại lần này biết võ bên trong, hướng hắn khởi sướng khiêu chiến giải rác mấy người trên thân. Vân động cung thịnh bạch Huyền, thanh minh kiếm phái liêu bạch vũ cùng mấy cái giống nhau thanh danh hiển hách nhất lưu tông môn đỉnh tiêm chân truyền. Ngọc Châu biết võ, chính là Ngọc Châu cảnh nội tất cả nắm giữ dung lâu cảnh trở lên cường giả chấn giữ đỉnh tiêm thế lực cộng đồng tham dự thịnh sự. Vân Mộ Cung, Thương Lan Tông, Thanh Minh Kiếm phái, Vân Nhạc Tông, Bách Thảo cốc, Thần binh Cát, Lự thú Sơn trang trở tông môn, cùng Ngọc Châu cảnh nội nội tỉnh Thâm Hậu đỉnh tiêm đại gia tộc đều sẽ tham gia. Cơ hồ tất cả thế lực đều sẽ phái ra dưới tướng xuất sắc nhất đệ tử trẻ tuổi tham dự, cái này đã là biểu hiện ra tông môn thực lực cùng tương lai tiềm lực, càng là tranh đoạt kế tiếp 3 năm địa cung khu vực hạch tâm tham dò quyền cùng tài nguyên số định mức mấu chốt một trận chiến. Chương 130 đến, chương 130 đến. Ngay tại Ngọc Long thành bên trong nghị luận đến khí thế ngất trời thời điểm, Ngọc Long thành cao lớn hùng vĩ ngoài cửa thành, Vân Nhạc Tông đội xe cũng là đã tới cửa thành phía dưới vừa tiến vào ngọc long thành một cỗ so cửu giang quận thành càng thêm cuồng dạ khí thế mênh mông liền đập vào mặt đường đi rộng lớn vô cùng đủ để dung nạp 10 chiếc xe ngựa song hành hai bên cửa hàng san sát qua lại người đi đường cũng phần lớn đi lại vội vàng khí tức dũng mãnh trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang binh khí cùng sát khí hiện nhiên phần lớn là lâu dài tại liếm máu trên lưới đao võ giả hoặc tông môn tử đệ trực tiếp đi tông môn trụ sở chu chấn hiên thanh âm trầm ổn đối tòa thành lớn này dường như có chút quen thuộc một ngựa đi đầu dẫn đội xe tại rắc rối phức tạp đường đi bên trong ghé qua Vân Nhạc Tông tại Ngọc Long Thành tự nhiên cũng sắp đặt quy mô không nhỏ trụ sở, ở vào thành bắc một chỗ hoàn cảnh thanh nhũ địa vực, cũng không phải là đơn giản phủ đệ, mà là một mảnh liên miên dãy cung điện. Đội xe đến trụ sở đại môn, sớm có phụ trách nơi đây ngoại môn chấp sự mang theo mấy tên đệ tử Ninh ra, vẻ mặt cung kính đem mọi người dẫn vào trong phủ, sắp xếp xong xuôi riêng phần mình gián phòng. Hơi chút dàn xếp, tẩy đi một đường phong chân sau. Liên có tông môn chấp sự, bước chân vội vàng tìm tới cửa, nói chấp pháp trưởng lão Triệu Nghi Quân cho mời Đường Trạch cùng Sở Phượng Linh. Đường Trạch cùng Sở Phượng Linh liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều hiện lên một tia hiểu rõ. Hai người cũng không nhiều nói, cùng nhau đi theo chấp sự hướng về trụ sở chỗ sâu đi đến đến lúc đó là một chỗ bị thúy trúc vườn quanh độc lập tiểu viện hoàn cảnh thanh du trong tiểu viện chồng lấy vài gọn thẳng tắp chịu rét mặc ngọc linh trúc theo gió khẽ đung đưa phát ra sần sạt nhẹ vang lên một góc còn sắp đặt một tòa lấy cứng rắn thanh cương lót đá liền luyện công bãi. thiệu nghi quân chính phụ tay đứng ở trong viện dường như đang trầm tư nàng hôm nay một thân giản lược màu tím nhạt váy xòe váy thêu lên ám màu bạc vân vân đưa nàng nở nàng tư thái phát hỏa đến vừa đúng khí tức quanh người trầm ngưng như sơn nhạc dường như cùng hoàn cảnh chúng quanh hòa làm một thể tự thành một phương thiên địa nghe được tiếng bước chân, nàng chậm rãi xoay người. Sư tôn, đường trạch cùng sở phượng linh tiến lên mấy bước, cung kính hành lễ. Thiệu nghi quân ánh mắt đảo qua hai người, tại đường trạch trên thân có chút dừng lại một cái chớp mắt. lập tức, nàng tập trung ý chí, bắt đầu nói lên lần này triệu bọn hắn đến đây chính sự, kỹ càng giảng giải lần này ngọc châu biết võ tình huống cụ thể cùng quy tắc. nàng mở miệng, trật tự rõ ràng nói, lần này ngọc châu biết võ, quy củ cùng giới trước giống nhau. phá ba tuổi trở xuống chân cương cảnh võ giả đều có thể báo danh dự thi. cuối cùng, thông qua giao đấu, quyết ra tiến vào đang thi đấu chung sáu cái danh lệnh. Nhưng nàng lời nói xoay chuyển, Ngọc Châu anh tài bảng bên trên hiện hữu 32 người, như báo danh dự thi, thì có thể trực tiếp tiến vào đang thi đấu, không cần tham gia dự tuyển. Còn lại danh lạch, mới từ chưa thể lên bảng người thông qua đấu loại tranh đoạt. Bởi vậy ánh mắt của nàng rơi vào đường chạy cùng Sở Phượng Linh trên thân, Chu Sư Điệt cùng Ngân Sư Điệt hai người đều tại trên bảng nội danh, có thể trực tiếp chuẩn bị chiến đấu đang thi đấu. Mà hai người các ngươi thì cần muốn trước theo đấu loại treo lên. Như từ lúc nhập đang thi đấu, theo lệ cũ, đang thi đấu vòng thứ nhất, đấu loại tấn cấp người trận đấu đối thủ, đồng dạng sẽ là anh tài bảng bên trên hạt giống tuyển thủ. Triệu Nghi Quân ngữ khí bình tĩnh tranh tài thời điểm có thể buông tay hành động không cần cố kỵ nàng nói bổ sung ngữ khí chắc chắn lôi đải có tông sư ý niệm và chấn cũng có cường đại trận pháp bao phủ thời khắc mấu chốt đủ để ngăn lại chí mạng công kích bảo vệ người dự thi tính mệnh đường trạch nghe được có tông sư tỏa chấn mấy chữ này lúc ánh mắt chớp lên thẩm nghĩ trong lòng xem ra cần thu liêm chút không thể vận dụng những cái kia quá vượt qua chân cường cảnh thủ đoạn thiệu nghi quân lại không rõ chi tiết bàn giao một chút liên quan tới lịch đấu ăn bài cần thiết phải chú ý cường đại đối thủ cùng các loại chi tiết sau nhân tiện nói Tốt, liên quan tới tranh tài sự tình liền nói đến đây Nàng ánh mắt chuyển hướng Sở Phượng Linh, ngựa khí bình thản, "Phượng Linh, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, Chảnh Nhi, ngươi lưu lại." Sở Phượng Linh nghe vậy, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn. Nàng liếc qua bên cạnh vẻ mặt tự nhiên đường trạch, khóe môi nhỏ không thể thấy còn một chút, lập tức dứt khoát quay người, đi lại nhẹ nhàng rời đi tiểu viện. Trong nội viện, trong lúc nhất thời chỉ còn lại thiệu Nghi Quân cùng Đường Trạch Sư đồ hai người. Bầu không khí lặng yên biến có chút vi diệu. Lá trúc vang xào xạc. Triệu Nghi Quân chậm rãi đi đến đường trạch trước mặt, cách hắn cách chỉ một bước. Nàng cũng không lập tức nói chuyện, chỉ là trầm mặc một lát, cặp kia ngày bình thường uy nghiêm sắc bén mắt phượng, giờ phút này toát ra mấy phần khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, lặng lặng nhìn chăm chú trước mắt vị này so với mình còn phải cao hơn một chút thái độ. Thật lâu, nàng mới nhẹ giọng mở miệng, thanh âm so với vừa nãy nhu hòa một phần, mang theo một tia lo lắng. "Gần đây, vừa vặn rất tốt." Đường Trạch nên tiếp sư Tôn ánh mắt, giọng nói nhẹ nhàng đáp, "Đương nhiên, mọi chuyện đều tốt, sư Tôn quan tâm." Thiệu Nghi Quân nhìn chằm chằm đối nhi một cái, dường như muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ là hóa thành một tiếng mấy không thể nghe thấy thâm nhẹ. Lập tức, nàng đột nhiên quay người, vẫy vạch ra một đạo yêu nhã đường vòng cung, hướng về trong nội viện gian kia chuyên dụng tại Tĩnh Tu ngồi xuống Tĩnh Thất đi đến. Đường Trạch thấy thế, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn một cách tự nhiên bước chân, im lặng đi theo Sư Tôn Huyền chuyển mê người bóng lưng, cùng nhau đi vào gian kia tia sáng hơi có vẻ mờ tối Tĩnh Thất. Trong không khí, tràn ngập nhàn nhạt linh thần đàn hương khí tức, cũng như có như không hoa mẫu đơn hương. Nặng nghề cửa Tĩnh Thất, tại phía sau hắn, chậm rãi khép lại. Mấy canh giờ sau, ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã thâm trầm, như mực nhuộm dần bầu trời, chỉ còn lại thiên biên một vệt nhàn nhạt tám tử sắc dư huy. Tĩnh Thất kia nặng nghề cửa đá Lần nữa Lặng Yên không một tiếng động trở ra. Có một tia khó nói lên lời, ấm áp mà ướt át khí tức, nương theo lấy càng thêm mùi thơm nồng nặng, Lặng Yên tiêu tán đi ra. Đường trạch theo trong phòng chậm rãi đi ra. Thân sắc hắn như thường, khí tức quanh người lại dường như bị mưa xuân gột rửa qua đồng dạng, càng thêm hòa hợp nội liễm, thâm thúy khó dò. Hắn cũng không quay đầu, trực tiếp hướng về ngoài viện đi đến. Trong tinh thất, Tiêu Nghi Quân một mình xếp bằng ở bên trên giường lụa. Nàng nguyên bản cẩn thận tỉ mỉ quấn lên đuôi tóc, giờ phút này hơi có vẻ lóng lẹo, mới sợi thâm lướt tóc xanh dán tại nàng chân bóng thái dương cùng thon dài cái cổ bên cạnh. Nàng kia xưa nay uy nghiêm gương mặt xinh đẹp bên trên Lưu lại một vệ động nhân đỏ ửng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, thiếu đi mấy phần ngày thường lạnh lẽo, nhiều hơn mấy phần khó nói lên lời lười biếng cùng phức tạp. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem đệ tử rời đi thẳng tắp bóng lưng, cho đến tấm lưng kia biến mất tại cửa sân bên ngoài, mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, thể nội kia nguyên bản cứng như bàn thạch bình cảnh, tại trải qua vừa rồi kia phiên tu luyện sau, lại vung lòng mấy phần. Một cú quen thuộc lực lượng chần trề ngay tại toàn thân bên trong dịu dàng ngoan ngoãn chảy xuôi, nhưng nàng khoảng cách giấc mộng kia ngủ để cầu tông sư chi cảnh, dường như lại tới gần cực kỳ trọng yếu một bước. Chương 131, chuẩn bị chiến đấu. Chương 131, chuẩn bị chiến đấu. Đi ra sư Tôn tiểu viện. Đường Trạch Dương mắt nhìn một chút đã hoàn toàn ám trầm xuống tới sát trời, chỉ có dưới hiên mấy ngọn đèn lồng tàn ra mở nhạt vầng sáng. Hắn hơi chút trầm ngâm, bước chân nhất quyết, cũng không trở về gian phòng của mình, mà là hướng về một chỗ khác chỗ ở đi đến. Không bao lâu, hắn liền tới tới một chỗ trước cửa trông mấy bụi tế trúc bên ngoài sân nhỏ. Nơi này chính là sư tỷ Sở Phượng Linh nơi ở. Hắn cũng không có cửa, chỉ là đầu ngón tay nhỏ không thể thấy bắn ra một sợi đặc biệt phát lực cương kình. Cửa sân ứng kình mà mở. Đường Trạch dạo chơi đi vào, trở tay nhẹ nhàng khép lại cửa sân trong nội viện phòng chính cửa phòng cũng cơ hồ trong cùng một lúc lặng yên không một tiếng động bị một đạo cương kình đánh từ xa mở hiển nhiên trong phòng người sớm đã đã nhận ra hắn đến trong phòng cũng không đốt đèn chỉ có ánh trăng lạnh lẽo xuyên thấu qua song cửa sổ tung xuống một châu ngân huy sở phượng linh đang khoanh chân ngồi tại trong phòng trên bộ đoạn dường như ngay tại vận công điều tức nàng mặc một thân dễ dàng cho hoạt động tiếp thân lỏng lẻo quần áo luyện công đưa nàng kia mềm dẻo tư thái phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế nghe được tiếng bước chân nàng chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía cất bước đi tới đường chạy dưới ánh trăng nàng cặp kia ánh mắt sáng ngời bên trong không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại mang theo giống như cười mà không phải cười ý vị. nha, cuối cùng từ sư tôn nơi đó thỉnh giáo xong công pháp. giọng nói của nàng nhẹ nhõm, xem ra thu hoạch không nhỏ đi, sư minh. kia âm thanh sư minh làm cho không hiểu hiện chuyển. đường trạch nghe vậy, không khỏi bật cười, hắn cũng không trả lời, chỉ là từng bước một đi hướng nàng. thân ảnh của hắn ở dưới ánh trăng kéo đến rất dài, dần dần bao phủ ngồi bồ đoàn bên trên sợi phượng linh. nàng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lơ mặt lên, lặng lặng mà nhìn xem hắn đến gần. trong mắt nàng ý cười dần dần thu lại, thay vào đó là một loại nào đó ngầm đồng ý. Hô hấp của nàng dường như cũng không khỏi tự chủ có chút dồn dập mấy phần. Làm đường chạch đi đến trước mặt nàng, dừng bước lại, cúi đầu nhìn về phía nàng lúc. Nàng dài nhỏ lông mi rung động nhẹ nhẹ một chút, lập tức chậm rãi nhắm lại sáng rỡ đôi mắt. Trong nội viện ánh trăng như nước, trúc ảnh chập chờn. Trong yên tĩnh chỉ còn lại hai người dần dần rõ ràng có thể nghe tiếng hít thở, đan vào một chỗ. Sau bảy ngày, Ngọc Long Thành, khu vực trung tâm Thiên Cơ Cát, một toa khí thế rộng rãi đủ để dung nạp mấy vạn người cự hình hình khuyên kiến trúc bên ngoài. Tiếng người bên áo trên vai thịch cánh. Đến từ Ngọc Châu các nơi võ giả, giống như nước thủy triều hội tụ ở này. Ánh mắt mọi người đều sốt ruột nhìn về phía bên ngoài diễn võ trưởng kia mặt cao đến mấy trượng, từ cả khối linh tê ngọc bích rèn luyện mà thành to lớn bảng danh sách. Ngọc Châu biết võ cuối cùng dự thi danh sách đã công bố. Bảng danh sách phía trên, linh quang lưu truyền, từng hàng rõ ràng chữ viết bày ra lấy tất cả người dự thi tin tức, tính danh, tông môn, tuổi tác, tu vi cảnh giới, liệt qua tới ngay. Thế, không ngừng có người hít vào khí lạnh, phát ra sợ hãi thán phục. Tổng cộng 114 người. Có người cao giọng đọc lên, đây cơ hội chiêu mộ được chúng ta Ngọc Châu 30 tuổi trở xuống. Tất cả làm cho bên trên danh hào chân cương cảnh cường giả a. Mau nhìn. Anh tài bảng bên trên cao thủ, khoảng chừng 30 người tham gia lần này biết võ. Một người khác chỉ vào bảng danh sách trên cùng kia một mảnh phá lệ bắt mắt danh tự, kích động nói, ngoại trừ xếp hạng thứ 27 Thanh Vũ kiếm Lạc Phong cùng xếp hạng cuối cùng bản thạch vệ trọng bởi vì chưa đến, cái khác đều đã tới. Còn lại, 84 người muốn tranh đoạt kia chỉ có 34 đang thi đấu danh nghịch. Có thể báo danh đều là thiên tiêu, cái này cạnh tranh cũng quá kịch liệt. Có tuổi trẻ võ giả Lưu Lôi nói, mặt lộ vẻ khiếp ý. Đấu loại quy tắc cũng rõ ràng đánh dấu ở một bên. Vòng thứ nhất, 84 người rút thăm, 22 đối chiến, quyết ra 42 danh thắng người. Sau đó, cái này 42 người lần nữa rút thăm, tiến hành 8 trận đối chiến, lại đào thải 8 người. Cuối cùng còn lại 34 người, thu hoạch được tiến vào đang thi đấu, cùng anh tải bảng thiên tiêu cùng đài thi đấu tư cách. 19 tuổi. Lại có 3 cái 19 tuổi chân cương cảnh. Đông nhiên, có người chỉ vào bảng danh sách trung hậu đoạn, phát ra khó có thể tin kinh hô. Ánh mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn tới. Quả nhiên, tại tuổi tác một cột, rõ ràng ghi chú ba cái chói mắt danh tự. Vân Nhạc Tông Đường Trạch 19 tuổi, Bách Thảo Cốc Lâm Uyển 19 tuổi, Ngự Thú Sơn Trang Thạch Lỗi 19 tuổi. Mặc dù không bằng năm đó Thương Lan Tông Đặng Vân Dật 18 tuổi nhập chân cương kinh tài tuyệt diễm như vậy, nhưng 19 tuổi chân cương cảnh cũng đủ để khinh thường cùng thế hệ. Thật sự là hậu sinh khả úy. Một vị lão giả vướt dâu thở dài, trong mắt tràn đầy cảm khái. Vân Nhạc Tông là cái kia, đã từng đi ra đại tông sư Vân Nhạc Tông. Có người nghe được Đường Trạch lai lịch, không khỏi nghị ló lên, không nghĩ tới cái này Tông môn có chút năm không có ra nhân vật lợi hại, bây giờ không ngờ xuất hiện thiên tài đệ tử. Tuy nói bây giờ có chút chán nản, nhưng nội tình còn tại a. Trong lúc nhất thời, Đường Trạch, Lâm Uyển, Thạch Lôi ba cái tên này, tính cả bọn hắn chỗ tông môn, cấp tốc trong đám người truyền bá ra, đưa tới không nhỏ chú ý. Mà lúc này, ở vào nghị luận trung tâm Đường Trạch, nhưng lại chưa tại diễn võ trường bên ngoài tham gia náo nhiệt. Hắn đang một thân một mình, chờ tại Vân Nhạc Tông chủ địa, chính mình chỗ kia yên lặng trong tiểu viện. Lâm trận mới mài gương, không vui cũng quang. Trong nội viện, một thân hành động tác mau lẹ, trưởng phong gạc ghét. Hung hồn bá đạo cương kình thấu thể mà ra, trong lúc mơ hồ, phản phất có trầm thấp tiếng long ngâm vang vọng tiểu viện. Hắn ngay tại diễn luyện Rõ ràng là một bộ cương mãnh cực kỳ, khí thế bàng bạc trừng pháp, dáng long thập bắt trưởng. Từ khi rút đến môn này trưởng pháp đến nay, đường Trạch còn chưa hề chân chính tốn thời gian cẩn thận tu luyện qua. Nhưng giờ phút này, tại cái kia trải qua thần thông gia trì tuyệt đỉnh ngộ tính phía dưới, bộ trưởng pháp này các loại tinh yếu bị hắn hạ bút thành văn, cấp tốc nắm giữ thuần thủ. Một chiêu một thức, đều thế đại lực chậm, trưởng kinh cương mãnh sắc bén, nhưng lại mang theo một loại cử trọng nhược khinh tiêu sái thái độ. Dáng long thập bắt trưởng chí cương chí dương, cần hợp với một cỗ thẳng tiến công lủi, bệ nghệ thiên hạ bá đạo trấn ý, mới có thể phát huy thứ 10 thành uy lực đây đối với đường trạch mà nói lại không phải việc khó hắn tâm niệm khẽ nhúc đích thức hải bên trong kia tám tông sư cấp chân ý hạt giống một tròn khẽ du lên kia là đại biểu cho cao ngạo tuyệt ngạo ngoài ta còn ai thiên đao đệ ngũ ý nhật chiếu vân cô một sợi cao ngạo bá đạo võ đạo ý cảnh bị hắn đơn giản hóa đi ra cái này sợi ý cảnh mặc dù kém xa hoàn chỉnh nhật chiếu vân cô như vậy kinh khủng nhưng phẩm chất nhưng như cũng là cực cao thế này võ đạo ý cảnh đại khái chia làm sáu đại cảnh giới một sơ ý vừa tìm thấy đường đa số thông mạch cảnh viên mãn hoặc chân cương cảnh võ giả chỉ có tới sơ ý mới có tư cách đột phá chân cương cảnh 2. Ngưng ý, ý cảnh cố đọng, có thể tương đối rõ ràng ra chỉ ở cương khí chiêu thức phía trên, rõ rệt tăng cường ý lực. Chỉ có ngưng ý đại thành mới có tư cách nếm thử tạo dựng nội thiên địa dung lô, nhìn trộm dung lô cảnh. 3. Hiển ý, ý cảnh hiện hóa, có thể trình độ nhất định ảnh hưởng thiên địa linh cơ, thậm chí có thể làm được ý động giết người tình trạng. Tước chứng một nửa dung lô cảnh cường giả mới có thể đạt tới, nhưng đa số người cuối cùng cả đời ý cảnh chi lực cũng liền dừng lại tại hiện ý chi cảnh. 4. Chân ý, ý cảnh thông thợ, cùng tự thân võ đạo hoàn mỹ dung hợp, giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa lớn lao uy năng, đủ để dẫn động một phương thiên địa linh cơ. Tông sư tiêu chuẩn thấp nhất, chỉ có số rất ít dung lô cảnh viên mãn cường giả có thể đụng chạm đến này cảnh bên dưới, nhưng chỉ có đạt tới này cảnh mới có đột phá tông sư cảnh tư cách. 5, vực ý, nhiều loại chân ý sen lẫn thành vực, lấy tự thân ý chí phân chia lĩnh vực, lĩnh vực bên trong giống như thần linh. Đây là võ đạo đại tông sư mới có thể với tới cảnh giới. 6, thánh ý, ý cảnh thông thánh, gần như là đạo. Trong truyền thuyết, chỉ có kia siêu việt đại tông sư, đụng trạm đến thánh đạo ngưỡng cửa chí cao tồn tại, mới có thể nhìn thấy này cảnh huyền diệu. Giờ phút này, đường trạch cái này sợi phân hóa ra bá đạo ý cảnh Tại hắn tinh tế khống chế phía dưới, đạt đến ngưng ý đại thành tình trạng. Hoàn Mỹ phù hợp bây giờ thể nội lao nhanh thái hư long cường, rót vào trong dáng long thập bắt trưởng mỗi một thức bên trong. Giống. Một trường đẩy ra, hình rồng cương khí gào thét mà ra, nóng rực bá cháy mạnh khí tức quét sạch toàn bộ viện lạc, chân cương đem mặt đất bản đá xanh đều thiêu đốt đến có chút nóng lên. Đường trạch chậm rãi thu thế, quanh thân mênh mông khí tức cùng kia kinh người bá đạo ý cảnh dần dần bình phục thu liễm. Không sai biệt lắm. Hắn hài lòng nhẹ giọng tự nói. Lần này Ngọc Châu biết võ, rồng dẫn lẫn lộn càng có chân chính tông sư cấp nhân vật tọa chấn quan chiến, cái kia hoàn chỉnh tông sư cấp võ đạo chân ý là quyết định không thể vận dụng, nếu không tất nhiên dẫn tới phiền phức ngập trời cùng nhìn trộm. Nhưng dưới mắt hắn chuẩn bị cũng đủ để ứng đối lần này ngọc châu biết võ. Thứ nhất, chân cương, gia cường phiên bản thái hư long cương. môn này nguồn gốc từ vân nhạc tông chính thống, lại bị hắn lấy thần thông ưu hóa đến hoàn mỹ phù hợp tự thân định cấp công pháp, căn cơ vững chắc, lai lịch rõ ràng. Thứ hai, chiêu thức, giáng long thập bát trưởng. Nếu có người hỏi tới lịch, hắn sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, liền nói là lần trước thăm dò thành lam sơn di chỉ lúc. Cơ duyên xảo hợp lấy được một cái truyền công ngọc bài đoạt được. Vân nhạc tông võ học đối với hắn trước mắt mà nói ý nghĩa không lớn, lại không có hệ thống võ học tinh ý quá đâu. Hắn thật sự là lười nhát học từ đầu. Thời gian của hắn rất quý giá, cần dùng tại càng có ý nghĩa chuyện bên trên. Thứ ba, ý cảnh. Nguyên gốc từ thiên đao nhật chiếu vân cô bá đạo ý cảnh, ngưng ý đại thành chi cảnh đã hiện lộ rõ ràng siêu việt thường nhân mộ tính, lại không đến mức không hợp tối thưởng tới khiến người hoài nghi. Ba cái này kết hợp chính là đường chạy, vì thế lần ngọc châu biết võ dự định biểu diễn ra. hợp lý trình độ. Ngọc châu biết võ đường chạy dưới mắt, nhìn về phía thiên cơ các diễn võ trưởng phương hướng. Nghĩ đến Dương Danh về sau đủ loại chỗ tốt, khóe miệng của hắn không khỏi toát ra một sợi mang theo một chút mong đợi ý cười. Chương 132, đấu loại vòng thứ nhất, chương 132, đấu loại vòng thứ nhất. Ngọc Long Thành, thiên cơ các diễn võ trưởng. Kỳ trước Ngọc Châu biết võ đều tại đây cử hành. Một tòa trang trí hoa lệ, tầm mắt cực dai khách quý quan chiến trong lầu cát. Một vị người mặc thương Lan Tông mang tính tiêu chí thủy lam sắc vân vân bảo phục nam tử thanh niên, đang ngồi dựa vào một trường phụ lên mềm mại da thú trên ghế bệ đan. Hắn triển khai từ đệ tử chấp sự đưa tới kết quả giúp thăm, đọc đến lấy tin tức. Một lát sau, khẽ miệng của hắn không khỏi câu lên một vệt nụ cười nhẹ nhóm, thậm chí mang theo vài phần không che giấu chút nào hưng phấn, thấp giọng lẩm bẩm. "Vân Nhạc Tông, Đường Trạch. A, vận khí không tệ, vậy mà rút đến một cái mới vào chân cương cảnh không đến một năm người mới, xem ra, cái này đấu loại vòng thứ nhất có thể nhẹ nhõm cầm xuống. 19 tuổi chân cương cảnh quả thật có chút dọa người. Nhưng trừ phi đối diện là cái thứ hai đẳng Vân Dật sư huynh như thế tuyệt thế yêu nghiệt, nếu không, Phong Hi thần không phải tin tưởng mình sẽ thua bởi một cái mới vừa vào chân cương cảnh người mới." nghĩ đến tông môn vị kia ép tới cùng thế hệ thở không nổi đại sư minh trong mắt của hắn không tự chủ được hiện lên một tia cùng nhiệt sùng bái cùng kính sợ khi thần sư minh nhìn ngươi vui vẻ như vậy rút đến người nào nhá một cái thanh thúy giọng nữ dễ nghe theo bên cạnh hắn chuyển đến chỉ thấy một vị giống nhau thân mang thương lan tông phục sức tuổi trừng 20 tuổi cô gái trẻ tuổi yêu nhã dạo bước đi tới nữ tử ngày thường một trương tiểu xảo mặt trái xoan mắt ngọc mẩy ngài, da thịt trắng hơn tuyết phong hi thần quay đầu thấy là liễu duyệt tịch sư muội liền cười khẽ đáp lại nói vân nhạt tông đường trạch vị tia mười tuổi chân cương cảnh thiên tài nếu là lần tiếp theo gặp gỡ Ta còn thực sự không nhất định có năm chắc, đáng tiếc. Lần này Thương Lan Tông tổng cộng có 5 người báo danh dự thi. Trong đó 3 người cao cư Ngọc Châu anh tài bảng phía trên, không cần tham gia đấu loại, trực tiếp tiến vào đàng thi đấu. Còn lại 2 người, cần theo đấu loại treo lên, chính là cái này Phong Hy thần cùng Liễu Duyệt Tịch. Phong Hy thần tâm tình rất tốt tiếp tục nói, "Sư mọi người đây, kết quả rút thăm như thế nào?" Liễu Duyệt Tịch nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ nói, "Là thần binh các một tên, nghe nói rất khó khăn quấn." Diễn võ trường bây giờ đã là người đông nghìn Đấu loại chính thức kéo ra màn che. Trong đó một tòa trên lôi đài Đường Trạch một bộ Vân Nhạc Tông trang phục màu xanh, dáng người thẳng tắp, thần sắc bình tĩnh đứng ở lôi đài một bên. Hắn đối diện chính là vị kia tràn đầy tự tin thương Lan Tông đệ tử Phong Hy Thần. Phong Hy Thần đứng chắp tay, mang trên mặt một tia kiêu căng nụ cười, đánh giá Đường Trạch, thản nhiên nói: "Vân Nhạc Tông sư đệ, nhìn ngươi tuổi còn trẻ liền có thể bước vào chân cương cảnh, đúng là không dễ. Không bằng, chính ngươi nhận thua xuống dưới, cũng miễn cho một hồi động thủ, đao kiếm không có mắt, tổn thương hòa khí." Dưới đài, người vây xem bên trong không thiếu tin tức linh tông người, đã sớm đem hai người tin tức truyền bá ra. La Thương Lan Tông Phong Hy Thần Nhập chân cương cảnh đã 2 năm rưỡi. Một tay thương lãng kiếm quyết rất được chân truyền. Hắn đối diện cái kia Vân Nhạc tông Đường Trạch. Giống như mới 19 tuổi, quá trẻ tuổi, mới vừa ở vào chân cương cảnh mới không đến 1 năm a. Khai bản khai bản. Cuối cùng áp chú cơ hội. Phong Hy thần thắng, một bồi 1.5. Đường Trạch thắng, một bồi 2 đường 2. Có muốn dưới tranh thủ thời gian a? Mua định rời tay. Có nhà cái thừa cơ cao giọng gạo to lên, rất tới không ít người nhao nhao đặt cược, đa số người đều áp tại Phong Hy thần trên thân, cũng có số ít dân cờ bạc tại áp tại Đường Trạch trên thân đường trạch đối với đối phương khinh thị cùng dưới đài ồn ào náo động, phản phất giống như không nghe thấy. hắn chỉ là có chút nước mắt, bình tĩnh nhìn phong Hy thần một cái, thanh âm bình thản không gợn sóng, mời sư minh chỉ giáo. phong Hy thần thấy hắn như thế không tức thời, thừa nhẹ một tiếng, đã ngươi tự mình chuốc lấy cơ khổ, vậy cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình. theo trọng tài ra lệnh một tiếng, bang, tiếng kiếm reo lên, phong Hy thần trong tay bỗng nhiên thêm ra một thanh sóng gợn lan tăn dài ba thước kiếm, thân kiếm rung động, tầng tầng lớp lớp như là thủy triều giống như màu xanh thẳm kiếm cương mãnh liệt mà ra, mang theo tràn trề chi thế, thẳng hướng đường trạch quét sạch mà đi chính là Thương Lan tông tuyệt học, Bích Nguyên Thương Lan Điệp. Hắn vừa ra tay, chính là không lưu tình chút nào, ý đồ dùng tuyệt đối ưu thế, trong nháy mắt nghiền ép đối thủ. Dưới đài người xem thấy thế, nhao nhao nhíu hơi. Đối mặt sôi trào mãnh liệt kiếm cương thủy triều, Đường Trạch sắc mặt đạm mạc, không lùi mà tiến tới. Bước ra một bước, quanh thân Thái Hư Long Cương ẩm vàng bộc phát, một cỗ hùng hồn bá đạo cương khí phóng lên tận trời. Hắn tay phải đột nhiên nâng lên, một cỗ nóng rực bá cháy mạnh khí tức khủng bố tự lòng bàn tay nương tụ. Chỉ thấy một đạo cô động vô cùng kim sắc hình rồng trợ cương, cuốn quanh lấy một cỗ cương mãnh cực kỳ bá đạo trấn ý tự đường chạch trong lòng bàn tay gào thét mà ra, lấy thế tuổi khô lập hụ, ngang nhiên đụng vào kia trùng điểm sóng kiếm bên trong. Giáng Long Thập bắt trưởng ngư dược tại uyên. ầm ầm. Rộng lớn trên lôi đài, một tiếng vang thật lớn. Kia nhìn như mãnh liệt thương lãng kiếm cương, tại cái này trí cương trí mãnh hàng lòng trưởng lực trước mặt, như là giấy đồng dạng, bị trong nháy mắt buốt hơi đánh nát. Kim sắc Long cương thế đi không giảm, mang theo không thể địch nổi uy thế, hung hăng ấn hướng về phía biểu lộ đều đến không thay đổi phong huy thần. Không. Phong huy thần chỉ tới kịp phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, hộ thể cương khí liền bị trong nháy mắt đánh phá cả người như là giống như diều đất, dây bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Nếu không phải trận pháp đỡ được đa số cương kình, hắn tại chỗ liền phải trọng thương hôn mê. tĩnh yên tĩnh như chết. tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên lôi đài kia quanh thân hình rộng cương khí chậm rãi tiêu tán, thần sắc bình tĩnh như trước thanh niên, dường như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. một chiêu chỉ một chiêu, thương lan tông chân truyền đệ tử phong huy thần bại. hoa ba ngắn ngủi yên tĩnh sau, là như là núi lửa bỗng phát giống như sôi sao cùng kinh hô. vừa rồi đó là cái gì trận pháp? Uy lực thật là khủng khiếp, thật là bá đạo ý cảnh. Long, hình rồng tương khí, ta có phải hay không hoa mắt? Kia là Vân Nhạc tông thái hư long cương. Một chiêu miêu sát, cái này đường chạy. thật là mới vào chân cương cảnh. Bồi thường. bồi thảm. Vừa rồi áp chú lúc mua phong hi thần thắng người phần lớn mặt như màu đất, đấm ngược dậm chân. Mà số ít mua đường chạy thắng người thì là vẻ mặt cao hứng bừng bừng, vui mừng khôn xiết. Khách quý quan chiến chế, những cái kia đến từ các thế lực lớn nhân vật cao tầng, cũng nhao nhao quăng tới kinh ngạc cùng ánh mắt dò xét. Chương 133, đấu loại vòng thứ hai, chương 133 đấu loại vòng thứ hai, vân nhạc tông chỗ khu vực, thiệu nghi quân đứng chắp tay, nhìn xem dưới đài ái đồ kia kinh diễm vô cùng một trường, nàng kia xưa nay ung dung hoa quý trên mặt, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc cùng, không ngạc nhiên chút nào hiểu rõ, nghĩ đến hai người đồng tu chân công lúc tình cảnh, nàng tự nhiên biết chính mình cái này đồ nhi ẩn dấu thực lực, xa không chỉ nơi này, bên cạnh, ân vũ chân thanh lánh đôi mắt bên trong cũng lướt qua một tia cực kỳ nhạt kinh ngạc, khẽ múa tằm, chỉ có chu trấn hiên, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ lo lắng cùng, hơi bất mãn, đường trạch biểu hiện được vượt gia sắc đối với hắn mà nói, liền chẳng lạ. trướng mắt, trên lôi đài, trọng tài sửng sốt một lát, mới cao giọng tuyên bố, bên thắng, vân nhạc tông, đường trạch, đường trạch thần sắc bình tĩnh, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. hắn trầm rãi thu trưởng, quen người, bộ pháp trầm ổn đi xuống lôi đài, vừa đi xuống lôi đài, một đạo tư thế hiên ngang thân ảnh liền tiến lên đón, chính là sắp lên đài sư tỷ sở phượng linh. nàng nhìn xem đường trạch, cặp kia ánh khí trong ánh mắt lóe ra hương phấn cùng chiến ý, nàng sóng mắt lưu truyền, cười nói, sư đệ, chúc mừng. quan hệ giữa hai người tự không cần nói thêm cái gì, đường trạch nói khẽ. Cẩn thận chút. Sở Phượng Linh trọng trọng gật đầu, hít sâu một hơi, quay người, sải bước đi hướng về phía thuộc về nàng lôi đài. Đối thủ của nàng là một vị đến từ Ngọc Long thành bản thổ con em đại gia tộc. Trên lôi đài, Sở Phượng Linh bằng vào linh động thân pháp cùng sắc bén kiếm chiêu, khổ chiến gần trăm hiệp sau, lại cuối cùng bởi vì công lực hơi kém mà bị thua. Một chiêu chi chích lệnh, mũi kiếm của nàng bị đối phương trọng thuần đột nhiên đẩy ra, không môn hơi lộ ra sát na, cương mãnh quyền cương đã tới đầu vai. Nàng thân hình choát một cái, lão đảo ngã xuống lôi đài. Bên thắng, chương gia, chương nhạc. Trọng tài thanh âm kịp thời vang lên. Hét to âm thanh bên trong Sở Phượng Linh đứng ở dưới đài, cầm kiếm tay phải run nhẹ nhẹ. Nàng nhìn qua trên đài đối thủ Ôn Quyền Tham hỏi đủ cười, anh khí mặt mày nhẹ rủ xuống, một vậy không cam lòng lướt qua đáy mắt. Những ngày này không ngủ không nghỉ luyện kiếm, cuối cùng vẫn là kém một tuyến. Đám người dần dần tán đi, một thân ảnh im lặng đi tới bên cạnh nàng. Đường trạch không có ngôn ngữ, chỉ là tự nhiên đưa tay, đưa nàng hơi lạnh tay run rẩy lũ nhập lòng bàn tay. Ôn Hòa Hiền hậu cương khí trầm trầm độ nhập, như dòng nước cấm xua tan tê dại, vớt lên trong kinh mạch mỗi một chỗ ngưng chát chát. Sở Phượng Linh đầu vai run rẩy, nước mắt liền đụng vào hắn trầm tĩnh trong ánh mắt nhìn thấy trong mắt đối phương kia bình tĩnh mà mang theo một kia an ủi ánh mắt, nàng thấp giọng nói, ta không sao. Đường Trạch nhẹ nhàng thu tay lại, thanh âm bình tĩnh nói, sư tỷ ngươi đột phá chân cương cảnh không lâu, đối phương lại là đại gia tộc tiên tiêu, thua cũng bình thường, không cần nhiều nhiễu. Có cơ hội lần sau được trở về chính là, vương hồ, không phải còn có ta sao? Đường Trạch nháy mắt mấy cái, nghe quan hệ mật thiết sư đệ an ủi, sở phượng linh trong lòng tích tụ tiêu tán hơn phân nữa Nàng hít sâu một hơi, một lần nữa quay đầu, ánh mắt khôi phục ngày xưa sáng tỏ cùng đấu trí, nặng nghề mà nhẹ gật đầu, ân. Lần sau, ta nhất định được. lập tức. Hắn nhìn về phía sư đệ Đường Trạch, trong mắt mang theo không hiểu ý vị, nói khẽ: "Ban đêm, ngươi qua đây, giúp ta tu hành." Là đêm, ánh trăng như nước, làm yên chiếu xuống Vân Nhạc Tông chú địa một gian lũ tĩnh tiểu viện. Đường Trạch đúng hẹn mà tới. Trong phòng, chỉ chọn đốt một chiếc mờ nhạt ngọc đèn, là gian phòng dắt lên một tầng sắc màu ấm. Trong không khí, tràn ngập một cố dự đoán điều phối tốt thành nhã hư phần. Sở Phượng Linh cũng không như thường ngày giống như ngồi xuống luyện công, mà là thân mang một bộ hơi có vẻ đơn bạc váy sa, như mực tóc xanh tùy ý rối tung đầu vai, lười biếng dựa nghiêng ở trên giường em đọc sách. Mông lung ánh đèn phát hỏa ra nàng chập trùng thích thú động nhân đường cong, dưới làn váy lộ ra một đoạn bóng loáng trắng non bắp chân. Thấy Đường Trạch tiến đến, nàng cũng không đứng dậy, chỉ là dương mắt mắt nhìn lại, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, mang theo một loại cùng vào ban ngày tư thế hiên ngang hoàn toàn khác biệt mềm mại đáng yêu cùng phong tình. Người đã đến nàng thanh niên hơi cầm mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Đường Trạch gật gật đầu, tiện tay trở tay nhẹ khép cửa lại ngăn cách ngoại giới tất cả. Hắn đi lại ung dung đi đến bên giường, thấp giọng nói: Sư tỷ cho gọi, sao dám không đến? Sở Phượng Linh nghe vậy cười khẽ, không nói, có chút nghi người. Đường Trạch thấy thế thuần thuộc lên giường. Đầu ngón tay hắn quanh quẩn lấy một sợi tinh thuần ôn hòa chân cương, ngự khí thần thông phát động, bắt đầu là sư tỷ điều khiển tinh vi công pháp đại chu thiên, khiến cho càng phù hợp thể chất. Vân miệu vô tướng công cùng, sư tỷ thân thể, hắn đều là rất quen thuộc. Hắn một cú bảng bạc cương kình rót vào kinh mạch, mang đến một loại khó nói lên lời thư sướng cảm giác. Sở Phượng Linh thân thể không tự chủ được trầm tĩnh lại, ánh mắt cũng bắt đầu biến mê ly. Ngày thứ 2, thiên cơ các diễn võ trường vẫn như cũ tiếng người ồn ào. Trải qua hôm qua cả ngày kịch liệt giao đấu, vòng thứ nhất đấu loại đã toàn bộ kết thúc, chung quyết ra 42 danh tháng người. Hôm nay sẽ tiến hành đấu loại vòng thứ hai, cũng là đấu loại một vòng cuối cùng. Một vòng này, chỉ cần lại loại thải 8 người, liền có thể cuối cùng xác định 34 đang thi đấu danh nghịch. Quá trình vẫn như cũ, rút thăm quyết định. Tất cả 42 tên tấn cấp người, lần nữa tụ tập tại rút thăm ngọc bích trước. Lần này ống thẻ bên trong, tổng cộng có 42 chi ngọc ký. Trong đó, có khác số lượng 1 đến 8 đối ứng 8 lôi đài, rút chúng cùng số lượng người lên đài quyết đấu. Mà đổi thành bên ngoài ngọc ký, thì là chống rỗng, cái này liền mang ý nghĩa luân hung, có thể trực tiếp tấn cấp đang thi đấu. Nhưng, cái này tham luân hung, lại là một thanh chính công kiếm hai lưỡi. Dựa theo kỳ trước Ngọc Châu biết võ quý cửu bất thành văn, đấu loại vòng thứ 2 giết vào tuyển thủ, đang thi đấu vòng thứ nhất sẽ trực tiếp xứng đôi Ngọc Châu anh tài bảng sau đoạn tuyển thủ. Mà dựa vào luân không may mắn tiến vào đang thi đấu tuyển thủ, tại đang thi đấu vòng thứ nhất rút thăm lúc, liền vô cùng có khả năng tao ngộ Ngọc Châu anh tài bảng tiến lên nhóm cửa giả. Nhưng nếu là vận khí cực kém, trực tiếp rút đến Đằng Vân dật, liêu Bạch Vũ, thì Bạch Huyên loại kia cao cư bảng danh sách trước nhất yêu nghiệt. Vậy cái này luân không cơ hồ sẽ cùng tại một vòng du cử đi quán, kết cục có thể nghĩ. Nhưng mà quy tắc như thế, đám người cũng chỉ có thể tiếp nhận. Dù sao. Vô khí, bản thân cũng là thực lực một bộ phận. Nếu có tuyệt đối cường hành, đủ để quét ngang tất cả thực lực, tự nhiên không sợ bất kỳ kết quả rút tham. Rất nhanh, liền đến viên đường trạch tiến lên rút tham. Thần sắc hắn bình tĩnh, tiện tay theo ống thẻ bên trong rút lấy một chi ngọc ký, giữ tại ở trong tay. Một bên Sở Phượng Linh nhịn không được quan tới ánh mắt thân cận. Đường trạch không chút hoang mang mà đưa tay bên trong ngọc ký triển khai. Ký trên mặt, giống tuyết, luân không. Đường trạch thấy thế, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt ý vị không do ý cười. Kết quả này, với hắn mà nói, dường như cũng không quan trọng tốt xấu. Sư đệ là chống không khí, sở phượng linh cũng lập tức nô đầu ra đến, thấy rõ ký văn sau, anh ký gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt toát ra không che giấu chút nào ý cười. ý vị này, bất luận đến tiếp sau như thế nào, đường trạch đã vững vàng lấy được một cái đang thi đấu danh lệ. mặc dù đang thi đấu vòng thứ nhất, có thể sẽ đối đầu ngọc châu anh tài bảng bên trên khó giải quyết nhân vật. nhưng kia dù sao cũng là nói sau, có thể đi vào đang thi đấu, bản thân chính là một loại thực lực biểu tượng cùng vinh quang. thiên cơ các cũng biết căn cứ đang thi đấu tuyển thủ biểu hiện, trọng sắp xếp ngọc châu anh tài bảng. hàng năm ngọc châu biết võ kết thúc sau. Ngọc Châu anh tài bảng đều sẽ xảy ra khá lớn biến động. Chương 134, đang thi đấu, chương 134, đang thi đấu. Đấu loại vòng thứ 2 kết thúc sau. Ngọc Châu biết võ, ngày thứ 3. Chân chính trọng đầu hí, đang thi đấu, rốt cục kéo ra màn che. Thiên cơ các diễn võ trưởng trung ương, kia ở vài tòa cao lớn nhất, khắc rõ phòng hội trận pháp hoạch tâm lôi đài, đã toàn bộ mở ra. Mỗi một tòa lôi đài trung quanh đều đã là người đông nghìn nghịt, tiếng gầm chấn thiên. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào đó, chờ mong Ngọc Châu thế hệ tuổi trẻ cao cấp nhất tiên kiêu nhóm va chạm. Vân Nhạc tông lần này tổng cộng có 3 người tiến vào đang thi đấu. Trong đó, thân làm Ngọc Châu anh tài bảng người thứ 17 Chu Chấn Hiên, không cần rút thăm, trực tiếp chờ đợi rút chúng số 17 người khiêu chiến cùng nó quyết đấu. Mà đứng hàng anh tài bảng sau đoạn ẩn Vũ Trần, thì trực tiếp bị xứng đôi một vị theo đấu loại vòng thứ 2 giật ra tuyển thủ, xem như nàng trận đầu đối thủ. Duy chỉ có đường trạch, cần cùng cái khác giống nhau theo đấu loại vòng thứ 2 luôn không tấn cấp tuyển thủ cùng nhau, lần nữa tiến hành rút thăm, lấy quyết định bọn hắn tại đang thi đấu vòng thứ nhất, đem khiêu chiến vị kia anh tài bảng bên trên tiến tiêu. Rút thăm Ngọc biết trước, bầu không khí ngưng trọng mà khẩn trương. Đường trạch thần sắc bình tĩnh vươn tay, theo ống thẻ bên trong rút lấy một chi ngọc ký. Hắn chậm rãi nhìn về phía Ngọc Ký, chờ thấy rõ ràng nội dung sau, con ngươi không tự chủ được có hơi hơi co lại. Ngọc trên thẻ tre, thình linh viết một cái bắt mắt số lượng: 9. Ý vị này, hắn sẽ tại đang thi đấu vòng thứ nhất, trực tiếp khiêu chiến cao cơ Ngọc Châu Anh tài bảng thứ 9 cường giả. Cái này rút thăm, thực sự không thể nói tốt. Kết quả rút thăm rất nhanh liền hướng toàn trường công bố. Trong lúc nhất thời, nghị luận âm ĩ, có người rút đến Ngọc Châu Anh tài bảng dựa vào sau tuyển thủ, mặt lộ vẻ vui mừng. Cũng có người rút được xếp hạng cực kỳ cao kinh khủng đối thủ, lập tức sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, như cha mẹ chết. Đường Trạch Mặc không thay đổi thu hồi Ngọc Ký quay người quay trở về Vân Nhạc Tông chỗ quan chiến khu vực, Lam Vân Nhạc Tông đám người biết được đường chạy rút đến lại là chín lá thăm lúc, đại đa số đệ tử cùng chấp sự trên mặt đều lé lên một vẻ lo lắng cùng tiết hận. Số chín ký, lại là số chín ký, cái này, vận khí này cũng quá cụt chối đi. Ai, đối đầu anh tài bảng 10 vị trí đầu quái vật, thế thì còn đánh như thế nào? Sợ là, một vòng du. Nhưng mà, trong đám người Chu Trấn Hiên đang nghe cái này số thẻ sau, đáy mắt chỗ sâu lại khó mà ước chế hiện lên một vẻ bí ẩn vui mừng cùng khoái ý. Hắn tự nhiên tin tưởng, Ngọc Châu anh tài bảng thứ chín chính là vân ngọng cung vị kia danh sương tử hòa quyền vũ tử hằng hắn thực lực cường hành vô cùng tại vân ngọng cung đương đại chân truyền bên trong cũng gần bằng với vị kia phong hoa tuyệt đại thịnh mạch huyên hắn thấy vân nhạc tông thế hệ tuổi trẻ tuyệt không bất luận kẻ nào có thể là đối thủ đường trạch lần này đi thua không nghi ngờ cái này đúng là hắn vui mừng kết quả tân vũ chân thanh lanh ánh mắt tại đường trạch trên mặt dừng lại chốc lát thấy thứ nhất mặt bình tĩnh trong mắt nàng hiện lên một vẻ trầm tư cùng tìm tòi nghiên cứu nàng là thấy tận mắt đường trạch ra tay từng trải qua cái kia quỷ thần khó lường kinh khủng đạo ý mặc dù không biết hắn vì sao lần này biết võ đổi dùng chữ pháp Nhưng nàng mơ hồ cảm thấy, chính mình vị sư đệ này sâu không lường được, tuyệt không phải lẽ thường có khả năng ước đoán. Có lẽ, kết cục chưa hẳn như đám người suy nghĩ như vậy bi quan. Mà đứng tại đường trạch bên cạnh sở Phượng Linh, gương mặt xinh đẹp bên trên càng là không có chút nào vẻ lo lắng, ngược lại khẽ môi hơi gấp, mang theo một tia như có như không ý cười cùng chờ mong. Nàng cùng đường trạch xâm nhập trao đổi qua không biết bao nhiêu lần, có thể nói là mọi người tại đây bên trong hiểu rõ nhất đường trạch cường đại người, đối với nó có thể nói là lòng tin chân đảy. Dưới cái nhìn của nàng, đừng nói anh tại bảng thứ 9, liền xem như trực diện kia đang vân dật, nàng vị này tính tình phong lưu sư đệ cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Đáng người tiếng nghị luận dần dần lắng lại, ngồi ngay ngắn bên trên thiệu nghi quân chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh không lay động, rút thăm đã định, không cần nhiều lời, chuẩn bị cẩn thận a, hết sức liền có thể. Nàng ánh mắt rơi vào đường trạch trên thân, ánh mắt thâm thúy, nàng tự nhiên biết tên đồ nhi này trên thân cất dấu bí mật, nhưng nàng cũng không thèm để ý. Tương phản, nàng hết sức tò mò, chính mình vị này nhiều lần mang đến ngạc nhiên đồ nhi, lần này, đế tột cùng có thể đi tới một bước nào? Nàng tự tin, bất luận đường trạch thể hiện ra như thế nào chỗ khác thường, thực lực của nàng bây giờ cùng địa vị đều đủ để bảo vệ đồ nhi chu toàn. Nghỉ ngơi một lát sau. Đang thi đấu, chính thức bắt đầu. Vân Nhạc tông đầu tiên đăng tràng chính là Ân Vũ Trần. Nàng giao đấu chính là một vị theo đấu loại giết già thương pháp cao thủ. Hai người kịch đấu gần trăm hiệp, kiếm quang cùng thương cương kịch liệt va chạm. Cuối cùng, Ân Vũ Trần bằng vào càng hơn một bậc tu vi cùng tinh diệu mây nhạc kiếm quyết, lấy một chiêu cực kỳ mạo hiểm lưu xương từng tháng khó khăn lắm điểm chúng đối phương sơ hở, thắng hiểm một chiêu, thành công tấn cấp. Ngay sau đó, chính là chấn thủ số 17 Lôi Đài Chu Chấn Hiên. Hắn đối mặt người khiêu chiến thực lực thượng thừa. Chu Trấn Hiên thậm chí chưa hết toàn lực, vẹn vẹn lấy một bộ thành thạo mây nhạc phá núi quyền liền tại trong vòng 3 chiêu, nhẹ nhõm đem đối thủ đánh xuống lôi đài, thắng không chút huyền diệu, dẫn tới dưới đài vân nhạc tông đệ tử một hồi reo họ. Cuối cùng, rốt cục đến phiên có thụ chú mủ, lại cơ hồ không người xem trọng đường chạy, leo lên tứ chín lôi đài. Đối thủ của hắn sớm đã đứng lặng tại lôi đài một chỗ khác. Kia là một vị người mặc vân mộng cung mang tính tiêu chí phục xuất thanh niên, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo một cỗ trời sinh quý tộc giống như nạo khí, quanh người hắn mơ hồ có tử sắt chân cương lưu chuyển, khí tức trầm ngưng như núi, biểu hiện ra. Thình linh đã là chân cương cảnh hậu kỳ tu vi, chính là danh chấn ngọc châu tử hoa quyền vũ tử hằng, vân Nhạc tông, đường chạy, vũ tử hằng ánh mắt lạnh nhạt đảo qua đường chạy, nét miệng lên một vệt nhàn nhạt đường cong, có thể giết vào đang thi đấu, thính ngươi có chút bản sự, nhưng vận khí của ngươi dừng ở đây rồi, chính mình nhận thua đi xuống đi, miễn cho tự dước lấy đủ. Dưới đài người vây xem cơ hồ là thiên về một bên xem tốt vũ tử hằng, vũ tử hằng tử khí đông lai quyền đã rất được vân mộng cung chân truyền, quyền ra kèm thêm tử há chi khí, có thể ăn mòn người khác chân cương, uy lực vô tận. Cái này đường trạch, sợ là sống không qua 10 chiêu. Dưới đài có người nói: "Ai, đáng tiếc, rút thăm không cất bước không xa, rút đến ai không tốt, hết lần này tới lần khác rút đến vị này xếp hạng 10 vị trí đầu sát tinh." Đối mặt đối thủ khinh thị cùng dưới đài nhìn suy, Đường Trạch chỉ là bình tĩnh ngước mắt, thản nhiên nói: "Mời." Chương 135, vòng thứ nhất thắng, chương 135, vòng thứ nhất thắng. Minh Oan Bất Linh, Vũ Tử Hằng hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Thân hình hắn đột nhiên khẽ động, như là một đạo tử sắp thiểm điện, tất nhau mà đến, trực tiếp chính là cực kỳ bá đạo đấm ra một quyền. Quyền phong phía trên Sáng chói cương khí kim màu tím dâng lên mà ra, hóa thành một đạo cô động tử sắc quyền ấn, mang theo dường như có thể ăn mòn vạn vật ý cảnh, thẳng oanh đường chạy mặt. Vận động cung tuyệt học, tử khí đông lai quyền. Đường chạy ánh mắt nhất động, trong mắt ý cười loẹt lên một cái rồi biến mất, vẫn như cũ không lùi mà tiến tới. Quanh thân ngưng luyện vô cùng thái hư long cương âm vang bộc phát, so bá đạo, vậy thì tới đi. Một cỗ xa so với hôm qua càng thêm hùng hồn mênh mông cương khí chấn động phóng lên tận trời, giống. Long âm lại vang lên, dáng long thập bắt trưởng ngang nhiên xuất kích, kim sắc long hình trưởng cương lôi cuốn lấy một cô bá đạo tuyệt luân võ đạo ý cảnh không có chút nào máu sắc rực rỡ đón nhận cái kia đạo tử sắc quyền lớn dưới đài quan chiến đám người không nghĩ tới nhìn ở vào yếu thế đường chạy không trốn không né vậy mà trực tiếp lựa chọn cứng đối cứng ở mà ba một tiếng đinh thay nhức gót tiếng vang tại giữa lôi đài nổ tung kim quang cùng tử khí điên cuồng tứ ngược lẫn nhau ăn mòn đúng là liều mạng lực lượng ngang nhau cung bạo khí lãng đem lôi đài mặt ngoài phòng hộ lồng ánh sáng đều sung kích đến kịch liệt lộn nhào cái gì dưới đài lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc chặn hắn vậy mà chặn vũ tử hàng tử khí đông lai quyền tốt tốt cương mãnh trường pháp thật là bá đạo ý cảnh Cái này đường trạch. Dấu thật sâu. Vũ tử Hằng trên mặt kia xóa ngạo nghệ cùng khinh thị trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một vẻ nồng đậm kinh ngạc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối phương có thể dễ dàng như vậy đón lấy chính mình bảy thành công lực một quyền. Có chút ý tứ. Vũ tử Hằng lạnh nhạt cười khẽ, ánh mắt chăm chú chút, quyền thế lại biến. Hắn muôn suất toàn lực. Hắn song quyền truy xuất, đầy trời tử sắc quyền ảnh như là cuồng phong như mưa to chút xuống. Mỗi một quyền đều ẩn chứa đủ để vỡ biển nứt đá lực lượng kinh khủng cùng ăn mòn cương khí từ Hà Dị Cương. Đường trạch tự nhiên là sừng sững không sợ, thể nội thái hư long cương không có áp lực chút nào lao nhanh lưu chuyển. Giáng Long Thập Bát Trưởng bị hắn thi triển tới cực hạn. Hoặc Kiến Long tại điện, hoặc Thần Long bãi vĩ, một chiêu một thức, đều trí cương trí mạnh, đại khí bàn bạc. Nương ý đại thành bá đạo ý cảnh hoàn mỹ dung nhập trưởng pháp bên trong, nhẹ nhõm đem kia lầy trời tử hoa quyện ảnh, từng cái đập nát đánh sơ xác. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, lấy mạnh đối mạnh. Tại trên lôi đài kịch liệt chiến đấu, kim quang cùng tử khí không ngừng va chạm bạo tạc, phát ra liên miên bất tuyệt oanh minh. Cảnh tượng, đúng là nhất thời lâm vào giằng co. Một màn này, hoàn toàn sợ ngây người dưới đài tất cả người xem. Tại cái này lấy cứng chọn cứng, không có chút nào màu sắc rực rỡ đối kháng bên trong, đám người rốt cục thấy rõ đường chạy chỗ biểu hiện ra thực lực, thế lực ngang nhau, cái này sao có thể? kia đường chạy, hắn, hắn cho thấy tu vi, là chân cương cảnh hậu kỳ, tuyệt đối là chân cương cảnh hậu kỳ, hơn nữa, hắn ý cảnh chi lực, là ngưng ý đại thành, ông trời của ta, hắn mới 19 tuổi A. Vân Nhạc Tông, lần này biết võ lại còn cất giấu dạng này một vị quái vật, trước đó thế nào không nghe thấy một chút phong thanh? Chỗ khách quý ngồi, những cái kia các đại tông môn cao tầng cũng nao nao tới ánh mắt nghiêm trọng. Vân động cung một vị trưởng lão, vũ tử hàng sư tôn càng là nhìn chậm chậm đường chạy kia trí cương trí manh trường pháp, cao mày. Vân nhạc tông khu vực, chu chấn hiên trên mặt kia tia cười trên nỗi đau của người khác sớm đã biến mất không thấy hình bóng, thay vào đó là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng. Một tia khó mà tiếp nhận âm trầm, hắn gắt gao siết chặt nắm đấm, trong lòng cuồng hống, cái này sao có thể? Tấn vũ chân trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, mặc dù nàng có chỗ đón trước, nhưng đường chạy chân chính thể hiện ra mãnh liệt như vậy thực lực, vẫn là để nàng cảm thấy chấn động không dĩ sánh nổi. Tiểu Nghi Quân khẽ miệng kia xóa nhỏ không thể thấy độ con càng thêm sáng tỏ, trong mắt tràn đầy quả là thế thần sắc. Sở Phượng Linh càng là cười nhẹ nhàng nhìn xem trên trận, nàng liền biết, xấu sư đệ thực lực. Nghĩ tới đây, nàng không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một tia nhỏ không thể thấy ý xấu hổ. Trên lôi đài, kịch chiến còn đang tiếp tục. Vũ Tử Hằng càng đánh càng là kinh hãi. Hắn đã đem tử khí đông lai quyền thúc cốc tới 10 thành công lực, thậm chí vận dụng áp đáy hòm tử thực ý cảnh, nhưng như cũng không cách nào áp chế đối phương. Đối phương trưởng pháp cương mãnh đến không thể tưởng tượng nổi, cương khí hùng hồn đến viễn siêu tưởng tượng, kia bá đạo vô cùng ý cảnh càng là cứng cỏi vô cùng nhiều lần đem hắn tử hạ chi khí đánh sơ sát. không có khả năng cho ta bại. Vũ Tử hằng một tiếng hét lên, thể nội cương khí không giữ lại chút nào bộc phát. Hắn một quyền ngưng tụ toàn thân công lực, sáng chói tử hoa bị hắn thôi phát tới cực hạn, dường như một vòng tử sát mặt trời, thẳng tắp đánh phía đường trạch. Thế thế, đường trạch trong mắt ánh sáng nhạt lóe lên. Như thế cũng tốt. Vậy thì một kích phân thắng thua a. Lập tức hắn như là cánh tay làm đem quanh thân chấn cương như bách xuyên quy hải giống như hội tụ ở tay phải. Ngẩng, ba. Một đạo so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn ngưng thực, đều muốn khổng lồ kim sắc long cương, phát ra rồng gầm rung trời. Mang theo một cỗ phảng phất muốn nghiền nát tất cả trở ngại bá đạo ý cảnh, ngang nhiên xung ra. Giáng long thập bắt trưởng lúc thừa sáu long. Oen, bốn. Trước nay chưa từng có kinh khủng va chạm tại giữa lôi đài văng lên. Sáng chói kim quang, trong nháy mắt áp chế kia chói mắt tử hòa. Không có khả năng ba. Một tiếng hét thảm vang vọng lôi đài. Một thân ảnh miệng phun máu tươi, như là giống như diều đứt dây, bay ngược mà ra. Mọi người dưới đài trông đi qua, là Vũ Tử Hằng. Ma đương trạch, vẫn như cũ vững như Thái Sơn sừng sững tại giữa lôi đài, quanh thân kim sắc long cương trầm dãi tu liễm, khí tức tuy có chút hỗn loạn, nhưng như cũ hùng hồn vô cùng lôi đài xung quanh, đầu tiên là đột nhiên yên tĩnh, lập tức, hoa, ba, toàn bộ diễn võ trưởng hoàn toàn sôi trào. thắng, đường trạch thắng, hắn, hắn vậy mà đánh bại vũ tử hằng, ngọc châu anh tài bảng thứ 9. cứ như vậy đội chủ, làm sao có thể, chân cương cảnh hậu kỳ, lương ý đại thành, 19 tuổi, cái này, đây quả thực là cái thứ hai đằng vân giật, không, thậm chí so năm đó đằng vân giật còn kinh khủng hơn, vừa vào anh tài bảng liền cao xếp thứ chín, vô số kinh hô, tán thưởng, khó có thể tin thét lên vang vọng diễn võ trưởng. Vân Nhạc Tông khu vực, các đệ tử đều điên cùng hoan hô lên. Cái này Ngọc Châu biết võ tài nguyên phân phối, quan hệ tới Vân Nhạc Tông tất cả mọi người lợi ích. Chu Chấn Hiên đứng tại gieo họ trong đám người, bắp thịt trên mặt cứng đờ khẽ động một chút, Miễn cưỡng gạt ra một tia cực kỳ nụ cười khó coi, lại là một câu cũng nói không nên lời. Nội tâm của hắn đã sớm bị to lớn chân kinh cùng khó có thể tin chỗ lớp đầy, càng có một cố khó nói lên lời chua xót cùng ghen ghét điên cuồng sôi sôi. Ngọc Châu anh tài bảng, thứ 9. Cái bài danh này, là hắn tha thiết ước mơ lại xa không thể chạm độ cao. Hắn hoàn toàn coi thường vị này, nhập môn bất quá 1 năm sư đệ. Thực lực của đối phương sớm đã lặng yên không một tiếng động đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau. hắn vội ý thức nhìn về phía bên cạnh sư muội ân vũ chân, chỉ thấy từ trước đến nay thanh lãnh sư muội, giờ phút này cũng là bình tĩnh nhìn xem trên đài cái kia đạo bá đạo hung hăng tấn ảnh, trong mắt tràn đầy khó mà che giấu sợ hai thản phục cùng vẻ phức tạp. Thế thế, chu chấn hiên tâm tình lập tức biến càng hỏng bét. ân vũ chân mặc dù đối đường trạch thực lực có chỗ dự đoán, nhưng tận mắt chứng kiến hắn lấy thái độ như thế, đánh bại thành danh đã lâu vũ tử hằng, vẫn như cũ cho nàng mang đến to lớn xung kích, mà đứng tại phía trước nhấc vểnh lên nhìn sợ phượng linh, càng là kích động đến gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, một đôi mắt đẹp sáng đến người. Ngồi ngay ngắn bên trên thiệu nghi quần, giờ phút này cũng chậm rãi đứng người lên. Nàng kia xưa nay trầm tĩnh trên mặt, mặc dù vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, nhưng này song thâm thúy đôi mắt bên trong lại rõ ràng lướt qua một vệt khó nói lên lời không hiểu ý vị. Nàng biết, từ giờ khắc này, nàng vị này đệ tử có thể nói là chân chính danh chấn Ngọc Châu. 19 tuổi, chân cương cảnh hậu kỳ, nương ý đại thành, lịch phạt anh tài bảng thứ 9. Phần này chỉ tích đủ để cho hắn đưa thân Ngọc Châu đứng đầu nhất tuổi trẻ thiên kiêu hàng ngũ, cùng Đằng Văn Nhật, Thịnh Bạch nguyên loại kia yêu nghiệt nhân vật đánh đồng. Trên lôi đài, đường trạch chậm rãi thu trường. Quân thân kia bảng trướng bá đạo kim sắc long cương giống như nước thủy triều liễm nhập thể nội. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, dường như vừa rồi trận kia kinh thiên động địa thắng lợi với hắn mà nói chỉ là bình thường. Hắn ánh mắt nhàn nhạt đảo qua dưới đài xôi chào đám người, cuối cùng rơi vào Vân Mộng cung đệ tử Trố khu vực. Nơi đó, một đạo phong hoa tuyệt đại lệ ảnh đang lặng lặng đứng lặng, một đôi trong trẻo đôi mắt đẹp, xuyên việt nguyên nào đám người, chuẩn xác rơi vào hắn trên thân. Ánh mắt hai người, trong không khí ngắn ngủi giao hội. Đường trạch khẽ miệng không khỏi câu lên một vẻ không người có thể phát giác đường cong, mang theo một tia không hiểu ý vị. Chương 136, lên bảng, chương 136 lên bảng. Cùng lúc đó, diễn võ trưởng chỗ cao nhất, một tòa treo thiên cơ hai chữ bảng hiệu hoa lệ lầu các bên trong. Mười mấy tên thiên cơ các chấp sự cùng đệ tử, người mặc thống nhất tinh văn bảo phục, đang bẻ bộ lục qua lại từng dã ngọc bích cùng la bàn ở giữa. bọn hắn không ngừng tiếp thu tập hợp, tính toán từ phía dưới các lôi đài truyền đến thời gian thực tình hình chiến đấu tin tức, thần sắc nghiêm túc, động tác mau lẹ. Một nơi, là phụ trách đổi mới cùng giữ gìn ngọc châu anh tại bảng ngọc châu thần binh bảng ngọc châu tông sư bảng chờ quyền uy bảng danh sách thiên cơ các làm việc điểm. Một vị khí tức trầm ngưng, hiện nhiên là người phụ trách trung niên chấp sự. Sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng đứng tại một phương xanh nhạt ngọc bích trước. Ngọc bích phía trên, quang hoa như là sóng nước lưu chuyển, rõ ràng biểu hiện ra trước mắt Ngọc Châu anh tại bảng xếp hạng. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi, ngọc bích phía trên xếp hạng thứ 9 vị trí, nguyên bản kia lóe ra hào quang màu tím, đại biểu cho Vân Mộng Cung Vũ Tử Hằng danh tự, đột nhiên biến ảm đạm một cái chớp mắt. Chấp sự đại nhân, một gã đệ tử trẻ tuổi vội vã chạy tới, trong tay bưng lấy một chồng vừa mới ghi chép hoàn tất giàn báo, thanh âm mang theo khó có thể tin kích động cùng run rẩy. Thứ 9 lôi đại chiến báo sắp nhận. Vân Nhạc Tông đệ tử Đường Trạch, tháng Vũ Tử Hằng. Bại Ngay vậy, cái kia trung niên chấp sự hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, cầm qua giản báo xem xét. một lát sau, hắn trầm giọng nói, xác minh không sai. đường trạch, tuổi tác 19, chín, thu vi, chân cương cảnh hậu kỳ, ý cảnh, hư hư thực thực ngưng ý đại thành, sở dụng võ học, một môn trí cương trí mãnh không biết trừ pháp, đều đã xác minh. nhiều vị trọng tài cùng trận pháp ghi chép nhất trí. đệ tử chém đinh chặt sắt nói, tốt trung niên chấp sự không do dự nữa. hắn duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ lại tinh thuần chân cương, bút tẩu long xả cấp tốc ở đẳng kia linh tê ngọc bích phía trên khắc họa lên đến. Chỉ thấy ngọc bích ánh sáng nhạt lớp lóe, kia nguyên bản thuộc về vũ tử hàng thứ 9 xếp hạng, bị một cỗ lực lượng vô hình lặng yên xóa đi. Ngay sau đó, lóe lên một cái lấy sáng chói ánh sáng màu hoàng kim tên mới, bị trang trọng mà rõ ràng mình khắc đi lên, chứng cứ kia tượng trưng cho vinh quang cùng thực lực thứ 9 đế. Vân Nhạc tông, Đường Trạch. Ông cơ hội tại tên mới hoàn thành trong ngay mắt, diễn võ trường bốn phía, những cái kia treo ở các nơi, dùng cho thời gian thực công bố bảng danh sách biến hóa bộ bích, cũng đồng bộ sáng lên chói mắt ki quang. Đường trạch danh tự như là từ từ bay lên kim sắc mặt trời, ngang nhiên xuất hiện ở tất cả bộ bích thứ 9 vị trí, chiếu sáng rạng rỡ. Ngọc Châu anh tài bảng, thứ 9, đội chỗ. Trung niên chấp sự trầm giọng tuyên bố, thanh âm thông qua trận pháp, truyền khắp cả tòa lầu các. Trong lầu các, tất cả bận rộn thiên cơ các nhân viên, cũng không khỏi tự chủ dừng tay lại bên trong công tác, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía quang mang kia vạn trượng tên mới, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng cảm khái. Vũ từ Hằng. Vậy mà tại vòng thứ nhất liên bại. Loại sự tình này, tại giới trước biết võ bên trong, thật là cực kỳ hiếm thấy. Một vị có tư lịch chấp sự tự lẩm bẩm. 19 tuổi anh tài bảng thứ 9. chân cương cảnh hậu kỳ, ngưng ý đại thành. Cái này đừng chạch, quả thực là yêu người ta. Thiên phú tiềm lực, chỉ sợ. Đuổi sát năm đó đằng vân giận. Một người khác tiếp lời nói, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục. Nhanh, lập tức đem kỹ càng chiến báo cùng ước định, khẩn cấp truyền về tổng bộ. Người này, đáng ra trọng điểm chú ý. Tiềm lực, chỉ sợ. Xa không chỉ nơi này. Cái kia trung niên chấp sự cấp tốc hạ lệnh, ánh mắt sắc bén vô cùng. Các châu anh tài bảng, từ trước đến nay là bọn hắn trọng điểm chú ý đối tượng, cơ hồ tất cả thông sư, lúc tuổi còn trẻ đều có lên bảng kinh lịch. Toàn bộ thiên cơ các cơ quan, bởi vì đường trạch cái này thạch phá thiên kinh một trận chiến, mà lâm vào một loại ngắn ngủi bận rộn bên trong. Đang thi đấu ngày đầu tiên, kết thúc. Vân Nhạc Tông ba vị xuất chiến chân truyền đệ tử đều thành công tấn cấp vòng tiếp theo. Phần này chiến tích, nhường Vân Nhạc Tông chủ địa bên trong bầu không khí, biến nhiệt liệt mà phấn chấn. Nhưng mà, cùng này hình thành so sánh, là nằm ở Ngọc Long thành tây khu, một mảnh thanh ngũ tĩnh mịch kiến trúc khổng lồ nhóm. Nơi đây, một trận ngoại ý liệu thất bại, nhuồn bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng cùng kiềm chế. Một gian bố trí trang nhã, huấn hương lượn lờ tĩnh tất bên trong. Vũ tử hàng sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức phù phiếm, đang có chút xa sút tinh thần đứng tại trong phòng. Nhờ vào lôi đài trận pháp kịp thời bảo hộ, trên người hắn cũng không rõ ràng vết thương, nhưng hai đầu lông mày lại tràn đầy khó mà che giấu vẻ ngoài cùng thật sâu cảm giác bị thất bại. Thể nội kia bị đường trạch bá đạo long cương chấn động đến cơ hồ tán loạn tựa hoa cương khí, vẫn như cũ hỗn loạn không chịu nổi. Trước mặt hắn, tinh tọa một vị dáng người hiểu điệu, khí chất đạm mạc nữ tử áo trắng, Thích Bạch Uyên chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, quanh thân liền phảng phất có vô hình lưu quang vờn quanh, làm cho người không dám nhìn thẳng. Vũ tử hàng khó khăn ngẩng đầu, Ánh mắt không dám cùng sư tỷ đối mặt, bờ môi khẽ run, thanh âm khô khốc mà khẳng khàn, tràn đầy xấu hổ cùng không cam lòng. "Sư tỷ, ta, ta cho Vân một cung." Mất mặt, ngắn ngủi một câu, dường như đã dùng hết toàn thân hán khí lực. Thua với một cái không có danh tiếng gì, năm gần 19 tuổi những tông môn khác đệ tử, chuyện này với hắn mà nói, quả thực là vô cùng đột nhã. Càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là, trận này thảm bại, phát sinh ở trước mắt bao người, phát sinh ở Ngọc Châu biết võ đang thi đấu lôi đài, phát sinh ở. Hắn nhất là kính yêu sư tỷ trước mặt. Trong tính thất, hoàn toàn tính mịch chỉ có hương hương thiêu đốt lúc phát ra nhỏ bé đom đóm âm thanh rõ ràng có thể nghe thịnh bạch huyên cũng không lập tức mở miệng nàng cặp kia thanh tịnh lại sâu không thấy đáy đôi mắt đẹp chậm rãi nâng lên lặng lặng rơi vào vũ tử hàng trên thân ánh mắt bình tĩnh không lay động nhưng mà ở đằng kia nhìn như bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu lại cực kỳ ngắn ngủi lướt qua một tia khó mà phát giác không hiểu ý vị đó cũng không phải phẫn nộ hoặc trách cứ càng giống là một loại mịn mờ dường như bị khơi gợi lên một loại nào đó hứng thú tìm tòi nghiên cứu nàng tự nhiên tin tưởng vũ tử hàng thực lực tử khí đông lai quyền tuy không phải vân ngậm cung đứng đầu nhất truyền thừa nhưng cũng không phải bình thường Có thể đem Vũ Tử hàng lấy bá đạo như vậy trực tiếp phương thức đánh bại. Cái kia tên là Đường Trạch Vân Nhạc tông đệ tử, chỗ cho thấy thực lực cùng tiềm lực, tuyệt không phải bình thường. Suy tư một lát sau, Thẩm Bạch Liên chậm rãi mở miệng. Thanh âm của nàng thanh lãnh đêm hai, lại không mang theo mảy may tâm tình chập chờn, chữ chữ rõ ràng nói: "Thắng bại chính là chuyện thường, xuống dưới mắn để tổn thương a." Chớ có mất tâm cảnh. Nữ khí của nàng bình thản đến cực điểm, đã không có mở lời an ủi, cũng không có nghi ngờ trách cứ. Nhưng chính là loại này gần như hờ hững bình tĩnh, ngược lại nhường Vũ Tử Hằng cảm thấy một loại càng thêm áp lực nặng nề cùng xấu hổ. Hắn gắt gao siết chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ muốn khẳng tiến lòng bàn tay. Hắn tình nguyện sư tỷ hung hăng cỡ trách hắn một phen, cũng tốt hơn như vậy. Dường như hắn không đáng để ý giống như lãnh đạm. Là sư tỷ, vũ tử hàng khó khăn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, thật sâu túi đầu xuống, che giấu đi trên mặt kia vận bẹo thống khổ cũng không cam lòng. Hắn không còn dám nhiều lời, đi lại tập tên xoay người, cơ hồ là cũng như chạy trốn tối lui ra khỏi căn này làm hắn hít thở không thông tinh thất. Tính thất cửa, tại phía sau hắn nhẹ nhàng cắt lại. Thịnh Bạch Huyên vẫn như cũ lẳng lặng mà ngồi tại nguyên chỗ. Ánh mắt lại có chút lưu chuyển, rơi vào ngoài cửa sổ kia mây cuốn mây bay chân trời. Đầu ngón tay của nàng vô ý thức tại bóng loáng đàn mục trên lan can nhẹ nhàng gõ một chút. Đường Trạch. Vân Nhạc Tông nàng môi đỏ hé mở, im lặng mặc niệm một lần cái tên này, ánh mắt càng thêm thâm thúy khó dò. Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều xuyên thấu qua song cửa sổ, đưa nàng mặt bên kéo đến rất dài, cũng nổi bật lên nàng kia tuyệt mỹ dung nhan, càng thêm thanh lệ ngậm ngễ. Chương 137, dư 3, chương 137, dư 3. Không ai từng nghĩ tới tượng trưng cho ngọc châu thế hệ tuổi trẻ thực lực mạnh nhất ngọc châu anh tại bảng kịch liệt biến động sẽ xảy ra tại ngọc châu biết võ đang thi đấu vòng thứ nhất Là đêm cái này tin tức kinh người như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá bằng tốc độ kinh người lưu truyền tại ngọc long thành phố lớn ngõ nhỏ trà lâu tiểu quán ở giữa càng thông qua các loại đưa tin trận pháp cùng qua lại thương đội hướng về ngọc châu các nơi phi tốc quyết tán mà đi tại cái này võ đạo vi tôn cường giả trí thượng thế đạo bất kỳ liên quan tới cường giả đỉnh cao cùng tiềm lực tân tinh tin tức đều có thể ngay đầu tiên kích thích rộng rãi nhất chú ý cùng nghị mà ngọc châu mỗi ba năm một lần thịnh hội ngọc châu biết võ Càng là dẫn động tới vô số người tâm tư. Mỗi lần bên trong trận quan chiến tịch vé vào cửa, đều sẽ bị xào tới làm cho người nghẹn họng nhìn chân trôi giá trên trời. Bây giờ ban đêm ngọc long thành bên trong, khắp nơi đều là náo nhiệt nghị luận. Nghe nói không? Anh tài bảng thứ 9. Thay người. Là gọi đường trạch. Vân Nhạc Tông. Mới 19 tuổi. T. 19 tuổi anh tài bảng thứ 9. Cái này. Đây là từ nơi nào xuất hiện yêu nghiệt. So năm đó đằng vân giật còn muốn khoa trương. Thiên chân vạn sắc. Tạ tận mắt nhìn thấy. Trang diện kia trợt trợt từ hoa quyền vũ tử hằng bị hắn một bộ cương mãnh vô cùng trường pháp mạnh mẽ nổ xuống lôi đài bá đạo vô cùng người tận mắt nhìn thấy ngươi mua nổi phiếu sao ngay ở chỗ này khoe khoang vân Nhạc tông là 200 năm trước từng có đại tông sư chấn giữ cái kia cựu giang thành tông môn đầu đường cuối ngõ vô số võ giả đều đang nghị luận trên mặt viết đầy khó có thể tin rung động cùng hưng phấn dường như đánh bại vũ tử hằng chính là bọn hắn chính mình đồng dạng cùng lúc đó vân nhạt tông chú điện trở lại trụ sở trước tiên thiệu nghi quân liền đem đường chạy trận chiến này tin tức cấp tốc truyền về tông môn bản bộ nàng biết rõ Ngọc Châu biết võ cuối cùng xếp hạng, trực tiếp quan hệ tới tương lai 3 năm. Vân Nhạc Tông có thể lấy được Ngọc Long địa cung khu vực hạch tâm thăm dò số định mức phân phối. Ở trong đó lợi ích đối với bất luận một vị nào dung lâu cảnh võ giả tu hành mà nói, đều cực kỳ trọng yếu. Liên trước mắt tình thế đến xem, đệ tử của nàng đường chạy, lấy hung hăng như vậy dáng vẻ đánh bại Cao Cư Anh tại bảng thứ 9 vũ tử hàng, đã không hề nghi ngờ có sung kích biết võ trước tăng cường, thậm chí càng cao danh hơn cấp bậc thực lực cùng tư cách. Đây đối với bây giờ Vân Nhạc Tông mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Ước chừng một canh giờ sau, Thông môn bản bộ trả lời tin tức liền đã cấp tốc truyền đạt tin tức nội dung nhường thiệu nghi quân ánh mắt chắp lên khoẹ miệng không khỏi câu lên một vệt hài lòng độ cong. chủ yếu tin tức có hai cái thứ nhất tông môn quyết định lập tức tăng thêm thủ tịch trưởng lao khương vũ phạm cùng hộ tông điện trưởng lão du dương húc đến đây ngọc long thành thứ hai đặc phê hướng chân truyền đệ từ đường trạch mở ra tông môn bảo khố tiên đi hỏi thăm tu hành cần thiết tài nguyên từ tông môn cùng nhau kiếm từ hai vị trưởng lão tự mình mang đến thiệu nghi quân tiếp xem hết tin tức không chút do dự đối bên cạnh đứng hầu chấp sự dặn dò nói đi đem đường trạch gọi sau một lát đường trạch triệu tập mà đến Đi vào sư tôn gian kia bảy biện lịch sự tao nhã tinh thất. Thiệu Nghi quân dương mắt mắt, ánh mắt tại ái đồ kia tuấn lãng mà bình tĩnh trên mặt có chút dừng lại. Sau đó nàng cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp đem một chồng sách đưa tới, nhanh chóng nói: "Đây là tông môn bảo khố tên đi, chính mình nhìn. Trưởng lão điện đặc phê ngươi 20 vạn điểm cống hiến hẳn mức. Cần vật gì, mau chóng đưa ra. Ngày mai, Thương trưởng lão cùng Du trưởng lão lên đường đến đây lúc, sẽ đích thân vì ngươi mang đến." Nghe vậy, Đường Trạch ngoài ý muốn hiện lộ ra một tia kinh ngạc, đưa tay tiếp nhận sách. Đầu ngón tay tại cùng sư tôn kia được bảo dưỡng cực tốt đầu ngón tay lơ đãng đụng vào sát na hai người tựa hồ cũng nhỏ không thể thấy dừng một chút, một loại ngầm hiểu ý ăn ý, lặng yên truyền lại. Đường Trạch ổn định lại tâm thần, nhanh chóng xem lấy kia hạo như yên biển bảo vật tên kỳ, các loại chân quý đan dược, công pháp bí tịch, thần binh lợi khí, thiên tài địa bảo, rực rỡ muôn màu, đủ để cho bất kỳ chân cương cảnh võ giả điên cuồng. Nhưng mà ánh mắt của hắn nhưng lại chưa tại trên đó quá nhiều dừng lại. Sau một lát, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Thiệu Nghi Quân, nói khẽ: Sư tôn, đệ tử mong muốn hai đạo lục phẩm thiên địa chân cương. Cái gì? dù là thiệu nghi quân sớm đã đối đường trạch tiến độ tu luyện có chỗ chuẩn bị tâm lý nhưng giờ phút này ngay vậy cũng không khỏi đến khiếp sợ thốt ra nàng đung nhiên đứng người lên nhìn trăm trăm đệ tử thanh âm đều mang tới một tia khó có thể tin run dậy ngươi ngươi là muốn quán thông nhâm đốc nhị mạch thành tựu chân cương cảnh viên mãn lục phẩm thiên địa chân cương vô cùng chân quý giá trị viễn siêu thất phẩm thiên địa chân cương là hạ phẩm tới trung phẩm chất biến đối với dung lâu cảnh cường giả tu hành cũng là giúp ích cực lớn mà đối với đang đứng ở chân cương cảnh hậu kỳ võ giả mà nói mong muốn quán thông nhâm đốc nhị mạch bên trong tùy ý một mệnh đều không phải là lục phẩm chân cương không thể. Nếu có thể thành công luyện hóa hấp thu, liền có cực lớn xác suất sông phá nhâm đốc nhị mạch, cương khí quán thông thiên địa hai cầu, thành tiệu chân cương không để lọt, thoải mái thuận hợp đại viên mãn chi cảnh. Đường Trạch nhìn xem sư tôn kia bởi vì chấn kinh mà có chút mở ra môi đỏ, hắn cũng không lại nhiều nói, chỉ là im lặng nhẹ gật đầu. Trong tinh thất, trong lúc nhất thời lâm vào một loại nào đó quỷ dị yên tĩnh. Thiệu Nghi Quân nhìn xem Đường Trạch, lực có chút chập trùng, cho thấy nội tâm của nàng kịch liệt chấn động. Nàng vốn cho là mình đã tận khả năng đánh giá cao tên độ nhi này thực lực. Nhưng bây giờ, nàng mới phát hiện, chính mình cái gọi là đánh giá cao vẫn là xa xa đánh giá thấp, không phải tất cả chân cương cảnh hậu kỳ đều có tư cách đi xung kích viên mãn chi cảnh, thường nhân không phải lắng động mấy năm thậm chí mười mấy năm, đem căn cơ rèn luyện được kiên cố vô cùng, mới có một hai phần năm chắc đi nếm thử. chân cương cảnh viên mãn mang ý nghĩa cách dung lâu cảnh, cũng liền cách xa một bước, mà dung lâu cảnh thưởng thọ lục giác tử địa vị gần với tông sư, tại bất luận cái gì tông môn đều có thể sừng trụ cột vứt vàng, có thể mặc cho tông môn trưởng lão trước. nàng nhìn về phía đổ nhi đường chạy, mới mười tuổi tuổi trẻ khuôn mặt còn mang theo một tia nón nớt, nhưng theo nữ khí thần thái đến xem. Hắn cũng không phải là vọng tưởng, mà là có cực lớn nắm chắc. Cái này cần như thế nào thiên phú? Như thế nào nội tình? Như thế nào? Thự tin. Một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc trong ngáy mắt phun lên tiểu nghi quân trong lòng. Có chấn kinh, có vui mừng, có khó có thể dùng tin, càng có một tia. Liên chính nàng cũng không từng phát giác vi diệu rung động. Nàng trầm mặc thật lâu, vừa rồi hít sâu một hơi, cố gắng bình phục lại bước lên tâm tư. "Tốt." Thanh âm của nàng khôi phục bình tĩnh, lại mang theo một loại trước nay chưa từng có chỉnh trọng nói, "Thông môn sẽ vì ngươi mang đến." Nàng không hỏi hắn phải chăng có nắm chắc cũng không có hỏi hắn cần bao lâu, cái này đệ tử thiên phú, sớm đã vượt ra khỏi nàng có thể hiểu được phạm chủ, nàng có khả năng làm, chính là dốc hết có khả năng, vì hắn trải bằng con đường, sau đó lặng lặng chờ đợi nghị định việc này sau, trong tinh thất bầu không khí, dường như lặng yên phát sinh biến hóa, thiệu nghi quân vẻ mặt không hiểu, sóng mắt lưu chuyển, dường như tháo xuống một chút thân làm sư tôn uy nghiêm, nàng nu hòa quay người đi hướng tấm kia phủ lên mềm mại mây thảm tĩnh tu văn sàng, đường chạy thấy thế, thế khoe miệng không khỏi câu lên một vệ tâm lĩnh thần hội cười khẽ, hắn cũng không có chút do dự, bộ pháp tự nhiên mà thuần thục đuổi theo. Thân ảnh của hai người, một trước một sau, biến mất tại vân sảng về sau kia rủ xuống lụa mỏng màn tre bên trong. Màn tre hơi lắc, mơ hồ truyền đến mơ hồ thanh âm, lập tức, liên chỉ còn lại một mảnh ý vị thâm trường tích mịch. Chỉ có kia mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, vẫn tại trong im lặng chảy xuôi. Chương 138, liêu Duy Tịch, chương 138, liêu Duy Tịch. Một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, sương ngủ chưa tán. thiên cơ các diễn võ trường bên ngoài, sớm đã là tiếng người huyên náo, đám người đem từng cái nhập khẩu vây chật như nêm tối, chờ mong hôm nay càng thêm kịch liệt quyết đấu. Các phương tuyển thủ cùng người xem theo thứ tự ra trận sau, Ngọc Châu biết võ đang thi đấu vòng thứ 2, bắt đầu rút thăm. Nay vòng quy tắc, cùng thủ vòng lại có khác nhau. Ngọc Châu anh tài bảng trước 8 ghế đỉnh tiêm thiên tiêu, xem như hạt giống tuyển thủ, lượt này không cần rút thăm. Mà còn lại 24 vị tuyển thủ thì cần thông qua rút thăm, quyết định lẫn nhau giao đấu. Tổng thẻ bên trong, tổng cộng có 24 ký vị. Số 1 đến số 8 ký, cắt chỉ có 1 chi ngọc ký. Rút chúng này ký người, mang ý nghĩa sẽ tại lượt này trực tiếp đối chiến trước 8 hạt giống tuyển thủ bên trong một vị. Đây cơ hội là hạ hạ ký. Số 9 đến số 16 ký, mỗi cái số thẻ đều có 2 chi đối ứng ngọc ký rút chúng giống nhau số thẻ hai người, tức là lượt này đối thủ này luôn chiến thôi. Đem biết ra năm nay ngọc châu biết võ thập lục cường, rút thăm ngọc biết trước, vào không khí ngưng trọng. Xem như tân nhiệm ngọc châu anh tài bảng thứ 9, đường trạch không nghi ngờ gì trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều hoặc sáng hoặc tối tập trung ở trên người hắn. Đường trạch thần sắc bình tĩnh, cái thứ nhất cất bước mà ra, hắn cũng không có bất kỳ chần chở, tiện tay theo ống thẻ bên trong rút lấy một chi ngọc ký sau, liền lạnh nhạt lui về tại chỗ. Những người còn lại thấy thế cũng theo thứ tự tiến lên, dựa theo một loại nào đó ngầm hiểu ý trình tự, rút lấy chính mình ngọc ký. Đường Trạch lúc này mới không chút hoang mang mà cúi đầu, nhìn mình ngọc trong tay ký, ký trên mặt, 13. vận khí không tệ, không phải trước tám lá tham, đối thủ của hắn chính là một vị khác giống nhau rút đến số 13 ký tuyển thủ, nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người đều có vận khí như thế. Vân nhạc tông khu vực, Chu Chấn Hiên sắc mặt trắng bệch, nhìn chăm chạp ngọc trong tay của mình ký, ngón tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà run nhẹ nhẹ, 6. hắn vậy mà rút được số 6 ký, ý vị này, hắn lượt này đem trực tiếp đối mặt Ngọc Châu Anh tại bảng bên trên thứ sáu vị kia thần bình các đệ tử, Thiên Quân Đặng Tiết Sơn. Đặng Thiết Sơn lấy lực lượng cùng phòng ngự chứa danh, một thân khổ luyện công phu đã đạt đến hóa cảnh, binh khí chính là một đôi nặng như núi lớn băng sơn chủ y. Hắn thực lực, so hôm qua đường chạy đánh bại vũ tử hàng càng mạnh. Chu Trấn Nhiên trong lòng trong nháy mắt một mảnh lạnh bước, hắn biết chính mình tuyệt không bất kỳ một tia phần thắng. Song phương tại tu vi, ý cảnh các loại phương diện trinh lệch đều quá tốt đẹp lớn. Cái này, căn bản chính là một trận đã định trước thảm bại đối cục. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ to lớn không tâm lòng. Đến viên ân vũ chân tiến lên rút thăm lúc, ống thẻ bên trong đã chỉ còn lại dải rác mấy cây ngọc ký. Nang ánh mắt chốt lên, thần sắc bình tĩnh. Nàng đối với mình thực lực hiểu rõ, có thể giết vào đang thi đấu vòng thứ hai, đã thua không dễ, tỷ lệ lớn liền đem dừng bước nơi này. Bởi vậy, nàng cũng không có quá nhiều lo được lo mất chi tâm, tiện tay rút lấy cuối cùng một cây ngọc ký. Nàng lật ra số thẻ xem xét, con ngươi không tự chủ được có hơi hơi co lại. 3. Nàng. Vậy mà rút được số 3 ký. Như vậy, đối thủ của nàng chính là vị kia Phong Hoa Tuyệt Đại Vân Mộng Cung thứ nhất chân truyền, Thịnh Bạch Huyên. Ân Vũ chân khỏe môi không khỏi nổi lên một tia bất đắc dĩ cười khổ. Nàng từng mấy lần gặp qua Thịnh Bạch Huyên ra tay, phong thái cùng thực lực đều làm lòng người sinh rung động cùng bất lực. Nhưng Trong mắt nàng cũng không toát ra hèn nhát, ngược lại dâng lên một vẻ chiến ý sôi sục. Có thể cùng bực này nhân vật giao thủ, tuy là thảm bại, cũng là một loại khó được lịch luyện. Rất nhanh, tất cả ký vị rút ra hoàn tất, giao đấu danh sách cấp tốc công bố. Đường Trạch cũng lập tức biết được chính mình này vòng đối thủ, là một vị theo đấu loại một đường rết vào đang thi đấu, cũng không leo lên anh tài bảng tuyển thủ. Thương Lan Tông, Liễu Duy Tịch. Ngay tại giao đấu danh sách công bố trong ngáy mắt, Đường Trạch bén nhạy phát ra được, muội ánh mắt đang từ nghiêng phía sau rơi vào trên người mình. Hắn vô ý thức nước mắt trông đi qua, ánh mắt vừa lúc đối mặt một đôi vừa giận vừa vui sáng tỏ đôi mắt đẹp. Danh sách một công bố, liễu duyệt tịch trong lòng liền âm thầm phát khổ. Nàng hôm qua trải qua khổ chiến, thật vất vả mới cầm xuống đang thi đấu vòng thứ nhất thắng lợi, vốn còn muốn vận khí tốt có thể nhiều đi một vòng, có thể đa số tông môn tranh chút tài nguyên. Lại vạn vạn không nghĩ tới, tại vòng thứ hai, liền trực tiếp đối mặt vị này bây giờ danh tiếng đang thịnh, thực lực sâu không lường được vân nhạc tông sát tinh. Nàng không tự chủ được đầu đầu, mong muốn quan sát tỉ mỉ một chút vị này đối thủ, lại không nghĩ rằng đối phương cảm giác dường như vô cùng nhạy cảm, tại nàng ánh mắt ném đi trong nấy mắt, liền lập tức có phát giác, cũng trực tiếp ngước mắt tinh chuẩn nhìn lại đi qua. Hai người ánh mắt. Trên không trung đúng rồi vừa vặn. Đường Trạch nhìn thấy đối thủ sau, ánh mắt không khỏi có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một sợi không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Đối phương nhìn ước chừng chừng 20 tuổi tác, vốn liền một trương nu hòa mặt trứng ngỗng, cái cằm vẫn còn mang theo một chút chưa hoàn toàn rút đi mờ mà. Da thịt trắng non tinh tế tỉ mỉ, dường như tuyết đầu mùa mới ngưng, lại lộ ra một tầng khỏe mạnh phấn choáng. Đôi mắt có chút dương lên, mắt hạnh thanh tịnh, con ngươi là nhàn nhạt màu nâu nhạt, ánh mắt tinh khiết, dài mà nồng đậm lông mi tự nhiên quyện về lên. Cái mũi tiểu xảo tinh xảo, bờ môi là thiên nhiên phấn nộn màu sắc, khóe miệng thiên nhiên dương nhẹ, cho dù không cười lúc cũng giống như mang theo ba phần ý nghĩ ngọt ngào, nàng dáng người tinh tế thon thả, nhưng gương mặt còn mang theo một chút đáng yêu hài nhi phì, chỉnh thể khí chất tươi mát tự nhiên, mang theo một loại sắp trưởng thành dịu dàng phong vận. Bên hông cài lấy một thanh thủy lam trường kiếm, lại vì nàng tăng thêm một vệ không hiểu khí khái hào hùng, cũng là có chút cảnh đẹp ý vui lối thủ. Đường Trạch trong lòng không khỏi thầm nghĩ, liêu duyệt tịch thấy đối phương không e dè tinh tế đánh giá chính mình, lập tức cảm thấy một hồi xấu hổ, vô ý thức bay đầu đi chỗ khác, trong lòng ám xì một tiếng, người này thật vô lễ. Nhưng lập tức, nàng lại nghĩ tới đối phương vậy ngay cả Vũ tử hàng đều có thể đánh bại dễ dàng thực lực kinh khủng, không khỏi lần nữa âm thầm nhíu đầu. Nàng không khỏi nghĩ lên nàng cái kia sư huynh Phong Hi thần, tại đấu loại vòng thứ nhất bị Đường Trạch đánh bại sau, nguyên bản hai ngày này một mực có chút sầu não uất ức. Nhưng hôm qua nghe nói liền vân mộng cung Vũ tử hàng đều thua ở trong tay sau, ngược lại không hiểu thần khí rồi lên, thấy nàng là hảo hảo im lặng. Chương 139, thủ thắng, chương 139, thủ thắng. Giúp thăm nghi thức kết thúc, tranh tài lập tức chính thức bắt đầu. Căn cứ số thẻ trình tự, Đường Trạch cùng Liễu Duyệt tịch quyết đấu, được an bài tại rự vào sau buổi diễn phía trước tám trận đấu đều là không hề nghi ngờ nghiền ép, không có ngạc nhiên mừng rỡ. Tấn vũ chân tại giao đấu thịnh bạch huyết lúc, dốc hết toàn lực, kiếm quang như mưa, lại ngay cả đối phương góc áo đều không thể đủ phải, liền bị một đạo hời hợt thiên thủy kiếm ý bước ra lôi đài. Chu Trấn Hiên cũng quả nhiên không chút huyền niệm bại bởi thần binh các đặng Thiết Sơn, bị đối phương truy một trận đánh tơi bời. Chu Sở Vân Nhạc Tông đám người, tuy là sớm tại kết quả rút thăm đi ra một phút này liền đoán được kết quả, nhưng không khí vẫn là không khỏi biến có chút đê mê. Rốt cục đến phiên thứ mười hảo. Thứ mười hảo, Vân Nhạc Tông đường chạy, giao đấu, thương Lan Tông liễu duyệt tịch, trọng tài cao rộng tuyên bố. Lời còn chưa dứt, toàn trường vượt qua tám thành ánh mắt, trong nháy mắt đồng loạt tập trung tới tòa này trên lôi đài. Tất cả mọi người không kịp chờ đợi mong muốn lần nữa chứng kiến, vị này Tân tấn Anh tại bảng thứ 9, đến cuối cùng nắm giữ cường đại cỡ nào thực lực. Đường Trạch nghe vậy, thân hình thoát một cái, Lặng Yên không một tiếng động xuất hiện ở lôi đài một bên. Hắn đứng chắp tay, thần tình lạnh nhạt. Vạn chúng chú mục phía dưới, hắn đương nhiên phải ghiền giữ phong độ. Dưới đài, Liễu Duyệt Tịch nhìn xem Đường Trạch dẫn đầu lên đài thất ảnh, hít sâu một hơi, cưỡng chế khẩn trương trong lòng cũng bất an, cố gắng để cho mình trấn định lại. Nàng ngũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, dáng người như là một cái nhẹ linh vô hiến. Tiêu Nhiên rơi vào trên lôi đài, nàng tay phải cầm thật chặt bên hông chuôi kiếm, gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy ngưng trọng cùng chuyên chú. Thanh Âm Thanh Thủy nói: Thương Lan Tông, Lưu Duệ Tịch, mời sư huynh chỉ giáo. Đường Trạch nhìn về phía đối phương, khẽ vươn tằm, xem như đáp lễ, thản nhiên nói: mời. Trọng tài ra lệnh một tiếng sau, Lưu Duệ Tịch quát một tiếng: Đắt tội. Nói xong, nàng liền trực tiếp đối thủ. Lưu Duệ Tịch biết đối thủ thực lực mạnh mẽ vô cùng, chỉ có đánh đòn phủ đầu, có lẽ còn có thể có một tia tru toàn cơ hội. Bang, một tiếng kiếm minh, cổ tay nàng lắc một cái, trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Thân kiếm chạy xuôi như nước chảy màu xanh thẳm quang hoa, nàng thân hình thon tiến, mũi kiếm rung động ở giữa, huyền hóa ra điểm điểm như là mưa phùn giống như màu làm kiếm cương, mang theo một cỗ sầu chiến miên, vô cùng bất nhập ý cảnh, hướng về đường chạy bao phủ tới. Thương Lan Tông tuyệt học, Thương Lan mưa phùn kiếm, kiếm thế nhẹ nhàng mau lẹ, như gió xuân hiu hiu, nhưng lại giấu giếm sắc cơ. Thính phòng, không ít người xem đều âm thầm gật đầu. Cái này liễu duyệt tịch mặc dù thanh danh không hiện, nhưng một tay mưa phùn kiếm pháp đã được Thương Lan Tông chân truyền, rất có hỏa hậu, tuyệt không phải tên soán sỉnh. Nhưng mà đối mặt cái này nhìn như dày đặc sắc bén mưa kiếm. Đường Trạch nhưng như cũ đứng tại chỗ, liền bước chân cũng không từng di động nửa phần. Hắn chỉ là tùy ý nâng lên tay phải, năm ngón tay hơi cong thành trảo, hướng về phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái. "Ông." Một cỗ bàng bạc minh mông, bá đạo vô song thái hư long cường, trong nháy mắt thấu thể mà ra. Cũng không phải gì đó tinh diệu chiêu thức, chỉ là đơn giản nhất trực tiếp cường khí ngoại phóng. Nhưng này cô động vô cùng, phẩm chất cực cao kim sắc long cường, lại như là thực chất vách tường giống như, ngang nhiên đụng vào kia một mảnh xanh thảm mưa kiếm bên trong. "Đing đing đing đing." Một hồi dài đặc như mưa đánh chối tây giống như thanh thúy tiếng vang dống nhiên vang lên. Liêu Duyệt Tịch kia nhìn như sắc bén kiếm mang, đâm vào cái này chắn ngưng thực vô cùng cương khí chi trên tường như là đụng phải tường đồng vách sắt nhao nhao sụp đổ ra hóa thành đầy trời điểm sáng căn bản là không có cách dung chuyển mảy may cái gì liêu duyệt tịnh sắc mặt đổi biến trong nội tâm nàng hải nhiên đối phương cương khí vậy mà hùng hồn cô động tới tình trạng như thế vẹn vẹn tiện tay vung lên cương khí liền nhường nàng cảm nhận được như là đối mặt nộ hải cuồng đảo giống như áp lực Thiếp ta một trường thử một chút đường trạch dường như cảm thấy có chút không thú vị nhàn nhạt mở miệng lời còn chưa dứt hắn tay phải đã nhẹ nhàng đẩy ra giống ba trường phong phấn động một cỗ bệ nghệ thiên hạ bá đạo chân ý trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lôi đài giáng long thập bắt trưởng kiến long tại điện. một trường này đường trạch cũng không vận dụng toàn lực nhưng này nguồn gốc từ thiên đao nhật chiếu vân công ngưng ý đại thành bá đạo chân ý cùng trí cương trí manh hằng lòng trưởng lực kết hợp sinh ra áp bách vẫn như cũng là cực mạnh đối với chân cương cảnh trung kỳ liễu duyệt tịch mà nói là khó có thể chịu đựng chi trọng Liễu duyệt tịch chỉ cảm thấy hô hấp đột nhiên cứng lại phảng phất có một tòa vô hình đại sơn đè xuống đầu nàng đem hết toàn lực đem thể nội thương lan cương khí thôi động đến cực hạn trường kiếm kéo lên từng đạo như nước vỡ kiếm mạc ý đồ ngăn cản vâng nhưng mà tất cả phòng ngự, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều là phí câu kim sắc long cương lấy thế tồi khô là hủ dễ như trở bàn tay sẽ rách tầng tầng kiếm mạc tinh chuẩn khắc ở liễu duyệt tịch vượt ngăn khuất trước người kiếm tích phía trên keng ba một tiếng tiếng sắt thép va chạm vang vọng lôi đài liễu duyệt tịch chỉ cảm thấy một cố căn bản là không có cách kháng cự tràn trề cự lực mãnh liệt mà đến nàng thân thể mềm mại rung động kinh hô một tiếng cả người mang kiếm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài xét qua một đường vòng cung nhẹ nhàng rơi về phía lôi đài bên ngoài đường chạy khống chế lực đạo đến kỳ diệu tới đỉnh cao một trường này chỉ là đưa nàng đẩy tới lôi đài cũng không đả thương người liêu duyệt tịch trên không trung miễn cưỡng điều chỉnh thân hình lão đạo rơi vào dưới lôi đài trên mặt đất bạch bạch bạch liền lùi mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững nàng cầm kiếm tay phải vẫn không ngừng run rẩy thể nội khí huyết một hồi cuộn cuộn gương mặt xinh đẹp một mảnh trắng bệch trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng một tia mờ mịt kết thúc cứ như vậy kết thúc theo nàng ra tay tới bị một trưởng đánh xuống lôi đài toàn bộ quá trình chỉ sợ không cao hơn thời gian ba cái hô hấp nàng thậm chí liền bức đối phương di động một bước đều làm không được cái này chính là anh tài bảng thứ chín thực lực sao trên lệnh này cũng quá lớn a bốn phía lôi đài, cũng là một mảnh ngắn ngủi yên tĩnh. Mặc dù đám người sớm đã dự liệu được sẽ là kết quả này, nhưng đường Trạch thắng được như thế nhẹ nhõm, trực tiếp liên ép, vẫn là để không ít không thấy được bên trên một trận người cảm nhận được rung động. Bên thắng, Vân Nhạc Tông, Đường Trạch. Trọng tài cao giọng tuyên bố, thanh âm phá vỡ yên tĩnh. Đường Trạch chậm rãi thu trường, cũng không giới khán đài kia vẫn ngây người Liêu Duyệt Tịch, quay người, bộ pháp trầm ổn đi xuống lôi đài. Liễu Duy Tịch ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn qua Đường Trạch bóng lưng rời đi, nửa ngày mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Nàng cắn cắn phấn môi, trên mặt lộ ra một vẻ hỗn hợp có không cam lòng, bất đắc dĩ cùng Một tia không hiểu cảm xúc thần sắc phức tạp. cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Nàng thu kiếm vào vỏ, tiến lặng quay người, đi hướng Thương Lan tông phương hướng. Cuộc tỉ thí này, đối nàng mà nói, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, liền nhất định là một trận không chút huyền niệm. Tan tác. Chương 140, Lục phẩm chân cương, chương 140, Lục phẩm chân cương. Đang thi đấu vòng thứ 2 trên thôi. Vân Nhạc tông ba vị xuất chiến chân truyền đệ tử bên trong, Chu Trấn Hiên cùng Ân Vũ Chân đều không chút huyền niệm bại bởi thực lực viễn siêu mình hạt giống tuyển thủ, đứng bước top 32 chỉ có đường chạch một người lấy niên ép chi thế nhẹ nhõm tấn cấp trở thành vân nhạc tông duy nhất thẳng tiến năm nay ngọc châu biết võ thập lục cường dòng đập đình tiếp xuống vòng thứ 3 quyết đấu đối mỗi một vị tuyển thủ mà nói đều cực kỳ trọng yếu nay vòng sau 8 tiên tuyển thủ đem tất nhiên giao đấu trước 8 hạt giống tuyển thủ bên thắng liền có thể đưa thân năm nay biết võ nhom tam cường cũng thay thế đối phương anh tài bảng xếp hạng đây là đủ để danh chấn một châu vinh quang cân nhắc tới trải qua hai vòng thi chiến lựa chọn tay đều có chỗ hao tổn cần thời gian điều tức khôi phục dựa theo đại hội lệ cũ đang thi đấu vòng thứ ba vào khoảng ba ngày sau lại đi cử hành là đêm. Ngọc Long Thành đèn hoa mới lên, vẫn như cũ ồn ào náo động. Hai đạo khí tức trầm ngưng như vượt sâu cường hoành thân ảnh, lặng yên không một tiếng động lướt đến Ngọc Long Thành kia cao lớn ngoài cửa thành. Chính là Vân Nhạc Tông thủ tịch trưởng lão Khương Vũ Phàm cùng hộ tông điện trưởng Lão Du Dương Húc. Dung lâu cảnh cường giả cướp trình cướp nhanh, bọn hắn cũng không mang theo bất kỳ đội xe tùy tùng, chỉ dựa vào tự thân hùng hồn cường khí đi đường, trong thời gian ngắn nhất chạy tới Ngọc Long Thành. Cho dù tại Tông môn lúc đã tiếp vào đưa tin, nhưng trên đường đi, trong lòng hai người vẫn như cũ tràn ngập một loại gần như hoang đường khó có thể tin. Đường chạy, cái tiêu nhập môn bất quá một năm, năm gần mười tuổi đệ tử. Đánh bại Ngọc Châu anh tài bảng thứ 9 Vũ Tử Hằng. Tin tức này, thực sự quá mức nghe rợn cả người. Nhưng mà, khi bọn hắn bước vào Ngọc Long Thành, nghe được kia tràn ngập tại đầu đường cuối ngõ ở giữa nghị luận, nghe được vô số võ giả dùng kích động thậm chí kính uy ngữ khí, Lặp đi lặp lại đề cập Vân Nhạc Tông đường chạch cái tên này cùng với chiến tích lúc. Bọn hắn mới không thể không hoàn toàn tiêu hóa cái này làm cho người rung động sự thật. Vậy mà, là thật. Khương Vũ Phạm luôn luôn trầm ổn trên mặt cũng không nhịn được toát ra chân kinh, lẩm bẩm nói: 19 tuổi anh tài bảng thứ 9. Thiệu sư muội, quả nhiên là thu một cái ghê gớm đệ tử a. Du Dương Húc cũng là ánh mắt lấp lóe, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục cùng một kia không hiểu tiết đối. Hai người đè xuống trong lòng bành trướng cảm xúc, không lại trí hoãn, trực tiếp chạy tới Vân Nhạc Tông tại Ngọc Long Thành trụ sở. Trụ sở chỗ sâu, gian kia nhất là ưu tinh viện lạc bên trong. Thiệu nghi Quân cùng đường trạch, sớm đã chờ đợi ở đây. Lam khương Vũ Phản cùng Du Dương Húc bước vào tinh thất thời điểm, ánh mắt hai người, trong nháy mắt liền nhìn về phía kia đứng yên tại Thiệu nghi Quân sau lưng, thần sắc bình tĩnh đường chạy. Trong ánh mắt kia, tràn đầy khó mà nói rõ phức tạp ý vị, có xem kỹ, có tìm tòi nghiên cứu, có khó có thể dùng tin rung động, còn có một loại sợ hãi thản phục trong lúc nhất thời, trong tinh thất bầu không khí có chút ngưng trệ. Khương sư huynh, Du sư huynh, một đường vất vả. Thiệu Nghi Quân thấy thế, khoe môi không khỏi câu lên một vệt nụ cười thản nhiên, trước tiên mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Đường Trạch cũng là tiến lên một bước, vẻ mặt thản nhiên, không tiêu ngạo không tự ti không mình hành lễ, đệ tử Đường Trạch, gặp qua Khương trưởng lão, Du trưởng lão. Miễn lễ, miễn lễ. Khương Vũ phàm cấp tốc lấy lại tinh thần, trên mặt chất đầy ấm áp nụ cười, hừ đã nói, Đường sư chấp không cần đa lễ. Ngươi lần này tại biết võ bên trong rực rỡ hào quang, là ta Vân Nhạc Tông lập xuống hiện hách chi công. Thật sự là Hậu sinh khả úy. Hậu sinh khả úy a. Du Dương Húc mặc dù tâm tình phức tạp, nhưng cũng là liên tục gật đầu. Hắn sớm đối Ngọc Long Địa cung một cái hoạch tâm bí cảnh cảm thấy hứng thú, nhưng gần nhất Vân Nhạc Tông thăm dò danh mạch muốn phải đến hơn 10 năm sau. Nếu là đường trạch có thể thẳng tiến tứ cường, một phen đơn giản hàn huyên về sau. Khương Vũ Phạm nghiêm sắc mặt, từ trong ngực lấy ra một cái toàn thân trắng muốt chữ vật ngọc hồ lô. Đầu ngón tay hắn bức ra một sợi cương khí tinh thuần, điểm tại hồ lô phía trên. Ông, miệng hồ lô linh quang lóe lên. Sau một khắc, hai đạo màu sắc khác nhau, lại giống nhau tản ra tinh thuần thiên địa chân cương khí tức trùng sáng liền chậm rãi theo trong hồ lô đồng bền mà ra, lơ lửng tại tinh thất không trung. Một đạo hiện lên kim hoàn sắc, cường mãnh bá đạo; một đạo hiện lên thuần bạch sắc, linh động phiêu diệt. Chính là đường trạch yêu cầu, hai đạo đối dung lâu cảnh cũng rụt hoặc cực lớn lục phẩm thiên địa chân cương. Toàn bộ trong tinh thất linh cơ, tại cái này hai đạo chân cương xuất hiện trong nháy mắt, đều biến dị thường sinh động cùng nồng nặc lên. Đường sư chấp, đây cũng là người cần thiết hai đạo thiên địa chân cương. Thương vũ phàm nữ khí trọng, lấy ra một cái hộp ngọc, đem nó chứa vào, đưa về phía đường trạch. Đường trạch hít sâu một hơi, duỗi ra hai tay, đem hai đạo chân cương nhận lấy, trầm giọng nói, đệ tử. Định công phủ nhà vả. Chương 141, Chân Cương cảnh viên mãn, chương 141, Chân Cương cảnh viên mãn. Là đêm, ánh trăng như nước. Vân Nhạc tông chủ địa chỗ sâu nhất, một gian bị Thiệu Nghi Quân tự mình bố trí xuống cấm chế dày đặt tĩnh thất bên trong. Đường Trạch quanh chân ngồi tại trong tĩnh thất bên trên giường mây. Trước mặt hắn, kia hai đạo lục phẩm thiên địa chân cương đang lặng lặng lơ lửng, tàn mắt ra bảng bạc linh cơ chấn động. Thiệu Nghi Quân thì tĩnh tọa tại gian ngoài, hai con ngươi hơi khép, là Hải Đồ hộ pháp. Ánh mắt của nàng nhìn như bình tĩnh, nhưng này có chút niết lên môi đỏ cùng ngẫu nhiên run rẩy mi mắt, lại bại lộ nội tâm của nàng bất an cùng chờ mong bắt đầu đi đường trạch thấp giọng tự nói một câu ánh mắt biến bình tĩnh không lay động quán thông nhâm đốc nhị mạch với hắn mà nói cũng không phải là việc khó du thần ngự khí thần thông phát động hai đạo kiệt ngạo lục phẩm chân cương tựa như cùng cánh tay làm tùy tiện bị hắn hút vào kinh mạch hắn tâm thần chìm vào thể nội bắt đầu vận chuyển chân công dẫn dắt đến cái này hai cố bàng bạc chân cương hướng về thể nội kia cuối cùng hai cái chưa quán thông kỳ kinh nhâm mạch cùng đốc mạch phát khởi xung kích quá trình không hề tầm thường thuận lợi nương theo lấy như có như không long lóng kêu khẽ phản vật có một loại nào đó vô hình hàng rào tại thể nội bị tầng tầng quán thông phát ra thông thấu huyền diệu tiếng vọng ra ngoài, Thiệu Nghi Quân đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt đẹp tràn đầy khó mà che giấu chân kinh. Nàng rõ ràng cảm giác được, trong tính thất kia cố thuộc về đường chạy khí tức, đang lấy một loại phá vỡ lẽ thường, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ, điên cuồng kéo lên. Cái này đã vượt ra khỏi nàng đối chân cương cảnh đột phá nhận biết. Nhưng cảm giác được vân sàng bên trên đệ tử kiểm tra triệu chứng bệnh tật bình ổn, khí cơ mặc dù thịnh lại bất loạn, nàng liền dần xuống can thiệp xúc động, chỉ là lặng lặng chờ đợi kết quả sau cùng. Không biết qua bao lâu, 3. Một tiếng máy không thể xem xét nhẹ vang lên truyền ra, rõ ràng truyền vào gian ngoài Thiệu Nghi Quân trong hai. Sau một khắc, Đường trạch quanh thân cương khí đại thịnh. Một đạo cô đọng vô cùng kim sắc long ảnh, cùng một mảnh phiêu miệu khó lường màu trắng vân khí, đồng nhiên từ hắn thể nội xoay quanh mà ra, hai người hòa hợp thế lẫn, tản mát ra viên mãn không tì vết hàm ý. Chân cương cảnh viên mãn, thành. Nhậm đốc nhị mạch, hoàn toàn quan thông. Đến tận đây, thân người thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch, toàn bộ thông suốt, cương khí như giang hà trào lên, sinh sôi không ngừng. Giờ phút này đường trạch, khí tức quanh người hòa hợp một thể, thể nội cương khí tràn đầy bành trướng, tự thành tuần hoàn, lại không nửa phần vướng víu, cũng không mảy may tiết ra ngoài. Khoảng cách kia ngưng tụ nội thiên địa dung lô sinh mệnh cấp độ thuế biến huyền diệu cái giới, còn sót lại cuối cùng đúc lô cách xa một bước. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt chỗ sâu, một vệt ánh sáng nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Sương tại cảm giác được đường trạch đột phá thành công sát na, Thiệu Nghi Quân liền đã lặng yên đứng dậy, vô thanh vô tức đi vào trong tinh thất ở giữa. Nàng nhìn qua khí thế buộc phát tái độ, môi đỏ khẽ nhếch, trong lúc nhất thời, Thiên Luân Vạn Ngữ lại đều ngăn ở trong cổ, không biết bắt đầu nói từ đâu. Trong tinh thất, kia bởi vì đột phá mà khoái động khí tức dần dần bị phục, nhưng một loại càng thêm vi diệu bầu không khí, lặng yên chần ngập. Đường Trạch đứng người lên, ánh mắt rơi vào mà vẻ mặt ngơ ngác sư tôn trên thân. Hắn đứng dậy, từng bước một đi hướng nàng. Thiệu Nghi Quân dường như đã nhận ra cái gì, hiếm thấy có chút quay đầu, tránh khỏi hắn cái kia qua ánh mắt nóng bỏng. Sư Tôn Đường trạch thanh âm trầm thấp, cả yên tĩnh trong tịnh thất lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Thiệu Nghi Quân thân thể mềm mại khẽ run lên, cuối cùng là dương mi mắt, nên tiếp cái kia đạo bức nhân tiếng lòng ánh mắt. Ánh mắt của nàng phức tạp khó hiểu, có vui mừng, có kiêu ngạo, càng có một loại. Liên chính nàng đều không nói rõ được cũng không tả rõ được rung động cùng ngầm đồng ý. Tĩnh thất ánh lên, khẽ đưa. Hai người cái bóng dường như lại tới gần một chút, dần dần giao hòa cùng một chỗ. Ngoài cửa sổ, bóng đêm đang động. Ba ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Ngọc Châu biết võ đang thi đấu vòng thứ ba, rốt cục tại vạn chúng chú mục phía dưới, đúng hạn mà tới. Thiên cơ các diện võ trường bên trong, bầu không khí đã sớm bị tô đậm đến đỉnh điểm. Trên khán đài, không còn châu ngồi, tiếng người huyên ào. Ánh mắt mọi người, đều sốt ruột tập trung ở đằng kia 16 vị đại biểu cho Ngọc Châu thế hệ tuổi trẻ chiến lược mạnh nhất tiên tiêu trên thân. Trải qua ba ngày trước lên men, trong chảng đám người đối cái này 16 vị tuyển thủ nội tình cùng chiến tích, sớm đã là thuộc như lòng bàn tay. Mà đương trạch, không thể nghi ngờ là trong đó nhất làm cho người cảm thấy lạ lẫm cùng hiếu kỳ một cái. Lúc đầu ba vị năm gần 19 tuổi liền bước vào chân cương cảnh thiên tài bên trong, chỉ có hắn một người, một đi ngang qua quan chạm tướng, thậm chí đánh bại Ngọc Châu Anh tài bảng thứ 9 Vũ Tử Hằng, hung hăng thẳng tiến cái này cuối cùng thập lục cường. Hắn cũng là năm nay thập lục cường tuyển thủ bên trong, một vị duy nhất không phải Ngọc Châu Anh tài bảng bên trên nhân vật. Có thể xưng năm nay Ngọc Châu biết võ lớn nhất một con người ồ, tự nhiên cũng liền hấp dẫn vô số tìm tòi nghiên cứu, xem kỹ, thậm chí ánh mắt chất vấn. Rút thăm Ngọc biết trước, bầu không khí trang nghiêm. Đường Trạch thần sắc bình tĩnh, tiến lên, tiện tay rút lấy một chi ngọc ký. Hắn triển khai xem xét, ánh mắt hơi động một chút. 6. ý vị này, hắn này vòng đối thủ chính là vị kia ở trên một vòng bên trong nhẹ nhõm đem chu chấn hiên đào thải ra khỏi cục thần binh các đỉnh tiêm thiên tiêu, thiên quân đặng tiết sơn, đường trạch nước mắt, ánh mắt xuyên việt đám người, tinh chuẩn rơi vào cách đó không xa một đạo như là giống như cột điện sừng sững đứng sừng sững hùng tráng thân ảnh phía trên, đó chính là đặng tiết sơn, chỉ thấy hắn thân cao gần chín thước, lưng hùng vai gấu, cả người đầy cơ bắp như rồng, hắn mặc một thân không có tay trang phục màu đen, trần trụi ra hai tay đen nhánh tỏa sáng, hiện ra như kim loại cảm nhận, phía trên hiện đầy răng khắp nơi ngày cũ vết sẹo khun mặt thu kệ mày dập như kích mắt như trung đồng mang theo một cỗ rung manh chi khí hắn còn đeo một thanh nhìn xem liền cực nặng truy sát lớn đặng tiết sơn dường như cũng đã nhận ra đường chạy ánh mắt hắn đột nhiên quay đầu như trung đồng hai mắt nhìn thẳng đường chạy khoẹt miệng tuét ra một cái buông thả nụ cười rút thăm hoàn tất đối chiến lập tức bắt đầu đầu tiên đăng tràng tự nhiên là cao cư anh tài bảng trước ba ghế ba vị công nhận tuyệt thế thiên tiêu thương lan tông đằng vân giật thanh minh kiếm phái liêu bạch vũ vân động cung thịnh bạch huyên bọn hắn tranh tài không chút huyền niệm đối mặt thực lực sai biệt rõ ràng đối thủ ba người thậm chí chưa từng vận dụng thực lực chân chính lợi dụng gần như nghiền ép dáng vẻ, tại rất ngắn thời gian bên trong kết thúc chiến đấu, nhẹ nhõm tấn cấp bắt cường, dẫn tới dưới đài kinh hô cùng tán thưởng không ngừng bên hai. Rất nhanh, liền đến phiên số 6. Vân Nhạc tông đường trạch, giao đấu, thần binh các đặng thiết sơn. Trọng tài cao giọng tuyên bố, thanh âm bên trong cũng mang theo một kia khó mà che giấu yêu khí. Lời con chưa dứt. Hoa. Toàn bộ diễn võ trưởng, trong nháy mắt sôi trào lên. Vượt qua tám thành người xem ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía lôi đài. Đường trạch thần sắc bình tĩnh, bộ pháp trầm ổn tự thông nói bên trong chậm rãi đi ra, leo lên lôi đài hắn vừa hiện thân nhìn trên đài lập tức vang lên núi kêu biển gầm tiếng nghị luận là hắn đường trạch cái tia đánh bại vũ tử hằng năm nay lớn nhất hắc mã lần này đối thủ của hắn thật là đặng thiết sơn một thân khổ luyện công phu đào thương bất nhập lực lượng kinh khủng tuyệt luân lần này đường trạch chỉ sợ muốn dừng bước nơi này đặng thiết sơn có thể so sánh vũ tử hằng khó chơi nhiều phong ngự của hắn cơ hồ không có kẽ hở đúng vậy a mặc dù đường trạch trưởng pháp cương mãnh nhưng đặng thiết sơn loạn phi phong chủ y pháp càng là dùng công thầy thủ tuyệt kỹ trên lực lượng chỉ sợ khó mà chống lại đáng tiếc một con người ô, liền phải dừng bước nơi này. tuyệt đại đa số người, mặc dù đối đường chạy thất hất mã này cực kỳ cảm thấy hứng thú, nhưng ở lý tính phân tích về sau, vẫn như cũ càng xem trọng nổi tiếng lâu đời Đặng Thiết Sơn, tương đối phong cách cực kỳ khắt chế cương mãnh hình đối thủ. đúng lúc này, Đặng Thiết Sơn kia như là giống như cột điện hùng tráng thân thể, cũng rốt cục xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. hắn đi đến giữa lôi đài, đường chạy xa xa đối lập, hai người một thẳng tắp như tùng, khí chất trầm tĩnh, một khôi nô như gấu, khí tức hung hãn. lập tức trên khán đài ùa nào lắng lại, tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía lôi đài. Trong không khí tràn ngập ngưng thần chuyên chú chờ mong. Chương 142, Bát Cường, chương 142, Bát Cường. Chờ song vương sau khi chuẩn bị xong, trọng tài ra lệnh một tiếng. Tranh tài bắt đầu. Tiếng nói phụ lạc, Đặng Thiết Sơn thân hình hơi trầm xuống, chôi này ô trầm trầm băng sơn chủ y đã nắm trong tay. Đầu đúa to như lấu vỏ, truy chôi cũng có to bằng cánh tay trẻ con, nhưng ở Đặng Thiết Sơn trong tay, cái này tự truy dường như nhẹ như không có vật gì. Hắn cũng không vội tại đo công, mà là đem chủy thân quen nàng, bày ra thiết tỏa hình dáng tụ thế, khí tức quanh người bỗng nhiên biến nặng nề vô cùng một tầng màu vàng nhạt cương khí như có như không phù hiện ở bên ngoài thân chính là thần binh cắt chân chuyển không nguyên chân cương hắn khí tức trầm ngưng vững như sơn nhã đem quanh thân hộ đến kín không kẽ hở đường trạch thấy một lần liền biết bình thường thăm dò không có chút ý nghĩa nào trong cơ thể hắn thái hư long cương đống nhiên thôi động trí cương trí dương nội lực trào lên như trường giang đại hà bộc phát giáng long thập bắt trưởng phi long tại thiên hắn vừa ra tay chính là giáng long thập bắt trưởng bên trong uy lực cực lớn một thước bá đạo uy cảnh cương mãnh cực kỳ thẳng đến đặng tiết sơn phổ thông đặng tiết sơn ánh mắt ngưng tụ không dám thất lễ băng sơn chủ ý từ dưới lên trên tấn mạnh vung lên Sử xuất một chiêu châm lửa cháy thiên đầu đuôi ôm theo nốt ngạt phong thanh, đôi cứng trưởng lực. Oen. Trưởng cương cùng truy cương ngang nhiên đụng nhau, phát ra một tiếng như sấm rền tiếng vang. Khí lãng lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Đường Trạch chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc cự lực phản chấn mà đến, thân hình dựa thế hướng về sau phiêu tối, hóa giải kình lực. Đặng Thiết Sơn cũng là hai chân hơi hãm, khôn nguyên chân cương một cơn chấn động, nhưng cũng đem cái này khai sơn phá thạch một trường vững vàng đo lấy. Đường Trạch cảm thấy có chút đau đầu, nhưng cái này xác rựa đen cũng chỉ có thể chậm rãi mài, hắn trở tay chính là một chiêu long chiến vũ dã lộn vòng lại công. Đến hay lắm. Đặng Thiết Sơn khẽ quát một tiếng, chiến ý bị triệt để nhóm lửa. Dưới chân hắn bộ pháp bước ra, nặng nghề thân thể lại thể hiện ra tốc độ kinh người, loạn phi phong chủ y pháp trong nháy mắt triển khai. Hô hô hô. Băng Sơn chủ y trong tay hắn hóa thành một đoàn ô hát toàn phong, chiêu thức mạnh mẽ thoải mái, nhìn như lộn xộn, kỳ thực cẩn chứa vô tận hậu chiêu cùng tự lực. Một truy nhanh dường như một truy, một truy nặng như một truy, truy gió bao phủ phương viên mấy trượng, phản phất có vô số chuôi tự truy đồng thời rơi lập, chính là loạn phi phong tinh tú. Dùng công thay thủ, lấy lực gấp người. Đường trạch thân ở truy ảnh phong bạo bên trong, giống như phong ba bên trong một chiếc thuyền con. Nhưng hắn thân hình linh động dị thường, đem dáng Long Thập bắt trưởng tinh diệu phát huy đến phát huy vô cùng tinh thế. Khi thì kiến long tại điền thân pháp quên co, tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi trọng truy đánh kích. Khi thì hoặc dược tại nguyên trưởng lực không ngừng phụt ra hút vào, tìm khe hở mà tiến, đánh về phía truy pháp lực đạo dính liền chỗ. Khi thì song long thủ thủy song trưởng tế xuất, lấy nu kình dẫn lệnh nặng nghề truy thế. Phan, phan, phan. Trưởng truy giao kích không ngừng bên hai, mỗi một lần va chạm đều kích thích mãnh liệt khí kình. Đường trạch trưởng pháp cương nu cùng tồn tại, long cương hùng hực, thường thường có thể xuyên thấu bộ phận truy gió, có chút phá vỡ đặng tiết sơn hộ thể cương khí. Mà Đặng Thiết Sơn truy pháp thì là nhất lực hàng tập hội, Khôn Nguyên chân cương phòng ngự kinh người, cho dù trận có trưởng cương đột phá truy mạng, cũng bị hùng hậu cương khí hóa giải hơn phân nữa. Trong mấy mắt, hai người đã kịch đấu gần trăm chiêu. Đặng Thiết Sơn mặc dù thế công cùng bạo, nhưng đánh lâu không xong, nội lực tiêu hao quá lớn, hô hấp đã hơi có vẻ thô trọng. Loạn Phi Phong chủ y pháp vi lực tuy mạnh, đối thể lực cùng nội lực gánh vác cũng cực lớn. Trái lại đường trạch, Thái Hư Long cương sinh sôi không ngừng, mặc dù nhìn như tiêu hao rất nhiều, kỳ thực khí tức vẫn như cũ kéo dài. Đặng Thiết Sơn thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, liền phải biến chiêu. Thời cơ đã đến. Thế thế Đường Trạch trong mắt ánh sáng nhạt lóe lên, bắt được Đặng Thiết Sơn một truy lựu tẫn. Lực mới chưa sinh trong nháy mắt kia khe hở, hắn không còn du đấu, thân hình đột nhiên định trụ, thể nội Long Cương tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển, quanh thân quần áo không gió tự trống, bay phất phới. Một cỗ bàng bạc mênh mông khí thế phóng lên tận trời, mơ hồ có hình dòng khí kình bờn quanh thân. Giáng Long Thập Bát trưởng xảy ra bất ngờ. Đường Trạch trong tiếng hít thở, âm thanh chân tứ phương. Một trường này, nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh, ẩn chứa Giáng Long Thập Bát trưởng nhanh chóng tập kích, xuất kỳ bất ý ý cảnh. Trường lực cô đọng như thực chất, hóa thành một đầu mắt trần có thể thấy kim sắc hình rồng tương kính, trực kích mà đi. Đặng thiết Sơn sắc mặt kỳ biến, không nghĩ tới đối phương đơn giản như vậy biến kình tập kích bất ngờ. Nhưng hắn giờ phút này lực cũ đã đi, hồi khí không kịp, chỉ có thể cuồng hống một tiếng, đem khôn nguyên chân cương thúc đến cực hạn, song trường nắm truy, miễn cưỡng vượt truy tại ngực, ý đồ đón đỡ cái này thạch phá thiên kình một kích. Oeng! Xích kim hình rồng khí kình mạnh mẽ đụng vào Băng Sơn chủy. Lần này tiếng vang viễn siêu trước đó. Đặng Tiết Sơn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung cự lực bài sơn đảo hải mà đến, trong đó càng ẩn chứa một cỗ dữ dằn vô cùng kinh khủng tương kính. Không có khả năng. Hắn phát ra không cam lòng gào thét, liều mạng thôi động chân cương, đem loạn phi phong chủ Y pháp thi triển đến cực hạn. Nhưng mà, Phúc! hộ thể chân cương vẫn như cũng là ứng thanh mà phá. Đặng Tiết Sơn hổ khẩu vỡ toang, băng sơn chủ y rời tay bay ra, xa xa rơi đập trên mặt đất. Bản thân hắn càng là như bị sét đánh, lão đảo rút lui hơn 10 bước, cuối cùng không cách nào ổn định thân hình, vì một chân trên đất, một ngụm máu tươi phun ra, đã bị nội thương. Giữa sân bụi mù chậm rãi tán đi, Đường Trạch Thu trưởng mà đứng. Mà chuôi này uy mãnh vô cùng băng sơn chủ y, thì lẳng lặng nằm tại mấy trượng bên ngoài, quan trạch cảm đạm. Thắng bại đã phân. Hoa. Toàn bộ diễn võ trưởng, trong ngáy mắt sôi trào. Cái gì? Này khí tức là La chân cương cảnh viên mãn. Đây là Lúc nào thời điểm? Đột phá? Thắng? Lại thắng? Đường Trạch. Hắn? Hắn vậy mà đánh bại Đặng Tiết Sơn. Anh tài bảng thứ 6, chân cương cảnh viên mãn. Hắn? Hắn lại là chân cương cảnh viên mãn? 19 tuổi, chân cương cảnh viên mãn? Cái này, cái này nói đùa cái gì? Tiếng kinh hô, tiếng than thở, khó có thể tin tiếng thét chói tai giống như là biển gầm quét sạch diễn võ trường. Chủ nhìn trên đài những cái kia các thế lực lớn các cao tầng, cũng nao nao khiếp sợ nhìn về phía đường trạch thân ảnh. Vân Nhạc Tông khu vực. "Tốt, tốt." Thủ tịch trưởng lão Khương Vũ phàm kích động đến đột nhiên theo trên châu ngồi đứng lên. Hộ tông điện trưởng lão Du Dương Húc cũng là song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy rung động. Thiệu Nghi Quân mặc dù ngồi lặng lặng, nhưng nàng kia run nhẹ nhẹ đầu ngón tay, lại bại lộ nội tâm của nàng cực độ không bình tĩnh. Sở Phượng Linh gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên rưng lên một vẻ đỏ ửng, dùng sức vây tay. Ấn Vũ chân thanh lãnh đôi mắt bên trong, cũng tràn đầy phức tạp khó hiểu sợ hãi thảm phục nàng lần nữa thật sâu nhìn thoáng qua trên lôi đài đạo ánh sáng kia vạn trượng thân ảnh, mà Chu Trấn Hiên, hắn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, gắt gao siết chặt nằm đấm, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, diện ra vết máu đều không hề hay biết. trong mắt của hắn tràn đầy to lớn chấn kinh, không cam lòng, ghen ghét. một bên khác, Vân Ngộ Cung khu vực, Thịnh Bạch Huyên kia từ đầu đến cuối bình tĩnh không lay động tuyệt mị trên mặt, rốt cục lần thứ nhất hiện ra một vết rõ ràng vẻ mặt nghiêm trọng, thương Lan Tông khu vực, Liễu Duyệt tịch lưỡi rộng ra miếng nhỏ, nàng vô ý thức sờ lên chính mình ngày ấy bị trưởng phong quét đến bà vai, dường như còn tại mơ hồ làm đau. Những cái kia đã tấn cấp trước 8 hạt giống tuyển thủ, giờ phút này cũng nhao nhao đưa ánh mắt về phía đường trạch, ánh mắt không còn là trước đó lạnh nhạt, mà là mang tới trước nay chưa từng có nghiêm trọng. Bên thắng, Vân Nhạc Tông, đường trạch. Lúc này, trọng tài thanh âm vang vọng toàn trường. Đường trạch ánh mắt bình tĩnh đảo qua dưới đài kia vô số chương viết đầy chấn kinh cùng cùng nhiệt gương mặt. Hắn cười khẽ, chợt quay người, khoan thai rút lui. Chương 143, bí cảnh danh lệch, chương 143, bí cảnh danh lệch. Ngọc Châu biết võ vòng thứ 3 kết thúc sau, bắt cường danh sách một khi quyết ra, tài liệu cần kẻ liền bị bằng nhanh nhất tốc độ, hiện lên đưa đến Ngọc Châu các thế lực lớn cao tầng trên bản. Trên danh sách, trước ba ghế danh tự vẫn như cũ vững chắc. Thương Lan tông Đằng vân lận, Thanh Minh kiếm phái Liêu Bạch Vũ, Vân Mộng cung thịnh Bạch liên. Ba vị này sớm đã danh chấn Ngọc Châu thiên chi kiêu tử, thiên phú, thực lực, thậm chí công pháp chiêu thức bên trong nhỏ bé quen thuộc, đều đã sớm bị các phương lập đi lập lại phân tích, khó có mới gọn sóng. Nhưng nguyên bản Ngọc Châu anh tài bảng trước 8 thiên kiêu hạt giống tuyển thủ bên trong, chỉ có 6 vị thành công tấn cấp bác cường. Cần chân chính chú ý là trên danh sách kia hai cái tân tấn danh tự Thứ nhất, là nguyên bản đứng hàng anh tài bảng thứ 11 ghế Tô gia thiên tài, Tô Trạch Dương. Kẻ này ở trên một vòng tuân gia ít lưu ý, bằng vào một tay quỷ thần khó lường huyền ảnh lưu quang kiếm thắng hiểm thứ 8 tịch bách thảo cốc thiên kiêu cùng Vi Mân, đưa thân bá cường. Mà thứ hai, chính là năm nay biết võ hoàn toàn xứng đáng lớn nhất mã, một cái làm cho người cảm thấy lạ lẫm cùng rung động danh tự. Vân Nhạc Tông, Đường Trạch. Hắn không chỉ muốn không thể tranh cãi hung hăng dáng vẻ, liên tiếp đem anh tài bảng thứ 9 Vũ Tử hàng cùng anh tài bảng thứ 6 Đặng Thiết Sơn đánh rơi dưới ngựa. Càng làm cho người ta tâm thần đều chấn chính là, hắn trong chiến đấu cho thấy, đúng là chân cương cảnh đại viên mãn kinh khủng tu vi. 19 tuổi, chân cương cảnh viên mãn, cái này giải rác mấy chữ, lại dường như một đạo y mắng kinh lôi, tại tất cả được biết tin tức này, ngọc châu thế lực trong lòng nổ vang. Vân Nhạc tông, cái này gần vài chục năm nay tại ngọc châu biết võ bên trong từ đầu đến cuối biểu hiện thường thường tông môn, lại âm thầm bồi dưỡng được như thế một vị kinh thế hải tục đệ tử, dấu sao mà chi sâu. Tại lần này ngọc châu biết võ trước đó, không có một cơn gió âm thanh tiết lộ. Bát cường, cái này đã là vân Nhạc tông mấy chục năm qua chưa từng với tới độ cao. Trong khoảnh khắc, đường trạch chi danh, tính cả vân nhạt tông ba chữ, trở thành ngọc long thành xuất dẻo nhất chủ đề cơ hồ tất cả thế lực đều không kịp chờ đợi vận dụng lên đủ loại con đường mong muốn đào ra liên quan tới vị này thần bí hấp mã tất cả nhưng mà càng là xâm nhập rõ xét, thế lực khắp nơi liền càng là cảm thấy chấn kinh khủng hoang mang đứng núi chịu sạo chính là cái tia cửa uy lực tuyệt luân trí dương trí cương thần bí trường pháp nay trường pháp đại khí bằng bạc trường lực cương mạnh cực kỳ vận chuyển ở giữa ẩn có hình rồng cương khí quay quanh tùy hành long lâm trầm thấp phẩm giai tuyệt đối viễn siêu bình thường võ học nhưng như thế một môn có thể sưng chân phái cấp tuyệt học đúng là lần đầu tại ngọc châu khu vực hiện lộ tung tích quá khứ không có chút nào ghi chép Tuy có truyền ngôn sưng, đây là đường trạch tại Thanh Lam Sơn Di chỉ bên trong Cơ duyên đoạt được, nhưng thuyết pháp này chân thực tính, quả thực làm cho người hoài nghi. Thanh Lam Sơn Di chỉ sớm đã không phải bí địa, nhà thám hiểm chúng chưa từng nghe nói có ai từng thu được kinh người như thế truyền thừa. Huống chi, cái loại này tuyệt thế võ học truyền thường ở bài, há lại tùy tiện như vậy. Tiếp theo, cũng là nhất khiến thế lực khắp nơi không thể tưởng tượng chỗ, ở chỗ đường trạch kia nghe giận cả người tu luyện tiến cảnh. 19 tuổi, chân cương cảnh viên mãn, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn theo mới vào chân cương, tới quan thông nhâm đốc nhị mạch đạt đến viên mãn chi cảnh chỗ thời gian hao phí, khả năng ngắn ngủi tới làm cho người không cách nào tưởng tượng. Cái loại này thiên phú đã vượt ra khỏi bình thường thiên tài phạm chủ, gần như yêu nghiệt. Tuy là được hưởng cấp cao nhất tài nguyên, thân phụ đỉnh tiêm thiên phú Đặng vân Dật, Thịnh Bạch Huyên bọn người tại giống nhau tuổi tác, cũng chưa từng đặt chân này cảnh. Trong lúc nhất thời, đủ loại suy đoán, quần quần sóng ngầm. Có hoài nghi thân phụ đặc thù nào đó huyết mạch, có suy đoán được cần thế lao quái dốc túi tương thụ thậm chí quán đỉnh truyền công, thậm chí không thiếu âm mưu chi luận, hoài nghi tu luyện một loại nào đó tiến triển thần tốc lại hậu hoạn vô tận ma công tà pháp là thu hoạch kia thần bí trưởng pháp tin tức các thế lực lớn đưa ánh mắt về phía từng cùng đường chạy giao thủ đệ tử vân độ cung thần binh cắt chờ tông môn cao tầng tự mình triệu kiến vũ tử hằng đặng thiết sơn bọn người lặp đi lặp lại hỏi thăm lúc giao thủ mỗi một chi tiết nhỏ cân nhắc kia trưởng pháp vận kình pháp môn cương khí đã tính ý cảnh lưu truyền không ung tha bất kỳ một khả năng nhỏ nhoi tồn tại sơ hở vũ tử hằng hồi tưởng lại ngày ấy trên lôi đài dường như có thể nghiền nát tất cả đến dương trường lực vẫn như cũ lòng còn sợ hãi đặng thiết sơn càng là sát mặt ngưng trọng hắn đối kia cương mãnh vua song nhưng lại dấu giếm miên mềm dai hậu kình trưởng kình ấn tượng cực sâu nói thẳng thứ năm bẩn lục phụ bị chấn động đến đến nay vẫn có nỗi khổ riêng chưa tiêu đó là một loại đến tinh trí thuần dương cương võ học khó mà đối đầu nhưng mà bất luận bọn hắn như thế nào hối hức đều không thể từ đó tìm ra bộ kia trường pháp rõ ràng lai lịch cùng rõ ràng nhược điểm nó dường như tự thành hệ thống hoàn mỹ không một tí vết cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác cùng lúc đó một phần phần liên quan tới đường trạch tận khả năng kỹ càng tư liệu hồ sơ cũng bị cấp tốc sửa sang lại bằng nhanh nhất tốc độ đưa đạt còn lại bảy vị tấn cấp bát cường thiên tiêu trong tay thương lan tông đàng vân giật sống một mình tinh thất. Hắn chậm rãi thả ra trong tay từ tông môn hệ thống tình báo đưa tới giản báo, phía trên trọng điểm tiêu chú đường trạch tin tức. Cái kia song ngày bình thường đạm mạc như nước đôi mắt, giờ phút này có chút chớp động, toát ra một tia chân chính bị buộc lên hứng thú. Chân cương viên mãn, thần mỹ chuẩn pháp. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đập thanh ngọc mặt bàn, phát ra thanh thủy tiếng lách cách. Vân Nhạc tông cũng là ra người thú vị vật, vốn cho rằng lần này biết võ, không người có thể có thể một trận chiến, bây giờ xem ra, cũng là không hoàn toàn nhảm chán. Hắn thấp giọng tự nói, "Đường trạch, có ý tứ. Nếu có thể đi đến trước mặt ta, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." vừa dứt tiếng, Đang Vân giật đầu ngón tay hơi dùng lực một chút, kia phần lấy đặc thù chất liệu chế thành giản báo trong nháy mắt hóa thành một miện, dị rào bay xuống. hắn lần nữa hai mắt nhắm lại, khí tức quanh người càng thêm tĩnh mịch khó dò, dường như cùng toàn bộ tĩnh thất hòa làm một thể, tiếp tục hắn tu hành. Vân một cung, Thịnh Bạch Viên chuyên môn trong tu luyện mật thất, u lan mùi thơm ngát tràn ngập. nàng ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, ngón tay ngọc nhỏ dài chục chữ đọc lấy trong ngọc giản liên quan tới đường trạch trường pháp cùng tu vi tưởng tận miêu tả. thanh lanh tuyệt mỹ gương mặt bên trên, cặp kiệt như thu thủy giống như con ngươi có chút nhíu lên. nàng đưa tay phải ra, ngang ngón tay như lan hoa nở rộ. Trên không trung hư vẽ mấy lần, đầu ngón tay mang theo từng sợi sương mù, phản phất tại thôi diễn một loại nào đó cương mãnh trưởng thế quý tích vận hành cùng phá giải chi đạo. Thật lâu, nàng mới nhẹ nhàng phun ra một ngụm như lan khí tức, trong mắt lóe lên một tia trước nay chưa từng có nghiêm trọng. Chí cương chí dương, hình rồng đi theo, cương mãnh cực kỳ, nhưng lại hàm ẩn dẻo dai. Cái loại này trừ pháp chưa từng nghe thấy. Càng thêm 19 tuổi chân cương cảnh viên mãn chi cảnh. Vân Nhạc Tông. Từ cái này vị đại tông sư tọa hóa sau, khi nào lại có cái loại này nội tình? Cần có được chuẩn bị. Nàng thấp giọng nhỉ non, lập tức bài trừ tạp niệm, bắt đầu dốc lòng tu luyện. Thanh minh kiếm phái Liêu Bạch Vũ, kiếm tâm thông minh, khi lấy được tình báo sau, dù chưa ngôn ngữ, nhưng trong mắt kiếm ý càng thêm sắc bén. Tô Trạch Dương càng đem chính mình nốt tại trong phòng, lập đi lập lại quan sát ghi chép đường trạch cùng Đặng Thiết Sơn một trận chiến kỹ càng tình báo, ý đồ từ đó tìm ra kia bá đạo trưởng pháp dấu vết để lại. Hắn biết rõ, chính mình có thể tấn cấp bắt cường đã thuộc may mắn, như muốn tiến thêm một bước, bất kỳ một cái nào đối thủ cũng không thể khinh thường. Trong lúc nhất thời, đường trạch cái tên này, kích thích đã không chỉ là gợn sóng, càng là đạo đạo mãnh liệt mạch nước ngầm. Ngọc Châu biết võ trước bốn mạnh có khả năng lấy được, không chỉ là tông môn tài nguyên số định mức càng là có thể thu được ngọc long địa cung bên trong vô cấu tinh thần bí cảnh tiến vào tư cách. Kia là một cái có thể giúp người đúc thành hoàn mỹ nội thiên địa dung lô bí cảnh. Cái này liên quan đến tương lai võ đạo căn cơ, không có bất kỳ người nào sẽ dễ dàng đôn tha, chắc chắn toàn lực ứng phó, át chủ bài ra hết. Chương 144, tứ cương chiến, chương 144, tứ cương chiến. Thiên cơ các diễn võ trưởng. Hôm nay, toàn này cự hình diễn võ trưởng đã là tiếng người huyên náo, bầu không khí nhiệt liệt tới đỉnh điểm. Trên khán đài, đen ngịt đám người chen vai thích cánh, vô số đạo ánh mắt nóng bỏng, đồng loạt nhìn về phía phía dưới phương, kia cao lớn rút tham ngọc bích trước đó nơi đó đang đứng trang nghiêm lấy tám đạo tuổi trẻ thân ảnh bọn hắn chính là năm nay ngọc châu biết võ cuối cùng lan truyền ra tám vị mạnh nhất thiên tiêu đại biểu cho ngọc châu thế hệ tuổi trẻ võ đạo đỉnh cao nhất trẻ tuổi có võ giả nhìn qua kia tám đạo thân ảnh trong mắt tràn đầy vô cùng đồng đầm âm mộ cùng hướng tới chi sắc song quyền nắm chặt hận không thể đứng ở nơi đó chính là mình rút thăm nghi thức chính thức bắt đầu lần này quy tắc đơn giản trực tiếp tám chi ngọc ký phân biệt có khắc một tới số bốn mỗi cái dãy số đều có hai chi rút chúng giống nhau dãy số người tức là lượt này đối thủ bầu không khí trong ngay mắt biến vô cùng nghiêm trọng Tám vị tiên kiêu theo thứ tự tiến lên, rút lấy chính mình ký vị. Rất nhanh, kết quả công bố. Số 1 ký, Thương Lan tông đẳng Vân Giật, Tề Hạ Sơn Lâu Tu Văn. Số 2 ký, Vân Mộng cung thịnh Bạch Huyền, Ngọc Châu Tô Gia Tô Trạch Dương. Số 3 ký, Bác Đầu Huyền cung Lý Vi Tĩnh, Định An Hầu phủ Hứa Trí Thần. Số 4 ký, Thanh Minh kiếm phái Liêu Bạch Vũ, Vân Nhạc tông Đường Trạch. Kết quả vừa ra, toàn trường lập tức vang lên một mảnh không đè nén được nghị luận. Có thể thấy được, cái này 4 trận quyết đấu, mỗi một trận đều chắc chắn là kịch liệt vô cùng phấn khích đại chiến. Trận đấu, Thương Lan tông đẳng Vân giật giao đấu Tê Hạ Sơn Lâu Tu Văn cơ hội không có bất kỳ cái gì lo lắng trên khán đài là nghiêng về một bên xem tốt đằng vân giật vị này cao cư anh tài bảng đứng đầu bảng tuyệt thế yêu nghiệt nó mạnh mẽ sớm đã xâm nhập lòng người lâu Tu văn tuy mạnh nhưng đối đầu đằng vân giật sợ là sống không qua 10 chiêu a 10 chiêu ta nhìn ba chiêu đều treo đằng vân giật thực lực căn bản không phải chúng ta có thể ước đoán trên lôi đài đằng vân giật một bộ áo lam dáng người thẳng tắp như tùng khuôn mặt tuấn lãng vẻ mặt bình tĩnh đối thủ của hắn lâu thu văn Tê Hà Sơn đương đại đệ tử kiệt xuất nhất, một tay Tê Hà kiếm pháp đã đến chân truyền, kiếm quang triển khai như dáng triều lưu hỏa giống như chói lọi. Lâu Tu Văn lúc này sắc mặt ngưng trọng vô cùng, như gặp đại địch. Mời Đằng huynh chỉ giáo. Hắn hít sâu một hơi, trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm rung động, huyền hóa ra khắp thiên hà kiếm ánh sáng ảnh, xuất thủ trước, hướng về Đằng Vân giật bao phủ tới. Đằng Vân giật ánh mắt lạnh nhạt. Hắn trường kiếm ra khỏi vỏ. Xuy. Một đạo cô động vô cùng màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây kiệp cương, phiêu nhiên mà ra, kiếm quang nhìn như nhu hỏa, lại ẩn chứa chặt đứt răng hà kinh khủng tiêm ý. Kia chói lọi hào quang kiếm ảnh Tại đạo này giản dị tự nhiên màu xanh kiếm cương trước mặt như băng tuyết trong nháy mắt tan rã tan rã kiếm cương thế đi không giảm vô cùng tinh chuẩn điểm vào lâu tu văn kiếm tích phía trên keng một tiếng vang dọn. lâu tu văn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung cự lực truyền đến nước gan bàn tay trường kiếm rời tay bay ra cả người hắn càng là như gặp phải trọng kích lão đạo liền lùi lại hơn 10 bước mới miễn cương đứng vững trên mặt đã là lấy làm kinh ngạc một chiêu vẻn vẹn đơn giản một đạo kiếm cương liền vân ra được thắng bại hắn nghĩ tới song phương sẽ coi trên lệnh nhưng chưa từng nghĩ tới trên lệnh sẽ như thế trí lớn sâu như trời trong lúc nhất thời, hắn có vẻ hơi xa xát tinh thần, yên lặng nhặt lên trường kiếm của mình, xuống lôi đài. bên thắng, thương lan tông đẳng vân giật, trọng tài cao giọng tuyên bố, thanh âm bên trong cũng mang theo một tia sợ hãi thản phục. người xem nhìn trên đài, hoàn toàn yên tĩnh, lập tức buộc phát ra chấn thiên gieo họ. đang vân giật thực lực sâu không lường được, lần nữa rung động tất cả mọi người. trận thứ 2, vân mộng cung thịnh bạch nguyên giao đấu ngọc châu tô gia tô trạch dương. thịnh bạch nguyên một bộ áo trắng, phong thái thanh tuyệt. mời. tô trạch dương hít sâu một hơi, xuất thủ trước. tuyệt học gia truyền huyễn ảnh lưu quang kiếm ứng thanh mà ra. trên lôi đài chỉ một thoáng huyền hóa ra mấy chục đạo khó phân thật giả lưu quang kiếm ảnh, tựa như ảo mộng, tầng tầng lớp lớp hướng lấy Thịnh Bạch Huyên bao phủ tới. Kiếm ảnh tê minh, dẫn tới dưới đài trận trận kinh hô. Nhưng mà, Thịnh Bạch Huyên trong mắt sáng không có chút rung động nào. Nàng chỉ là ngón tay nhỏ nhắn khẽ nâng, ngấc khẽ một tiếng, "Lên." Tiếp theo một cái trước mắt, dị biến nảy sinh. Vô số đạo trong suốt mà mềm dẻo sợi tơ, tự nàng quanh thân trong hư không lặng yên hiện hiện. Đây không phải là bình thường sợi tơ, mà là từ tinh thuần vô cùng chân cương cùng kiễu ý ngưng tụ mà thành thiên thủy kiếm đi. Tiêu kiếm yếu đất dây tóc, lại cực kỳ cứng cỏi sắc bén, vô thanh vô tức lan tràn toàn bộ lôi đài. Tô Trạch Dương kia nhìn như biến ảo khó lường với ảnh kiếm quang, vừa xông vào mảnh này tiêu kiếm lĩnh vực, kiếm chiêu ở giữa nguyên bản trôi chạy dính liền biến ngưng trệ cùng kền. Tất cả đến tiếp sau biến hóa lại bị cái này đâu đâu cũng có tiêu kiếm sớm bóc chết, trừ khử ở vô hình. Đây cũng là luyện kiếm như tơ, là cùng kiếm quang phân hóa, kiếm khí lôi âm trời nổi danh đỉnh cấp kiếm đạo kỹ nghệ. Tiêu kiếm cũng không phải là tự vật, bọn chúng thực tướng sinh, tụ tán vô thượng, theo thịnh bạch huyền tâm ý lưu chuyển, cuốn quanh cắt chém. Hoặc hóa dây đặt lưới phong tỏa thiên địa hoặc ngưng nhất tuyến hàn mang sâu không như điện. Tô Trạch Dương đem hết toàn lực dãi rủa, tại trương này hoàn mỹ mà mềm dẻo sắc bén kiếm vong trước mặt, lộ ra phí công buồn cười. Bất quá 3 năm cái hiệp, Thịnh Bạch huyên ánh mắt chớp lên, bắt được Tô Trạch Dương bởi vì biến chiêu mà lộ ra nhỏ bé sơ hở. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng một giát, một đạo cô động đến cực điểm tiêu kiếm, như thu thủy hoành không, tinh chuẩn địa điểm tại Tô Trạch Dương kiếm thế yếu kém nhất chỗ. Ông, Tô Trạch Dương chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc cự lực theo thân kiếm truyền đến, chàng chê chớ có thể chống cự, hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, trường kiếm rốt cuộc nắm chắc không được, tuột tay đánh bay mà ra. Mà bản thân hắn cũng bị kiếm kia kia bổ sung nhu kình đẩy đến lão đảo lùi lại mấy bước, thể nội khí huyết quần quật không thôi. Tháng bại đã phân, đã nhường. Thịnh Bạch huyên môi son hé mở, thanh âm thanh lãnh vẫn như cũ. Đợi trời thiên thủy kiếm ti tùy theo Lặng Yên biến mất, dường như chưa hề xuất hiện, chỉ để lại trên lôi đài răng khắp nơi nhỏ bé vết kiếm, chứng minh vừa rồi kêu im ắng kinh khủng. Tô Trạch Dương mặt lộ vẻ đắng chát, chắp tay thi lễ. Thịnh Tiên Tử kiếm đạo thông huyền, tại hạ, tâm phục khẩu phục. Hắn biết rõ, đối phương đã là thủ hạ Lưu Tỉnh, nếu không phải như thế, kia một đạo kia kiếm liền đủ để đem hắn trọng thương. Thình Bạch Uyên khẽ mút cằm, không cần phải nhiều lời nữa. Mai người phiêu nhiên xuống đại. Chương 145, tứ cường ra lò, chương 145, tứ cường ra lò. Trận thứ ba tỉ thí tiếng chung gõ vang sau, lớn như vậy diễn võ trưởng trong nháy mắt án tính lại. Chỉ thấy một thân ảnh như nhẹ yến giống như lướt lên lôi đại, tay áo phiêu nhiên, vững vàng rơi xuống đất. Chính là bắt đầu Huyền Cung Lý Vi Tỉnh. Nàng một thân trang phục màu đen phát họa ra linh lung tư thái, ống tay áo cùng cổ áo sử ngân tuyến theo lên bắt đầu thất tinh đường vân, tại dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên nhàn nhạt huy quang. Như mực tóc xanh cao cao buộc thành đuôi ngựa, nổi bật lên cái cổ thon dài trắng nõn. Trong tay kia cán lượng ngân trường thường Thương Anh như tuyết, mùi thương hàn mang phun ra nuốt vào. Bắt đầu huyền cung, Lý Vi Tỉnh, xin chỉ giáo. Thanh âm réo rắt, không tiêu ngạo không tự ti. Đối diện, Định An Hầu phủ Hứa Chí Thần cũng nhảy lên lôi đài. Hắn dáng người khôi ngo, bắp thịt cuồn cuộn, cầm trong tay một thanh nặng nghề khảm sơn đao, thân đao ám trầm, dường như uống qua vô số máu tươi. Hắn ôm quyền hoàn lễ, giọng nói như trung đồng, "Định An Hầu phủ, Hứa Chí Thần, mời." Vừa dứt lời, Hứa Chí Thần liền dẫn đầu phát động thế công. Hắn biết rõ chính mình lực lượng chiếm ưu, gắng đạt tới lấy thế lôi đỉnh vạn quân áp chế đối thủ. Phá quân đao pháp hành tạo thiên quân. Khảm Sơn Dao mang theo xé rách không khí dí lên, vạch ra một đạo to lớn hình bán nguyệt đau cường, cương mãnh cực kỳ chém về phía Lý Vi Tỉnh, kình phong đập vào mặt, thổi đến sợi tóc của nàng hướng về sau bay lên. Lý Vi Tỉnh lại không đón đỡ, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, thân hình như tơ liếu giống như hướng về sau phiêu thổi, cực kỳ nguy cấp né qua cái này hùng hãn một kích. Đồng thời, cổ tay nàng lấp một cái, lượng ngân trường thương như dòng xuất động, cũng không phải là đâm thẳng, mà là vạch ra mấy đạo nhỏ xíu đường vòng cung, điểm điểm hàn tinh trở hiện. Thương ảnh như là trong bầu trời đêm bỗng nhiên sáng lên sao trời, tinh chuẩn địa điểm hướng hướng chi thần đao pháp bên trong phát lực tiết điểm bắt đầu thất tinh thương tinh la kỳ bố, hỡi chi thần chỉ cảm thấy đau thế hơi chậm lại, dường như lâm vào một trường vô hình tinh quang lưới, lực lượng bị xào rượu rất lệch. hắn khẽ quát một tiếng, biến chiêu mau lẹ, khảm sơn đau mua đến hắt nước không tiến, đau quang hình thành một đoàn lăn lộn quan cầu, bảo vệ quân thân, phá quân đau pháp thiết bích đồng tường. nhưng mà lý vi tình thương pháp cực kỳ linh động, mũi thương rung động, mỗi một lần đâm ra đều mang biến hóa vi diệu. khi thì như lưu tinh truy, tấn mãnh sắc bén; khi thì như ngân hà hứa lượng, dày đặc kéo dài. này chút ít thương ảnh, đúng như trong bầu trời đêm bắt đầu thất tinh, lần theo quy tích huyền ảo vận hành, khó mà nắm lấy trong lúc nhất thời, trên lôi đài thương ảnh cùng đao quang điên cuồng sen lẫn va chạm, đinh đinh đang đang, hỏa tinh như mưa rơi vang khắp nơi, chói thay sắc thép va chạm, âm thanh liên miên bất tuyệt, chấn động đến người quan chiến trong thai ông ông tác hưởng. Lý Vi tình đem linh xảo phát huy đến cực hạn, thân hình lơ lửng không cố định, vòng quanh hứa trí thần đi khắp, tìm kiếm sơ hở. mà hứa trí thần thì như là bản thạch ổn thủ, mỗi một đao đều thế đại lực chậm, ý đồ dùng tuyệt đối lực lượng chấn nát đối thủ nhân thương. Đao phong thương kình quét sạch lôi đài, mặt đất bị vạch ra từng đạo cạn ngắn. kịch chiến đến năm chiêu khai bên ngoài, hứa trí thần đánh lâu không song, trong lòng dần dần sinh nôn nóng. Hắn lầm tưởng một cái cơ hội, đem toàn thân chân cương quán chú thân đao, sử xuất tuyệt sát, phá quân tham lang thu thiên. Khảm sơn đao mang theo khai sơn phá thạch giống như uy thế, hướng về Lý Vi Tỉnh quần bộ mà đi. Một đao kia uy lực to lớn, nhưng toàn lực hành động phía dưới, hắn nơi vai phải hộ thể chân cương bởi vì chân khí lưu chuyển quá tấn mãnh, xuất hiện một kia cơ hồ khó mà phát giác ngưng trệ. Ngay tại lúc này, Lý Vi Tỉnh trong mắt sáng ánh sáng nhạt lóe lên, nàng đợi chính là cái này trong nấy mắt. Đối mặt cái này kinh thiên động địa một đao, nàng chẳng những không có lui lại, ngược lại thân eo vặn một cái, sử xuất một thước tinh diệu tuyệt luân quay lại thân pháp. Nàng như như du ngư giáng cuồng bạo đạo khí chợt ra, đồng thời cổ tay đột nhiên trầm xuống đưa tới. Hưu. Lượng Ngân Trường Thương cũng không phải là đâm thẳng, mà là vạch ra một đạo kinh diễm đường vòng cung, thân thương cơ hồ cong như trăng giảm, lập tức đống nhiên đánh thẳng. Chính là bắt đầu thất tinh thương bên trong sát chiêu một tròng. Bắt đầu thất tinh thương toàn cơ vô định. Một thương này, nhanh, chuẩn, hung ác. Muội thương như một chút hàn tinh, xuyên thấu tầng tầng da mạn, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ, vô cùng tinh chuẩn điểm trúng hứa chí thần vai phải chỗ kia nhỏ bé chân cương sơ hở. Phúc. Một tiếng vang trầm Vừa chí thần chỉ cảm thấy một cô bén nhọn cô đọng cương kình thấu thể mà vào, toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt tê dại, Khảm Sơn đau cơ hổ tổ tay, hắn thân thể cao lớn càng là không bị khống chế lảo đảo lùi lại, đang đang đang liền lùi lại mười mấy bước. Cuối cùng một cước đạp hụt, Âu vang rơi xuống khỏi lôi đài, kích thích một mảnh bụi đất. Thắng bại đã phân. Trên lôi đài, Lý Vi tình thu thương mà đứng, khí tức hơi có vẻ gấp rút, Thái Dương thấm ra tinh mịn mồ hôi, nhưng dáng người vẫn như cũ thẳng tắp như tùng. Huyền Y nổi bật lên nàng da thịt trắng như tuyết, bím tóc đuôi ngựa ở sau hót nhẹ nhàng lất lư, Dương Quang vẩy vào trên người nàng. Là kia thanh lãnh anh khí khuôn mặt dắt lên một tầng nhàn nhạt, nhạt và dự, lại dẫn mấy phần thiếu nữ tươi đẹp. Nàng đối với dưới đài miễn cưỡng đứng vương hứa chi thần ôn quyền thi lễ, đã nhường. Hứa chi thần mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, nhưng cũng tâm phục khẩu phục, chắp tay hoàn lễ. Lý cô nương thương pháp tinh diệu, hứa mỗ bội phục. Giờ phút này, dưới đài mới bộc phát ra tiếng cổ vũ rung trời. Đây là một trận linh xảo cùng lực lượng cực hạn quyết đấu, nhất là Lý Vi tỉnh kia kinh diễm tuyệt sắc một thương. Cuối cùng, chỉ còn trận thứ tư, tiêu điểm chi chiến. Thanh minh kiếm phái Liễu Bạch Vũ giao đấu Vân Nhạc Tông Đường Trạch. Thính phòng, vô số võ giả đem ánh mắt ném tới trên thân hai người. Liêu Bạch Vũ kiếm nhanh như thiềm điện, tàn nhẫn vô cùng, thanh minh vô ảnh kiếm khó lòng phòng bị, ta xem trọng hắn. Không phải, Đường Trạch trưởng pháp trí cương trí mãnh, liền Đặng Thiết Sơn đều gánh không được. Hơn nữa hắn cũng là chân cương cảnh viên mãn, ta xem trọng thất hắc mã này. Hai người thắng bại khó liệu, hẳn là lòng tranh hổ đấu. Trên lôi đài, Liêu Bạch Vũ gánh vác một thanh cổ phát trường kiếm, khí tức sắc bén. Đường Trạch thần sắc bình tĩnh, đứng chắc tay, khí tức quanh người hòa hợp nội liễm. Người trưởng pháp rất mạnh. Liễu Bạch Vũ mở miệng thanh âm băng lãnh, nhưng không biết có thể hay không đón lấy kiếm của ta. Mời. Đường Trạch Lệnh lạnh nhạt nói: "Bang." Từng tiếng càng kiếm minh vang tận mây xanh. Liêu Bạch Vũ trưởng kiếm ra khỏi vỏ. Thân kiếm như một dòng thu thủy, hàng quang bắn ra bốn phía. Thân hình hắn khẽ động, kiếm quang như như giải lụa về xuống. Thanh minh vô ảnh kiếm phủ quang lực ảnh. Mấy đạo kiếm quang nhanh đến mức cực hạ, dường như không nhìn khoảng cách giữa hai người, trong nháy mắt liền đến đường Trạch hộ thể chân cương trước đó. Dưới đài người xem thậm chí thấy không rõ kiếm quang quý tích chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ kiếm ảnh. Đương nhiên đó là kiếm đạo đỉnh cấp kỹ xảo một trong, kiếm quang phân hóa. Nhưng mà, rống! Một tiếng long ngâm trấn thiên đường trạch song trưởng tế suất, giáng long thập bắt trưởng toàn lực hành động, từng đạo cô động vô cùng kim sắc hình rồng trưởng cương, gầm thét nên hướng kia ở khắp mọi nơi sắc bén tiềm vang, dầm dầm dầm ba, trưởng kinh cùng kiếm cương điên cuồng va chạm, bộc phát ra liên miên bất tuyệt kinh khủng khí bạo thanh âm, toàn bộ lôi đài đều tại kịch liệt rung dậy, trận pháp lồng ánh sáng chấn động không lướt, liễu bạch vũ kiếm nhanh chuẩn hung ác, kiếm ý càng là sắc bén vô song, kiếm tâm thông minh phía dưới, mỗi một đạo kiếm quang đều thẳng vào chỗ yếu hại, nhưng đường chạy quanh thân vàng bạc thái hư long cương lại mạnh đến mức vượt qua tưởng tượng của hắn. Có thể xương trí cương trí dương, bá đạo Tuyệt Luân. Giáng Long thập bắt trưởng tại Ngưng Ý đại thành bá đạo chân ý ra chi hạ, giao đấu Liêu Bạch Vũ Lăng liệt thanh minh vô ảnh kiếm, không chút gì rơi xuống hạ phong. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, lấy mạnh đối mạnh. Bất quá trong nháy mắt, Song Vương đã đối cứng hơn trăm hiệp, cương kình bốn phía, trên lôi đài phiến đá vỡ vụn thành từng mảnh, đuôi mù chưa lên liền bị càng sắc bén cương phong quét tán. Cái này kịch liệt tới làm cho người hít thở không thông công thủ, dẫn tới nhìn trên đài kinh hô liên tục. Hàng phía trước một vị lão giả nhịn không được nghiêng nghiêng thân, đối bên cạnh đồng bạn sợ hai tháng phục, cái này, đây quả thực là thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong chi chiến bên cạnh hắn tráng hắn giống nhau nhìn không chuyển mắt lẩm bẩm nói quá nhanh căn bản thấy không rõ chiêu thức chỉ cảm thấy hãi hùng cái vía đánh lâu không xong liễu bạch vũ trong mắt lóe lên một tia kiên quyết hắn hét dài một tiếng âm thanh chấn toàn trường quen thân kiếm khi hướng trường kiếm trong tay hội tụ là thanh minh vô ảnh kiếm tuyệt sắc một trong thiên khe hở lưu quang trong thính phòng một vị kiến thức rộng rãi võ giả đột nhiên đứng lên là thất thanh liễu bạch vũ nuốt ra tuyệt chiêu nghe nói chiêu này có thể tại một khe hở ở giữa đâm ra lưu quang một kích tránh cũng không thể tránh trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng, không dám trước mắt một cái nhìn trầm trầm trên lôi đài chiến đấu, chỉ thấy liêu bạch vũ đem bảng bạc kiếm quang thu liễm ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo sáng chói đến cực hạn kinh thiên trường hồng, lấy không về chi thế đâm thẳng đường trạch. Kiếm quang lướt qua, không khí phát ra bén nhọn nổ đùng. Đối mặt cái này tất sát nhất kích, đường trạch trong con mắt kim quang đột nhiên thịnh, thể nội thái hư long cương tốc độ trước đó chưa từng có lao nhanh gào gét. Hắn không những không lùi, ngược lại bước về phía trước một bước, tay phải chậm rãi đẩy ra, nhìn như trầm trọng, lại dường như dẫn dắt thiên quân trọng áp. Một cỗ miên ngông bá đạo khí tức tràn ra, mơ hồ có tiếng long ngầm vang tận mây xanh. Giáng Long thập bắt trưởng kháng Long lưu hối, một đạo cô đọng giống như thực chất kim sắc hình rồng trường cương, mang theo thẳng tiến không lùi ý chí, gầm thét nên hướng cái kia đạo hủy diệt kiếm cầu vồng. anh! kim quang cùng bạch quang điện cùng xé lẫn, kinh khủng dư ba quét sạch toàn bộ lôi đài. Sau một lát, quang mang tan hết, chỉ thấy Liêu Bạch Vũ quỳ một chân trên đất, lấy kiếm trụ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trôi này xem xét liền biết vật phi phàm trên trường kiếm, thình lình xuất hiện một đạo nhỏ bé lại rõ ràng vết rách. Mà Đường Trạch vẫn như cũ sừng sững tại nguyên chỗ, thân hình vững như Thái Sơn, chỉ là hô hấp hơi dồn dập mấy phần cao thấp, đã phán, Thế thế, trọng tài hít sâu một hơi, sau đó trong tiếng hít thở nói, bên thắng, vân Nhạc tông, đường chạy. Nghe vậy, toàn trường đầu tiên là yên tĩnh, lập tức buộc phát ra so trước đó càng thêm cùng nhiệt gieo họ cùng họ hét, ông trời của ta, đường chạy thắng, hắn thật thắng liêu bạch vũ, một cái tuổi trẻ đệ tử kích động bắt lấy người bên cạnh cánh tay manh dao. khó có thể tin, liên thiên khẽ hở lưu quang đều tiếp nhận, cái này đường chạy trường lực, quả thực nghe giận cả người, một vị khách môn phái trưởng lão trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, cái này đường chạy tuyệt đối là năm nay lớn nhất hả mã. Tiếng nghị luận, tiếng than phục che mất toàn bộ hội trường. Đường Trạch đánh bại cao cơ Ngọc Châu anh tài bảng thứ 2 Liêu Bạch Vũ, hung hăng thẳng tiến tứ cường. Đến tận đây, 4 trận kịch chiến, hết thảy đều kết thúc. Bên thắng, Thương Lan tông đẳng Vân Giật. Vân Mộng cung thịnh Bạch Huyền, Bắt Đầu Huyền cung Lý Vi Tình. Vân Nhạc tông Đường Trạch. Năm nay Ngọc Châu biết võ tứ cường, rốt cục xin ra. Chương 146, các phương phản ứng, chương 146, các phương phản ứng. Trên khán đài, Vân Mộng cung chỗ khu vực, đem ngoại giới ồn ào náo động ngăn cách ra. Thẩm Bạch Huyền ngồi ngay ngắn trong đó, Nàng ngày bình thường giữa lông mày lạnh nhạt xa cách, khiến vô số hâm mộ người tự ti mặc cảm. Mà giờ khắc này, tấm kia thanh diễm tuyệt luân trên dung nhan, băng tuyết lặng yên tăng hanh dã, thay vào đó là một vẻ có thể thấy rõ ràng ngưng trọng. Nàng cặp kia từ trước đến nay bình tĩnh không lay động đôi mắt đẹp, giờ phút này bình tĩnh nhìn về phía trên lôi đài cái kia so với mình còn nhỏ hơn tới mấy tuổi nam tử. Thon dài quấn vèn lên lông mi có chút rung động, cho thấy nội tâm chỗ sâu sớm đã là thào thiên tự lãng. Một năm trước, cùng liễu bạch vũ trận kia đem hết toàn lực kịch chiến, mỗi một chi tiết nhỏ đều là cấn tại nàng não hải. Song vương át chủ bài ra hết. Tiêu kiếm cùng kiếm quang sen lẫn hơn trăm hiệp, cuối cùng nàng vẹn vẹn lấy nửa chiêu không quan trọng chi trên lệnh nuốt hận, khuất tại anh tài bảng thứ ba. Không có người so với nàng rõ ràng hơn Liễu Bạch Vũ trôi này thanh minh kiếm phong mang kinh khủng cỡ nào, nhưng hôm nay cái này hoành không xuất thế đường trạch, lấy một loại nhất là ngang ngược cường mãnh phương thức chính diện đánh tan kia nhường nàng đều cảm thấy nan giải vô cùng kiếm quang. Cái này tuyệt không phải mưu lợi, mà là thực sự nghiền ép. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đường trạch thực lực, khả năng đã siêu việt nàng, thậm chí đã có khiêu chiến người kiếp như mặt trời ban trưa đẳng vân dật cách một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đâm vào nàng kia ngạo đáy lòng nhưng theo sát phía sau lại là một cô không cách nào ức chế nóng rực chiến ý các loại ý nghĩ trong lòng nàng xen lẫn va chạm nhiều nàng kia tinh tế ngón tay trắng non không tự chủ được nắm chặt vòng tiếp theo vòng bán kết như coi là thật rút đến người này là đối thủ nàng muốn thế nào ứng đối cái này trí cường trí mãnh nhất lực hàng thập hội bá đạo trường pháp cách đó không xa thương lan tông khu vực Đang vân Dật vẫn như cũ là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng ánh mắt của hắn bình thản đảo qua lôi đài đôi mắt mấy không thể xem xét có chút meo lại nhưng trong chớp mắt liền khôi phục không hề bận tâm Hắn nhẹ giọng tự nói, cũng là có chút ý tứ, Khoe miệng tùy theo câu lên một vẻ cực kỳ nhạt độ cong. Liễu Bạch Vũ cùng hắn mặc dù tại Ngọc Châu Anh Tài bảng bên trên chỉ có một vị trí chính lệnh, nhưng này bất quá là bảng danh sách bản thân hạn chế. Lần trước giao thủ, hắn tại trong vòng 10 chiêu liền thoải mái mà phá Liễu Bạch Vũ mạnh nhất kiếm chiêu. Tại Đại Hạ Anh Tài bảng bên trong, hắn cao xếp thứ 6, mà Liễu Bạch Vũ cũng đã tại 20 tên có hơn ở giữa chính lệnh, không cần nói cũng biết. Bởi vậy, đường trạch này thắng, mặc dù làm cho người kinh ngạc, vẫn còn không đủ để nhường hắn cảm thấy chân chính uy hiếp. Bắt đầu Huyền Cung khu vực, Lý Vi Tình nhìn xem kết quả sau cùng, khí khái hào hùng bừng bừng gương mặt xinh đẹp bên trên đầu tiên là hiện lên kinh ngạc, lập tức không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Nàng dung mạo xinh đẹp, hai đầu lông mày kèm theo một cỗ không thua kém đấng mày râu hiên ngang chi khí, dáng người cao gầy cân sứng. Xem như anh tài bảng thứ tư, nàng còn nghĩ trở liễu Bạch Vũ tuổi tròn 30 rời khỏi bảng danh sách sau, chính mình liền có thể thuận lý thành chương đưa thân trước ba. Nhưng bây giờ, huynh không giết ra đường trạch. Hắn thực lực mạnh, rõ ràng đã ở nàng phía trên. Tiếp xuống vòng bán kết, bất luận nàng rút đến ai, kết quả chỉ sợ đều không thể lạc quan. Vừa nghĩ như thế, trong nội tâm nàng ngược lại sinh ra một vị không hiểu thoải mái cùng nhạy nhóm đã thắng bại đã mất lo lắng vậy liền dứt bỏ tất cả bao phục, thỏa thích một trận chiến liền tốt nàng hít sâu một hơi ánh mắt khôi phục ngày xưa sáng tỏ cùng linh động thậm chí so trước đó càng thêm sắc bén Vòng bán kết hết sức liền có thể nhưng cầu không thẹn lương tâm lúc này thính phòng ông trời của ta thắng đường trạch thật thắng liêu bạch vũ cái này cái này chẳng phải là nói hắn ít nhất là anh tài bảng thứ hai thực lực mười tuổi a anh tài bảng thứ hai thậm chí khả năng sung kích thứ nhất cái này cái này còn có tiên lý sao còn có vương pháp sao, một người há to miệng, ánh mắt ngốc trệ, dường như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi quái vật đồng dạng. Vòng tiếp theo vòng bán kết, đường trạch có thể hay không đối đầu đặng vân giật, vậy sẽ là thạch phá thiên kinh quyết đấu đỉnh cao a, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn. Tiếng nghị luận bên trong, trang đầy khó có thể tin rung động cùng đối cường giả sùng bái, còn có đối kế tiếp đến tranh tài vô cùng chờ mong. Các thế lực lớn cao tầng chỗ khu vực bầu không khí thì phải ngưng trọng được nhiều. Vân nội cung, thanh minh kiếm phái, thần binh cắt chờ tông môn các trưởng lão, từng cái sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt lấp lóe không yên. Kẻ này, tuyệt không thể tính toán theo lẽ thường. Trường pháp chi cường mãnh, ý cảnh chi ba đạo, tiến cảnh tu vi tốc độ, đều viễn siêu cùng thế hệ. Vân Nhạc Tông giấu thật sâu, lập tức tăng thêm nhân thủ, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn điều tra rõ cái kia bộ trưởng pháp chân chính lai lịch. Còn có hắn tu vi như thế đột nhiên tăng mạnh bí mật, Vân Nhạc Tông chú địa phương hướng. Giờ phút này sớm đã là một mảnh vui mừng. Thắng, Đường sư Minh thắng, tứ cường, chúng ta Vân Nhạc Tông tiến tứ cường. Vô số đệ tử kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, điên cuồng vẫy tay, khan rọt hò hét. Một chút tuổi trẻ nữ đệ tử càng là mắt hiện hoa đào. Gương mặt xinh đẹp xinh choáng, nhìn về phía trên lôi đài đảo ánh sáng, kia vạn trượng thân ảnh, tràn đầy sùng bái cùng hâm mộ. Thủ tịch trưởng lão Khương Vũ phàm cùng hộ tông điện trưởng lão Du Dương Húc, hai vị này nhìn quen sóng gió dung lâu cảnh tổ giả, giờ phút này cũng là khó nén vẻ kích động. Bọn hắn nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một vệt vui mừng. Ngọc Châu biết võ tứ cường, ý vị này quá nhiều, nhất là chỗ kia sắp mở ra địa cung bí cảnh, bọn hắn Vân Nhạc Tông, rốt cục có danh mạch có thể vào. Mà giờ khắc này, đứng yên tại đám người phía trước nhất, một bộ đỏ nhạt váy dài Thiệu Nghi Quân, nhìn xem trên lôi đài cái kia đạo nhận lấy vạn chúng chú mục thân ảnh, trong lòng trăm mối cảm xúc luẩn ngang. Cái này đệ tử, mang cho nàng ngạc nhiên mừng rỡ cùng rung động, thật sự là rất rất nhiều. Nàng dường như nghĩ tới điều gì, trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ cực kỳ hiếm thấy phức tạp ý xấu hổ cùng hoang hốt. Chương 147, mạch nước ngầm, chương 147, mạch nước ngầm. Cùng lúc đó, Ngọc Long thành tây, một tòa tường ngoài pha tạp, không chút nào thu hút nhà cao cửa rộng lặng im đứng sừng sững. Rêu xanh bò đầy thêm đá Hai ngọn cũ đèn lồng tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động, trên đầu cửa cũng không tấm biển. Mà chạch viện chỗ sâu, một gian bày biển cổ phát trong thư phòng, lại cuộn cuộn sóng ẩm. Âm trầm một điêu mài trên ghế bành, ngồi ngay thẳng một vị thân mang ám tử sắc cầm bảo nam tử trung niên. Hắn khuôn mặt nho nhã, đầu ngón tay đang nhẹ nhàng điểm một phong vừa đưa tới dàn báo. Dưới ánh nến, phản chiếu khóe miệng của hắn một màn kia giống như cười mà không phải cười độ con càng thêm thâm thúy. Đường Trạch, Vân Nhạc Tông, 19 tuổi chân cương cảnh viên mãn, nữ ý đại thành. Hắn thấp giọng tự nói, âm sắc ôn hòa, lại mang theo một cỗ để cho người ta lưng phát lạnh tự tính cũng là càng ngày càng có ý tứ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hướng về bên cạnh kia phiến nồng đậm bóng ma. Trong bóng tối, một đạo thân ảnh nhỏ điệu dần dần rõ ràng. Kia là một vị dáng người huyền chuyển nữ tử, ước chừng tuổi tròn đôi mươi, da quang trắng như tuyết, lấy một bộ màu mực váy dài, váy như dạ vũ chạy xuôi, im lặng rủ xuống. Mặt mũi của nàng cũng không phải là thuần túy dịu dàng, mà là hỗn hợp yêu dị cùng thanh lãnh một loại tuyệt sắc, đôi mắt có chút thờ tiêu, phác họa ra mấy phần trời sinh mỹ ý. Nàng chỉ là lặng lặng đứng ở đó, khí tức liền đã cùng chúng quanh hắc ám giao hòa. Lan Hi nam tử trung niên u ngọc đường nhẹ giọng tê, trong thanh âm mang theo trưởng bối ôn hòa nhưng lại ẩn hàm không thể nghi ngờ uy nghiêm yêu thần giáo ngũ độc giáo còn có đoan vương phủ bên kia tình huống như thế nào u lan Hi nghe vậy có chút không ngời động tác yêu nhã như trong gió liêu rủ bẩm báo lao tổ tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng nàng thanh em nu hòa nói chỉ đợi ngọc long địa cung kia mấy chỗ mấu chốt bí cảnh chính thức mở ra thế lực khắp nơi lực chú ý bị hấp dẫn tới thời điểm chúng ta liền có thể theo kế hoạch đồng thời động thủ Ú ngọc đường khẽ vút cằm ánh mắt lại yếu ớt chuyển hướng phương bắc phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy thanh nhẹ kia thở dài bên trong mang theo một kia mỏi mệt cùng lệ khí ai nếu không phải Phương Bắc thật sự là không tiếp tục chờ được nữa ai lại bằng lòng ly biệt quê hương chạy đến cái này Phương Nam Chi địa đến khoái gió nổi mưa đâu U Lan Hi ánh nhuận đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia cực nhỏ chấn động nàng nhẹ giọng hỏi thăm ngựa khi nắm đến vừa đúng đã có quan hệ cát lại không mất cung kính. lao tổ Phương Bắc, thật thủ không được sao Triều đình hình không phải đã cùng Đại Nguyên và nói chuyện sao hòa đàm U Ngọc Đường cười nạo một tiếng trong tơi cười tràn đầy giọng nhẹ mai cùng kinh thượng đó bất quá là kế hoan bình lừa mình dối người mà thôi ta như nói cho ngươi kia bây giờ tại Thanh Châu gây sóng gió lại nhìn như trung Dũng Giang tộc, kỳ thực sớm đã âm thầm đầu nhập vào Đại Nguyên đâu. Cái gì? Cho dù lấy U Lan Hi tâm tính, giờ phút này cũng không khỏi đến con người bỗng nhiên co vào, nghẹn nào thấp giọng hô. Cái này, cái này sao có thể? Giang tộc Giang Hồng Thiên, không phải là chết tại Đại Nguyên trong tay sao? Bọn hắn, bọn hắn làm sao lại đầu nhập vào Đại Nguyên những cái kia man gì? U Ngọc Đường nghĩ đến tình báo nơi phát ra, ánh mắt càng thêm tinh mịch khó dò. Không có gì không thể nào. Bây giờ xem ra, Giang tộc có thể theo Vân Châu toàn thân trở ra, rồi đến Thanh Châu, cũng không phải là đơn giản như vậy. Trong đó khắp nơi lộ ra quỷ dị. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một loại hoang đường bật cười cảm giác, buồn cười bây giờ đại hạ triều đường phía trên, còn đang vì thái tử chi vị đánh đến ngươi chết ta sống, thật tình không biết. Lời nói đến đây, hắn bỗng nhiên im tiếng. Ú Lan Hi cấp tốc tập trung ý chí, tiêu hóa lấy cái này thạch phá thiên kinh tin tức. Chầm mặc một lát, nàng mở miệng lần nữa, lần này vấn đề càng lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, thật là lão tổ. Cho dù ta Cửu U tông quyết định xuôi nam, vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn cái này Ngọ Châu? Giang Nam Lục Châu bên trong, Dương Châu, Tô Châu, Hàng Châu, đều là phồn hoa giàu có chi địa, tài nguyên hơn sang Ngọc Châu, chẳng phải là lựa chọn tốt hơn? U Ngọc Đường nghe vậy, không khỏi trợn nhìn cái này hậu bối một cái, nửa khí mang theo vài phần chỉ tiết rèn sắt không thành thép ý vị. Ngươi nha, thâm tư là nhỏ, tầm mắt vẫn còn cần khoáng đạt. Thật coi chúng ta cửu U Tông đã vô địch thiên hạ, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào rồi. Kia Ba Châu chính là Giang Nam Hạch Tâm nội địa, chiếm cứ bao nhiêu cái sâu cuốn cố thế gia đại tộc, đỉnh tiêm tông môn, càng có triều đình huyền vũ quân thế hệ trấn thủ. Chúng ta nếu là tùy tiện xâm nhập, đối đầu những cái kia toạ địa hồ, há chẳng phải lấy trứng trọi đá? Mà cái này Ngọc Châu thì lại khác. Hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác lửa nóng. Ngọc Châu Nam tiếp Trương Châu, Đông Lân cận Thương Hải, rồng rắn lẫn lộn, thế cục vốn là vi diệu. Tuy có Vân Mộng cung cái loại này đỉnh tiêm tông môn tọa chấn, nhưng Vân Mộng cung hoạch tâm tại Vân Mộng Trạch, liền giao cho Ngũ Độc giáo đi đối phó liền có thể. Càng quan trọng hơn là hắn thấp giọng, lộ ra một tia bí ẩn, Ngọc Long thành dưới tòa kia Ngọc Long địa cung, Thật sâu chỗ, ẩn dấu đi liền đại hạ hoàng thất đều cực kỳ trọng thị bí mật. Nghe nói, Cung Kỳ nguyên thư 6 một vị nào đó vẫn lạc tồn tại có quan hệ. Nếu có thể chưởng khống nơi đây, có lẽ Có thể vì ta tông tìm tới một đầu chân chính quật khởi con đường, thậm chí thấy được một tia sương bá cơ hội. Hung chi hắn cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay vô ý thức đập lan can, như miu ngọc long thành, chúng ta cũng không phải là một mình phân chiến. Yêu thần giáo huyết tính một mạch đám kia chỉ biết giết chóc tiên điên, ngũ độc giáo những cái kia am hiệu dùng độc làm cổ âm hiểm ra hỏa. Còn có vị kia giã tâm bừng bừng, không chịu cô đơn đoàn vương gia. Đại gia theo như nhu cầu, tương hỗ là ô dù, liên thủ hành động, thành công nắm chắc, tự nhiên lớn hơn rất nhiều. Thứ 6 kỳ, thử tiêu văn cấp. Tú Lan hi thấp giọng thìn non, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng hướng tới. Nàng thân làm cửu u tông hoạch tâm gia tộc hậu duệ, tự nhiên sẽ hiểu. Bây giờ là đệ thất kỷ cương đấu bộ hư thời đại. Nhưng thứ sáu kỷ tử tiêu vân cấp tổn tục dòng giả nhất nguyên chi số mười vạn chín năm, lưu lại di tích cùng bí bảo vẫn như cũ ẩn chứa vô tận khả năng. Trung ương làm hướng có thể độc bá thần lục trung vực, chính là bằng vào trường khống đông đảo di tích của xưa. Tốt u ngọc đường phất phất tay, quanh thân một cỗ uyên đỉnh núi cao sừng sững tông sư khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Trong thư phòng không khí vì đó ngưng tụ, lập tức lại khôi phục bình thường. Những này ngũ châu cũng không phải là người dưới mắt cần quá nhiều cân nhắc. Người làm trước hàng đầu nhiệm vụ là nhìn chằm chằm ngọc châu biết võ nhất là cái kia gọi đường chạch người trẻ tuổi, kẻ này quật khởi tốc độ quỷ dị, trên thân có lẽ cất giấu một chút thú vị đồ vật, khi tất yếu có thể tiếp xúc một chút, thăm dò hư thực. là lão tổ Lan Hi Minh Bạch U Lan Hi cung kính đáp, thân hình hơi trao đảo một cái, tựa như mặc vào nước lặng yên không một tiếng động dung nhập thư phòng bóng ma bên trong, dường như chưa hề xuất hiện qua. trong thư phòng yên tĩnh như cũ, chỉ còn lại ánh nến đom đóm lay động. U Ngọc Đường ngồi một mình ở mờ tối, đầu ngón tay co tiết tấu gõ nhẹ bằng lanh âm trầm một lát can, trong mắt lóe ra khó lường ánh sáng nhạt, như là một cái tiềm phục tại chỗ tối chờ đợi thời cơ tấn công cũ vợ. Chương 148, vòng bán kết, chương 148, vòng bán kết. Sau 3 ngày, thiên cơ các diễn võ trưởng. Hôm nay, tòa này đủ để dung nạp mấy vạn người cự hình hình khuyên diễn võ trưởng, bầu không khí đã sôi trào. Trên khán đài, người đông nghìn nghịt, ánh mắt mọi người đều nóng bỏng tập trung ở phía dưới phương kia cao lớn rút thăm ngọc bích trước đó. Nơi đó, đứng trang nghiêm lấy năm nay Ngọc Châu biết võ cuối cùng lan truyền ra bốn vị tuyệt thế thiên tiêu. Thương Lan tông đàng vân giận, Vân Ngộng cung thịnh bạch liên, Báp đầu huyền cung lý vi tỉnh, Vân Nhạc tông đường trạch bốn người bọn họ liên đại biểu lấy bây giờ ngọc châu thế hệ tuổi trẻ võ đạo đỉnh cao nhất hôm nay sẽ tại nơi này tranh đoạt kia duy hai trận chung kết danh lệnh rút thăm chính thức bắt đầu bốn người theo thứ tự tiến lên rút lấy chính mình ký vị đến lúc cuối cùng một vị lý vi tình đem trong tay ngọc ký chậm rãi triển khai lúc kết quả hết thảy đều kết thúc số 1 ký thương lan tông đằng vân giật giao đấu bắt đầu huyền cung lý vi tình số 2 ký vân ngọn cung thịnh bạch liên giao đấu vân nhạc tông đường trạch hoa ba kết quả công bố trong ngay mắt toàn trường lập tức buộc phát ra nhiệt liệt tiếng nghị luận đang vân giật đối đầu Lý Vi Tỉnh, thực lực sai biệt cách xa, chỉ sợ lo lắng không lớn, nhưng Thịnh Bạch Huyên đối Đường Trạch, có lẽ còn có chút đáng xem. Liễu Bạch vũ mặc dù bại, nhưng Thịnh Bạch Huyên Thiên Thủy Kiếm Ti trời sinh khắc chế cương mạnh võ học, chưa chắc sẽ bại. Đường Trạch tuất hắc mã này, có thể hay không tối sầm đến cùng, vẫn là Thịnh tiên Tử Thiên Thủy Kiếm Ti càng hơn một bậc, thật là khiến người ta lòng ngứa ngáy khó nhịn a. Dưới lôi đài, bốn vị tiên tiêu nhìn xem trong tay ký vị, vẻ mặt khác nhau, đang vân giật vẻ mặt bình tĩnh như trước không gợn sóng, dường như rút đến ai cũng không quan trọng đồng dạng. hắn nhàn nhạt liếc qua đối diện Lý Vi Tỉnh ánh mắt như không hề bận tâm. Lý Vi Tình cảm nhận được cái kia đạo ánh mắt, anh khí gương mặt xinh đẹp bên trên, không khỏi lộ ra một kia bất đắc dĩ cười khổ. Nàng nắm thật chặt trong tay lượng ngân trường thường, trong mắt tuy có một kia không căm lòng, nhưng càng nhiều, lại là một loại hết sức nỗ lực, không thẹn lương tâm thoải mái. Nàng biết, mình cùng Đằng Vân giật trên lệ, giống như là trời, mà đổi thành một bên, Thịnh Bạch Huyên kia tuyệt mỹ trên mặt hiện ra một vệt vẻ ngưng trọng. Quả nhiên đối mặt hắn, nàng môi đỏ khẽ mí môi, cho thấy nội tâm không bình tĩnh. Cặp kia từ trước đến nay kiêu ngạo con ngươi, nhìn về phía cách đó không xa đường chạy, ánh mắt đống nhiên sắc bén mang theo mãnh liệt chiến ý cùng một tia tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Vân Mộng Cung mấy ngày nay thôi diễn vô số ứng đối kia cường mãnh trưởng pháp dự án, nhưng chân chính đối mặt lúc có thể hay không có hiệu quả vẫn là không biết. Đường Trạch thì vẫn như cũ là bộ kia bình tĩnh lạnh nhạt bộ dáng, hắn nên tiếp thịnh bạch nguyên ánh mắt, khoe miệng thậm chí còn khơi gợi lên một vệt như có như không ý cười. Hắn tinh tế đánh giá đối phương, theo kia như vẽ mặt mũi, tới thanh lãnh cao ngạo khí chất, trong lòng không khỏi thầm khen. Quả nhiên danh bất hư truyền. Vòng bán kết chợt đầu, bắt đầu. Trên lôi đài, Thương Lan Tông Đằng Vân giật cùng bắt đầu huyền cung lý vi tình hai người đứng đối mặt nhau. Tranh tài bắt đầu, Lý Vi tình biết rõ đối thủ cường đại, vừa lên đến liền không giữ lại chút nào, nàng quát một tiếng, trong tay lượng Ngân Trường Thương rung động, ra tay chính là sát chiêu, bắt đầu thất tinh thương giao quang kinh mang. Lý Vi tình thương ra như rổng, mang theo một cỗ sắc bén vô song thương ý, xé rách không khí, hướng về Đang Vân Dật nhanh đâm mà đi. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để vỡ bia nứt đá sắc bén thế công, Đang Vân Dật chỉ là hứng hờ nâng lên tay phải, trường kiếm thậm chí chưa từng hoàn toàn ra khỏi vỏ, chỉ là trượt ra một thước thanh phong. Ông, một đạo màu lam nhạt bằng bạc kiếm cương, nhìn như nhu hòa lại tựa hồ như ẩn chứa vô tận thương hải chi lực bán ra kiếm này cương cũng không phải là truy cầu cực hạn sắc bén mà là mang theo một loại bao dung vạn vật minh mông ý cảnh lý vi tỉnh chỉ cảm thấy đối mặt mình không phải một đạo kiếm khí mà là toàn bộ vô biên bắt ngát đại dương minh mông. thương thế không tự chủ được vì đó chi trệ đây chính là thương lan tông chí cao kiếm điện thương hải quy nhất kiếm điện chi thức thứ 6. thanh hiện lên một hạt phúc cái tia đạo sắc bén thương mang đụng vào mảnh này màu lam nhạt kiếm cương bên trong như bùn châu vào biển một tia gợn sóng đều không thể kích thích liền lặng yên không một tiếng động trôn vùi tiêu tán kiếm cương thế đi không giảm em ấy lướt qua lý vi tinh thân thương keng Một tiếng vang nhỏ lại trầm trọng đập vào mỗi người trong lòng. Lý Vi Tình chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung tràn trề cự lực truyền đến, nàng hổ khẩu kịch chấn, trường thương suýt nữa tuột tay. Cả người càng là không bị khống chế lão đảo hướng về sau liền lùi lại 7, 8 bước, mới miễn cưỡng đứng vững thân hình, thể nội khí huyết sôi trào. Một chiêu, chỉ một chiêu, nàng liền đã mất nhập tuyệt đối hạ phong. Lý Vi Tình hít sâu một hơi, đè xuống quần quật khí huyết, đem thể nội cương khí thôi động đến cực hạn, khẽ thiếu nói: "Đón thêm ta một thương." Nàng trường thương như là giao long ra biển, mũi thương rung động, dẫn động điểm điểm tinh huy, mang theo khí thế một đi không trở lại lần nữa, mãnh liệt đâm mà ra. đây là bắt đầu thất tinh thương bên trong, nàng có khả năng nắm giữ mạnh nhất một thước. bắt đầu thất tinh thương thiên su phá thần. thấy chiêu này, đàng vân giật trong mắt rốt cục hiện lên một tia nhàn nhạt, nhạt chấn động, dường như tán thành, trường kiếm trong tay rốt cục hoàn toàn ra khỏi vỏ, hướng về phía trước khêu nhẹ. Soạn. Phản phất có vô tận sóng lớn thanh âm vang lên, kiếm thế dẫn động quanh mình khí lưu, hóa thành bành trướng triều tịch. thanh hiện lên hỏi triều, thương mang cùng kiếm cương ầm vang chạm vào nhau. Vâng. lần này, va chạm buộc phát ra kinh người khí lãng. lý vi tình liền người man thương, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài nặng nghề mà rơi đập tại bên bờ lôi đài, một tia máu tươi tràn ra khoẹt miệng, đã đã mất đi sức tái chiến. Một lát sau, nàng dây đuôi lấy đứng dậy, chủ thương mà đứng, một tay xóa đi khoẹt miệng máu tươi, nói khẽ: "Ta nhận đua." lập tức quay người lảo đảo đi xuống lôi đài, bóng lưng mang theo vài phần cô đơn. Thấy thế, trọng tài cao giọng tuyên bố: bên thắng, thương Lan Tông Đằng Vân giật. Dưới đài, hoàn toàn yên tĩnh. đám người mặc dù sớm đã ngờ tới kết quả, nhưng Đằng Vân giật cho thấy loại này tuyệt đối nghiền ép thực lực, vớ như cũ để cho người ta cảm thấy thật sâu bất lực cùng rung động. Đằng Vân giật thu kiếm bảo vò. Ánh mắt chưa từng tại Lý Vi tỉnh trật vật lạc bại trên bóng lưng dừng lại một cái chớp mắt, liền quay người, phiêu nhiên đi xuống lôi đài. Chương 149, Thu Suối, chương 149, Thu Suối. Nghỉ ngơi ngắn ngủi sau, vòng bán kết trận thứ hai, vạn chúng mong đợi quyết đấu, rốt cục kéo ra màn che. Vân Mộng cung thịnh Bạch Huyên giao đấu Vân Nhạc Tông Đường Trạch. Hai người gần như đồng thời leo lên lôi đài. Thịnh Bạch Huyên vẻ mặt thanh lãnh, dáng người cao gầy tuyệt chuyển, một bộ thủy lam sắc quần áo phác họa ra động nhân đường cong, da thịt trắng muốt trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ. Nhất là đôi trong mắt kia, thanh tĩnh như thu thủy nhưng lại mang theo một loại giường như bẩm sinh kiêu ngạo cùng cao quý giờ phút này bình tĩnh phía dưới la xem kỹ cùng cực ý đường trạch thì thần sắc bình tĩnh ánh mắt tại thịnh bạch liên trên thân lưu truyền tinh tế đánh giá hắn này vòng đối thủ trọng tài ra lệnh một tiếng sau thịnh bạch liên cũng không nói nhiều nàng ngón tay nhỏ nhắn gậy nhẹ đầu ngón tay cường khí lưu truyền Xuy xuy xuy. vô số đạo mềm dẻo sắc bén lóe ra màu lam nhạt quang hoa thiên thủy kiếm thi trong nháy mắt trên lôi đài tràn ra tiếp kiếm sừng sững nhưng lại mang theo như nước chảy dày đặc thấy thế đường trạch trong mắt lóe lên một tia kim quang Hắn có thể cảm nhận được những cái kia tia kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cũng không phải là bình thường lấy nhu thắng cương, mà là một loại càng cao minh hơn lấy nhu trói vừa, lấy nước làm sói mòn kim ý cảnh, chuyên khắc cương mãnh con đường. Đến hay lắm. Hắn khẽ quát một tiếng, thể nội Thái Hư Long Cương ầm vang một phát, trí dương trí cương khí tức tràn ngập ra, song trưởng tề xuất, long ngâm mơ hồ. Đường trạch đem dáng Long Thập Bát Trưởng toàn lực hành động, từng đạo bá đạo tuyệt luân kim sát hình rồng trưởng cương, gần hết phóng tới kia khắp thiên kiếm kia, muốn lấy lực phá xảo. Rầm rầm rầm. Trưởng cương cùng kia kiếm không ngừng va chạm, phát ra dày đặc khí bạo thanh âm. Nhưng này chí cương trưởng lực Đánh vào chí nhu kia kiếm phía trên, dường như đánh vào một đoàn vô hình vô chất, nhưng lại ở khắp mọi nơi dòng nước bên trong. Lực lượng bị tầng tầng suy yếu phân tán, mà kia kiếm lại tính bền dẻo mười phần, không ngừng quấn quanh co vào, như là rỏi trong xương, ý đồ đem hình dòng trường cương hoàn toàn xoắn nát cho bụi. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài, kim quang cùng làm quang điên cùng xen lẫn, mới vừa cùng lưu triển khai kịch liệt nhất đối kháng. Cảnh tượng nhìn như không bằng trước đó cùng Liễu Bạch Vũ quyết đấu lúc như vậy cứng đối cứng cuồng bạo trực tiếp, nhưng trong đó ẩn chứa hung hiểm, kỹ xảo so đấu cùng võ đạo ý cảnh đỏ sức, lại càng thêm kinh tâm động phách, hơi không cẩn thận chính là cả bản đều thua. Thịnh Bạch Huyên đem luyện kiếm như tơ thi triển đến cực hạn, dáng người phiên nhược kinh hồng, uyển như du long. tại Tiêu kiếm bên trong xuyên thẳng qua, trắng muốt đầu ngón tay mỗi một lần điểm nhẹ, đều có vô số tia kiếm như là nắm giữ sinh mệnh giống như, theo các loại không thể tưởng tượng nổi góc độ, xảo trá đánh út về phía đường trạch. Thiên thủy kiếm vi giống như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, triển miên không dứt, dường như vĩnh vô chỉ cảnh, muốn đem đối thủ tinh thần cùng cương khí cùng nhau làm hao mòn hầu như không còn. Đường trạch trưởng pháp cũng là biến nào khó lường. Hoặc cương bánh cực kỳ, phi long tại thiên; hoặc linh xảo hay thay đổi, thần long bại vĩ; hoặc trầm ổn như núi, kiến long tại điện. Hắn đem dáng long thập bắt trưởng các loại tinh yếu, phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Tiệp Ngưng Ý đại thành bá đạo trưởng ý, càng lại như là định hải thần châm đồng dạng, một mực bảo vệ tâm thần, không bị kia sầu chiến miên, vô cùng bất nhập thiên thủy kiếm ý ăn mòn. Hai người thân ảnh giao thoa ở giữa, liền đã kịch chiến hơn trăm hiệp. Đúng là khó phân cao thấp. Dưới đại phần lớn người xem thấy lạ như si như say, đại khí không dám thở. Quá kịch liệt, hoàn toàn nhìn không ra ưu khuyết, nhìn lại giống là thắng bại ở giữa chia năm năm a. Dạng này tiêu hao số giới, chỉ sợ muốn lưỡng bại câu thương. Có người lo lắng nói: Thịnh Bạch Huyên đánh lâu không xong, thấy đối phương trưởng lực vẫn như cũ hùng hồn mạnh trướng, vẻ mặt nhẹ nhõm, dường như chưa hết toàn lực. Hắn nghĩ tới trong môn trưởng lão đối với nó sâu không lường được đánh giá, biết như thế đôi rong dài, cuối cùng bại sẽ chỉ là chính mình. Nàng trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kiên quyết, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực tại trước ngực, quanh thân bảng bạc kiếm ý cùng cương khí đột nhiên nhảy lên tới cực hạn. Lăng Liệt Cương Phong đưa nàng quần áo màu xanh nước biển thổi đến bay phất phới, nâng nàng nhẹ nhàng thân thể thăng đến giữa không trung, như thần lâm thế. Thịnh Bạch Huân đã xem Vân Mộng Cung trấn phái chân công thượng tiện Mộng Hoa Thiên Thủy chân công tu luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới bên trên thiện mộng hoa thiên thủy tam đại chân ý nguồn gốc bên trong ngoại trừ huyền ảo nhất bên trên thiện chi ý nàng từ đầu đến cuối suy nghĩ không thấu mộng hoa thiên thủy nàng cũng có linh ngộ nàng quát một tiếng chắp tay trước ngực song trưởng đống nhiên triển khai hướng về phía trước lăng không ấn xuống mộng hoa thiên thủy vạn lưu quy tông trong chốc lát tia mạn tiên phi vũ tiếc kiếm đỗng nhiên như là trăm sông đổ về một biển hội tụ vào một chỗ hóa thành một đạo dường như từ vạn cái tia lưu hội tụ mà thành màu lam nhạt kinh thiên kiếm sông thiên hà huyền không trực chuyển mà xuống mang theo một cỗ thiên thủy tịnh hóa vạn vật kinh khủng ý cảnh như là cựu thiên ngân hà chút xuống hướng về đường chạy lao nhanh mà đi Đây là nàng tuyệt chiêu mạnh nhất, gắng đạt tới một kích định càn khôn. Đối mặt cái này, lòng trời lở đất, hạo đẳng bàng bạc một kích. Đường trạch trong mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia cảm thấy hứng thú quan mang. Hắn cũng không lựa chọn trực tiếp đối cứng đạo này, ngưng tụ thịnh bạch nguyên toàn thân chân cương thiên hạ kiếm thế, mà là thân hình thoát một cái, sự xuất trước đó chưa hề đã dùng qua đỉnh cấp khinh công, đạp tuyết vô ngân. Chỉ thấy hắn thân ảnh biến phiêu miệu bất định, lấy thái hư long cương đang cuộn trào mãnh liệt kiếm hà bên trong cưỡng ép trải rộng ra một đầu nhỏ xíu đường đi, chân đạm song kiếm đi ngược dòng nước. Động tác tiêu sái tung rong, đúng là ở đằng kia hủy diệt tính kiếm hà bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên. Thịnh Bạch Huyên vạn vạn không nghĩ tới đối phương lại sẽ dùng loại phương thức này phá giải tuyệt chiêu của mình, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngay tại cái này trong chớp mắt, Đường Trạch đã bằng vào tuyệt đỉnh khinh công, dọc theo kiếm hạ nghịch tập mà tới, trong nháy mắt liền tới gần tới trước người nàng vài thước bên trong. Khoảng cách gần như thế, Thịnh Bạch Huyên trong mắt vừa kinh vừa sợ, vô ý thức liền phải biến chiêu huy kiếm trở về thủ. Nhưng Đường Trạch động tác càng nhanh, tay phải hắn như điện giật ra, năm ngón tay biến ảo khó lường, mang theo một loại huyền ảo khó lường quý tích thi triển ra. Thinh Linh lại là một môn Thịnh Bạch Huyên chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe tinh diệu võ học. Thiên Sơn chết Mai Thủ, bộ này thủ pháp bao hàm toàn diện, tay không nhập giao sắt công phu càng là có thể sương tuyệt đỉnh. Chỉ thấy tay phải hắn như là xuyên hoa hồ điệp giống như, xào diệu tìm đòi, nhất câu, một đoạn, liên xào diệu xuyên tấu Thịnh Bạch Huyên quanh thân hộ thể chân cương, dường như tầng kia hộ thể cương khí không tồn tại đầu dạng, trực tiếp hướng nàng nắm chặt kiếm quyết cổ tay phải phủ nhẹ, động tác nhu hòa thoải mái, không mang theo mảy may khói lửa, lại mau đến vượt ra khỏi phản ứng. Thịnh Bạch Huyên chỉ cảm thấy hoa mắt, chỗ cổ tay tê dần, một cỗ ấm áp khí tức lướt qua lập tức trong lòng bàn tay không còn kia cùng mình tâm thần tương liên bội kiếm đã đổi chủ ta kiếm đâu thịnh bạch huyên vô ý thức túi đầu nhìn lại chỉ thấy tay phải dấu tuyết sau đó đột nhiên ngẩng đầu ngơ ngác nhìn về phía trong tay đối phương chỉ thấy đường trạch vừa vặn làm dĩ hạ cầm kiếm của nàng tinh tế phẩm vị quan sát chui kiếm này bên trên khắc có thu tiền hai chữ thân kiếm thon dài mấy nhuận như một dòng thanh tuyển cô động mà thành toàn thân hiện ra nhàn nhạt màu trắng bạc sáng đến có thể soi gương kiếm ô chú khảm nạm lấy một quả màu băng lam bảo thạch giống như mỹ nhân nuốt rồi nước mắt tăng thêm mấy phần thanh lãnh cùng cao quý Thân kiếm có chút rung động lúc, phát ra nhỏ xìu thanh minh, như là khe núi nước chảy, thanh thủy êm hai. Cả thanh kiếm khí chất, cùng nó chủ nhân Thịnh Bạch Nguyên không có sai biệt, mỹ lệ mà thanh lãnh, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Đường Trạch tinh tế vuốt vuốt trường kiếm trong tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vứt qua băng lánh thân kiếm, phản phất tại thưởng thức một cái tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được trong thân kiếm ẩn chứa một tia cùng Thịnh Bạch Nguyên đồng nguyên đồng tông thiên thủy kiếm bí. Nhìn xem chính mình coi như tính mệnh tiếp thân bội kiếm, lại bị đối thủ như thế nhẹ nhàng thoải mái đoạt đi, còn tại trước mắt bao người tinh tế thưởng thức thưởng thức. Thịnh Bạch Huyên cặp kia từ trước đến nay thanh lãnh tiêu ngạo đôi mắt đẹp, trong ngay mắt tràn đầy khó mà ngăn chặn thịnh nộ cùng hoảng sợ ngưỡng ngập. Một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác đục nhã xông lên đầu. Đưa ta. Nàng quát một tiếng, cũng không lo được cái gì luận võ quý cửu, đưa tay liền muốn liều lĩnh đoạt lại thiếp thân bội kiếm. Nhưng mà dưới cơn thịnh nộ, nàng khí tức vừa loạn, thể nội chân cương vận chuyển lập tức xuất hiện vương nhiễu. Đường Trạch kia bá đạo vô song thái hư long cương thuận thế sông lên, lập tức đưa nàng còn xuất lại hộ thể cương khí đánh trúng tán loạn. Thịnh Bạch Huyên chỉ cảm thấy một cố đại lực vọt tới, thân hình ở giữa không trung lập tức mất đi cân bằng, kinh hô một tiếng liền muốn theo cao mấy trượng không trùng rơi xuống, đường trạch tay mắt lênh lẹ, tựa hồ sớm có chú ý. Hắn khẽ cười một tiếng, dưới chân một chút, thân hình như bóng với hình giống như lượn theo, tự nhiên mà thuần thục cánh tay giơ ra, liền nắm ở Thịnh Bạch Uyên kia không chịu nổi một nắm tinh tế vàng eo. Ôn Hương nhuyễn Ngọc trong nháy mắt vào lòng, một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm chui vào chóp mũi. Đường Trạch ổn định thân hình, ôm Thịnh Bạch Uyên, chậm rãi từ không trung bay xuống, dáng vẻ tiêu sái, trên lôi đài. Đường Trạch tối đầu nhìn xem trong lực giường như bởi vì cái này liên tiếp biến cố mà có chút choáng váng Thịnh Bạch Uyên, chỉ thấy sắc mặt nàng thoạt đỏ thoạt trắng trong ánh mắt tràn đầy xấu hổ giận dữ bối rối cùng một kia khó có thể tin đường trạch khoe miệng kia xóa ý cười làm sâu thêm nói khẽ thinh tiên tử đa tạ lúc này trên khán đài vân mộng cung trụ sợ phương hướng sơ tại đường trạch đoạt kiếm một phút này liền đã sợ ngây người bây giờ càng là quần tỉnh xúc động vân nộ bọn hắn nhìn thấy trong suy nghĩ cao cao tại thượng băng thanh ngọc khiết đại sư tỷ lại bị đường trạch nắm ở vòng eo ôm vào trong lục lỗ một đám nam đệ tử càng là sắc mặt dữ tỵ hai mắt xích hồng biểu lộ kinh khủng nao nao giống giận muốn xông lên lôi đài muốn nhắm người mà phệ hỗn đàn vung ra thịnh sư tỷ đường trạch ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập, giết hắn, la sư tỷ dựa đủ. nếu không phải vân Mộng cung dẫn đội trưởng lao kịp thời phóng xuất ra cường đại uy áp, nghiêm nghị đàn áp, giờ phút này trên lôi đài đường trạch chỉ sợ đã sớm bị nổi giận vân Mộng cung đệ tử hợp nhau tấn công. thịnh bạch Huyên lúc này mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, cảm nhận được bên hông truyền đến hữu lực cánh tay cùng nam tử nóng bỏng nhiệt độ cơ thể, nàng như là như giật điện, đột nhiên đẩy ra đường trạch đứng lên. đường trạch cũng không thèm để ý, nhìn về phía đối phương, cầm trong tay chuôi này bánh nhẫn như ngọc thu tuyển trưởng kiếm đưa tới, thịnh tiên tử kiếm rất tốt, cùng tiên tử hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thịnh Bạch Huyên nhìn xem đưa tới trước mặt Trường Kiếm, trong mắt ánh mắt phức tạp, nội giận đan xen, nhưng trước mắt bao người lại không thể phát tác. Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng gợn sóng, hung hăng Trường Đường chạy một cái, đoạt lấy tính mạng mình giao tu thiếp thân bội kiếm. Sau đó không nói lời nào, quay người bước nhanh rời đi lôi đài. Thấm lưng kia lộ ra có mấy phần trận vật cùng bối rối. Thế thế, trọng tài theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, kích động cao giọng tuyên bố. Bên thắng, Vân Nhạc Tông, Đường Chạy. Tấn cấp trận chung kết. Hoa. Toàn trường trong nháy mắt nổ tung. Tiếng hoan hô, tiếng hò hét, tiếng thét chói tai giống như là biển gầm quét sạch toàn bộ diễn võ trường. Đường Trạch Thắng, hắn vậy mà thật đánh bại Vân Mộng cung thủ tịch chân truyền, anh tài bảng thứ 3 Thịnh Bạch Nguyên. Hung hăng thẳng tiến Ngọc Châu biết võ cuối cùng trận chung kết. Một chỗ khát trên đài cao, một mực hơi khép hai mắt, dường như hướng phía dưới đại kịch chiến thờ ơ đang vân dựng, rốt cục chậm rãi mở mắt ra. Nhớ tới vừa rồi cảm giác được kia mấy môn hắn cũng chưa từng thấy qua võ học lúc. Cái kia bình tĩnh không lay động ánh mắt, mang theo một tia xem kỹ cùng chăm chú ý vị, xuyên đâu ồn náo động biển người, rơi vào chiến thắng sau đang tiếp nhận vạn chúng reo hò đường trạch chiến thân. Trận chung kết, đối thủ là người sao? Hắn thấp giọng tự nói, nét miệng lên một vẹn cực kỳ nhạt lại ý vị thâm trường Đường Quang, "Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a." Chương 150, Thanh Danh, chương 150, thanh Danh. Trên khán đài, Ú Lan hi lặng lặng đứng lặng tại đám người bóng ma bên trong, chính nhất nháy không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào trên lôi đài cái kia đạo nhận lấy vạn chúng reo hò thân ảnh. Da thịt của nàng trắng non trắng hờ tuyết, cùng mặt phát hình thành mạnh mẽ so sánh, khuôn mặt đẹp đến mức yêu dị, là rất có xâm lược tính nồng nhan hệ mỹ nhân. Nhất là cặp kia đôi mắt đẹp, đôi mắt có chút thừa tiêu, ba quang lưu chuyển ở giữa dường như có thể làm người chấn động cả hư phách. Đường Trạch Nàng ở trong lòng mặc niệm lấy cái tên này, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ nhỏ dị dạng quan mang. Nghĩ đến lao tổ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, nàng kia tinh xảo đại mi mấy không thể xem xét nhíu lên, sung mãn môi đỏ nhấp thành một đầu mang theo khổ não mê người đường cong. Người này bây giờ danh tiếng đang thịnh, vạn chúng chú mục, càng là Vân Nhạc tông cục tương quý giá, bị tầng tầng bảo hộ. Nàng một cái không rõ lai lịch nữ tử, muốn thế nào mới có thể không lấy dấu vết tiếp cận hắn, cũng lấy được tín nhiệm đâu? Cái này, độ khó không phải là bình thường lớn. Nàng kia linh động trong mắt sáng, hiếm thấy hiện ra một tia buồn rầu cùng vẻ suy tư. Vân Mộng cung khu vực Thịnh Bạch Huyên có chút hoảng hốt về tới tông môn trụ sở. Nàng kia từ trước đến nay thanh lãnh tuyệt mị trên mặt, giờ phút này lại mang theo một kia chưa hoàn toàn rút đi đỏ ửng cùng khó nói lên lời phức tạp. Trong đầu, không ngừng chiếu lại lấy trên lôi đài kia làm cho người xấu hổ giận dữ từng màn, thiếp thân bội kiếm bị đoạn, vòng eo bị ôm, rơi vào đối phương trong ngực. Nhất là đường trạch thượng thức nàng thiếp thân bội kiếm lúc kia mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng thượng thức ánh mắt, càng làm cho nàng nỗi lòng khó bình. "Bạch Nguyên, ngươi không sao chứ?" Vân Ngọc cung dẫn đội trưởng lão thấy Thịnh Bạch Nguyên trở về, vẻ mặt khác thường, vội vàng lo lắng mà tiến lên hỏi. Thịnh Bạch Nguyên nghe tiếng, Đột nhiên theo phân loạn trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, nàng nhìn thấy trụ sở bên trong tất cả sư đệ sư muội đều dùng lo lắng, phẫn nộ, thậm chí một tia ánh mắt tò mò nhìn xem chính mình, vội vàng cưỡng ép đè xuống trong lòng ngực sóng, lắc đầu, nói khẽ: "Ta không sao, trưởng lão, chỉ là tay nghệ không bằng người, nhường tông môn hổ thẹn." Nói xong, nàng liền cấp tốc khôi phục bộ kia đã từng mà không thay đổi thành lãnh bộ dáng, dường như vừa rồi thất thố chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Nhưng nàng khẽ run nhẹ nhẹ đầu ngón tay cùng hơi có vẻ thở hào hẹn, lại bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Nàng đối đám người khẽ hứa cảm: liên bước nhanh đi hướng vị trí của mình nàng cần một thân một mình thật tốt bình phục nỗi lòng hai trận vòng bán kết kết thúc sau hôm nay lịch đấu liền tuyên bố kết thúc khán giả vẫn chưa thỏa mãn bắt đầu lần lượt rút lui mọi người vừa đi một bên kích động nghị luận vừa rồi quyết đấu đỉnh cao trên mặt của mỗi người đều tràn đầy hưng phấn cùng vẻ thỏa mãn đáng giá thật sự là trị về ra vé cái này hai trận tranh tài nhất là đường chạch đối thịnh bạch huyên kia một trận quả thực là đặc sắc tuyệt luân thấy tâm ta triệu mảnh tướng đúng vậy a không nghĩ tới đường chạy vậy mà thật thắng hơn nữa còn là lấy loại kia phương thức chập chập đoạt kiếm Ôm eo. Cái này. Đây quả thực là thoại bản bên trong mới có tình tiết ta. Có tuổi trẻ nam tử tề mi lộng nhắn nói. Ba ngày sau trận chung kết. Đang vân giật đối đường chạch. Ta đã không thể chờ đợi. Cái này đường chạch. Sợ là muốn nhất phi trùng thiên. Hắn mới 19 tuổi A. Tiếng nghị luận bên trong, chan đầy đối đường chạch cái này thất siêu cấp hắc mã sợ hai thản phục, tán thưởng cùng, Vô cùng hiếu kỳ. Là đêm, ngọc long thành bên trong, các nơi xa hoa quảng hấn rượu, cấp cao trà tứ, đều là đèn đuốc sáng trưng, không còn chỗ ngồi. Ngọc Châu các đại gia tộc, thế lực khắp nơi thế hệ trẻ tuổi tử đệ, nhao nhao tụ tập ở này, hưng phấn nghị luận vào ban ngày kia rung động lòng người tranh tài. Những cái kia may mắn đích thân tới hiện trường quan chiến tuổi trẻ các công tử tiểu thư, giờ phút này thành tuyệt đối nhân vật chính. Bọn hắn nước miếng văng tung tóe, sinh động như thật hướng người chúng quanh miêu tả tranh tài mỗi một chi tiết nhỏ. Đang vân dự sâu không lường được, Lý Vi tình tuy bại nhưng linh, nhất là Đường Trạch cùng Thịnh Bạch Viên trận kia tràn ngập hài kịch tính quyết đấu. Các ngươi là không nhìn thấy a? Kia Đường Trạch, thân hình giống như quỷ mị. Vá một cái, liền né tránh Thịnh Tiên tử chiêu kia vạn lưu quy tông lại nhoáng một cái, đã đến thịnh tiên tử trước mặt, tay như thế tìm tỏi. Ai nha nha, trôi này thịnh tiên tử tiếp thân bội kiếm đã đến trong tay hắn. Một vị người mặc cẩm bào tuổi trẻ công tử, khoa tay múa chân khoa tay lấy, rất tới người chung quanh trận trận kinh hô. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? trẻ tuổi có thế ra tiểu thư không kịp chờ đợi truy vấn, từng đôi đôi mắt đẹp trận trừng lên, tràn ngập tò mò cùng hưng phấn. Sau đó, thịnh tiên tử tất nhiên là vừa kinh vừa sợ, muốn đoạt lại. Có thể có lẽ là bởi vì bội kiếm bị đoạn tâm thần khuấy động, lại khí tức chỉ trệ, thân hình bất ổn, theo giữa không trung rất xuống nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đường chạy lại một bước tiến lên trước, cánh tay như thế rồi ra, bao quát, liền đem kia rơi xuống đám mây thịnh tiên tử, vững vàng tiếp tại trong lực. Hai người tay háo tung bay, chậm rãi rơi xuống đất. Tia tình cảnh, sách, coi là thật khó mà hình dung. Người kể lại kéo dài ngữ điệu, khắp khuôn mặt là dư vị vô tận vẻ mặt. Nghe đến đó, những cái kia khuê nữ, mới biết yêu tuổi trẻ các tiểu thư, nguyên một đám không khỏi sắc mặt đỏ bừng, tim đập rộn lên. Các nàng trong đầu không tự chủ được hiện ra anh hùng cứu mỹ nhân, tài tử giai nhân lãng mạn hình tượng. Đối đường trạch cái này thần bí cường đại lại dẫn mấy phần không bị trói buộc cùng khí phách tuổi trẻ thiên tài, sinh ra vô hạn mơ màng cùng ước mơ. Cái này đường trạch, thật sự là quá lợi hại, lại lợi hại, lại. Một vị mặc màu vàng nhạt quần áo thiếu nữ, hai tay nâng tâm, tự lẩm bẩm. Câu nói kế tiếp lại xấu hổ nói không nên lời, nhưng này ngập nước trong mắt to, lấp lóe rùng bái cùng hâm mộ chi quang, lại là thế nào cũng không che giấu được. Nào chỉ là lợi hại, quả thực là hiếm có kỳ tài. 19 tuổi chân cương cảnh viên mãn, liên tiếp bại anh tài bảng thứ 9, thứ 6, thứ 2, thứ 3. Bây giờ càng phải khiêu chiến đứng đầu bảng đảng Vân Vân giận. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Một vị khác con em thế gia lắc đầu cảm thán nói, trong giọng nói tràn đầy khó nói lên lời hâm mộ cùng kính nể. Một đêm này, đường trạch cái tên này, nương theo lấy cái kia kinh diễm chiến tích cùng mang theo sắc thái mập mở quyết đấu quá trình, bằng tốc độ kinh người, tại Ngọc Châu thượng lưu giang tầng thế hệ tuổi trẻ bên trong, điên cuồng truyền bá ra. Vân Nhạc Tông chú địa, chỗ xấu nhất, một gian bị trùng điệp trận pháp cấm chế nghiêm mật bảo hộ tinh thất bên trong. Ánh đến tản ra ánh sáng dịu dịu choáng, đem trong phòng chiếu rọi đến hoàn toàn mông lung. Trong không khí, tràn ngập nhàn nhạt đàn hương khí tức lại tựa hồ như vẫn như cũ ép không được kia kia như cốt như không u lan dị hương. Thiệu nghi quân ngồi ngay ngắn ở một trương phủ lên mềm mại tuyết điêu ra bên trên giường mây. nàng thân mang một bộ giản lược mà không mất đi lộng lấy màu tím sậm cùng trang váy dài, váy như nước chảy trải tản ra đến. một trương được bảo dưỡng cực tốt mặt trứng lông bên trên, da thịt trắng non tinh tế tỉ mỉ, tựa như tốt nhất dương chi mỹ ngọc, cơ hồ không nhìn thấy một kia dấu vết tháng năm. cánh môi nở nang, lúc này có chút nết lộ ra một cỗ không giận tự uy ung dung khí độ. nhưng mà giờ phút này nàng kia chân bóng thái dương cùng ngạo nghễ lưỡn lên trên chót mũi lại cho một tầng tinh mịn nóng ánh mồ hôi, tại dưới vầng sáng, lóe ra yếu ớt ánh sáng nhu hòa. Ánh mắt của nàng, không tự chủ được rơi vào đối diện ngồi xếp bằng ái đồ đường trạch trên thân, ánh mắt phức tạp khó hiểu, có vui mừng, có tự hào, có lo lắng, càng có một tia. Liên chính nàng đều không muốn truy đến cùng vi rượu. Đường trạch dường như cũng không phát giác sư tôn dị dạng, lại hoặc là sớm thành thói quen. Thân sắc hắn bình tĩnh, đang cúi đầu cẩn thận đọc lấy trong tay giản báo. Cái này giản báo, là Thiệu Nghi Quân vừa rồi tự mình đưa tới trong tay hắn, bên trong kỹ càng ghi chép hắn trận trung kết đối thủ, Thương Lan tông đàng vân giật tất cả đã biết tin báo đang vấn giật, Thương Lan tông đương đại thủ tịch chân truyền, 18 tuổi, phá vỡ mà vào chân cương cảnh, kinh tài tuyệt diễm. 24 tuổi, chỗ biểu hiện ra tu vi đã đạt đến chân cương cảnh viên mãn, tu vi sâu không lường được. Tự đánh bại tiền nhiệm đứng đầu bảng Liễu Bạch Vũ, lên đỉnh Ngọc Châu anh tài bảng đến nay, đến nay chưa bại một lần. Thậm chí không người có thể bức nó vận dụng toàn lực. Hắn thực lực, giống như vượt sâu biển lớn, khó mà độ lượng. Đường Trạch đọc lấy những tin tức này, ánh mắt nhưng như cũ bình tĩnh không lay động. Trong phòng, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có hai người rất nhỏ tiếng hít thở, cùng ánh nến vầng sáng lưu động nhỏ bé đốm đốm tiếng vang. Một lát sau, đường trạch trầm rãi ngẩn đầu, đem ngọc giản nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh bàn con bên trên. ánh mắt của hắn nhìn về phía thiệu nghi quân, nét miệng lên một vệt tự tin độ cong nói: sư tôn không cần quá lo lắng, đàng vân giật tuy mạnh, nhưng đệ tử cũng không phải không có lực đánh một trận. thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, tại cái này tính mịch trong tinh thất vang lên. thiệu nghi quân nghe vậy, thân thể mềm mại mới không thể xem xét khẽ du lên, nàng vô ý thức tránh đi đường trạch đêm đó sau luôn luôn quá trực tiếp ánh mắt, có chút nghiền mặt qua, lộ ra một đoạn trắng non vón vãi, như là như thiên nga cổ yêu nhã. óng ánh mồ hôi, theo nàng bóng loáng ra thì trầm rãi trượt xuống không có vào cổ áo bóng ma bên trong, ta cũng không phải là lo lắng, nàng cố gắng để cho mình thanh em duy trì trước sau như một huy nghiêm, nhưng này run nhẹ nhẹ quấy rối, lại bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh, chỉ là trận chiến này liên quan đến tông môn vinh lục, càng liên quan đến người tự thân, an nguy cùng tiền đồ, ngươi nhất định không thể có chút chủ quan. Ngọc Châu biết võ quán quân, phân thưởng là một cái ngũ diệu đoán cương tạo hóa đan với ngươi đến tiếp sau đúc lâu có tác dụng lớn. đệ tử minh mệnh, đường trạch nhẹ gật đầu, ánh mắt nhưng lại chưa theo thiểu nghi quân trên mặt rời. Hắn ánh mắt, chậm rãi đảo qua Thiệu Nghi Quân kia có chút niết lên môi đỏ, lướt qua kia chảy ra mồ hôi rịn chân bóng trong núi. Cuối cùng dừng lại tại nàng cặp kia dường như ẩn chứa vạn loại cảm xúc thu thủy đôi mắt sáng phía trên. Một loại ngầm hiểu ý bầu không khí, tại giữa hai người im lặng tràn ngập ra. Chương 151, quan chiến tịch, chương 151, quan chiến tịch. Tiếp xuống 3 ngày. Đường Trạch thay đổi ngày bình thường bộ kia khi thì lưu luyến tại sư Tôn cùng sư tỷ Hương Khuê nhàn tản bộ dáng, ít có mở ra bắt đầu nặng lòng nghiên tính khí, hơi nghiêm túc đầu nhập vào võ đạo rèn luyện bên trong. Thần Hy hơi lộ ra Thân ảnh của hắn liền đã xuất hiện tại trụ sở trung ương diễn võ trưởng. Quanh thân thái hư long cương mở mịt lưu truyền, nương theo lấy trầm thấp tiếng long âm, một chiêu một thức diễn luyện lấy dáng long thập bắt trưởng. Trường phong gào khét, cương mãng cực kỳ, nhưng lại tại cực hạn lực lượng bên trong, đeo đổi càng tinh diệu hơn không chế cùng càng hòa hợp biến hóa, cho đến trăng lên giữa trời, tinh huy vẩy xuống. Cái này thái độ khác thường chăm chỉ, tự nhiên dẫn tới trụ sở bên trong đông đảo đệ tử nghị luận ở mỹ, tấm tác lấy làm kỳ lạ. Đường sư minh, đây là đổi tính. Vậy mà liên tiếp ba ngày đều tại khổ tu, nói nhảm. Trận chung kết đối thủ thật là đẳng vân rồi ta đây chính là một tòa đặt ở tất cả tuổi trẻ thiên tài trên đầu đại sơn lại không chăm chú chẳng lẽ trời lấy tại vạn chúng chú mục hạ thảm bại sao xem ra đường sư minh đối trận này trận chung kết là thật cực kỳ coi trọng ngay tại trận chung kết đêm trước đường trạch lệ cũ tính kết thúc luyện võ tắm rửa thay quần áo sau bước chân liền dẫn mấy phần thói quen hướng về sư tôn tiệu nghi quân gian tiêu u tĩnh viện lạc bước đi thong thả đi nhưng mà hắn còn chưa đến gần cửa sân một đạo nu hòa bên trong mang theo không thể nghi ngờ lực lượng cương khí bình thường liền lặng lẽ dâng lên đem hắn ngăn tại bên ngoài đồng thời Tiểu nghi quân kia uy nghiêm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng cùng kiên quyết truyền âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Trạch Nhi, trận chung kết sắp đến, làm lương tâm tĩnh khí, không thể phân tâm hắn cố. Tối nay liền không cần đến đây vấn an, trở về nghỉ ngơi cho tốt. Nghe vậy, Đường Trạch trên mặt lộ ra một vệt bất đắc dĩ cười khổ. Hắn tự nhiên biết cái này nhìn như nghiêm khắc tự tuyệt, kỳ thực ẩn chứa sư tôn sâu sắc kỳ vọng. Nàng là sợ chính mình xa vào tại ôn nhu hương bên trong tiêu ma nhuệ khí cùng đấu trí. Nhưng là hắn quay người bước chân dừng một chút, lại vô ý thức chuyển hướng sư tỷ sợ phượng linh châu tiễu viện phương hướng kết quả, càng là đụng phải một cái mũi nhọn, sở phượng linh thậm chí liền cựu đều không có nhường hạt tiến, chỉ là cách lấp ký tưởng, thanh âm mang theo vài phần lo lắng, càng có 12 phần kiên quyết, truyền lời nói, sư đệ, đến lúc nào rồi, còn nghĩ, hồi não, nhanh đi về luyện công, đánh không thắng kia đẳng vân giật, ngươi nhìn ta, ta vẫn để ý không để ý tới ngươi, nghe sư tỷ kia ngoài mạnh trong yếu uy hiếp, đường chạy trên mặt cười khổ càng đậm, hắn sờ lên cái cằm, thấp giọng lẩm bẩm, ai, một đường thắng được đến, còn được xảy ra vấn đề, ba ngày này, coi là thật không phải người qua thời gian a. Hắn không khỏi nghĩ đến hắn thải phồn sư tỷ, liền xưa nay sẽ không cự tuyệt hắn bất kỳ yêu cầu gì. Ngẩng đầu, quan sát trong bầu trời đêm vầng trăng sáng kia, Đường Trạch hít một hơi thật sâu. Cũng được. Hắn nhẹ giọng cười một tiếng, quay người, trở lại viện tử của mình. Vậy thì, dùng một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi, đến đáp lại các nàng chờ mong a. Đến lúc đó, thiên cơ các diễn võ trưởng. ánh nắng bảy xuống, tại trung ương nhất đá xanh trên lôi đài chiếu ra điểm điểm bạc quang. Hôm nay, toàn này cự hình diễn võ trường, bầu không khí đã sôi trào tới trước nay chưa từng có đỉnh điểm. Trên khán đài, sớm đã là tiếng gầm hò náo một đợt cao hơn một đợt, bởi vì hôm nay chính là năm nay Ngọc Châu biết võ được chú ý nhất cuối cùng trận Chung kết ngày, mà ở đằng kia tối cao hiển hách nhất mấy chỗ khách quý quan chiến trên ghế, hôm nay càng là hiếm thấy ngồi đầy Ngọc Long Thành bên trong chân chính được sưng tụng một phương cự phách đại nhân vật, các đại đỉnh Tiêm Tông môn cầm quyền trưởng lão, truyền thừa lâu đời thế gia gia chủ, thậm chí liên ngay bình thường Thần Long thấy đầu mà không thấy đôi phụ thành chủ yếu viên cùng mấy vị đất phong ở đây Hoàng thất doanh họ đều tự mình đến, bọn hắn hoặc vẻ mặt trang nghiêm, hoặc mặt mỉm cười, giữa lẫn nhau thấp giọng trò chuyện, ánh mắt lại không hẹn mà cùng nhìn về phía phía dưới lối đài. Trong không khí tràn ngập một loại uý mắng khẩn trương cùng chờ mong. Hiện nhiên, trận này trận chung kết đã tác động toàn bộ Ngọc Châu tầng chốt nhất thần kinh, quan hệ tới tương lai 3 năm cực kỳ trọng yếu Ngọc Long địa cung bí cảnh tài nguyên phân phối. Ở trong đó một chỗ tầm mắt cực giai, trang trí cực kỳ lộng lẫy chỗ khách quý ngồi, lụa mỏng hơi phật, linh quả phiêu hương. Liêu Duyệt Tịch cũng không giống thường ngày chờ tại Thương Lan Tông đệ tử chỗ khu vực. Giờ phút này, nàng đang khéo léo ngồi một đôi khí chất bất phàm vợ chồng bên cạnh. Hôm nay nàng hiển nhiên là trải qua một phen tỉ mỉ cách tân mặc. Thân mang một bộ thủy lam sắc mây trôi váy dài bấy Váy áo bên trên dùng ngân tuyến thêu lên tinh mịn cuốn nhánh sen văn, tại dưới ánh sáng lưu chuyển lên ánh sáng dịu dịu. Như thác nước tóc xanh cũng không quá nhiều tô điểm, vẹn vẹn lấy một chi đơn giản bích ngọc cây châm lỏng lẻo kéo lên, mấy sợi sợi tóc hoạt bát rũ xuống bên hai. Da thịt của nàng tinh tế tỉ mỉ như ngọc, thổi qua liền phá, một đôi thanh tịnh mắt hạnh nhìn quanh sinh huy, linh động tiểu mỹ. Mùi rất cao hạ, môi anh đào không điểm mà chu, có chút miết lên lúc, gương mặt liền sẽ hiện hiện một đôi nhàn nhạt, nhạt lúm đồng tiền. Trung niên nam tử kia, ước chừng 30 mấy tuổi tuổi tác, khuôn mặt nho nhã, người mặc một bộ thêu lên thanh nhã vân vân gấm trường bảo màu lam. Khí tức quanh người kín đáo không lộ ra, lại tự có một cô ở lâu thượng vị trong dòng khí độ. Hắn chính là Liễu Duyệt Tịch phụ thân, Ngọc Châu đỉnh cấp thế gia một trong Liễu gia đương đại gia chủ, Liễu Văn Uyên. Mà ngồi trên bên cạnh hắn mỹ phụ nhân thì được bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn qua bất quá 27-28 nửa, khuôn mặt như vẽ. Phụ nhân cùng Liễu Duyệt Tịch có 6-7 phần tương tự, phong vận vẫn còn, mặc một thân ung dung hoa quý màu tím nhạt cung trang, cử chỉ ưu nhã. Nàng chính là Liễu Duyệt Tịch mẫu thân, xuất thân giang nam danh môn Tô thị. Tịch nhi Liễu Văn Uyên ánh mắt ôn hòa nhìn về phía bên cạnh trói lọ nữa nhi, khóe miệng mang theo vẻ cưng chiều ý cười. Hôm nay trận này trận chung kết, ngươi cảm thấy thắng bại bao nhiêu? Liêu duyệt tịch nghe vậy, cặp kia thanh tịnh mắt hạnh bên trong lập tức lóe lên không che giấu chút nào sùng bái cùng tự tin quan mang. Nàng có chút đứng thẳng lên eo thon chi, cơ hồ không chút nghĩ ngợi hồi đáp, thanh âm thanh thui như hoàng ảnh xuất gốc. Cha, cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đẳng sư huynh tất thắng không nghi ngờ gì. Nữ khí của nàng chém đinh chặt sắt, tràn đầy đối vị sư huynh kia không giữ lại chút nào tin cậy cùng tôn sùng. A, Liêu Văn Uyên có chút hang hài như mày, cố ý khảo dãn nói. Kia đường trạch, thật là năm nay biết võ lớn nhất hả một đường thắng liên tiếp liên tiếp bại anh tài bảng thứ 9, thứ 6, thứ 2, thứ 3, danh tiếng nhất thời có 102. Khí thế của nó như hồng, ngay cả ngươi tộc huynh Liễu Bạch Vũ, cùng thịnh gia thịnh Bạch Tuyên, đều liên tiếp bại vào tay. Dù vậy, ngươi còn đối ngươi kia đẳng sư huynh có như thế lòng tin. Cha ngải có chỗ không biết. Liễu Duyệt tịch gương mặt xinh đẹp bên trên nổi lên vẻ kích động đỏ ửng, như là hiến vật quý giống như vội vàng giải thích nói, ngón tay ngọc nhỏ dài không tự giác rảo lấy vạt áo. Đường Trạch tất nhiên lợi hại, hắn trưởng pháp cũng sát thực cương mãnh bá đạo, nhưng hắn dù sao tu hành ngày ngắn, nội tình có thể nào cùng dốc lòng tu luyện nhiều năm đẳng sư huynh so sánh nàng hơi nghiêng về phía trước thân thể, giảm thấp xuống chút thanh âm, phản phất tại kể ra một cái không tầm thường bí mật, mang theo một hồi nhàn nhạt, nhạt mùi thơm. Đằng sư minh hắn đã sớm đem ta thương lan tông trí cao công thương minh độ tận quy lưu chân công tu luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, kiếm ý minh mông như biển, sâu không lường được. Trong môn trưởng lão đều từng tự mình tán thưởng, nói Đằng sư minh kiếm đạo tu vi đã viễn siêu cùng thế hệ, đuổi sát một chút tông môn giả lão. Hơn nữa nàng dừng một chút, trong mắt vẻ sùng bái càng đậm, nửa khí cũng mang theo từ đáy lòng thân phục. Đằng sư minh là người nhất là trần bồn như núi, tâm cảnh sớm đã rèn luyện được hòa hợp không tỷ vết. Bất luận đối mặt loại nào đối thủ, hắn đều chưa bao giờ có một tơ một hào khinh địch hoặc buông dối. Phần này Thái Sơn sụp ở trước mà sắc không đổi khí độ, há lại kêu đương nhiên đã thế, tâm tính khó tránh khỏi táo bạo đường trạch có khả năng so sánh. Còn nữa nàng nhẹ nhàng quệ quệ khóe môi, lộ ra một tia khinh thường. Nghe nói kia đường trạch tự mình sinh hoạt cực kỳ hoang đường, tuổi con trẻ, bất quá 19 tuổi, tiểu thiếp liền tiếp nhận mấy cái. Sa vào Ôn Như Hương, như thế tâm tính, làm sao có thể cùng một lòng hương kiếm, tâm vô bàng vụ đẳng sư huynh đánh đồng. Theo nữ nhi nhìn liễu duyệt tịch cuối cùng tổng kết nói, giơ lên trắng non tu mị cái cảm nữ khí mang theo không thể nghi ngờ kiên định nói, trận chiến này, đàng sư huynh có lẽ giai đoạn trước sẽ làm sơ thăm dò, thăm dò đối phương con đường. Nhưng một khi nghiêm túc, nhất định là lấy thế lôi đình vạn quân, tại trong vòng 10 chiêu, liền có thể đặt vương thắng cục. kia đường trạch. có thể ở đàng sư huynh dưới kiếm nhiều chi chống đỡ một hồi, liền đã xem như bản lãnh của hắn. một bên lẳng lặng lắng nghe tô phu nhân, thấy nữ nhi đối kia đằng vân giật như thế tôn sùng đầy đủ, trong ngôn ngữ đều là giữ kín, không khỏi che miệng cười khẽ, treo gẹo nói. nhìn một cái nhà chúng ta tình nhi, cái này mở miệng một tiếng đàng sư huynh, thổi phồng đến mức quả thực là trên trời dưới đất ít có dường như chẳng lẽ ân nàng trong lời nói mang theo vài phần ý vị thâm trường treo trọng ánh mắt tại nữ nhi ửng đỏ trên mặt lưu truyền liêu duyệt tịch gương mặt xinh đẹp lập tức bá một chút đỏ đấu đỏ bừng một mực lan tràn tới sau thai căn nàng thẹn thùng vạn phần dập chân thanh âm mang theo vài phần không thuận theo nhu nhuyễn nương. ngài ngài nói nhăng gì đấy nữ nhi đây chỉ là chỉ là luận sự khách quan phân tích mà thôi nàng vội vàng biện bạch ánh mắt lại có chút đồi đồi tránh đi phụ mẫu mang cười ánh mắt đằng xưa minh hắn hắn là ta thương lan tông thủ tịnh càng là ngọc châu thế hệ tuổi trẻ mõm mực nữ nhi kính nể hắn không phải Không phải rất bình thường đi." Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, một bộ xấu hổ mà ước dáng vẻ. Liêu Văn Nguyên đem Nữ Nhi thần thái thu hết vào mắt, không khỏi cùng phu nhân nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đều toát ra không sai. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của Nữ Nhi quổng, ôn hòa nói: "Tốt tốt, chớ có giận, cha biết. Người kia đẳng sư huynh Thiên Phú Tuyệt Luân, tâm tính thực lực đều là nhân tuyển tốt nhất, vô cùng lợi hại, nhất định có thể thủ thắng, tốt đi." Liêu Duyệt Tịch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gần rỗi lườm phụ mẫu một cái, lập tức lại nhịn không được giơ lên khẽ miệng, dùng sức nhẹ gật đầu, dường như đạt được trọng yếu nhất tán thành nàng một lần nữa đem sung mãn mong đợi ánh mắt, tuyển chuyển nhìn về phía phía dưới phương kia sắp quyết định cuối cùng minh quang thuộc về lôi đài. trong lòng nàng, đàng sư huynh chính là bất bại biểu tượng, trận này trận chung kết kết cục đã được quyết định từ lâu, nàng chỉ cần chờ đợi hắn nở rội trói mắt nhất quang mang, tiếp nhận vạn chúng gieo họ. đúng lúc này, vang tận mây xanh tiếng trung vang, âm vang vang lên, vượt trên toàn trường ồn ào náo động. trận chung kết sắp bắt đầu, liêu duyệt tị tâm cũng theo đó nâng lên cổ họng, đầu ngón tay vô ý thức nắm chặt. chương một trận chung kết một, chương một trận chung kết một, thiên cơ các diễn võ trưởng, trung ương lôi đài chính. Đường Trạch cùng Đằng Vôn dật cách xa nhau mười trượng, im lặng đối lập. Hai người vẻ mặt đều là một mảnh bình thản, ánh mắt trầm tĩnh. Nhưng mà kia cổ vô hình bên trong tràn ngập ra ngưng trọng khí thế, lại làm cho toàn bộ huyên náo diễn võ trưởng cũng không khỏi tự chủ yên tĩnh trở lại. Làm trọng tài kia một tiếng vang rội bắt đầu như kim thạch rơi xuống đất. Hai người thân hình đồng thời mơ hồ. Về anh. Đường Trạch quanh thân kim quang tăng vọt, phản phất giống như một vòng nắng gắt từ sau lưng dâng lên. Thái Hư Long Cương lao nhanh gào khét, mơ hồ có tiếng long ngâm vang vọng tứ phương. Hắn vừa ra tay chính là dáng Long thập bắt trưởng bên trong thế công cực mãnh cực cháy mạnh chưa giáng long thập bắt trưởng long chiến vũ dã trưởng phong cương manh cực kỳ nương thực hình rồng cương khí dương nhanh múa bướm lôi cuốn lấy xé rách tất cả bá đạo hướng phía đặng vân giận cuồng rút tới đặng vân giật ánh mắt ngưng lại không thấy hắn như thế nào động tác bên hông trường kiếm đã ra khỏi vỏ phát ra từng tiếng càng kiếm minh thương minh chân cương tùy theo vận chuyển một đạo màu lam nhạt kiếm cương bắn ra nhìn như một tuyến ánh sáng nhạt mịn mờ đón lấy kia cuồng bạo kim long ông kiếm cương cùng trưởng lực va chạm cũng không phát ra kinh thiên động địa bạo tạc ngược lại là một hồi kỳ dị vù vù cái tia đạo lam nhạt kiếm cương lại như như thủy triều tầng tầng lớp lớp dây đặc kéo dài chính là Thương Lan tông chí cao kiếm điện Thương Hải quý nhất kiếm điện bên trong lấy nhu thắng cương thức thứ 8, thanh hiện lên sóng trùng điệp. Mên Ngông trưởng lực như là đập nền tại vô biên bắt ngát bọt biển bên trên, bị cái kia liên miên không dứt sóng chiều, chiều chi lực xảo diệu dẫn đạo phân hóa, trừ khử ở vô hình. Sau một khắc, hai người thân ảnh ở trong sân cấp tốc giao thoa, hóa thành một kim một lam hai đạo lưu quang. Trường ảnh như núi, kiếm cương như mưa, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra đình tai nhức óc khí bạo thanh âm. Tiêu tán cương khí xung kích đến trung quanh lôi đại phòng hộ lồng ánh sáng nổi lên từng cơn sóng gợn. Kim quang cùng lam quang điện cuồng lấp lóe xen lẫn, đem toàn bộ lôi đại chiếu rọi đến kỳ quái giống như mộng ảo trong nay mắt hai người đã lấy nhanh đánh nhanh liều mạng mười mấy chiêu đúng là thế lực ngang nhau khó phân cao thấp trên khán đài sớm đã là một mảnh xôn xao cái này đường chạy có thể cùng đằng vân giật chính diện chống lại đến tận đây quả nhiên là gặp mạnh thì mạnh a hắn hàng long trưởng cương man cực kỳ nhưng đằng vân giật thương hải kiếm quyết tinh diệu vô song nhìn như lên cân sức ngang tài a ghế khách quý liêu duyệt tịch ngồi ngay ngắn phụ mẫu bên cạnh nguyên bản nhẹ nhàng thoải mái chắc chắn đằng sư huynh tất thắng thần sắc dần dần bị một tia ngạc nhiên nghi ngờ thay thế nàng đôi mi thanh tú cau lại Một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn trên lôi đài cái kia đạo lôi kéo khắp nơi thân ảnh và pháng, trong lòng thầm nghĩ, cái này đường trạch, thực lực của hắn so với trong tình báo nói tới, mạnh đâu chỉ một bậc, có thể tại đằng sư huynh sóng trùng điệp hạ trèo chống lâu như vậy mà không lộ dấu hiệu thất bại. Lại giao thủ mấy chiêu, Đàng Vân giật lông mày mấy không thể xem xét hơi nhíu lại. Hắn tựa hồ có chút không kiên nhẫn tại như vậy chiến đấu, đường trạch chân cương tính bền dẻo cùng võ học cương mãnh vượt ra khỏi hắn lúc đầu dự đoán. Mà thôi, hắn nhẹ giọng tự nói, hình như có quyết đoán. Sau một khắc, Đàng Vân giật khí tức quanh người đột nhiên biến đổi. Rầm rầm, Phảng phất có vô biên bát ngát hải dương hư ảnh tại phía sau hắn hiện hiện, chiều âm thanh bành trướng. Một cỗ xa so với trước đó Thương Minh vượt biển công càng thêm mênh ngông thâm thúy, dường như có thể độ tận thế gian vật vật, khiến tất cả quy về vĩnh hằng tịch diệt khí thế mênh ngông ầm vang bộc phát. Trong không khí tràn ngập ra nặng nề bí áp. Cái gì? Đây là Thương Minh độ tận quy lưu chân công. Đang vân giật hắn vậy mà đã luyện thành môn này chân công. Đây chính là Thương Lan Tông khó tu luyện nhất chân phái chân công, không phải tuyệt thế thiên tư cùng lớn lao nghị lực không thể thành. Trên khán đài lập tức bộc phát ra một mảnh khó có thể tin kinh hô. Rất nhiều tông môn cao tầng đều hãi nhiên biến sắc. Liêu Duyệt Tịch càng là đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, gương mặt xinh đẹp bên trên bởi vì kích động mà nổi lên đỏ ửng, viết đầy khó mà ước chế tự hào cùng vui sướng. "Cha, nương, các ngươi nhìn thấy không? Đây cũng là ta thương Lan tông thương minh độ tận quy lưu chân công, đàng sư huynh hắn." Hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Nàng kích động bắt lấy bên cạnh phụ mẫu cánh tay, thanh âm bởi vì hưng phấn mà run nhẹ nhẹ, lúc trước đối đường trạch kia một tia ngạc nhiên nghi ngờ trong nháy mắt bị to lớn vui sướng thay ra. Liêu Văn Uyên cùng Tô phu nhân lẫn nhau, trong mắt cũng lộ ra khó mà che giấu sợ hãi thần phục chi sắc đang vân giật giờ phút này cho thấy thực lực cùng tiềm lực đã viện siêu bọn hắn trước đó mong muốn. Trên lôi đài, đường trạch lập tức cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có áp lực thật lớn. Kia độ tận về lưu huyền ảo ý cảnh, dường như hóa thành vô hình vòng xoáy, muốn đem quanh người hắn long cương chân khí đều dẫn dắt hóa đi thốn phệ. Thân hình hắn bị bức phải liên tiếp lùi về phía sau, mỗi một bước đều tại đặc chế lôi đài trên mặt đất lưu lại nhàn nhạt, nhạt dấu chân. Cương mãnh vô song trưởng pháp cũng bởi vì lực lượng ngưng trệ mà lộ ra vận chuyển tối nghĩa, trong nháy mắt đã rơi vào tuyệt đối hạ phong, cực kỳ nguy hiểm. Thấy thế, tất cả mọi người cho rằng thắng bại đã phân. Nhưng mà, nhưng vào lúc này ở vào tuyệt đối thủ thế đường chạy trong mắt chẳng những không có mảy may bối rối ngược lại hiện lên một đạo không hiểu ánh sáng sấm đã đẳng huynh lấy ra bản lĩnh thật sự kia đường mỗ cũng không dám lại giấu nghề hắn đột nhiên phát ra hét to một tiếng âm thanh chấn khắp nơi ông một cố cùng lúc trước Thái hư Long cương thuần túy cương mãnh hoàn toàn khác biệt khí tức khủng bố từ hắn thể nội tức tỉnh gào thét buộc phát ra Cố khí tức này mở mịt như cựu thiên mây trôi nhưng lại ẩn chứa lôi kéo khắp nơi bá đạo long uy càng mang theo một loại vạn vật luân chuyển tiếp khởi tiếp diện thâm thúy hạm ý trong lúc mơ hồ phảng phất có một tôn vân khí lờ lờ thấy đầu không thấy đuôi thần thánh long cùng nhau tại quanh thân sinh diệt luân chuyển, tản mát ra làm người sợ hãi bi áp. Cái này, đây không có khả năng. Đây là Vân Miểu Long tướng kiếp diệt chân công. Môn này chân công, Vân Nhạc tông không phải đã không người đã luyện thành sao? 200 năm đi qua, Vân Nhạc tông lại còn có người có thể tái hiện vị kia đại tông sư Tung Hoành Đông vực 800 năm tuyệt thế chân công. Vân Nhạc tông đương đại tông sư nguyên mạch hẳn, am hiệu không phải một môn khác chân công truyền thừa. Thương Nhạc Huyền Minh chấn hải chân công sao? Kẻ này vì sao lại là Vân Miểu Long tướng tiếp diệt chân công? Lần này, tiếng kinh hô càng là đạt đến đỉnh điểm, so trước đó Đàng Vân giật thi triển trấn phái chân công lúc còn hơn. Bởi vì Vân Nhạc Tông môn này chân công, tại đời trước đại tông sư trong tay, sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, ở đây liền có thật nhiều người trải qua cái kia Vân Nhạc Tông như mặt trời ban trưa thời đại. Vân Nhạc Tông khu vực, thủ tịch trưởng Lao Khương Vũ Phạm cùng hộ tông điện trưởng Lao Du Dương Húc bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt tràn đầy cực độ chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi, thậm chí thân thể đều bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Bọn hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía ngồi ngay ngắn phía trước, vẻ mặt bình tĩnh như trước Thiệu Nghi Quân. "Thiệu sư muội, cái này Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đường trạch hắn, hắn làm sao lại luyện thành ta tông chi cao chân công? Thiệu nghi quân chậm rãi mở mắt ra, nhìn hai vị sư huynh một cái, khẽ gật đầu, thanh âm thanh lanh mà bình tĩnh nói: Trạch nhi cơ duyên xào hợp, tu thành này chân công, căn hệ trọng đại, cho nên chưa từng sớm cáo chi, mong rằng hai vị sư huynh thứ lỗi. Sư muội, ngươi, ngươi giấu giếm cho chúng ta thật là khổ á! Khương vũ phạm thanh âm trầm thấp, ngữ khí vô cùng phức tạp. Khương vũ phạm cùng du dương húc nhìn nhau cười khổ, trên mặt chấn kinh chi sắc chậm rãi rút đi, thay vào đó là một loại kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Tông môn trấn phái chân công tái hiện tại thế mắt người bên trong. Điều này không nghi ngờ chút nào là thiên đại hỷ sự. Chương 153, trận chung kết 2, chương 153, trận chung kết 2. Lúc này, trên lôi đài, thế cục lại biến. Vân Miểu Long tướng kiếp diện chân công đối thương minh độ tận quy lưu chân công. Hai cái khác biệt chân công sở tu ra kinh khủng chân cương ầm vang đụng nhau. Kim quang cùng lam quang lần nữa địa vị năng nhau, khuấy động cương khí triều dân nhường phòng hộ lồng ánh sáng tạo nên điểm điểm gợn sóng. Hai người lần nữa chiến thành ngang tay. Trên khán đài kinh ngạc đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, chuyên tâm xem thi đấu sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết, liêu duyệt tịch trên mặt vui sướng cùng tự hào trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một mảnh mở mịt cũng không thể tưởng tượng nổi. vân miểu long tướng tiếp diệt chân công, hắn, cái kia loại người, làm sao có thể? nàng tự lẩm bẩm, nhìn về phía đường chạy ánh mắt hoàn toàn thay đổi, theo lúc đầu kinh thị, tới trước đó ngạc nhiên nghi ngờ, lại đến hiện tại rung động cùng một kia khó mà phát giác, bất an. đằng sư huynh liền chân phái chân công đều vận dụng, lại vẫn không cách nào thủ thắng. trên lôi đài, lần này hai người lại không giữ lại, đều đem chân công vận chuyển tới cực hạn. Đang vân giật toàn lực ra tay, Thương Hải quy nhất kiếm điện bên trên kiếm pháp triển khai, như Thương Hải chạy ngang, kiếm kiếm đều ẩn chứa độ tận về lưu ý cảnh. Mầu lam kiếm cương hóa thành thao thiên cự lãng, sóng sau cao hơn sóng trước, muốn đem đường trạch bao phủ hoàn toàn. Đường trạch thì đem dáng long thập bắt trưởng tinh nghĩa dung nhập vân long kiếp diệt chân Cương bên trong, trưởng ra long theo, mở miệng bên trong mang theo kiếp diệt chi uy. Hoặc cương manh một kích, hoặc xảo diệu hóa lực, kia kim bạch giao nhau trưởng cương tại thủy triều bên trong buốt lên chập trùng, lúc gần lúc hiện, mỗi một lần hiện thân đều mang đến lực tàn phá kinh khủng. Lôi đài mặt đất bắt đầu xuất hiện vết rách, không khí bị xé nứt phát ra bén nhọn nổ đùng. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng a. Đang vân giật đột nhiên cười khẽ tự nói. Tiếng cười kia tại cương phong gào thét bên trong lại mang theo vài phần thoải mái. Ngũ kiếm vù vù, tay háo tung bay. Đang vân giật lại tại cái này mánh liệt áp bách bên trong đóng lại hai mắt. Quanh người hắn kiếm ý nguyên bản giống như thủy triều lưu động. Giờ khắc này ở đường trạch kia bị diệt tính kiếp diệt chân cương nghiền ép hạ, phát ra không hiểu vù vù. Mỗi một đạo cương phong lướt qua, đều dường như cự truy rắn sắt, đem hắn càng phát ra cô động kiếm ý lặp đi lặp lại đánh. Ta từng tại Đông Hải chi cực xem triều sinh triều diệt, thấy sóng lớn đập thiên mà mặt không đổi sắc. Đang vân giật ý thức chỗ sâu, là vô biên hắn hải tinh thiên sóng to. Sóng lớn nước bờ tiếng vang bên trong, hắn trông thấy kiếm ý của mình như một tuyến thanh mang. Tại màu mực sóng to bên trong sáng tối chập chờn, nhưng thủy trung chưa diện. Cũng từng tại thương thủy bên bờ đoạn sông ngăn nước, nộ cương nhu hư thực gấp dễ. Đang vân giật ký ức cuộn cuộn, là mũi kiếm sẹt qua chạy xiết trường hạ. Thủy thế bị một chạm mà đứt sana, hắn lĩnh ngộ không phải lực cường hành, mà là thời cơ. Góc độ cùng kia chớp mắt là qua khe hở, ngoại giới áp bách cùng nội tâm cảm ngộ ầm vang cộng minh. Kia đã bị rèn luyện đến cực hạn ngưng luyện kiếm ý, đột nhiên bắn ra dẻo dắt như dòng gầm thanh âm rung động. Nguyên bản như thanh sắc lưu quang kiếm ý, giờ phút này lại bắt đầu nội liễm, màu sắc càng thêm thâm thúy, huyền nhược hạo hãn thanh minh, thông thấu vô cùng, lại không một tia tạp chất. Ý niệm cùng chân cương nguyên bản như dầu cùng nước giống như khó mà chân chính tương dung, từ đầu đến cuối cách một tấm lụa mỏng. Nhưng ngay tại cái này cực hạn áp bắt dưới, tầng kia giới hạn bắt đầu mơ hồ, tan rã. Hắn ý chân chính đụng chạm đến lực bản nguyên, tinh thần cùng chân cương giao hòa, đạt đến một cái huyền hoặc khó hiểu điểm tới hạn. Giống như xuân băng chợt phá, lại như chim non mổ ra vỏ trứng. Một loại cảnh giới toàn mới, tại trước mắt hắn rộng mở trong sáng. Ông Từng tiếng càng như Phượng Minh giống như Kiếm Minh, bỗng nhiên vang vọng đất trời, vượt trên tất cả âm. Đang vân giật quanh thân, kia minh mông về lưu chân cương lại bắt đầu ngưng tụ ra rõ ràng giang hà hư ảnh, sóng lớn cuộn trào. Kiếm ý bắt đầu dần dần hiện hóa tại bên ngoài, can thiệp hiện thực. Đây là Kiếm ý hiện hóa. Đây là muốn theo ngưng ý đại thành, đột phá tới hiện ý cảnh giới dấu hiệu. Có kiến thức uyên bác cường giả tiền bối la thất thanh, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, toàn trường lần nữa xôn xao. Hiện ý cảnh giới. Đây chính là vô số võ giả tha thiết mơ mà không thể được võ đạo cảnh giới. Mang ý nghĩa ý cảnh chi lực sinh ra chất biến. Võ đạo ý chí bắt đầu trực tiếp từng bước can thiệp hiện thực, uy lực đem xảy ra biến hóa long trời lở đất. Rất nhiều dung lâu cảnh cơ giả, cuối cùng cả đời cũng không có thể đặt chân này cảnh. Liêu duyệt tịch biểu lộ nhảy cứng, cơ hồ muốn reo hò lên tiếng, vừa mới dâng lên kia chút bất an trong nháy mắt bị to lớn ngạc nhiên mừng rỡ tách ra. Muốn đột phá, Đang sư minh muốn đột phá, kiếm ý hiển hóa sau, nhìn hắn đường trạch còn thế nào ngăn cản. Lôi đài một bên khác, đường trạch cảm thụ được kia cấu ngay tại thuế biến thăng hoa huyên hách kiếm ý, đôi mắt khẽ híp một cái, trong không khí tràn ngập kiếm áp mát lạnh mà cứng cỏi như là đầu mùa xuân trôi từ dưới đất lên thanh trúc mang theo một cô không thể ngăn cản tình thế lâm trận bứt phá cũng là tốt nội tính nếu là bình thường đối thủ giờ phút này lựa chọn sáng suốt nhất chính là dốc sức cường công cắt ngang cái này nguy hiểm tiến trình nhưng đường chạy không hề động một loại nguồn gốc từ bản năng trực giác nói cho hắn biết giờ phút này như cưỡng ép ra tay không những khó mà bóp chết cái này thuế biến bên trong kiếm ý ngược lại khả năng như là lấy thạch vô lên mặt nước kích thích càng lớn cỡ sóng làm cho đối phương đột phá cùng thiên địa sinh ra mãnh liệt hơn cộng mình được không bù mất càng mấu chốt chính là nội tâm của hắn chỗ sâu chẳng những không có kiến kỵ, ngược lại dâng lên một cô nóng dực hứng phấn. Hắn nghe Đằng Vân giật kia ẩn chứa đạo vận tự nói, trong lòng cười nhẹ một tiếng, nghe giống như rất nhu bức a, thực sẽ trang. Suy nghĩ rơi xuống trong máy mắt, Đường Trạch lặng yên bình tĩnh lại tâm thần. Hắn ý niệm trực tiếp chìm vào tự thân cái kia đạo thiên đao đệ ngũ ý nhật chiếu vân cô chân ý bản nguyên bên trong. Hắn dường như thấy được một vòng liệt nhật hình một mình thương gung, mênh mang biển mây tại hạ cô tịch cuộn cuộn. Một loại bao trùm vật vật, quan sát thương sinh cao não đại nhật ý cảnh tự nhiên sinh ra. Hắn cũng muốn đem sự bá đạo của mình ý cảnh trí lực, đẩy thăng đến cùng đối phương tương đối hiện ý cấp bậc sau một lát, đàng Vân giật bỗng nhiên mở mắt, trong con mắt của hắn đã mất thắng bại chi ý, chỉ chiếu ra một mảnh vô ngần thanh thiên. Trường kiếm trong tay của hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước một đường, động tác thư giãn đến dường như không phải tại cùng địch chém giết, mà là tại trước ánh muối bút, tại dưới ánh trăng vẽ tranh. Không có kinh thiên động địa bạo hưởng, tiếc nguyên bản cuồng bạo khốc liệt tiếp diệt chân cường, lại như dưới ánh mặt trời ấm áp băng tuyết gặp chi tắt tan. Một đạo thanh tịnh thuần quý, không chứa sát ý lại ẩn chứa vô tận sinh diệt đạo lý thanh sắc lưu quang, từ hắn mũi kiếm chạy xuôi mà ra. Kiếm con này không còn là chạm hoặc đâm mà là tồn tại, như là luồn gió mát thổi qua núi lồi trăng sáng chiếu dọi lại giang, nó chỉ là tự nhiên tồn tại nơi này, những nơi đi qua, vạn pháp đều phải vì thế mà nhường đường. giữa thiên địau nào náo động dường như trong nháy mắt đứng im, chỉ có cái kia đạo màu xanh quy tích trở thành thế giới duy nhất trung tâm. Đang vân giật đứng ở kiếm quang chi nguyên, thân hình dường như cùng chúng quanh thiên địa hòa làm một thể. từ đây người tức là kiếm, kiếm tức là ý, ý hướng tới chính là thanh thiên chỗ che. hiện ý cấp thanh minh kiếm ý. biển trời đụng vào nhau, thình lình công thành. thành, thật thành. băng chứng ấy tuổi chân cương cảnh liền đạt hiển ý. Đang vân giật kẻ này tương lai bất khả hà lượng. Thương Lan Tông đến một kỳ lần con a. Nghe thính phòng đám người tán thưởng, Liễu Duyệt Tịch vui vẻ ra mặt, nắm thật chặt nắm đấm, nhìn về phía Đàng Vân giật ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng tiêu ngạo. Đàng Vân giật chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hình như có lam sắc kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhìn về phía đối diện khí tức dường như nội liễm rất nhiều đường trạch, nữa khí khôi phục lãnh đạm như trước, lại mang theo không thể nghi ngờ tự tin nói: "Nhận thua đi, giờ phút này, ngươi đã mất phần thắng." Chương 154, trận chung kết 3, chương 154, trận chung kết 3. Đường trạch trầm mặc không nói. Quanh thân Vân khí tựa hồ cũng lắng lại xuống dưới, nhưng hắn khoẹt miệng lại làm giấy lên một vệt khó mà nắm lấy độ cong. Thấy thế, đàng Vân giật ánh mắt lạnh lẽo, không cần phải nhiều lời nữa, chớp ngón tay như kiếm, hướng về phía trước một hướng dẫn. Đi! Một đạo thanh minh kiếm ý tại hắn thân chu hiển hóa mà ra, hóa thành dao long bộ dáng, phát ra rít lên một tiếng, mang theo xé rách tất cả kinh khủng ý thế, phóng tới đường chạy. Vĩ lực cùng lúc trước so sánh, đâu chỉ tăng lên mấy lần. Đây cũng là hiển ý cảnh giới kinh khủng, có thể sơ bộ đem ý cảnh chi lực cùng chân cương kết hợp hòa mỹ, cụ tượng hiển hóa ra nắm giữ bộ phận linh tính cùng lớn lao uy năng pháp tướng tiến hành chiến đấu. Nhưng mà ngay tại kia thanh minh kiếm giao sắp lâm thể, tất cả mọi người coi là đường trạch chắc chắn trọng thương lạc bại lúc. Đường trạch quanh thân khí tức đột nhiên biến đổi, đung nhiên cường thịnh. Không phải đằng vân giật loại kia cùng thiên điệu giao hòa, hướng tới hài hỏa thăng hoa mà là một loại cực hạn hiển lộ rõ ràng cùng quân lâm. lấy hắn làm trung tâm, một cô nóng rực, khốc liệt, duy ngã độc tôn hà ý ầm vang khuyết tán. Mặt lôi đài lại phát ra răng rắc giòn vang, bị hiển hóa tại bên ngoài bá đạo ý cảnh áp bách ra giống mạm nện với rách. Một đạo nương thực uy nghiêm, toàn thân từ mờ mịt vân khí cùng kiếp diệt lôi quang sen lẫn mà thành ngũ trảo vân long pháp tướng tại ý cảnh chi lực ra trì hạ, đột nhiên theo phía sau hắn đằng không mà lên. Vân Long xoay quanh, bệ nghệ thiên hạ, cặp kia mắt rồng bên trong, dường như ẩn chứa ánh sáng mặt trời trời trong, tiếp diệt luân hồi vô thượng chi ý. Kia cổ bá đạo Long uy quét sạch toàn trường, thậm chí mơ hồ vượt trên đẳng vân giật thanh minh kế ý. Đường Trạch giờ phút này cho thấy bá đạo ý cảnh thình lình đồng dạng là hiện ý cấp bậc. Hắn đem bên thân vàng bạc kiếp diệt chân cương, thông qua cái này hiển hóa Vân Miệu Long tướng hiện ra đến phát huy vô cùng tinh thế. Cái gì? Lại một cái hiện ý? Cái này Đường Trạch. Hán. Hán còn là người sao? Không gặp hắn đột phá a? Chuyện gì xảy ra a? Trời ạ, là Vân Miệu Long tướng đạo này trí cường pháp tướng. Rốt cục lần nữa tái hiện tại Ngọc Châu đại địa sao, Ngọc Châu biết võ, lại có hai cái chân cương cảnh liền đạt tới hiện ý cảnh giới tuyệt thế thiên kiêu quyết đấu. Cái này, đây quả thực là mấy trăm năm hiếm thấy. Toàn trường người xem, bao quát trên đài cao những cái kia kiến thức rộng rãi tông môn đại lao cùng thế gia gia chủ, tất cả đều cả kinh đứng lên, trợn mắt hốt mồm. Hôm nay thấy, đã lật đổ bọn hắn nhận biết. Liêu duyệt tịch càng là sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, đôi môi đỏ thắm khẽ nết, ngơ ngác nhìn trên lôi đài tôn này uy áp càng tăng lên vân miệu long tướng, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Lúc trước tất cả vui sướng cùng chắc chắn đều biến thành một nước, chỉ còn lại một loại gần như hoang đường trấn kinh, không có khả năng. Cái này sao có thể? Thính phòng một mảnh xôn xao, nhưng trên lôi đài, quyết chiến đã dung không được nửa phần chờ chờ. Thanh minh kiếm giao đối chiến vân miệu long tướng, hai đại chí cường pháp tướng quyết đấu. Một minh mông sắc bén, cố độ tận về lưu chi thế; một mờ mịt bá đạo, mang theo vân long kiếp diệt chi vi. Hai cái ý cảnh chi lực đến hiện ý cảnh tiên tiêu, triển khai viễn siêu trước đó, càng thêm kịch liệt cũng càng thêm kinh khủng đại chiến. Vân long thám chảo, xé rách trường không, mang theo kiếp diệt khí tức long chảo mỗi một lần vung ra đều để thanh minh kiếm dao một hồi dập dồn, thủy giao vẫy đuôi, nhấc lên thao thiên kiếm sóng, liên miên bất tuyệt về lưu kiếm ý không ngừng xung kích, làm hao mòn lấy vân long hình thể. cả hai mỗi một lần va chạm đều buộc phát ra ánh sáng nóng ánh mưa cùng hủy diệt tính cương khí chấn động, toàn bộ lôi đại phòng hộ lồng ánh sáng điên cuồng lấp lóe, sáng tối chập chần, vọt sóng điểm điểm. ba cháy mạnh chiến đấu kéo dài một chén trà thời gian, hai người đem hiển ý cảnh giới huyền diệu thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế, nhìn thấy người hoa mắt, tâm chỉ thần diêu, đánh lâu không song, đàng vân giật ánh mắt càng phát ra đạm mạc linh khốc. Hắn mặc dù không muốn cho mượn thần binh chi lợi bại địch, nhưng hắn trong lòng biết giờ phút này nhất định phải vận dụng bội kiếm. Đang vân giật vốn là người quyết đoán, hắn tâm niệm nhất định. Chỉ nghe trong tay hắn chui này xanh thảm trường kiếm phát ra réo rắt kéo dài vù vù, thân kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, sóng nước mở mịn. Kiếm này tên là thiên lan chính là thương lan tông lịch đại truyền thừa bảo kiếm, cùng thương minh độ tận quy lưu chân công luyện ra về lưu chân cương nhất là phù hợp bất quá. Đang vân giật đem trong tay thiên lan kiếm đột nhiên ném không trung thanh minh kiếm dao, chỉ thấy bảo kiếm hóa thành một đạo xanh thảm lưu quang, trong nháy mắt dung nhập thủy giao mi tâm. Chỉ một thoáng. Thanh minh kiếm giao thân thể nội bộ dường như sinh ra không thể phá vỡ kiếm cốt, hình thể lần nữa ngưng thực, giao vậy rõ ràng như thật, tán phát kiếm ý uy năng lần nữa tăng vọt. Thiên Lan thanh minh kiếm giao, đạt được thần binh hạch tâm gia trì, thanh minh kiếm giao uy năng đại thịnh, gầm tiếp phát động tấn công mạnh, kiếm ý thủy triều nhất trọng cao hơn nhất trọng, bắt đầu đè ép đường trạch Vân miệu Long tướng tấn công mạnh. Vân miệu Long tướng tại dày đặc kiếm ý trùng kích vào, quanh thân vân khí vẩy ra, có vẻ hơi đỡ trái hở phải. Thế thế, đường trạch lông mày cau lại. Hắn nhưng không có thần binh lợi khí có thể làm pháp tướng hạch tâm, đến ổn định cùng tăng phúc pháp tướng uy lực lúc trước sở tu giáng long thập bắt trưởng chờ võ học tại dưới mắt loại này thuần túy hiển ý cấp pháp tướng đối kháng bên trong có khả năng đưa đến ra chỉ tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ cũng là khinh thường cái này đằng vân giận không hổ ổn thoảng ngọc châu anh tài bảng đứng đầu bảng nhân vật quả nhiên khó chơi sớm biết cũng không cần cái này phá trường pháp nên tìm tông môn làm đẹp cùng kiếp diện chân cương phù hợp thần binh lợi khí mới là đúng lý đường trạch trí niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại bây giờ liệu mạng pháp tướng vô thần binh chi lợi thủ lâu tất vua nhất định phải mở ra lối riêng bằng vào ta trưởng công sở đoạn ta sợ trường là thiên đau bát tuyệt ý tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa Đường Trạch trong mắt lướt qua một vẻ suy tư, hiển ý tới chân ý ở giữa có cực kỳ dài lâu khoảng cách. Cách chân ý càng tiếp cận, chân cương biến thành pháp tướng liền càng là bảng bạc cứng hãn, thậm chí có đặc biệt đặc tính. Bởi vậy, hiển ý tới chân ý ở giữa giai đoạn phân chia đến còn là cẩn thận, đại khái chia làm. Một, nhập môn, mới vào hiển ý chi cảnh, như đẩy ra một cái thế giới mới đại môn, nhìn thấy thiên địa một tia diện mục thật sự. Nơi này cảnh có thể mô phỏng hình, đơn giản vận. Thấy sơn là sơn, thấy nước là nước, ý tại hình trước mới quen chấn ngã. Hai, đang lâu, suối theo bậc thang mà lên. Có thể nhìn thấy ý cảnh càng thêm thiên địa rộng lớn hình dạng, ý cảnh bắt đầu hóa nhập bản thân, điều khiển như cánh tay, muốn nghèo ngàn ra mắt, nâng cao một bước, tâm mắt hoán đạt, ý cảnh bắt đầu sống. 3. Phú thần leo lên ý cảnh chi lâu nào đó cao phong, nhìn thấy thường nhân không cách nào nhìn thấy đặc biệt phong cảnh. Nơi này cảnh, ý cảnh bắt đầu mang theo mảnh liệt cá nhân ấn ký, hình thành độc môn tuyệt ký. Phong cảnh bên này tuyệt đẹp, là ấn bản thân. 4. Quan chiếu, tại tâm linh bên trong hướng vào phía trong quan chiếu, dựa sạch truyền hoa, minh tâm kiến tính. Trong cái này có chấn ý, muốn phân biệt đã quên nói, hướng vào phía trong cầu thật, có thể nói thấy bản thân nam động chân phản phát quy chân đến thiên địa một tia chân ý là cấp độ càng sâu hướng ra phía ngoài tìm kiếm thế giới bản nguyên nhất niệm sinh diệt ngoại giới pháp tướng có thể tùy theo thiên biến văn hóa linh động phi phàm như mây chi tản ra thủy chi chạy xuôi ý theo niệm chuyển không chạy không ngại hướng ra phía ngoài cầu thật có thể nói mỗi ngày nay cảnh chi ý đã đơn giản linh tính có thể cùng giữa thiên địa đồng nguyên chi đạo mơ hồ tương hợp là vì thông hướng chân ý cuối cùng nhất trọng quan hải làm võ giả đem dục thân nội thiên địa dung lô rèn luyện đến một khiếu toàn bộ triển khai chu thiên viên mãn công dành ý cảnh chi lực cũng kéo lên đến động chân cấp hiện ý thời điểm, hắn liền đứng ở kia phiến nguy nga thiên môn trước đó, nắm giữ gõ hỏi tư cách. Nhưng mà bước cuối cùng này cũng là lợi trời, gõ cửa về sau gọi là thần tiên cảm ứng chiếu giỏi, chiếu giỏi cái gì? Chiếu giỏi chỗ động chi thật phải trang làm thật, chiếu giỏi thành công chịu đựng được thiên địa tẩy luyện, từ lộ ra quy chân, hiện ý lộ sắc thành chân ý. Đến tận đây chân ý cùng thiên địa cộng minh, nhất cử nhất động đều có thể dẫn động thiên địa uy năng, là vì thiên nhân cảnh tôn sưng tông sư thọ nguyên lại tăng chiếu giỏi thất bại nguyên khí đại thương, thậm chí thân tử đạo tiêu. Chương 155, trận chung kết 4, chương 155, trận chung kết 4. Đường trạch trước mắt chỗ bên ngoài lộ vẻ bá đạo ý cảnh nguồn gốc từ thiên đao đệ ngũ ý nhật chiếu Vân cô. Nhưng Nhật Chiếu Vân cô bản nguyên cũng không phải là bá đạo hiển ý mà là càng thêm huyền ảo đại nhật chân ý cực thịnh lúc thậm chí có thể dẫn động một tia huy hoàng đại nhật uy năng. Ở chỗ này có tông sư quan chiến dưới tình huống, hắn tự nhiên không thể trực tiếp sử dụng. Nhưng mà, chỉ dựa vào thứ nhất kia dư vị, thôi động cái kia còn tại nhập môn cấp bá đạo hiện ý càng thượng tầng lâu, bước vào đăng lâu cấp, lại là dư sải duy nhất cần cân nhắc chính là lấy 19 chi linh hiện ra đang lâu cấp hiện ý phải trang quá mức kinh thế hai tủ chỉ vì đánh bại đằng vân giật thu hoạch được ngọc châu biết võ quán quân có đáng giá hay không bước lên một chút phong hiểm dù sao đối thủ thực lực mạnh mẽ hắn cho dù lật bại cũng đúng là bình thường nhưng ý niệm này gần như chỉ ở đường chạy trong đầu chợt lóe lên ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu diễn võ trưởng trận pháp bình thường thấy được ngồi ngay ngắn trên đài cao sư tôn cùng các sư tỷ nhìn chăm chú càng cảm nhận được nhìn trên đài kia nghìn vạn đạo ánh mắt tụ vào nơi này nhất là những cái kia mang theo chờ đợi cùng hiếu kỳ mỹ nhân đôi mắt sáng ánh mắt hắn hít sâu một hơi Trong lòng kiên quyết, ta tuyệt không cho phép nhẫn, tại ngàn vạn mỹ nhân nhìn soi mói, chật vật như thế bại trận. Ý niệm cố định, lại không chần chờ. Trong cơ thể hắn khí cơ lạng yên lưu chuyển, dẫn động kia thâm tàng đại nhật chân ý tiết ra một tia nhỏ không thể thấy dư huy. Tại sao phải bức ta ba? Đường Trạch trong lòng than nhẹ. Trong chốc lát, xoay quanh tại trên lôi đài chống không vân miểu long tướng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Hình thể bắt đầu tăng vọt, kia cố duy ngã độc tôn bá đạo ý cảnh cũng dống nhiên tăng lên, biến càng thêm lừng lẫy. Pháp tướng quanh thân vân khí bốc lên, bàng bạc kiếp diệt khí tức liên tục tăng lên, uy áp giống như thủy triều hướng bốn phía quét tán đúng vào lúc này, đàng Vân giật điều khiển thanh minh kiếm dao đang nhấc lên đẩy trời sóng biếc, lấy dao long xuất động chi thế bổ nhào mà đến. Nhưng mà đối mặt cái này hung hãn một kích đã kéo lên đến Đăng Lâu cấp hiển ý ngưng tụ vân miệu long tướng chỉ là hờ hững ngẩng đầu, cái kia mang theo lực lượng kinh khủng long chảo nhìn như tùy ý hướng trước tìm đòi. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một loại lực lượng tầng cấp bên trên tuyệt đối áp chế. Long chảo phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn giữ lại thủy dao điểm yếu, tùy ý thủy dao dễ ruồi như thế nào, sóng biết như thế nào sung kích, đều như là kiến cang lấy cây. Ngay sau đó, vân miệu long tướng cự chảo phát lực, đột nhiên hất lên. Nguyễn Đang Vân giật khí thế kia bảng bạc thanh minh kiếm dao, tựa như cùng một cái bị nắm bảy tốc tiểu xà, bị mạnh mẽ vung lên, không có lực phản kháng chút nào bị quật bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Đang Vân giật bị liên lụy, thân hình kịch chấn, liền lùi mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững, trên mặt viết đầy kinh hãi cùng không cách nào tin. Hắn toàn lực thi triển sát chiêu, lại bị đối phương như thế hời hợt phá vỡ. Giờ phút này, không cần ngôn ngữ, trong diễn võ trường bên ngoài, phàm là có chút nhãn lực người, đều nhìn ra trên lôi đài tình thế đã nguy chuyện. Trên khán đài, kiến thức quen Bắc Dung lâu cảnh các cường giả cũng không còn cách nào an toàn đột nhiên theo trên chỗ ngồi bắn lên, la thất thanh nói, ý giống lương thực, uy áp tự sinh, càng thượng tầng lâu. Cái này, đây không phải nhập môn, mà là đăng lâu cấp hiển ý. Cái này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn tuổi tác? Cái này tối thiểu có ba tầng lầu cao như vậy. Cái này đường chạy tuyệt không phải mới vào hiển ý cảnh. Từng tiếng kinh hô, trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ quan chiến tịch. Đăng lâu cấp hiển ý, ta không nghe lầm chứ? Ba tầng lầu cao, nói đùa cái gì? Rất nhiều đại tông trưởng láo khổ tu mấy chục năm cũng chưa chắc có thể đạt tới a. Mau nhìn kia vân miệu long tướng, khí tức cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Trước kia là đằng vân giật gọi tốt thanh âm im bặt mà dừng, thay vào đó là liên tục không ngừng hít khí lạnh thanh âm. Vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại đường trạch trên thân, tràn đầy chấn kinh cùng tìm tòi nghiên cứu. Một chút tuổi trẻ võ giả ngẹn họng nhìn chân trối, cơ hồ hoài nghi mình ánh mắt. Mà trên đài cao, các phái trưởng lão, các gia chủ thì nhao nhau, nhau biến sắc, lẫn nhau trao đổi lấy hoảng sợ ngây ngốc ánh mắt. Trước đây xem trọng đằng vân giật người, giờ phút này cũng rơi vào trầm mặc, trong chảng bầu không khí bởi vì đường trạch bất thình lình thực lực bộc phát mà hoàn toàn thay đổi. Ở đàng kia chỗ cao chỗ khách quý ngồi, Liêu Duyệt tịch cả người đều cứng đờ. Nàng tấm kia nguyên bản bởi vì kích động cùng chờ mong mà hiện ra đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, giờ phút này đã là huyết sắc tận trời, trắng bệnh như tờ giấy. Nàng một đôi mắt đẹp tròn tròn lên, ngơ ngác nhìn qua trên lôi đài cái tia đạo khí thế bảng bạc vân miệu lộng tướng, lại nhìn về phía bị một chảo vung mạnh bay thanh minh kiếm dao, trong mắt tràn đầy cực hạn chấn kinh cùng mở mịt. Đang lâu cấp hiện ý nàng tự lẩm bẩm, thanh âm bé không thể nghe, mang theo một tia giọng nghẹn nào. Đàng sư huynh phải thua, làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Trên lôi đài, thắng bại đã mất lo lắng, thể hiện ra đàng lâu cấp bá đạo hiện ý đường trạch, hắn thực lực đã hoàn toàn nghiền ép đàng vân tử trong chiến trường, đàng vân giật đối mặt thực lực tăng vọt đường trạch, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, cắn răng lần nữa thôi động chân tường. thanh minh kiếm giao lấy thiên lan kiếm làm hạch tâm một lần nữa ngưng tụ, ý đồ làm đánh cược lần cuối. nhưng mà tại thực lực tuyệt đối trên lệ trước mặt, bất kỳ dây rùa đều lộ ra phí công buồn cười. đã vững chắc tại đăng lâu cấp bá đạo hiển ý, nhường vân miệu long tướng nắm giữ tính áp đảo thực lực tương đại. chiến đấu kế tiếp, cơ hồ là nghiêng về một bên cục diện. đường trạch cũng không lại sử dụng càng dùng nhiều hơn chạm canh gác chiêu thức, hắn chỉ là thao túng tôn này lửng lấy bảng bạc vân miệu long tướng, hoặc chảo kích, hoặc đuôi quét, hoặc long nâm chấn nghiết. Mỗi một kích đều ẩn chứa băng sơn nước biển lực lượng kinh khủng cùng tiên làm cho người hít thở không thông bá đạo ý chí. Đang vân giật đem hết toàn lực đem về lưu chân cương cùng tiên lan kiếm cấu trúc tiên lan thanh minh kiếm dao thôi động tới cực hạn, nhưng như cũ liên tục bại lui. Công kích của hắn cùng phong ngự, tại đăng lâu cấp hiển ý pháp tướng trước mặt lộ ra như thế tái nhận bất lực. Một cảnh chi trên lệnh cách biệt một trời. Nhập môn cấp hiển ý so với ba tầng lầu cao đăng lâu cấp hiển ý ở giữa trên lệnh có thể là đại tông trưởng lão mấy chục năm khổ tu cùng cản nộ. Cuối cùng đường trạch nhắm ngay một thời cơ, vân miệu long tướng phát ra một tiếng rồng gầm rung trời to lớn long chảo hoàn toàn xé nát chiến đấu thanh minh kiếm dao, sau đó một cái là mình tinh chuẩn lơ lửng tại Đằng Vân giật đỉnh đầu ba thất chỗ, kia bà bạc bị áp nhường Đằng Vân giật quanh thân cương khí trong nháy mắt tán loạn, một chân quỳ xuống, rốt cuộc không thể động đậy. Đường Trạch cũng không lại động thủ, chỉ là bình tĩnh nhìn đối phương. Đằng Vân giật gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía kia gần trong gang tức long chảo, trên mặt hiện lên một vẻ cực kỳ phức tạp vẻ mặt, có chấn kinh, có không cam lòng, có đắng chát, nhưng cuối cùng đều biến thành một tiếng thật dài thở dài. hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại lần nữa mở ra lúc trong mắt đã là một mảnh thanh minh cùng, thoải mái. Ta nhân vua Thanh âm của hắn trầm thấp lại rõ ràng chuyển khắp toàn bộ diễn võ trưởng tĩnh tiến tĩnh như chết trọng tài ngây người một lát sau vừa rồi như ở trong ngọng mới tỉnh cao giọng tuyên bố bên thắng vân nhạc tông đường trạch năm nay ngọc châu biết võ quan quân đường trạch này giới ngọc châu biết võ khôi thủ nơi này sinh ra toàn bộ thiên cơ các diễn võ trưởng hoàn toàn nổ tung tiếng hoan hô tiếng hò hét tiếng thét chói tai giống như là biển lồng quét sạch mỗi một cái nơi nhỏ lén tất cả mọi người đứng lên điên cuồng vẫy tay phát tiết lấy nội tâm kích động cùng rung động mười tuổi Ngọc Châu biết võ quán quân, chân cương cảnh viên mãn tu vi, ba tầng lầu cao đăng lầu cấp hiện ý. Mới vào Ngọc Châu anh tài bảng liền cao cư đứng đầu bảng. Đường Trạch đứng ở giữa sân, ánh mắt bình tĩnh, Vân Miểu Long tướng chậm rãi tiêu tán. Hắn hưởng thụ lấy toàn trường như sấm xét gieo họ, cảm thụ được từng đạo rơi vào trên người hắn mỹ nhân ánh mắt, hoặc ngưỡng mộ, hoặc nóng bỏng, hoặc sùng bái. Một chút phong hiểm, vào lúc này vinh quang cùng hài lòng trước mặt, có lẽ không đáng giá nhất tới. Hắn nghĩ tới chính mình nhẫn nhịn 3 ngày hòa khí. Hắn nhìn về phía Vân Nhạc tông chủ địa phương hướng. Đêm nay, hắn muốn san tông phái. Chương 156 Thừa cơ, chương 156, thừa cơ. Ngọc Long Thành, gió đêm hơi lạnh, một chỗ trong tĩnh thất, tiếng thở dốc dồn dập dần dần lắng lại, thay vào đó là ý vị kéo dài tĩnh mịch. Không biết qua bao lâu, mới có một đạo trầm thấp khàn giọng giọng nữ vang lên. Nửa tháng sau, Ngọc Long Địa Cung Vô Cấu Tinh Thần Bí cảnh liền sẽ mở ra, bên trong có luyện thành hoàn mỹ lò luyện chi bí. Vô Cấu Tinh Thần Bí cảnh mỗi 3 năm có 36 cái danh mạch, 12 cái từ Ngọc Châu phân phối, cái khác 24 danh mạch giao cho triều đình phân phối cho cái khác các châu. Nói cách khác, ngươi có thể sẽ gặp phải những châu khác thiên kiêu, phải tất yếu cẩn thận. Mà Ngọc Châu 12 cái danh nghịch, ngoại trừ Ngọc Châu biết võ trước bốn, cái khác tám cái danh nghịch hoa rơi vào nhà nào, tông môn cũng biết hết sức tìm hiểu tin tức. Còn có quán quân ngũ rượu Đoán Cương tạo hóa Đan Tông môn sẽ thay ngươi mang tới, ngày mai hẳn là đã đến. Kế tiếp nửa tháng, ngươi liền lưu tại Ngọc Long thành, không nên chạy loạn. Ân, biết. Một đạo hơi có vẻ không nhịn được giọng nam vang lên. Nam tử xoay người, ng ngẽ tái khởi. Cùng lúc đó, Ngọc Long thành bên trong, một tòa lộng lẫy lịch sự tao nhã trong lầu các, bố trí ấm áp trong quy phòng. Đêm đã khuya, rơi ánh đến. Liêu Duyệt Tịch một thân một mình Cô đầu gối ngồi phụ lên mềm mại gấm vóc theo trên giường. Trên người nàng chỉ mặc một cái rộng rãi màu xanh nhạt tơ lụa ngủ lảo. Như mây đen nhánh xinh đẹp tóc dài xoa xuống, nổi bật lên nàng tấm kia nguyên bản ngọt ngào động nhân mặt trưng ngõng, giờ phút này càng là tái nhợt đến không có một tia huyết sắc. Vào ba ngày, Đàng Vân Giật sư huynh kia thảm bại cảnh tượng, nhất là hắn cuối cùng nhận thua lúc kia một tiếng dường như hao hết tất cả khí lực thở dài, không ngừng mà tại trong óc nàng chiếu lại. Trong nội tâm nàng cảm thấy khó nói lên lời đau lòng cùng thất lạc. Nước mắt im lặng theo nàng cặp kia thanh tĩnh sáng tỏ mắt hạnh bên trong chợt xuống, nhỏ tại mềm mại tơ lụa trên đệm chăn. Nàng không rõ Vì sao cường đại như Đặng sư huynh cũng biết bại? Liêu Duyệt Tịch cứ như vậy ngơ ngác ngồi, thẳng đến ngoài cửa sổ sắc trời không rõ. Sáng sớm, dương quang xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, rải vào gian phòng. Liêu Duyệt Tịch chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt mặc dù còn mang theo tơ máu cùng nước mắt, nhưng lại hiện lên một tia quật cường quan mang. Nàng cắn cắn phấn nộn môi dưới, trong lòng làm ra một cái quyết định, nàng muốn đi thấy sư huynh. Dù chỉ là một câu an ủi, nàng cũng muốn chính miệng nói cho hắn biết, trong lòng nàng, hắn vẫn là cái kia ghê gớm nhất Đặng sư huynh. Nàng cẩn thận rửa mặt trang điểm một phen, đổi lại một thân nàng thích nhất thủy lam sắc liêu tiên váy, váy thêu lên tinh xảo hoa lan ám văn, đưa nàng kia tinh tế dáng người hiểu điệu tôn lên càng thêm sở sợ. Nàng mỏng thi phấn trang điểm, che lại khóc qua vết tích, cố gắng để cho mình nhìn vẫn như cũ là cái kia tươi đẹp tiểu tiểu thương Lan Tông tiểu sư muội. Đi vào Thương Lan Tông tại Ngọc Long Thành trụ sở, một chỗ thanh u ngoài biệt viện, cửa sân khép. Liêu duyệt Tịch hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Trong nội viện, một góc cứng cắp cổ tung hạ, Đang Văn Dật đang đưa lưng về phía nàng, đứng chắp tay. Hắn vẫn như cũ mặc kia thân không nhốn bụi trần áo lam, dáng người thẳng tắp như tùng nhưng chẳng biết tại sao Liễu Duyệt Tịch nhưng từ đạo này quen thuộc bóng lưng bên trong cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cô tịch cùng lạnh lùng Sư Minh Liễu Duyệt Tịch nhẹ giọng nêu thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy đang vân giật chậm rãi xoay người sắc mặt của hắn bình tĩnh không lay động ánh mắt đạm mạc dường như hôm qua trận kia thua trận cũng không trong lòng hắn nhắc lên mảy may vội sóng chuyện gì hắn mở miệng thanh âm lạnh lẽo không mang theo một tia tình cảm Liễu Duyệt Tịch bị hắn cái này băng lãnh ngữ khí đâm vào trong lòng đau xót nàng lấy rũ khí Tiến lên một bước, ngẩng đầu lên, nhìn xem Sư Minh kia tuấn lãng lại xa cách khuôn mặt, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng. Kiềm chế đã lâu tình cảm. "Sư Minh, ngươi, ngươi không sao chứ? Tháng bại là chuyện thường bình ra, ngươi, ngươi đừng quá mức để ở trong lòng. Trong lòng ta, ngươi, ngươi mãi mãi cũng là nhất. Tốt nhất Sư Minh." Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, gương mặt cũng không khỏi tự chủ bay lên hai xóa ánh nắng chiều đỏ, ánh mắt né tránh, mang theo thiếu nữ thẹn thùng. Nhưng mà, Đàng Vân Dật chỉ là nhàn nhạt lườm nàng một cái. Ánh mắt kia, như cùng ở tại nhìn một cái không quan trọng vật phẩm. Hắn lắc đầu, thanh âm lạnh lùng như cũ thấu xương. Chuyện của ta, không nhọc ngươi quan tâm. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía phương xa, phản phất tại nhìn chăm chú một loại nào đó càng cao xa hơn tồn tại. Tiếp tục nói, nửa khí chém đinh chặt sát, không mang theo mảy may đường lùi. Ta đời này, trong lòng duy kiếm, truy cầu võ đạo cực hạ. Ngươi, không cần tại trên thân lãng phí tâm tư. Vô anh. Lời nói này, như là một đạo sấm sét giữa trời quang, hung hăng bổ vào liễu duyệt tịch trong lòng. Nàng thân thể mệt mỏi run lên bần bật, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Nàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt cái này, nàng hâm mộ vô số ngày đêm nam tử, dường như lần thứ nhất chân chính biết hắn đồng dạng. Thì ra, nguyên lai mình những năm này cẩn thận từng ly từng tí chân tảng tinh ý, tại trong mắt đối phương, cũng chỉ là lãng phí tâm tư. Thì ra, trong lòng của hắn, thật chỉ có cái kia thanh băng lãnh kiếm, chưa bao giờ có nàng một tơ một hào vị trí. Một loại tê tâm liệt phế đau đớn, hỗn hợp có to lớn cảm giác nục nhã cùng tuyệt vọng, giống như nước thủy triều trong nháy mắt đưa nàng vào phủ. Nước mắt, kềm nén không được nữa, như là gãy mất tuyến hạt châu giống như, mạnh liệt mà ra. Ngươi, ngươi Nàng há to miệng, lại phát hiện chính mình liền một cái hoàn chỉnh lời nói không nên lời. Cuối cùng, nàng đột nhiên rậm chân một cái, phát ra một tiếng không đẻ nén được, mang theo tiếng khóc nức nở rên, rên rỉ, lão đảo khóc lớn chạy ra sân nhỏ. Đang vân giật mặt không thay đổi nhìn xem nàng rời đi thân ảnh, ánh mắt vẫn như cũ là mạc, thậm chí, liền một tia sóng chấn động bé nhỏ cũng không từng nổi lên. Cũng không biết chạy bao lâu, khóc bao lâu. Liêu Duyệt Tịch chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, đầu não trống rỗng. Nàng thân hồn lạc phách dừng ở một đầu yên lặng đầu hẻm nhỏ, vị băng lãnh vất tưởng, bả vai không chỗ ở cỏ rũ khóc. Đúng lúc này, a, đây không phải Liêu sư muội sao? Dùng cái gì? Ở đây thương tâm rơi lệ. Một cái mang theo vài phần kinh ngạc cùng, một tiếng nghiền ngẫm ý cười quen thuộc tiếng nói, ở sau lưng nàng văng lên. Liêu duyệt tịch đột nhiên xoay người, hai mắt đẫm lệ trong mông lung, nhìn thấy một trương mang theo lưỡi nhát nụ cười tuấn lãng gương mặt, chính là hôm qua trên lôi đài đánh bại đẳng sư minh, bây giờ danh tiếng đang thịnh đường trạch. Giờ phút này hắn đang nhàn nhã tựa ở cách đó không xa bên tường, hai tay ôm ngực, quẹt miệng ngậm lấy một vệt giống như cười mà không phải cười đỗ con. Ánh mắt tại nàng kia khóc đến lê hoa đái vu gương mặt xinh đẹp cùng có chút bộ nực phật phồng đảo qua, mang theo một loại không che giấu chút nào thương tức cùng tìm voi nghiên cứu nếu là tại bình thường liêu duyệt tịch tất nhiên sẽ đối như vậy vô lễ ánh mắt cảm thấy xấu hổ nhưng giờ phút này trong nội tâm nàng tràn đầy bị cự tuyệt đau đớn cùng đối đằng vân giật một kia oán hận đúng là quỷ thần suy khiến, không có lập tức tránh đi ai cần ngươi lo nàng mang theo tiếng khóc nức nở tức giận trả lời một câu thanh âm khẳng khàn đường chạy ngay vậy không những không buồn ngược lại khép cười một tiếng cất bước đi tới hạ tử trong ngực móc ra một phương sạch sẽ mềm mại khát lụa đưa tới liêu duyệt tịch trước mặt ngựa khí mang theo một loại thuần thục nhu hòa nói nữ hài tử khóc bỏ ra mặt coi như khó coi nhất là Giống Liêu sư muội như vậy mỹ mạo giai nhân. Đến, lau một chút a, có cái gì chuyện tương tâm, không ngại nói cùng sư huynh nghe một chút, có lẽ sư huynh ta có thể vì người giải quyết một hai. Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, mang theo một loại mê hoặc nhân tâm lực lượng. Phương kia mang theo nhàn nhạt nam tử khí tức hắt lụa, càng làm cho bây giờ tâm thần thất thủ Liêu duyệt Tịch sinh ra một loại không hiểu ý lại cảm giác. Chương 157, mà vào, chương 157, mà vào. Liêu duyệt Tịch do dự một chút, cuối cùng vẫn nhận lấy đầu kia tính chất thượng thừa khát lửa, loạn xạ tại Lê Hoa Đài Vũ trên mặt lau sạch lấy. Nước mắt không ngừng lăn xuống dính ngứa nàng dài mà quyển vĩnh lên lông mi, nhưng nàng cặp kia vốn nên thanh tịnh sáng tỏ màu nâu nhạt mắt hạnh, giờ phút này lộ ra càng thêm ngông lung bất lực, Hốc mắt cùng chốc mũi đều khóc đến phím hồng, lộ ra trắng non như sơ tuyết da thịt, tăng thêm mấy phần sợ sợ. nghĩ đến đằng vân giật kia băng lãnh thấu xương, không có chút nào khoan nhượng lời nói, lại so sánh trước mắt đường chạy cái này nhìn như dịu dàng cử động, một loại mãnh liệt tương phản cảm giác cùng to lớn ủy khuất, giống như nước thủy triều sông lên đầu, cơ hồ muốn đem nàng bao phủ. đồng thời, một cái ý niệm trong đầu cũng bén nhọn địa thứ nhập não hải, chính là trước mắt người này, đánh bại trong mắt của nàng cường đại như thần linh đẳng sư hình một cỗ hỗn tạp giận chó đánh mèo không hiểu hận ý, nhường nàng nâng lên hai mắt đấm lệ, hung hăng chừng đường chạy một cái, lập tức lại bởi vì khó tự kiềm chế khóc thút thít mà cúi lầu xuống. Đức quang đem mới vừa cùng Đặng Vân giật ở giữa chuyện đã xảy ra, mang theo tiếng khóc nước nở nói lên đi ra. Đường Trạch lặng lặng nghe, ánh mắt nhìn dường như tràn ngập đồng tình, kỳ thực cẩn thận đánh giá trước mắt trương này ta thấy mà yêu dung nhan, mặt trứng nông lưu hòa, cái cằm còn mang theo điểm chưa cởi mở mà giờ phút này bởi vì nước mắt càng lộ ra trẻ con yếu, da thịt trắng non tinh tế tỉ mỉ, khóc qua sau lộ ra tầng kia phơn phuãng, lại có loại dị dạng tiểu mỹ. Trong lòng của hắn cười thầm, quả nhiên cơ hội trời cho cái này thương Lan Tông tiểu sư muội dung mạo tư thái đều là thượng thừa nhất là này thiên nhiên có chút dương lên quẹt miệng cùng như ẩn như hiện hai cái nhỏ lún đồng tiền cao đến hắn có chút lòng ngưỡng ấy giờ phút này chính vào yếu đất nhất cần có nhất an ủi thời điểm cũng chính là hắn tuyệt hảo cơ hội chờ Liễu Duyệt Tịch nghẹn nào nói xong hắn vừa đúng thở dài trên mặt chất đầy cảm động lây ván giận ai thật không nghĩ tới đẳng hình đúng là như thế không hiểu phong tình lén khóc người vô tình hắn vừa nói một bên cực kỳ tự nhiên vung tay vỗ nhẹ nhẹ vớt Liễu Duyệt Tịch bởi vì thuốc tít mà run nhẹ nhẹ vai động tác nhìn như là ăn đuổi Đầu ngón tay lại như có như không tại nạn tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ cái cổ trên da thịt nhẹ nhàng sẽ qua. Liêu Sư mọi ngửa như vậy tướng mạo, một tấm chân tình chân thành, thật sự là. nhờ và không phải người a. Thanh âm của hắn tràn đầy thiết hận, nhưng lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác mệnh hoặc. Liêu Duyệt tịch thân thể mềm mại run lên, vô ý thức mong muốn né tránh. Nhưng đối phương bàn tay truyền đến ấm áp, cùng kia tràn ngập đồng tình cùng lý giải lời nói, lại làm cho nàng toàn thân như nhuận ra, đúng là không thể lập tức chánh thoát. Một loại xa lạ, hỗn hợp có ủy khuất, trả thù cùng một tia sa đọa khoái cảm tâm tình rất phức tạp, trong lòng nàng xin sôi. Đường Trạch thấy thế, trong lòng đắc ý, lại xích lại gần một chút, cơ hồ gián thai của nàng quyết, trơn thấp mà nóng dục khí tức phất qua nàng mẫn cả bên thai cùng Thái Dương. Giống sư muội như vậy tài mạo song toàn, ta thấy mà yêu khả nhân nhi hắn ngựa tóc chậm chạp, mang theo tử tính dụ hoặc. Làm gì vì một gốc không hiểu chân quý, chỉ biết luyện kiếm gỗ, mà cô phụ cái này tốt đẹp cảnh xuân tươi đẹp đâu. Đang huynh như vậy nhân vật, một lòng truy cầu võ đạo định phòng, ta kiến thức hơn nhiều. Trong lòng bọn họ, kiếm là bạn lữ, võ là tính mệnh, nhi nữ tình trường bất quá là dạng buộc bùi bặm. Lại nhiều hơn hâm người, tại bọn hắn cũng bất quá là thoáng qua như mây khói, thoáng qua tức quên. Lời của hắn như là ma quỷ nói nhỏ, mỗi chữ mỗi câu đều tại tan dã liêu Duyệt Tịch vốn là lão đảo muốn ngã tâm lý phòng tuyến. Được người sinh khủng ngắn, tuổi xuân trôi nhanh, nữ tử cuối cùng cần tìm một lương nhân phó thác trung thân. Dường như sư muội như vậy tuyệt sắc, lại có bao nhiêu thời gian có thể vô ích tại vô vọng trong khi chờ đợi. Nghe vậy, liêu Duyệt Tịch trong ánh mắt kháng cự dần dần bị mê mang cùng hỗn loạn thay thế. Đối đẳng Vân giật thất vọng cùng hận ý, đối tự thân mật lực hoài nghi, cùng một loại gần như không chịu cầu tiến xúc động, nhường đầu hốc của nàng trống rỗng. Trong mơ mơ màng màng, nàng chỉ cảm thấy mềm cả người, bị đường trạch nửa đỡ nửa ôm ôm lấy vòng eo mang rời khỏi đầu kia mở tối hẹp nhỏ tiến vào phụ cận một nhà lịch sự tao nhã ưu tĩnh trên khách sạn phòng gian phòng bên trong huyên hương, hương lờ lờ đường trạch trở tay đóng cửa phòng đem ngoại giới ngăn cách liêu duyệt tịch dường như đánh thức một cái trước mắt trong mắt lóe lên một vẻ bối rối muốn tránh thoát lại bị đường trạch càng chặt ôm đừng sợ đàng huynh không hiểu ngươi ta hiểu ta hiểu hắn nói nhỏ ngón tay hêm ái phất qua nàng xúc cảm cực dai còn mang theo một chút hải nhì phỉ gương mặt liêu duyệt tịch toàn thân cứng nhắc muốn cự tuyệt có thể phát ra thanh âm lại yếu ớt mũi vẩn mang theo tiếng khóc nức nở đường trạch không còn cho nàng cơ hội suy tính dám bảo, bá đạo mà không cho kháng cự, đồng thời thuần thục giải khai nàng bên hông nay lưng, quần áo chất xuống, lộ ra tuyết trắng mượt mà đầu vai cùng tinh tế tỉ mỉ da thịt, tại dưới ánh nến hiện ra mê người quan trạch, liêu duyệt tịch tượng trưng vùng vẫy mấy lần, liền ở đằng kia hỗn hợp có nam tử khí tức cùng cường đại cảm giác áp bách thế công hạ, hoàn toàn lạc mất phương hướng, tùy ý bài bố. không biết qua bao lâu, khách sạn gian phòng bên trong, ánh nến sớm đã đốt hết giọt tắt, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo, xuyên thấu qua thật mỏng xong xa, tại sốt sét mềm gấm trên giường tơ bỏ ra pha tạo quang ảnh, liêu duyệt tịch chậm rãi mở hai mắt ra, thân thể truyền đến trận trận khó mà mở miệng đau nhức cảm giác cùng bên cạnh truyền đến đều đặn tiếng hít thở cùng xa lạ ấm áp khí tức, nhường nàng trong nháy mắt theo trong hỗn độn hoàn toàn bình tĩnh. Ký ức mảnh vỡ giống như nước thủy triều xông vào náo hải. Cửa ngõ tuyệt vọng, đường chạch da đùi khách sạn ảnh lên, dây dưa thân ảnh, mất khống chế chính mình. A! Một tiếng không đè nén được, tràn đầy hoảng sợ, xấu hổ cùng ngập trời hối hận thấp giọng hô, theo nàng trong, cổ họng tràn ra. Nước mắt lần nữa mãnh liệt mà ra. Cũng đã lạnh buốt thấu xương tuyệt vọng. Ta, ta đều đã làm những gì? Nàng gắt gao cắn chính mình môi dưới, hàm răng ám sâu, thẳng đến nếm đến một tia rõ ràng gai ngãi vị một loại to lớn đau khổ cùng mãnh liệt bản thân chán ghét đưa nàng chăm chú bao khoả cơ hồ ngã tử nàng không chỉ có đã mất đi trong lòng ngưỡng vọng đằng sư mình càng tại cái này yếu ớt không chịu nổi một khắc hồ đồ đã mất đi nữ tử chân quý nhất thanh bạch chi thân. hơn nữa còn là cho cái này nàng nguyên bản cũng không thấy thế nào được mắt thậm chí mang theo một chút hận ý đối đầu một bên đường trạch dường như bị nàng động tĩnh bừng tĩnh. hắn lười biếng trở mình nét miệng lên một vẻ không che giấu chút nào hài lòng nụ cười cánh tay duỗi ra liền muốn đem cô này ôn hương nhuyễn ngọc thân thể mềm mại lần nữa ôm vào lòng liễu duyệt tịch lại như là bị nóng tới đông dạng đột nhiên nẹt tránh tay của hắn, dùng chăn mềm chăm chú bao lấy thân thể của mình. Nàng co quắp tại góc giường, đem mặt trôn ở giữa gối, bả vai kịch liệt run run, run phát ra thấp giọng lại đau thấu tim gan khóc giống tiếng khóc kia, tràn đầy vô tận hối hận cùng ngỡ ngụt. Đường Trạch thấy thế cũng không bắt buộc, chỉ là thờ ơ nhún vai, một lần nữa nằm xong, nhắm mắt lại, đầu ngón tay giường như còn tại trở về chỗ kia chân mềm xúc cảm cùng nàng động tình lúc kia đối cực mỏng cực ngọt nhỏ lún đồng tiền. Hắn chỉ cảm thấy tâm tình trước nay chưa từng có sảng khoái. Một đêm trôi qua, sáng sớm không rõ, từ hôm qua buổi sáng hai người đến khách sạn bây giờ tại cái này trang hoàng hoa lệ trong phòng khách đã ngây người nhanh một ngày một đêm hai người đều là chân cương cảnh võ giả thể phách cường kiện, ăn ít mây trận cũng vấn đề không lớn nửa đêm về sáng liêu duyệt tịch khóc đến mệt tâm lực lao lực quá độ ánh mắt trống rỗng chết lặng không còn giống lúc đầu như vậy kịch liệt kháng cự chỉ là giống một tôn mất đi linh hồn tinh mỹ chẳng ngọc tùy ý đường trạch không biết thỏa mãn lại loay hoay mấy lần trong lúc đó kia mang theo tiếng khóc nước nở nghẹn ngào cùng vỡ vụn ngóc ngèo ngược lại càng khơi dậy đường trạch hào hứng thang đến mặt trời lên cao giữa trưa đường trạch mới sáng khoái tinh thần có chút liêu lớn không rời đứng dậy hắn chầm rãi mặc quần áo tử tế quay người lúc, ánh mắt cô y tại trên giường đơn kia xóa đã khô cạn, nhưng như cũ chứa mắt đỏ bừng chỗ dừng lại một lát, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. hắn đi đến bên giường, dùng ngón tay cuốn lên liêu duyệt tịch một sợi tản mát tóc xanh, nói khẽ: sư mỗi ngày sau nếu có điều cần, tùy thời có thể tới vân Nhạc tông tới tìm ta. Tiên tâm hắn ngữ khí mang theo một tia bố thí giống như hứa hẹn, ta đường trạch tuy không phải chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải đẳng minh như vậy người vô tình. đã ván đã đóng thuyền, ta sẽ phụ trách. liêu duyệt tịch theo đường chạy ánh mắt cũng nhìn thấy kia xóa đại biểu nàng mất đi tất cả đỏ bừng lòng của nàng dường như bị đột nhiên đâm xuyên, mọi loại phức tạp tâm tư, hối hận, hận, xấu hổ, nhục, oán, ầm vang xông lên đầu, hóa thành một tiếng sụp đổ kêu khóc. người Lan A, Lan A, Đường Trạch dường như bất đắc dĩ thở dài, không cần phải nhiều lời nữa, sửa sang lại áo bảo, liền thần thái tự nhiên phiêu nhiên mở cửa rời đi. nặng nghe tiếng đóng cửa vang lên, Liễu Duyệt tịch như là bị rút đi tất cả khí lực, nàng sụi lơ tại trên giường, ánh mắt đờ đẫn mài nhìn xem kia xóa đỏ bừng, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên như máu, Đông Nhiên trắng bệnh như tờ giấy. Đường Trạch đi ra khách sạn sau, nghĩ đến mỹ nhân kia mang theo vỡ vụn cùng yếu ớt thân xác. Trong mắt lướt qua một tia lo lắng, hắn một chút suy nghĩ, liền đưa tới một gã khách sạn gã sai vặt, thấp giọng phân phó vài câu, nhường lúc nào đi thông chi Liễu ra người. Chỉ nói liêu tiểu thư tại nào đó nào đó khách sạn, cảm xúc không tốt vân vân. Chính hắn thì cũng không rời xa, tại ngoài khách sạn một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh trong bóng tối chờ. Qua ước chừng nửa canh giờ, quả nhiên nhìn thấy một vị khuôn mặt lo lắng, phong vận vẫn còn mỹ phụ nhân mang theo mấy tên hộ vệ vội vàng tiến vào khách sạn. Sau đó không lâu, liền đổi lấy sắc mặt tái nhợt, đi lại phủ phía Liễu duyệt tịch đi ra, leo lên lập tức xe rồi đi. Thằng đến xe ngựa biến mất tại góc đường, đường trạch lúc này mới hoàn toàn yên lặng khẽ miệng một lần nữa giơ lên một tia đắc ý nụ cười, khoan thai quay người, biến mất tại dòng người huyên náo bên trong. Một ngày một đêm. Xem ra ra sức là có chút quá mạnh. Đàng huynh a đàng huynh, có hoa có thể gãy thẳng cần gãy, chớ chờ không hoa không gãy nhánh. Không biết về sau, ngươi là có hay không minh bạch đạo lý này. Đông nhiên, hắn nhớ mày lại, hồi tưởng lại đêm qua hắn tại một lần nào đó tâm trí thần diễu lúc, dường như quên đi sống. Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Chương 158, mẫu thân, bên trên, chương 158, Mộ thân, bên trên. Ngọc Long Thành, Liễu phủ, hậu viện chỗ sâu một gian bày biệt lịch sự tao nhã hôn lấy nhàn nhạt linh thần hương phòng khách bên trong Tô Du Ninh đang lo lông mày không dương ngồi tại một trương gỗ tử đàn khắc hoa ghế dựa mềm bên trên nàng thân mang một bộ theo kim đỏ nhạt váy xòe tuyết nguyệt cũng không tại trên mặt nàng lưu lại quá nhiều vết tích ngược lại tăng thêm mấy phần thành tục phong vận cùng liễu duyệt tịch có ba phần tương tự mặt trứng nông trắng non tinh tế tỉ mỉ khuôn mặt như vẽ chỉ là khí chất càng hơi trầm xuống hơn ở nội liễm giờ phút này cặp kia được bảo dưỡng cực tốt đầu ngón tay đang vô ý thức vây động lên trên cổ tay một cái thông thấu vòng ngọc cho thấy nội tâm lo nghĩ cùng bất an nữ nhi liễu duyệt tịch tự đứng ngoài tiếp về sau Liên em chính mình khóa trái tại trong khuê phòng, đến nay chưa từng bước ra cửa phòng một bước, đưa đi đồ ăn cũng một chút bất động. thân làm người tương trải, Tô Du Ninh làm sao có thể nhìn không ra trên người nữ nhi xảy ra chuyện gì? nữ nhi kia thất hồn lạc phách bộ dáng, kia sưng đỏ hốc mắt, cùng nàng thân làm mẫu thân nhẹ cảm phát rắc được trên người nữ nhi kia kia như có như không, khí tức không giống bình thường biến hóa, đều tỏ rõ lấy nữ nhi đã hoàn thành một loại nào đó thay biến. liên tưởng đến nữ nhi hôm qua sáng sớm liền tỉ mỉ cách ăn mặc sau, nói là muốn đi thương lan tông trụ sở thăm hỏi nàng cái kia vừa mới chiến bại đẳng sư mình, To Du Ninh trong lòng không khỏi dâng lên một cố khó mà ước chế lửa giận, cái này Đặng Vân Dật nhìn ra vẻ đảm bảo như cái chính nhân quân tử, không nghĩ tới bí mật đúng là không chịu được như thế, coi như coi như Tịch Nhi cảm mến với hắn, hắn hắn có thể nào như thế không biết nặng nhẹ làm ra chuyện như thế đến, càng nghĩ càng là tức giận, Tô Du Ninh rốt cuộc kìm nén không được, đống nhiên đứng dậy, nàng quyết định đi trước cùng Nữ Nhi nói một tiếng, sau đó liền lập tức tiến về Thường Lan Tông trụ sở, tìm kia Đặng Vân Dật hỏi thăm tin tưởng, thay Nữ Nhi lấy lại công đạo, nàng bước nhanh đi vào Nữ Nhi cửa khuy phòng bên ngoài, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, Tịch Nhi là mẫu thân, nàng ôn nhu kêu. Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tô Du Ninh trong lòng đau xót, hít sâu một hơi, tận lực để cho mình thanh âm nghe bình tĩnh một chút. "Tử Nhi, ngươi đừng sợ." "Nương." Nương bên này liền đi thương Lan Tông, tìm kia đang vân giật hỏi tội, nhất định phải thay ngươi xuất này ngục khí. Nói xong, nàng vừa muốn quay người rời đi, lại nghe trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn đến cực điểm, mang theo vô tận khủng hoảng cùng tuyệt vọng giọng nữ gào thét. "Đừng đi, nương." "Đừng đi ba." Thanh âm này tan nát khó lòng, tràn đầy một loại khó nói lên lời sợ hãi. Là Tô Quân Ninh chưa hề tại trên người Nữ Nhi đã nghe qua. Nàng dọa đến toàn thân Tô run lên, trong lòng kia cố lửa giận càng là cháy hừng hực. Nữ Nhi nhất định là thụ thiên đại bị khuất. Đúng lúc này, ông, một tiếng rất nhỏ cương khí chấn động. Kia phiến cửa phòng đóng chặt, bị một đạo nhu hòa cương kình từ trong cách không đẩy ra. Tô Quân Ninh thấy thế, đành phải tạm thời đè xuống lập tức đánh tới Thương Lan Tông xúc động, cất bước bước vào Nữ Nhi khuê phòng. Vừa vào cửa, một cỗ hỗn hợp có nhàn nhạt mùi tanh cùng son phấn mùi thơm khí tức, liền đập vào mặt. Tô du Ninh bước chân hơi ngừng lại, muội ngọc tinh xảo khẽ nhíu một cái, không có lên tiếng gian phòng bên trong, kia sáng mở tối, nặng nghề theo kim vân văn màn cửa chăm chú lôi kéo lấy, ngăn cách ngoại giới phần lớn kia sáng. Trên mặt đất, tán lạc mấy món bị xé rách qua quần áo mảnh vỡ, cùng đổ nhào son phấn bột nước hộ, một mảnh hỗn độn. Tấm kia hoa mỹ cất bước trên giường, nguyên bản chỉnh tề mền gấm lộn xộn chồng chất tại một bên. Ma nữ nhi của nàng liêu duyệt tịch đang co có quắp tại chân giường nhất âm u nơi hẻo lánh bên trong. Trên người nàng chỉ mặc một cái đơn bạc trắng tuần ngủ áo, nguyên bản đen nhánh xinh đẹp như mây thác nước tóc dài, giờ phút này lại lộn xộn mà rối tung lấy. Mấy sợi sợi tóc bị nước mắt dính tại tái nhợt đến không có một tia vết sắt trên gương mặt nàng hai tay ôm thật chặt đầu gối, đem đầu trôn thật sâu nhập trong cửa tay, bả vai không trù ở Jun dậy kịch liệt lấy, phát ra không để nén được, thú nhỏ giống như tiếng nẹn nào, cả người dường như một đóa bị cuồng phong mưa to tàn phá qua đi, sắp tàn lụi kiều hoa, tràn đầy làm lòng người nát bi thương cùng tuyệt vọng. nhìn thấy nữ nhi bộ dáng như vậy, Tô Jun Ninh chỉ cảm thấy tim như bị lõa cắt, một cú căm giận ngút trời bay thẳng chán. nàng cũng nhịn không được nữa, giận không kìm được Jun giọng nói: Tiết Nhi, ngươi cũng, ngươi cũng bộ dáng như vậy, còn tại bảo vệ cho hắn, ta nhìn kia Đằng Vân giật chính là gia vệ đạo mạo ngụy có tử, xuất sinh nghe vậy, cô quắp tại nơi hẻo lánh liêu duyệt tịch đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra một trương lê hoa đáy vũ, nhưng như cũ có thể nhìn ra ngày xưa tuyệt sắc hình dáng gương mặt xinh đẹp. nàng cặp kia nguyên bản thanh tịnh sáng tỏ mắt hạnh, giờ phút này vừa đỏ vừa sưng, ánh mắt trống rỗng mà tuyệt vọng. liêu duyệt tịch nước mắt như là vỡ đê giang hà giống như mãnh liệt mà xuống, nàng dùng hết lực khí toàn thân, lắc đầu, têu không nói, không phải hắn, Nương. không phải hắn a, với anh, tô du ninh dường như bị một đạo sấm sét giữa trời quang vào đầu đánh trúng, cả người đều cứng ở nguyên địa. không phải hắn, không phải đằng vân dật làm, kia, kia là ai? thâm tư của con gái, nàng gái này là mẹ lại quá là rõ ràng. một quả phương tâm, sớm đã thắt ở nàng kia đẳng sư minh trên thân. làm sao lại, làm sao lại không phải hắn? một cái càng thêm đáng sợ suy nghĩ, trong ngay mắt phun lên tô du ninh trong lòng. sắc mặt của nàng trong ngay mắt biến vô cùng nghiêm túc, thậm chí mang tới một tia sát bén. nàng bước nhanh về phía trước, ngồi sồn người xuống, nắm chắc nữ nhi lạnh buốt hai tay, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, truy vấn. tử nhi, người nói cho đương, có phải hay không? là có người hay không ép buộc người? là ai? là ai dám như thế lớn mật? Liêu duyệt tịch chỉ là liều mạng lắc đầu, nước mắt chảy đến càng hung, lại cắn chặt môi dưới, không nói một lời. Thấy nữ nhi bộ dáng như vậy, Tô Du Ninh lửa giận trong lòng cùng lo lắng đan vào một chỗ, rốt cuộc kìm nén không được, nàng đột nhiên đứng người lên, thanh âm băng lãnh như sắt. Tốt, tốt, ngươi không nói, nương chính mình đi thăm dò, ta cũng không tin. Tại cái này Ngọc Long Thành còn có ta Liễu Gia trà không được sự tỉnh. Trước đó nàng tưởng rằng Đằng Vân giận, trở ngại thân phận đối phương cùng nữ nhi tỉnh mắt, cũng không lập tức vận dụng gia tộc lực lượng truy đến cùng. Bây giờ nàng nhất định phải tra, tra ra manh mối nghe được mẫu thân muốn đi trà, liễu duyệt tịch trong lòng càng là đau khổ và vẩn, nàng nâng lên hai mắt đấm lệ, nhìn xem mẫu thân quyết tuyệt bóng lưng, rốt cục phát ra một tiếng bi thương, gần như nhỉ non nói nhỏ, không có người bút ta, Nương. không có người bút ta, là nữ nhi, là nữ nhi tự nguyện. nói xong, nàng dường như bị rút sạch tất cả khí lực, cả người sụi lơ xuống dưới, khuôn mặt bi thiết gần chết. tự nguyện, Tô du ninh thân hình đột nhiên dừng lại, nàng khó có thể tin quay đầu, nhìn xem nữ nhi bộ kia thê thảm bộ dáng, trong lòng tràn đầy nghi vấn to lớn cùng, một tia dự cảm bất tưởng. tự nguyện thế nào lại là tự nguyện ngoại trừ đăng vân giật nữ nhi sẽ còn đối với người nào tự nguyện nhưng nhìn thấy nữ nhi giờ phút này tinh thần gần như sụp đổ thảm trạng tô du ninh cuối cùng không đành lòng lại tiếp tục ép hỏi xuống dưới nàng hít sâu một hơi cưỡng ép đệ xuống trong lòng kinh đào hải lãng đi lên trước ôn nhu an ủi nữ nhi vài câu sau lúc này mới rón rén tuối lui ra khỏi gian phòng vừa ra khỏi phòng tô du ninh trên mặt dịu dàng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là khắp nơi đóng băng lệch léo nàng lập tức gọi tâm phúc thị nữ vận dụng liêu gia tại ngọc long thành tất cả lực lượng không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn điều tra rõ hôm qua nữ nhi rời đi thương Lan Tông trụ sở sau đến tột cùng chuyện gì xảy ra Liêu gia xem như Ngọc Long Thành thâm căn cố đế địa đầu xả năng lượng sao mà khổng lồ bất quá thời gian uống cạn chung trà một phần kỹ càng báo cáo điều tra liền hiện lên tới Tô Du Ninh trước mặt làm Tô Du Ninh nhìn thấy trên báo cáo cái kia thỉnh lình đang nhìn danh tự lúc nàng chỉ cảm thấy một cô không cách nào hình dung lửa giận vô hình bay thẳng đỉnh đầu tức giận đến nàng thân thể mềm mại cũng hơi run rẩy lên Vân Nhạc Tông Đường Trạch lại là cái này ngày gần đây danh tiếng thịnh nhất chạm tay có thể bỏng danh tự trên báo cáo còn rõ ràng ghi chú rõ kẻ này năm gần 19, đã ở Cựu Giang Thành có chính thể, lại có khác số phòng tiểu tiếp, rõ ràng là một người phong lưu thành tính đăng đồ tử. Tốt, tốt một cái đường chạy, tốt một cái Vân Nhạc Tông chân truyền. Tô Du Ninh tức giận đến nghiến chặt hàm răng, đầu ngón tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay. Cái loại này phẩm hạnh không đoan chi đồ, cũng dám đến treo chọc ta Tô Du Ninh nữ nhi, cũng xứng nướng trảm ta liếu ra Thiên Kim. Nàng lúc này liền muốn dẫn lấy người, thẳng đến Vân Nhạc Tông chú địa, tìm kia đường chạy tính sổ sách. Nhưng ngay tại nàng sắp bước ra cửa phủ một phút này, nữ nhi câu kia nữ nhi tự nguyện như là một chậu nước lạnh, quay đầu rội xuống nàng đột nhiên dừng bước. nếu như nếu như nữ nhi thật là tự nguyện, kia nàng như vậy hương sư vấn tội mà đi, chẳng phải là đem nữ nhi danh dự, đem liễu ra mặt mũi đều đặt nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. đối phương bây giờ chính là thanh danh như mặt trời ban trưa thời điểm, việc này như huyên náo dư luận xôn xao, cuối cùng thụ thương sâu nhất, chỉ sợ vẫn là. nghĩ tới đây, tô du ninh như là bị rút khô khí lực đồng dạng, lảo đảo lui lại hai bước, tựa ở lạnh bước cột trụ hành lang bên trên, chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy mọi mệt, phẫn nộ cùng thật sâu cảm giác bất lực, nàng cân tỉnh táo, nàng trước hết cùng nữ nhi thật tốt nói một chút. Thật lâu, nàng một lần nữa lắng lại một chút quần quần tâm tư, sửa sang lại một chút hơi có vẻ xốc xếch vào áo, trên mặt khôi phục ngày xưa ung dung cùng trấn định, chỉ là kia đáy mắt chỗ sâu, lại cất giấu một vẻ tan không ra sầu lo. Nàng lần nữa đi vào nữ nhi cửa khê phòng bên ngoài, lần này, nàng không có trực tiếp đẩy cửa, mà là nhẹ nhàng, mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí, gõ cửa một cái, ôn nu nói: "Từ Nhi, nương có thể vào không?" "Nương, muốn cùng ngươi nói rõ ràng nói chuyện." Chương 159, Mẫu thân, hạ, chương 159, 159, Mẫu thân, hạ. Trong khuê phòng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có liêu Duyệt Tịch để nén, đứt quán tiếng nước nở, tại mờ tối tia sáng bên trong yếu ớt quấn quẩn. Ngoài cửa, Tô Du Ninh kia mang theo cẩn thận từng ly từng tí cùng vô tận dịu dàng tiếng hỏi, dường như một dòng nước ấm, nhẹ nhàng xúc động liêu Duyệt Tịch bằng phong lòng tuyệt vọng hồ. Thật lâu, một tiếng ngây không thể nghe thấy, mang theo giày đặc giọng nuôi lấp lại, mới từ trong môn chuyển đến. "Nương, ngài vào đi." Tô Du Ninh trong lòng chua chua, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lần nữa bước vào nửa nhi sốt xít khuê phòng. Nàng trở tay nhẹ nhàng khép cửa lại, đi lại nhẹ nhàng đi đến bên giường. Giờ phút này, Liễu Duyệt Tịch đã miễn cưỡng ngồi dậy, dựa lưng vào băng lãnh của giường, hai tay vẫn như cũ chăm chú ôm lấy đầu gối, đem đầu chôn thật sâu lấy, không dám nhìn hướng mẫu thân. Thu Du Ninh không có lập tức nói chuyện, nàng chỉ là lặng lặng mà ngồi tại mép giường, ruồi ra cặp kia được bảo dưỡng nghi tay, nhẹ nhàng, cực kỳ dịu dàng vuốt ve nữ nhi kia xốp xít tóc dài, động tác tràn đầy đau lòng. cảm nhận được mẫu thân lòng bàn tay truyền đến ấm áp cùng chân an, Liễu duyệt Tịch thần kinh một mực căng thẳng củng cố nén bị khuất, rốt cục hoàn toàn vỡ đê. Nương. nàng đống nhiên ngẩng đầu, lộ ra một trăng nước mắt giao thoa, tái nhợt tiểu thụ nhưng như cũ khó nén tuyệt sắc gương mặt, nàng như là một cái lạc đường bị hoảng sợ hải tử đột nhiên nhào vào mẫu thân trong lồng ngực, lên tiếng khóc giống lên, tiếng khóc tan nát cõi lòng, tràn đầy vô tận ủy khuất, xấu hổ, hối hận cùng, một loại khó mà diễn tả bằng lời thống khổ. Tốt tốt, nương tiểu nhi, không khóc, không khóc ca, có nương tại, có cái gì ủy khuất đều cùng nương nói, nương ở đây này. Tô Du Ninh ôm thật chặt ở nữ nhi run rẩy thân thể mềm mại, một cái tay vô nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, thanh âm cực điểm dịu dàng, trong mắt nhưng cũng nhịn không được nổi lên đau lòng lệ quang. Tại mẫu thân trong lồng ngực, liêu duyệt tịch đức quang, khóc không thành tiếng bắt đầu thổ lộ hết lên. Nàng theo chính mình như thế nào đầy cõi lòng mong đợi đi gặp đẳng sư huynh bắt đầu nói lên. Nói đến đẳng vân giật kia băng lãnh đạm mạc ánh mắt, kia không lưu tình chút nào cự tuyệt lời nói. Nghe đến đó, Tô Du Ninh ruột ve nữ nhi tóc tay có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một kia khó mà ức chế tức giận. Tốt một cái thương lan tông thủ tịch, tốt một cái trong lòng duy kiếm, dám như thế trà đạp nữ nhi của ta một tấm chân tình. Trong nội tâm nàng thầm hận, nhưng trên mặt lại ung dung thản nhiên, chỉ là đem nữ nhi ôm càng chặt hơn chút, Ôn Nhu nói: "Đứa nhỏ ngốc, là loại kia lạnh tâm lạnh tình người thương tâm, không đáng." Liêu Duyệt Tịch khóc đến càng thêm lợi hại tiếp tục nói chính mình là như thế nào thương tâm gần chết chạy ra thương lan tông trụ sở như thế nào thất hồn lạc phách trên đường du đảng sau đó liền gặp đường chạy nàng nhẹ ngào, mang theo to lớn xấu hổ cảm giác miêu tả đường chạy như thế nào vừa lúc xuất hiện như thế nào dùng dịu dàng lời nói cùng quan tâm cử động an ủi nàng như thế nào như thế nào thừa dịp nàng tâm thần thất thủ đối đẳng vân giật sinh lòng đoán giận lúc dùng những lời kia treo chọc nàng cuối cùng trong mơ mơ màng màng nàng liền ấp ấp đi theo hắn đi khách sạn Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng đã thấp như mối vằn, cả người xấu hổ cơ hồ muốn rút vào mâu thân trong lực. Du Ninh lặng lặng nghe, lửa giận trong lòng mấy lần bước lên muốn ra, nhưng lại bị nàng cưỡng ép đè xuống. Nàng là người từng trải, như thế nào nghe không ra? Cái này đừng chạy, rõ ràng là một cái am hiểu sâu phong nguyệt thủ đoạn hoa hoa công tử. Hà Tinh chuẩn bắt lấy nữ nhi yếu tốt nhất, cần có nhất ăn đuổi thời cơ, thừa lúc vắng mà vào. Hành vi, tất nhiên hèn hạ đáng xấu hổ. Nhưng nữ nhi trong miệng câu kia mơ mơ màng màng ấm ấm, nhưng cũng chỉ ra một cái mấu chốt. Nữ nhi lúc ấy cũng không phải là hoàn toàn bị ép buộc, ít ra. Vào thời khắc ấy, lòng của nàng phòng là có trâu buông lòng. Cái này, liên nhung chuyện biến cực kỳ phức tạp. Nương, ta, ta có phải hay không? Rất ngu ngốc, rất thấp hèn. Ta cùng một cái mới quen nam nhân. Liêu duyệt tịch nâng lên hai mắt đấm lệ, tuyệt vọng nhìn xem mẫu thân, nói bậy. Tô Du Ninh lập tức chém đinh chặt sắt cắt ngang nàng, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi trên mặt nữ nhi nước mắt, nửa khí vô cùng kiên định mà dịu dàng. Ta Tịch Nhi là trên đời này thuần khiết nhất, thiện lương nhất cô nương tốt. Muốn trách, chỉ đổ thừa kia Đằng Vân giật có mắt không tròng, quái kia đường trạch lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hèn hạ vô sỉ, ta tình nhi chỉ là bị ủy khuất, nhất thời hồ đồ. nàng khe khẽ thở dài, đem nữ nhi một lần nữa ôm sát. việc đã đến nước này, khóc cũng vô dụng, cũng may, cũng may ngươi cũng không phải là bị ép buộc thanh danh này. cuối cùng còn chưa tới xấu nhất tình trạng. nàng một bên nhẹ giọng ăn mũi, một bên ở trong lòng phi tốc tính toán. việc này như vỡ lở ra, bất luận nguyên do vì sao, nữ nhi thanh danh, Liêu ra mặt mũi. huống chi, tia đường trạch bây giờ danh tiếng năng thịnh là vân nhạc tông cục cưng quý giá, cứng đôi cứng, liều ra chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Ngược lại khả năng đem nữ nhi đẩy hướng càng khó khăn hoàn cảnh suy đi nghĩ lại tô du ninh cưỡng chế hiện tại liền đi tìm đường trạch tính sổ xúc động quyết định tạm thời đem việc này để xuống trước mắt trọng yếu nhất là chấn an được nữ nhi cảm xúc mẫu nữ hai người cứ như vậy ôm nhau thấp giọng nói an ủi tô du ninh dùng ôn nhu nhất lời nói một chút xíu khuyên lấy nữ nhi trong lòng tích tụ thời gian dần qua liễu duyệt tịch tiếng khóc chậm rãi lắng xuống biến thành nhỏ giọng khóc thút thít thời gian giải cảm xúc sụp đổ cùng thổ lộ hết hao hết nàng chút sức lực cuối cùng Tại mẫu thân làm cho người an tâm trong lòng lực, cảm thụ được kia nhu hòa đập phủ cùng quen thuộc hương thơm, mỹ mắt của nàng càng ngày càng nặng, khóc thút thít âm thanh cũng dần dần yếu ớt. Cuối cùng, nàng co quắp tại mẫu thân trong ngực, mang theo nước mắt giãn rộng ấn, nặng nề ngủ thiếp đi. Chỉ là kia trong lúc ngủ mơ, nàng thú Mỹ lông mày vẫn như cũ có chút nhíu lại, ngẫu nhiên sẽ còn phát ra một hai tiếng ngất ngức nói mê. Tô Du Ninh tối đầu, nhìn xem nữ nhi kia cho dù ở trong lúc ngủ mơ cũng khó nén tiểu tụy cùng bi thương vẻ mặt khi ngủ, trong lòng tràn đầy vô tận đau lòng cùng. Một tia nặng nề bất đắc dĩ, nàng động tác cực kỳ hẽ hái điều chỉnh một chút tư thế. Nhường nữ nhi ngủ được thoải mái hơn chút, sau đó tiếp tục có tiết tấu nhẹ vỗ về nữ nhi lưng. Ngoài cửa sổ, sắc trời dần dần tối xuống. Trong khuê phòng, một mảnh tĩnh mịch, chỉ có mâu nữ hai người gắn bó thân ảnh. Tô Du Ninh biết, chuyện này tuyệt sẽ không như vậy kết thúc. Nhưng giờ phút này, nàng chỉ muốn nhường trong ngực nữ nhi, có thể an ổn ngủ một giấc. Về phần đến tiếp sau, nàng cần bản bạc kỹ hơn. Chương 160, Đại hạ anh tài bảng, chương 160, Đại hạ anh tài bảng. Ngọc Long Thành. Đường Trạch đi lại nhẹ nhàng, khẽ miệng ngậm lấy một vết khóe mà che giấu hài lòng ý cười, về tới tông môn chủ sở. Quanh người hắn dường như còn quanh quẩn lấy một tia như có như không u nhã điểm hương. Ven đường gặp phải Vân Nhạc Tông đệ tử, nhìn thấy hắn, đều dừng bước lại, nhao nhao hành lễ vần an. "Đường sư huynh tốt, chúc mừng Đường sư huynh đoạt vào nguyệt quế." "Sư huynh thần uy, Dương ta Vân Nhạc Tông uy danh." Đường Trạch Tâm tình cực dai, cũng là khẽ bước cằm, mang trên mặt ôn hòa nụ cười, từng cái đáp lại. Bây giờ hắn tại trong tông môn danh vọng, có thể xưng Vân Nhạc Tông thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ. Vừa trở lại chính mình chỗ Kiêu U Tĩnh viện Lạc không lâu, một vị tân mang chấp sự phục sức trung niên nhân liền đội vàng mà đến, cung kính đối Đường Trạch nói: "Đường chân truyền, Tiệu trưởng lão cho mời, xin ngài lập tức tiến về tinh thất một lần. Đường Trạch hơi nhướng mày, sửa sang lại một chút áo bào, liền theo chấp sự hướng về sư Tôn Tiêu Nghi Quân gian kia quen thuộc tinh thất đi đến. Đẩy ra tinh thất cửa gỗ, một cỗ quen thuộc linh thần đàn hương đập vào mặt. Tiêu Nghi Quân đang đưa lưng về phía cổng, đứng tại một cái khắc hoa phía trước cửa sổ, dường như tại ngắm nhìn cảnh sắc phía xa. Nghe được tiếng mở cửa, nàng chậm rãi xoay người lại. Hôm nay nàng mặc một thân giản lược màu xanh nhạt thường phục, thiếu đi mấy phần ngải thường uy nghiêm, nhiều hơn mấy phần nhà ở lười biếng phong tình. Nàng cặp kia mắt phượng tại đường Trạch trên thân có chút dừng lại, lập tức mấy không thể xem xét nhẹ nhàng nhăm nhăm lấy nàng cảm giác bén nhẹ, tự nhiên trước tiên liền ngửi được cái đồ trên thân kia cô xa lạ mùi thơm khí tức. Nàng ngấy lòng không khỏi khe khẽ thở dài, lướt qua một tia khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Đệ tử này, thiên phú, nội tính, thực lực, đều là nhân tuyển tốt nhất, duy chỉ có cái này phong lưu tính tình. Ai? Mà thôi, chỉ cần không lầm chính sự, nàng cũng lười can thiệp quá nhiều. Nàng đè xuống nỗi lòng, vẻ mặt khôi phục trước sau như một đi nghiêm, trực tiếp cắt vào chính để nói. Trước ngươi hướng tông môn xin dao loại thần binh, tông chủ đã tự mình hỏi đến, cũng sai người đi cả ngày lẫn đêm đưa tới. Nàng nói, đưa tay chỉ hướng trong tính thất bản ngọc bên trên trưng bày một cái tử đàn độ dài. Đao này, tên là Vân Triệt Long Lân đao, chính là lấy vảy rồng làm cơ sở, dung hợp nhiều loại chân quý bảo kim mà thành, từ 300 năm trước một vị thần binh các luyện khí tông sư gián đúc, cũng dựa vào cổ lão mây chuyện phủ văn giá trị. Giá trị tương đương điểm cống hiến tông môn 32 vạn điểm. Lần này ngươi đoạt được ngọc châu biết võ quán quân, là tông môn được tới tương lai 3 năm to lớn ngọc long địa cung lợi ích. Trải qua trưởng lão điện quyết nghị, đem này công tích quy ra là 80 vạn điểm công hiến điểm. Khấu trừ trước đó dự chi hai đạo lục phẩm chân cương giá ưu đãi 20 vạn điểm công hiến Cùng lần này hối đoán trôi này vân chuyển Long Lân Đao 32 vạn điểm, tên của ngươi hạ, tăng thêm trước đó điểm cống hiến, còn thừa lại hơn 30 vạn điểm cống hiến điểm. Tông môn bảo khố tên ghi ngươi đã chỉ biết, nếu có cái khác tu hành cần thiết, có thể tùy thời đưa ra hối đoán. Đường Trạch nghe vậy, cũng không lập tức trả lời, ánh mắt của hắn, bị kia tử đàn hộp dài một mực hấp dẫn. Hắn tiến lên, đưa tay nhẹ nhàng mở ra nắp hộp. Chỉ một thoáng, một đạo lạnh thấu xương hàn quang, nương theo lấy một cỗ sắc bén vô song khí tức, trong náy mắt tràn ngập toàn bộ tinh thất. Chỉ thấy trong hộp, lẳng lặng nằm một thanh tạo hình cổ pháp lại khí phách nội liễm trường đao. Vỏ đao hiện lên ám ngân sắc phía trên thiên nhiên là cấn lấy như là mây trôi giống như mờ mịt kỳ dị đường vân lại như từng mảnh vải rồng trùng điệp bao trùm xúc tu ô lương mơ hồ có ánh sáng nhạt lưu chuyển trôi đao dài ước chừng một thước hai tấc lấy một loại nào đó không biết tên ám kim sắc vật liệu chế thành quấn quanh lấy tinh tế màu đen ngân rồng nắm nắm cảm giác cực dai đường trạch đem trường đao theo trong hộp lấy ra vào tay hơi trầm xuống phân lượng vừa đúng một vệt như là thu thủy như lưu quang thân đao trầm dài triển lộ ra thân đao hẹp dài đường cong lưu mỹ trôi chảy mặt đao phía trên hiện đầy vải rồng giống như đường vân tại tia sáng chiếu xuống chiết xả ra mê ly hào quang Tới gần đao sống lưng chỗ, có từng đạo dường như vân khí ngưng tụ mà thành đụ chú màu bạc lúc gần lúc hiện. Hào đao. Đường Trạch nhịn không được tán thưởng một tiếng. Hắn thủ đoạn nhẹ nhàng lắp một cái, Sán Đao Hoa, trong phòng lập tức vang lên một hồi âm thanh xé gió. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong thân đao ẩn chứa linh tính cùng tự thân chân công hoàn mỹ phù hợp. Hắn thưởng thức một hồi, mới thỏa mãn đem trường đao trở vào bao. Sau đó nghĩ nghĩ, tạm thời cũng xác thực không có nhu cầu cấp bách hối đoán vật phẩm, liền đối với sư Tôn nói: "Còn lại điểm cống hiến, liền trước Tôn lấy a, chờ lúc cần phải lại hối đoán." Ân. Triệu Nghi Quân khẽ hước cằm. Lập tức Nàng lại từ trong tay áo lấy ra một cái lớn chừng bàn tay, toàn thân trắng muốt như ngọc, đưa cho Đường Trạch, ngữ khí mang theo một tia nghiêm trọng. "Đây là năm nay Ngọc Châu biết võ quán quân ban thưởng ngũ rượu đoán cương tạo hóa đan. Đan này đối đúc lâu có cực lớn dụng dụng, ngươi chọn cơ sử dụng. Liên quan tới kia vô cấu tinh thần bí cảnh tư liệu cũng sửa sang lại, đặt ở một chỗ mật thất tạo điều kiện cho ngươi tìm đọc, ngươi có rảnh liền đi tìm không chấp sự, hắn sẽ dẫn ngươi tiến về." Đệ tử minh bạch. Đường Trạch cười khẽ đáp, lại đơn giản bản giao vài câu liên quan tới đến tiếp sau tu luyện cùng tông môn sự vụ an bài sau, Thiệu Nghi Quân liền phối hợp quay người tiến vào nội thất đường trạch tự nhiên mà vậy thuần thục đuổi theo đại hạ kinh hành, thiên cơ cát quan tinh điện trong điện mái vòm cao rộng khảm nạm lấy dựa theo chu thiên tinh đấu sắp xếp dạng minh châu tản mắt ra ánh sáng nhu hòa đem đại điện chiếu rọi đến giống như ban ngày bốn phía trên vách tường khắc họa lấy liệt nha liệt nhít huyền ảo phù văn mơ hồ cùng thiên địa linh cơ hô ứng lẫn nhau giờ phút này trong đại điện một phương tử cả khối tinh văn linh ngọc điêu khắc thành bàn tròn trung quanh ngồi nghiêm chỉnh lấy mấy vị thân mang trường bào màu trắng lão giả trường bào bên trên có theo tinh thần nhiệt nguyện chờ đồ án bọn hắn chính là thiên cơ các đại hạ phân bộ phụ trách đánh giá cùng đổi mới thiên hạ anh tài bảng hoạch tâm trưởng lão. Trên cái bàn tròn, lơ lửng từng đạo lóe ra các loại quang mang ngọc giản, mỗi một đạo đều đại biểu cho một vị danh chấn một phương tuổi trẻ thiên tiêu tài liệu cả kẽ. Mà trong đó một vệt kim quang, chính là khắc lấy đường trạch hai chữ ngọc giản. Một vị khuôn mặt gầy gò tóc trắng trưởng lão chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ quyền uy. "Chư vị, liên quan tới Ngọc Châu Vân Nhạc tông đường trạch tại anh tài bảng bên trên cuối cùng bài vị, còn cần thận trọng nghị định." Tại Ngọc Châu anh tài bảng lên đỉnh thứ nhất, tất nhiên là hoàn toàn xứng đáng, không thể tranh luận. Thế nhưng Đại hạ cương vực bao la, tại đại hạ anh tài bảng vị trí, còn cần tổng hợp suy tính. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, càng là địa linh nhân kiệt, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, phải chăng có tư cách nhập thiên hạ anh tài bảng càng cần suy nghĩ nhiều lượng sau, báo cáo tổng cát. Một vị khác sắc mặt hồng nhuận, tính tình hơi có vẻ vội vàng sao động mặt đỏ trưởng lao tiếp lời nói, giọng nói như trung đồng. Có gì có thể nghĩ? Đường Trạch kẻ này, tuổi vừa mới 19, liền đã chân cương cảnh viên mãn, càng lĩnh ngộ đăng lâu cấp hiện ý như thế thiên phu thực lực, chính là để vào toàn bộ đại hạ, cũng thuộc về cao cấp nhất liệt kê. Lão phu cho rằng, làm xếp vào trước ba. Hừ. Vương trưởng lão lời ấy không khỏi quá lạc quan. Một vị khuôn mặt tiểu thụ, ánh mắt lại dị thường thâm thúy áo bào đen trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói: Ngọc Châu tuy là đại Châu, nhưng dù sao an phận ở một góc. Ngọc Châu thiên tài há có thể cùng ta trung Châu thiên tài so sánh? Tiêu Đằng Vân giật nhường đứng hàng thứ sáu, đã là chiếu cấu Ngọc Châu. Đường Trạch đánh bại hắn, theo lão phu nhìn, liền nhường hắn đỉnh Đằng Vân giật vị trí, đứng hàng thứ sáu, tương đối ôn thỏa. Lại có một vị khí chất nho nhã, cầm trong tay ngọc thước trưởng lão trầm ngâm nói: Hai vị trưởng lão lời nói đều có lý. Đường Trạch chi thiên phú chiến tích, sắc thực chói lóa mắt, đủ để rung động thế nhân. Nhưng đại hạ anh tại bảng trước ba ghế, không thể coi thường, ba người kia, căn cơ, nội tình, bối cảnh, chiến tích đều trải qua khảo nghiệm, địa vị khó mà dung chuyện. Lại muốn nhập thiên hạ anh tại bảng kia 108 cái vị trí một trong. Bởi vậy, cái này đường trạch không bằng xếp tại đại hạ anh tại bảng thứ tư, không vào thiên hạ anh tại bảng như thế nào? Lời vừa nói ra, đa số trưởng lão đều nhao nhao gật đầu phụ hòa nói, trưởng trưởng lão nói có lý. Thế thế, vị kia lên tiếng trước nhất tóc trắng thủ tịch trưởng lão nhẹ nhàng gõ bàn một cái, hấp dẫn chú ý của mọi người. "Chư vị," ánh mắt của hắn đảo qua mọi người tại đây, thanh âm trầm ổn, "Đường trạch chi tài" sát thực thuộc kinh thế hai thủ tương lai bất khả hà lượng không sai đại hạ anh tài bảng chi xếp hạng cần chiếu cố trước mắt thực lực tiềm lực chiến tích hàm kim lượng cùng tính ổn định so với ba vị trí đầu kia ba vị sớm đã vang danh thiên hạ căn cơ thâm hậu vô cùng yêu nghiệt đường chạy dù sao quật khởi quá nhanh hắn thực lực chưa trải qua càng đầy đủ nghiệp chứng hắn dừng một chút tiếp tục nói lại đem nói nhóm tại đại hạ anh tài bảng thứ tư không vào thiên hạ anh tài bảng như tại càng lớn sân khấu bên trong lần nữa hiện ra phong mang bảng danh sách tự sẽ tùy theo điều chỉnh tất cả trưởng lão nghe vậy trầm tư một lát nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý cái bài danh này cũng không về phần bởi vì quá cất cao mà làm cho người chỉ trích, cũng đầy đủ thể hiện đối đường Trạch Tiên Phu thực lực tán thành. Đã như vậy thủ tịch trưởng láo giải quyết dứt khoát, liền đem Vân Nhạc tông đường Trạch, nhóng tại một thời kỳ mới đại hạ anh tài bảng vị thứ tư. Đầu ngón tay hắn bước ra một sợi linh quang, điểm hướng bên kia đại biểu đường Trạch kim sắc ngọc giản. Ngọc giản quang mang đại thịnh, trên đó tin tức cấp tốc đổi mới. Đồng thời, hắn trầm ngâm nói, kẻ này công pháp là Vân Nhạc tông môn kia chân công, trưởng gia hình dòng đi theo, bá đạo hiện ý càng có Vân Long bước lên chi tượng. Ký danh hiệu, liền định vị Vân Long trưởng đường Trạch. Cái danh hiệu này vừa ra Trong nháy mắt đạt được tất cả trưởng lão nhất trí tán thành, lập tức khởi thảo, lấy thiên cơ cắt chi danh, đem một thời kỳ mới đại hạ anh tài bảng thay đổi, chiêu cáo thiên hạ. Thủ tịch trưởng lão cuối cùng hạ lệnh. Rất nhanh, từng đạo ẩn chứa mới nhất bảng danh sách tin tức đưa tin linh quang, liền tự thiên cơ các đại hạ phân bộ phóng lên tận trời, bay về phía đại hạ hoàng triều mỗi một cái nơi hiệu lánh. Một cái tên mới, Vân Long trưởng đường trạch, chính thức tiến vào toàn bộ đại hạ hoàng triều tất cả đỉnh tiêm thế lực trong tầm mắt chương 161, danh trấn tứ phương, chương 161, danh trấn tứ phương. Cửu Giang thành, Đường phủ Tự Đường Trạch tại Ngọc Châu biết võ một lần hành động đoạt giải nhất về sau, Đường phủ trong nháy mắt biến đông như trời hội, nên đón một đợt lại một đợt đến đây chúc mừng tân khách, dòng người lui tới, nối liền không ngớt. Mà khi đại hạ anh tại bảng thứ tư, danh hảo Vân Long trưởng tin tức truyền đến Cửu Giang thành sau, Đường phủ cánh cửa, càng là cơ hồ muốn bị nghe tiếng mà đến thế lực khắp nơi đã phá. Dâm độ, thật sự là liệt hỏa nấu dầu, hoa tươi lấy gấm. Một ngày này, Đường Trạch tỷ tỷ, bây giờ Đường phủ nội Trạch trên thực tế người trưởng quầy đồn tư, vừa mới tự mình đưa tiến một nhóm đến từ Lân cận quận rất có phân lượng thế gia đại biểu. Nàng hơi có vẻ mệt mỏi vướt vướt có chút nợ mi tâm, quay người hướng vào phía trong viện đi đến. Cứ việc thể sắc tinh thần đủ dũng vung đi không được, nhưng nàng kia tươi đẹp đại khí gương mặt bên trên, nhưng thủy Trung mang theo một vẻ thông dong vừa vặn nhàn nhạt ý cười. Đệ đệ như thế không chịu thua kém, nàng cái này làm tỉ tỉ, lại mệt mỏi, trong lòng cũng là luật ngào. Đúng lúc này, một đạo dịu dàng dịu dàng thân ảnh, bưng một chiếc nóng hôi hổi trà xanh, lượn lờ mềm mại tiến lên đón. Chính là đường trạch thiếp thất một trong, Sở Uyển Ngưng. Tỉ tỉ vất vả, uống nhanh chén trà giải giải phần a. Sở Uyển Ngưng nhẹ nói, thanh âm như là gió xuân khải đàn, dễ nghe lắm hay. Nàng hôm nay mặc một thân thanh nhã xanh nhạt sắp theo lan váy dài, dáng người hơi có vẻ lọ nang. Tấm da tinh xảo đến như là lối vẽ tỉ mỉ họa liền trên mặt trái xoan, mặt mày dịu dàng như nước, khoe miệng nậm lấy vừa đúng nhàn nhạt ý cười, làm cho người thấy chi quên rũ. Đường Tư tiếp nhận chén trà, cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến ấm áp, nhìn trước mắt vị này tâm tư linh lung, sự sự chu toàn đệ muội, trong lòng không khỏi nổi lên một hồi ấm áp. Nàng gật đầu cười, nhấp một miếng thanh liệt cam thuần cháo bột, mọi mỆn lập tức tiêu mất không ít. Nàng một bên uống trà, một bên không khỏi nhớ tới bây giờ trong phủ mấy vị đệ muội tình hình đệ đệ đường trạch bây giờ trong phủ cái này một thê ba thiếp cũng là mỗi người mỗi vẻ chung đụng được cũng có chút hòa hợp sở huyền ngưng cùng hàn ánh tốt nhất cộng đồng hiệp trợ nàng đem trong phủ bên ngoài rất nhiều sự vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng hai người đều thế ra xuất thân tinh thông thương nghiệp sự tình cùng các loại công việc vật bên ngoài một chút ngày càng mở rộng trong phủ sản nghiệp cũng tại trong tay các nàng vận hành đến phong sinh thủy khởi mà đổi thành bên ngoài một vị thiếp thất ngô thải phồn tinh tình thì càng thêm không màng danh lợi chút tinh tình dịu dàng như nước mỗi ngày thần hôn định tình hướng nàng cùng mẫu thân tình an chưa từng gián đoạn cấp bậc lễ nghĩa cực kỳ chú đáo về sau. Liên luôn luôn lặng yên chờ tại nàng chỗ kia cố ý bố trí ưu tính trong tiểu viện, cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà. cả ngày không phải bưng lấy một quyển trận pháp cổ tịch dốc lòng nghiên cứu, chính là đối với một chút kỳ lạ khoan thạch là bản tô tô vẽ vẽ, dáng vẻ nhã nhặn như vẽ, tự có một loại bụng có thi thư khí tự hoa trầm tĩnh mỹ cảm. gian tiểu viện kia, đường từ cũng đi qua mấy lần. bố trí thanh nhã trong nội viện trồng lấy mấy bụi xanh tươi tu trúc, góc tường trưng bày một chút hình dạng kỳ lạ đá thái hồ. trong thư phòng, bốn vách tường đều là theo mặt đất đến đỉnh giá sách, phía trên lít nha lít nhít bày đầy các loại trận pháp đồ phổ, tinh tượng lịch thư cùng cổ tịch bản độc nhất về phần có thai chính thê từ thanh ảnh bây giờ càng là trong phụ trọng điểm che chở đối tượng phần lớn thời gian nàng đều an tâm tại chính mình chỗ kia thoải mái dễ chịu trong tiểu viện tinh dưỡng đường tỷ từ thanh du cũng là phụ thượng khách quen thường xuyên tới thăm viếng theo nàng trò chuyện nghĩ đến đệ đệ bây giờ gia đình hòa thuận càng là sắp làm cha đường tư trong lòng liền tràn đầy vui mừng đệ đệ bên ngoài dốc sức làm nàng liền phải giúp đệ đệ đem cái này nhà xem trọng đường tư đem trong chén còn lại nước trà uống một hơi cạn sạch đem chén trà đưa trả lại cho sở huyền ngưng cười nói làm phiền huyền ngưng đi thôi chúng ta đi thanh ảnh cùng thải phồn bên kia nhìn xem còn thiếu thứ gì? sở uyên ngưng mềm mại tiếp nhận chén trà, nhàn nhạt cười một tiếng, đáp là tỷ tỷ đại hạ thanh châu nói thành thanh là thành một chỗ bí ẩn trạch viện chỗ sâu một gian hun lấy nhàn nhạt lạnh hương lầu các bên trên ôn như tuyết đang một thân một mình bằng đứng ở cửa sổ nàng thân mang một bộ mộc mạc xanh nhạt tiêu xa váy dài váy như mây trôi giống như uốn lượn trên mặt đất ngoài cửa sổ mấy can thúy trúc sơ ảnh nghiêng nghiêng chiếu vào nàng thanh lệ tuyệt luân bên mặt bên trên càng nổi bật lên nàng da thịt trắng ngước hiện ra nhàn nhạt ánh sáng lưu hòa nàng cặp kia nguyên bản thanh tịnh linh động đôi mắt đẹp giờ phút này lại có vẻ có chút thất thần ánh mắt kinh ngạc nhìn rơi vào trong tay kia một quyển vừa mới từ thuộc hạ đưa tới mới nhất đại hạ anh tài bảng nàng đã dạng này không nuốt nhích đứng hồi lâu thon dài như ngọc đầu ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng nuốt ve trên bảng danh sách kia tính chất tinh tế tỉ mỉ trang giấy nhất là ở trong đó một cái tên cùng với kỹ càng giới thiệu đoạn chỗ lặp đi lặp lại lưu luyến bảng danh sách phía trên vị trí thứ tư thình lình viết vân long trưởng đường chạy xuất thân ngọc châu vân nhạc tông tuổi tác mười chín vi chân cương cảnh viên mãn chủ yếu chiến tích Tại Ngọc Châu biết võ, liên tiếp bại Ngọc Châu anh tài bảng thứ 9 Vũ Tử Hằng, thứ 6 Đặng Thiết Sơn, thứ 2 Liễu Bạch Vũ, thứ 3 Thịnh Bạch Huyền, cuối cùng trận chung kết, Lịch Phạt Nguyên đứng đầu bảng Đẳng Vân Dật, hung hăng đoạt giải nhất. Trường Pháp Cương mạnh bá đạo, thân phụ Vân Nhạc tông chân công truyền thừa, càng đã lĩnh ngộ đăng lâu cấp hiển ý tiềm lực vô tận. 19 tuổi. Vân Nhạc tông. Đường Trạch. Ôn Như tuyết môi đỏ hé mở, thấp giọng tự lẩm bẩm, thanh âm mang theo một tia khó có thể tin được dậy. Cái này, cái này chẳng lẽ thật là. Thanh ảnh nha đầu vị kia phu quân, vĩnh bách luyện cái kia tiệm thuốc nhà thiếu niên. Trong đầu của nàng không tự chủ được hiện ra lúc trước rời đi bình bách nguyệt lúc cái kia ở cửa thành bên ngoài vì nàng tiện đưa ngây ngô thiếu niên thân ảnh trong trí nhớ đường trạch khuôn mặt còn mang theo mấy phần chưa thoát ngây thơ ngọc thủy cảnh dưới cái nhìn của nàng bất quá là vừa mới cất bước đặt ở cái này mênh mông đại hạ quả thực như là thương hại một hạt giống như không có ý nghĩa nhưng hôm nay vừa mới qua đi bao lâu ngắn ngủi hơn một năm thời gian cái kia nàng trong ấn tượng biên thủy tiệm thuốc thiếu niên vậy mà vậy mà nhảy lên trở thành danh chấn đại hạ cao cư đại hạ anh tại bảng thứ tư tuyệt thế thiên tiêu vân long trưởng đường trạch ba chữ này đại biểu phân lượng cùng vinh quang Cùng nàng trong trí nhớ thiếu niên kia, quả thực là khác nhau một trời một vực, vô luận như thế nào cũng khó có thể trùng hợp. A Oan Như Tuyết không khỏi phát ra một tiếng cực nhẹ cười khổ. Nụ cười kia tại nàng dịu dàng gương mặt bên trên tràn ra, lại mang theo vài phần khó nói lên lời hoảng hốt. Nàng rũi ra một cái khát trắng non như ngọc tay, nhẹ nhàng đè lên chính mình chân bóng cái chán, phảng phất muốn xác nhận chính mình cũng không phải là thân ở trong động. Chân cương cảnh viên mãn, lĩnh ngộ hiển ý, lĩnh phạt đằng vân giật. Nàng ngõ chữ mỗi câu tái diễn trên bảng danh sách miêu tả, mỗi đọc lên một cái tử, trong lòng kia sóng cả liền mảnh liệt một phần. Hiện tại xem ra Thanh ảnh nha đầu kia, đúng là đánh bậy đánh bạn, gả cho một nhân vật không tầm thường. Chẳng lẽ đây là thượng thiên đối bọn hắn ôn ra đèn mù? Trấn kinh sau khi, một cố khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc, làm yên tại nàng đáy lòng sinh sôi. Vui mừng, cảm khái, buồn vô cớ. Nàng chậm rãi đem bảng danh sách khép lại, ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trúc ảnh chậm trườn, luồng gió mát thổi qua, phát ra tiếng vang xào xạc. Mà dòng suy nghĩ của nàng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Chương 162, không một hạt bụi sao trời bí cảnh, chương 162, không một hạt bụi sao trời bí cảnh. Vân Nhạc Tông chủ địa, bên trong mật thất, Đường Trạch chậm rãi khép lại trong tay cuối cùng một quyển hiện ra vàng nhạt quang trạch tông môn điện tịch. Hắn hai mắt nhắm lại, trong đầu hồi tưởng đến vừa rồi chỗ duyệt trong điện tịch ghi lại liên quan tới vô cấu tinh thần bí cảnh hạch tâm bí mật, trong lòng gợn sóng hơi lên. Tinh thần dung lô thể, Thiên hạ dung lô thể bảng thứ 13, công thành tự khai 36 linh thiếu. Hắn thấp giọng tự nói, đầu ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng đập gỗ lê bàn mặt bàn. Võ giả tầm thường bước vào dung lô cảnh sau, mở linh thiếu chính là mài nước tư vu, cần hao phí hải lượng tài nguyên cùng dài dằng dặc thời gian. Mà nếu có thể ngay từ đầu đúc thành cái này tinh thần dung lô thể, liền ngang ngửa với tại hàng bắt đầu bên trên liền dành trước người bên ngoài một mảng lớn, không chỉ có chiến lực viễn siêu cùng dai, càng thêm tương lai võ đạo trí lộ đặt vững càng kiên cố căn cơ. Thật lâu, hắn mới hít sâu một hơi, đè xuống nỗi lòng, đứng dậy rời đi căn này tổn phóng tông môn cơ mật điện tịch mật thất. Vừa ra mật thất, một gã phòng thủ chấp sự liền bước nhanh về phía trước, cùng kính hành lễ nói, đường chân truyền, thiệu trưởng lão cho mời, xin ngài lập tức tiến về tính thất thấy một lần. Đường trạch nghe vậy, lông mày nhỏ không thể thấy vậy một cái, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Sáng nay hắn bắt đầu từ sư tôn nơi đó đi ra, cũng không nghe nói còn có chuyện gì. Bất quá. Sư tôn cho gọi, hắn khẳng định sẽ đi. Hắn nhẹ gật đầu, sửa sang lại một chút áo bào, liền theo chấp sự, lần nữa hướng về sư tôn Tiệu nghi quân gian kia tinh thất đi đến. Đẩy ra tinh thất cửa gỗ, một cỗ quen thuộc đàn hương đập vào mặt. Nhưng mà, lần này tinh thất bên trong bầu không khí lại cùng thường ngày có chút khác biệt. Đường trạch ánh mắt quét qua, tiện ý nơi khác phát hiện, ngoại trừ ngồi ngay ngắn ở chủ vị sư tôn Tiệu nghi quân bên ngoài, dưới tay chỗ còn ngồi một vị xa lạ cô gái trẻ tuổi. Nữ tử kia nhìn thấy hắn tiến đến, một đôi thanh tịnh con ngươi sáng ngời, cũng đúng lúc kỳ địa đánh giá hắn, trong ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu cũng không bình thường Vân Nhạc tông đệ tử gặp hắn vị này, bây giờ thứ nhất chân truyền lúc kính ngưỡng hoặc câu nệ. Đường Trạch ký niệm trong lòng hơi đổi, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Hàn Nguyên bản hơi có vẻ lười biếng dáng vẻ trong nháy mắt thu liễm, thân hình thẳng tắp như tùng, bước nhanh về phía trước, đối với thiệu Nghi Quân cung kính không mình hành lễ, thanh âm trầm ổn hữu lực. Đệ tử Đường Trạch, bái kiến sư tôn, không biết sư tôn Triệu Kiến đệ tử, có gì phân phó. Ngồi ngay ngắn thượng thủ Triệu Nghi Quân, đem ánh độ trong chớp nhoáng này thần thái biến hóa thu hết vào mắt, khóe miệng không khỏi câu lên một vẻ cực kỳ nhạt ý cười. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói: "Trạch Nhi, không cần đa lễ, đến." Vi sư vị ngươi dẫn kiến một chúa, nàng đưa tay chỉ hướng dưới tay vị nữ tử kia, nữ khí bình thản. Vị này chính là Nam Thương Vương Phủ Vân Tú của chúa, Thương Nguyên Dung Điện Hạ. Cũng là lần này đem cùng các ngươi cùng nhau tiến vào vô cấu tinh thần bí cảnh nhân tuyển. Nguyên cho trước đây một mực tại Trung ương làm hướng tác hạ học cung ngồi dưỡng, gần đây vừa rồi trở về Ngọc Châu. Đường Trạch nghe vậy, trong lòng có hơi hơi lấm. Nam Thương Vương Phủ, hắn lập tức tập trung ý chí, trên mặt lộ ra vừa đúng khiêm tốn nụ cười, chuyển hướng vị kia Vân Tú của chúa, lần nữa chắp tay thi lễ, dáng vẻ không tiêu ngạo không tự ti. Tại Hạ Vân Nhạc Tông đường trạch, gặp qua Vân Tú của chúa, nghe qua quần chúa phương danh, "Hôm nay nhìn thấy, quả thật chuyện may mắn." Hắn mượn cơ hội quan sát tỉ mỉ đối phương. Chỉ thấy vị quần chúa này, người mặc một bộ dùng tài liệu cực kỳ khảo cứu mây trôi cầm tú cung trang. Váy áo lấy tơ vàng ngân tuyến treo lên phức tạp mà yêu nhã vân vân phượng linh đồ án, tại tính thất kia sáng dịu dịu hạ, chạy xuôi nhàn nhạt quang hoa. Dáng người yêu điệu, dáng điệu uyển chuyển, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, tự có một cốt tự nhiên mà thành khí chất cao quý. Nhìn cái mặt, càng lạ là làm lòng người sinh vui vẻ. Đường công hoàn mỹ mặt trứng ngỗng, ước chừng tuổi tròn đôi mươi, da thịt trắng hơn tuyết lông mày không vẽ mà lông mày, môi không điểm mà chu, tóc xanh quấn thành nhã gây nên phi tiên núi tóc, tô điểm giản lược ngọc trâm, càng nổi bật lên khí chất xuất trần. Làm người khác chú ý nhất là cặp kia đỏ nhạt dị sắc đồng, soáng mắt lưu chuyển ở giữa, cất giấu một phần cùng tuổi tác không hợp thông dòng cùng thâm thúy. Giờ phút này vị này vân tú quận chúa khương minh dung cũng đang có chút hăng hái mà nhìn xem đường trạch, gặp hắn cử chỉ có độ, phong thái lối lạc, nàng môi đỏ hé mở, thanh âm thanh thu em hay, như là ngọc châu dây bàn, mang theo một tia thiên nhiên thận trọng nhưng cũng không có vênh váo hung hăng cảm giác. Đường công tử khách khí, bản cung về ngọc châu lúc. Liền đã nghe nghe ta cũ giang thành ra một vị khó lường thiếu niên thiên tiêu. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Quân lấy tuổi mới 20, liền đăng lâm đại hạ anh tài bảng thứ tư, có thể xứng kinh tài tuyệt diễm. Cho dù đặt ở Tàng Long Ngọa Hổ trung ương làm hướng, cũng đủ để đưa thân hàng đầu. Lời của nàng mang theo tán thưởng, ánh mắt thanh minh, hiển nhiên cũng không phải là khách sáo nói ngoa. Xem như tại Thiên Hạ Anh Tài hội tụ tất hạ học cung chờ qua người, nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, có thể ở 19 tuổi đạt tới như thế độ cao, mang ý nghĩa kinh khủng bậc nào thiên phú cùng tiềm lực. Mặc dù tạm thời không vào Thiên Hạ Anh Tài bảng, nhưng cũng chỉ thừa cách xa một bước. Chỉ cần lần này bí cảnh chi hành có thể thành công đúc thành tinh thần dung lỗ thể, sau khi ra ngoài liền tất nhiên nhập thiên hạ anh tài bảng. Bởi vậy, nàng đối đường Trạch không dám có chút lòng khinh thường, trong lời nói tự nhiên toát ra một phần bình đẳng tôn trọng cùng kết giao chi ý. Đường Trạch nghe vậy, nhìn đối phương tuyệt mỹ gương mặt cùng cao quý thân phận, không khỏi trong lòng hơi động một chút. Hắn cười khẽ, ngữ khí vẫn như cũ khiêm tốn, quẩn chúa quá khen. Thiên hạ chi lớn, anh tài xuất hiện lớp lớp. Đường Mô bất quá là may mắn có thành tựu, sao dám cùng trung ương làm hướng chư vị tiên kiêu đánh đồng. Hai người hàn huyên vài câu, Khương Nguyên dung dáng vẻ ưu nhã, môi tử vừa vặn Đường Trạch thì ứng đối thông dòng, phân tức nắm đến vừa đúng, trong tính thất bầu không khí nhất thời có chút hòa hợp. Thiệu Nghi Quân ở một bên lặng lặng mà nhìn xem, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên vẻ hài lòng vẻ mặt. Nàng lần này an bài hai người gặp nhau, tự có ý nghĩa sâu xa. Gần đây Ngọc Long địa Cung bên trong nhiều chỗ bí cảnh liên tiếp mở ra, nàng đã phát giác được Ngọc Long thành bên trong quần quần sóng ngầm, bầu không khí không hề tầm thường. May mắn được Đồ Nhi tại trong tỉ thí đoạt giải nhất, làm nàng có thể trước thời gian mười mấy năm tu hoạch được tiến vào phương kia ngưỡng mộ trong lòng đã lâu bí cảnh chi tư cách. Chỉ là dung lâu cảnh cấp bậc bí cảnh hung hiểm khó dò, chờ Đồ Nhi lúc đi ra, nàng chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Mà Khương Nguyên Dung trên người có đại tông sư lưu lại thủ đoạn, như hai người kết bạn đồng hành, Đồ Nhi An nguy liền có thể nhiều nhất trọng bảo hộ. Bây giờ xem ra, cái này lần đầu gặp mặt, hiệu quả dường như cũng không tệ lắm. Một lát sau, Thiệu Nghi Quân lợi dụng không mấy rảnh hai người chuẩn bị bí cảnh chi hành làm lý do, nhường đường trạch đưa Khương Nguyên Dung rời đi. Đường trạch cùng Khương Nguyên Dung sóng vai đi ra tinh thất. Đi tới dưới hiên, đường trạch nghiêng người, đối Khương Nguyên Dung mỉm cười nói, "Quý chúa, nếu không có những an bài khác, đường mộ có thể dẫn ngài tại trong tông hơi chút du lãm." Khương Nguyên Dung dương mắt nhìn hắn. Cặp kia đỏ nhạt dị sắc đồng tại dưới ánh sáng càng lộ vẻ sáng long lanh, nàng nhàn nhạt cười một tiếng, làm phiền Đường công tử. Hai người thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Trong tĩnh thất, Thiệu Nghi Quân độc lập phía trước cửa sổ, nhìn qua bọn hắn rời đi phương hướng, thật lâu, phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy than nhẹ. Chương 163, nhập bí cảnh, chương 163, nhập bí cảnh. Thời gian nửa tháng, nháy mắt đã qua. Vô Cấu tinh thần bí cảnh nhập khẩu trước, một tòa thâm tàng ở dưới đất to lớn địa cung yên tĩnh đứng sừng sững. Mái vòm treo cao, bỏ ra ánh sáng mê ly, chiếu rọi ra bốn vách tường cổ lão mà pha tạp đường vân. Đường Trạch Thân ảnh mới vừa xuất hiện tại bí cảnh nhập cậu, liền trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, trở thành toàn trường tiêu điểm. Hiếu kỳ, xem kỹ, kiên kỵ, tìm tòi nghiên cứu, đủ loại ánh mắt xen lẫn ở trên người hắn. Mới vừa ra lò đại hạ anh tài bảng thứ tư, Vân Long trưởng Đường Trạch, danh hào này bản thân cũng đủ để làm cho người chú mục. Mọi người tại đây trong lòng minh bạch, tại đại hạ anh tài bảng bà vị trí đầu đều chưa hiện thân tình huống hạ, bên ngoài, Đường Trạch chính là chuyến này mạnh nhất người. Nhưng mà, bí cảnh cơ duyên động nhân tâm, người tham dự bên trong không thiếu giống như Khương Nguyên Dung đẫm dạng, lâu dài không tại đại hạ cảnh nội hoạt động nhưng thực lực khó lường cả người. Giờ phút này cùng tồn tại tại đường trạch bên cạnh Thân Khương Nguyên Dung, bởi vì dung mạo tuyệt mỹ cùng khí chất cao quý, cũng không thể tránh khỏi bị đông đảo ánh mắt lập đi lặp lại xem kỹ. Nhưng nàng vẻ mặt tự nhiên, ánh mắt bình tĩnh như nước, cũng không có chút nào mở miệng chi ý, dường như sớm đã thích ứng tương tự ánh mắt. Địa cung nơi hẻo lánh, có người nhận ra thân phận của nàng, con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt hiện lên một vẻ không dễ dàng phát giác kinh hãi, nhưng lại chưa lên tiếng điểm phá, chỉ là càng thêm trầm mặc chờ đợi. Một lát sau, lối vào tái khởi bạo động. Một vị thân mang ám thiếu giao long cẩm bảo tóc dài nam tử chậm rãi bước vào, bên cạnh vây quanh mấy vị khí tức trầm ổn tùy tùng. Thế thế, trong đám người nhỏ giọng nghị luận mơ hồ có thể nghe ba mươi ba hoàng tử, Triệu Khải Thụy, nhưng cũng không có người đụng lên đi xung xoe. Triệu Khải Thụy trình diện sau, vẻ mặt trầm tĩnh, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua toàn trường, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lúc này cảnh tượng. Hoàng tử thân phận ở chỗ này cũng không ý nghĩa quá lớn, võ đạo cuối cùng cần nhờ thực lực nói chuyện. Lại qua thời gian uống cạn chung trà, thu hoạch được bí cảnh tư cách 36 người liền đã tề tụ. Đường Trạch ánh mắt lưu chuyển, trong đám người thấy được một cái làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn nhân vật, Liêu Bạch Vũ. Theo lý thuyết, Liêu Bạch Vũ tại Ngọc Châu biết võ rừng bước bắt cường, lẽ ra nên không có tư cách mới là nhưng đường trạch hơi suy nghĩ một chút liền là minh bạch tên này ngạch định không sai cùng khương nguyên dung như thế là đến từ ngọc châu ngoài định mức phân phối kia tặng cái danh ngạch một trong xem ra vì cái này bí cảnh cơ duyên liễu bạch vũ phía sau thanh minh kiếm phái cùng liêu gia thật là bỏ hết cả tiền vốn cho dù hắn tại biết võ bên trong thất bại cũng quả thực là thay hắn tranh tới một cái danh ngạch y theo tục thành quy củ kia ngoài định mức tám cái danh ngạch ngọc châu ba vị đại tông sư đều chiếm thứ nhất nam thương vương phụ danh ngạch từ khương nguyên dung đọt được vân động cung phái ra một vị chân cương cảnh viên mãn chấp sự chính là đời trước chân truyền thượng danh dương đại hạ anh tài bảng bởi vì tuổi tròn ba rời khỏi còn có ngự vương phủ một vị vương tử, còn thừa năm cái danh lệch, thì từ ngọc châu còn lại thế gia tông môn kịch liệt tranh đoạt, thảm thiết trình độ, có thể nghĩ Liêu bạch vũ có thể được thứ nhất, đủ thấy thế lực sau lưng nỗ lực. Sở câu bất quá là một vị đỉnh cấp dung lô cảnh nhân vật cấp bậc trưởng lao. dù sao ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể khốn thủ dung lô cảnh, gian nan leo lên lại khó gặp thiên môn. nhưng mà cùng là dung lô cảnh, tu vi cũng có khác nhau một trời một vực. tinh thần dung lô thể không nghi ngờ gì thuộc về trong đó trung thượng chi thành phẩm, một khi đúc thành pháp lực hùng hậu, tinh huy hộ thể xa không phải bình thường lo luyện có thể so sánh, nhưng nếu muốn bằng vào này thể sung kích tông sư chi cảnh, lại vẫn còn thiếu rất nhiều. Ngọc Châu trẻ tuổi nhất đại tông sư, xuất tử Vân một Cung, tuổi tác cũng đã hơn 200 tuổi. Cái này hơn 200 trong năm, vô cấu tinh thần bí cảnh mở ra mấy chục gần trăm lần, tinh thần dung lô thể thành tựu người mặc dù khối người như vậy, nhưng cuối cùng có thể đặt chân tông sư liệt kê, bất quá ba người. Càng không nói đến Ngọc Châu từ ngàn năm nay sở xuất sáu vị đại tông sư bên trong, hai vị xuất tử Vân Mặc Cung, còn lại bốn người, cũng không một là từ tinh thần dung lô thể tấn thăng mà đến. Tinh thần dung lô thể Tuy là có thể nộn nhưng không thể cầu cơ duyên, lại cuối cùng không phải thông hướng đỉnh phong cam đoan. Đường trạch trở về chỗ tại tông môn trong mật thất nhìn thấy những cái kia bí mật, trong lòng đối cái này vô cấu tinh thần bí cảnh giá trị có rõ ràng hơn cân nhắc. Sắc thực chân quý, nhưng cũng không giống ngoại giới nghe đồn kinh người như vậy. Nhất là đối với hắn mà nói, cho dù chỉ là bình thường nhất dung lô thể chất, đột phá tông sư cảnh cũng không phải việc khó. Ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía trong đám người cái kia đạo kiêu ngạo bóng hình xinh đẹp Huyên. Vân Mộng cung hoàn toàn chính xác nắm giữ bồi dưỡng đại tông sư thâm hậu nội tình, đáng tiếc, kia nội tình khởi động thời cơ ở xa 400 năm sau, mà không phải dưới mắt. Hắn cũng bởi vì này hoàn toàn minh bạch, chính mình cũng không phải là Vân Nhạc tông bằng lòng vận dụng hạch tâm nội tình đi bồi dưỡng người kia tuyển. Hoặc là nói, giờ phút này địa cung bên trong tất cả mọi người đều không phải là chỉ vì thời cơ không đúng. Nghĩ đến đây, đường trạch trong lòng một mảnh trong suốt. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, bao quát hắn ở bên trong cái này 36 người, đều xem như con rối, hoặc là nói nuôi thả. Bọn hắn là tông môn trụ cột vững vàng, đầy đủ trọng yếu, vẫn còn chưa trọng yếu tới có thể khiến cho tông môn vì đó nỗ lực căn bản nội tình trình độ. Thông sư con đường, cuối cùng cần nhờ chính mình chép viết. Trong cung điện dưới lòng đất lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh, chỉ còn lại đám người kiểm chế mà kéo dài tiếng hít thở. Thời gian đang chờ đợi bên trong lặng yên trôi qua. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người tầm mắt bỗng nhiên sáng lên. Thanh lanh tinh huy vương vai xuống, dưới mặt đất cũng có thể thấy tinh quang. Đường Trạch nhìn về phía mái vòm, hơi híp mắt lại, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngay sau đó, mái vòm phía trên có 36 ngôi sao dường như bị nhân lửa. Đống nhiên theo thứ tự bộ phát ra hào quang sáng chói. Cùng lúc đó, đám người dưới chân quảng trường mặt đất, nguyên một đám ẩn chứa viền áo quy luận vòng sáng, theo thứ tự sáng lên, không nhiều không ít, vừa vặn 36, cùng thiên khung sao trời hòa lẫn. Vô cấu tinh thần bí cảnh lối vào, 36 tinh vị đã hiện hiện. Tinh vị ở giữa cũng không phân chia cao thấp. Đường trạch cùng bên cạnh khương nguyên dung lẫn nhau, an ý lựa chọn hai cái liền nhau tinh vị đứng vững. Lần này phụ trách mở ra bí cảnh chính là thiên cơ các trưởng lão Mai Trạch Hải. Hắn thấy mọi người đều đã vào chỗ, không dám thất lễ, tay kết pháp quyết, bắt đầu dẫn động tinh thần chi lực nếu có tâm người cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện hắn thắp sáng sao trời trình tự cùng vừa rồi tinh huy vẩy xuống trình tự không bàn mà hợp sau một khắc mỹ lệ kỳ cảnh đã xảy ra đầy trời tinh huy như là nhận triệu hoán chạy xiết hội tụ cuối cùng hóa thành một cái từ thuần túy tinh quang đổ bê tông mà thành cự đại môn hộ sừng sững trôi nổi tại không thanh môn lưu truyền tản ra mênh mông mà khí tức cổ xưa đường trạch ngựa đầu nhìn lại trong mắt cũng không khỏi lướt qua sợ hãi thán phục hắn có thể cảm giác được dưới chân tinh vị truyền đến một cỗ ôn hòa nhưng không để kháng cự lừa kéo 36 tinh vị lẫn nhau cấu kết, mơ hồ cấu thành một đôi vô cùng to lớn tinh quang chi dự, nâng đám người chậm rãi lên không, hướng kia phiến sao trời chi môn bay đi. Nhưng mà, ngay tại tinh quang chi dự muốn chạm đến tinh môn sát nà. dị biến nảy sinh. Một cỗ cường hành vô song lực lượng, không nhìn địa cung cấm chế, đẩy mạnh vượt qua hư không, đống nhiên dáng lâm, nguyên bản bình ổn bay về phía tinh môn tinh quang chi dự, tốc độ đống nhiên chậm lại, dường như lâm vào vô hình vũ mồn. Tiếp dẫn đám người tinh quang bắt đầu kịch liệt và mèo, dây dưa, biến cực không ổn định. Thông sư ra tay. Mai Trạch Khải trưởng lão chợt sắc mặt đại biến. Động thủ trong bóng tối, một tiếng băng lãnh quát khẽ vang lên. trong ngay mắt, từng đạo bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh giống như quỷ mị hiện hiện, đang đằng sát khí nào về phía tinh vị bên trên đám người. mục tiêu của bọn hắn rõ ràng, ý đồ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem nguyên chủ đánh rơi, chiếm trước tinh vị. đường trạch quanh thân chân cương lưu chuyển, lại ngoài ý muốn phát hiện cũng không bóng đen hướng hắn đánh tới. lại có hơn 10 người vội vàng không kịp chuẩn bị, tại sắc bén tập kích bất ngờ hạ kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo, mắt thấy là phải bị đánh xuống tinh vị. đường trạch người quen biết bên trong, liễu bạch vũ cùng lý vi tỉnh ngay tại trong đó. Trong trớc mắt, Đường Trạch ánh mắt chớp lên, cơ hồ là vô ý thức, một đạo cô động trường cương phá không mà ra, phát sau mà đến trước, tinh chuẩn đánh vào ý đồ chiếm trước Lý Vi Tình tinh vị người áo đen kia sau lưng. Phúc! Người áo đen lần này bị nặng, trực tiếp bị một trường đánh bay. Lý Vi Tình có thể ổn định thân hình, chưa tỉnh hồn nhìn về phía Đường Trạch, trong mắt tràn ngập cảm kích. Đường Trạch mỉm cười gật đầu, sau đó khẽ rời ánh mắt, nhìn về phía một bên khác bất hạnh rơi xuống tinh vị Liêu Bạch Vũ, trong lòng than nhẹ. Liêu huynh, xin lỗi, mặc dù ngươi là duyệt tịch tộc huynh, nhưng nữ giữ lại nam tự cường, là tại hạ nguyên tắc, lần này lại là không thể giúp ngươi. Lúc này Mai Trạch Khải trưởng lao rốt cục thấy rõ đột kích người công pháp con đường, dâu tóc đều dựng, phẫn nộ quát, Ngũ độc giáo, Yêu thần giáo, Cửu Vũ tông, Các ngươi ba nhà là điên rồi sao? dám Liên thủ quấy nhiễu Ngọc Long địa cung bí cảnh. Chương 164, trong rừng thế giới, chương 164, trong rừng thế giới. Đây là một mảnh dưới ánh sao rừng bên trong thế giới. Màn trời phía trên không thấy nhật nguyệt luân chuyển, chỉ có thanh lãnh đu hỏa tinh huy như sa mỏng giống như chốt xuống, phát họa ra thế giới mông lung hình dáng. Đường Trạch ngừng chân, dưới chân truyền đến lá mục trồng chất mềm mại xúc cảm, nhưng trong lòng nổi lên cùng mong muốn hoàn toàn khác biệt kinh ngạc phóng tầm mắt nhìn tới, thanh thúy tươi tốt cây rừng hình thái hoàn toàn vượt ra khỏi tông quyển mật ghi chép ghi chép, là hắn chưa từng thấy qua kỳ dị chủng loại. Mỗi một phiến lá cây đều bảy biện ra sâu thẳm màu lam, cũng không phải là cỏ cây chi lục. Theo bầu trời tinh quang chạy xuôi, những này u lam lá cây cũng tại đồng bộ sáng tắt, một hít một thở ở giữa, em ái phun ra nuốt vào lấy vẩy xuống tinh huy. Đường trạch tạm thời đem nó mệnh danh là tinh quang mục. trong rừng hoàn cảnh mặc dù lộ ra mờ tối, nhưng dù sao có cái này ở khắp mọi nơi ánh sáng nhạt chiếu sáng, ánh mắt còn có thể cùng xa. bây giờ xem ra. Tông môn cung cấp những cái được gọi là bí cảnh tư liệu, xác thực chỉ có thể cẩn thận tham khảo. Chỉ là không biết là tiến vào lúc nhận cái nhiêu, vẫn là cái này bí cảnh bản thân đã xảy ra chưa trở tại sách biến hóa, mới đưa đến dưới mắt như vậy cùng ghi chép hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Một mình hành tẩu tại mảnh này tĩnh mịch rừng ở giữa, dưới chân cảnh khô nát lá nhỏ bé tiếng vang liền phá lệ rõ ràng. Trừ cái đó ra, tiến lặng như tờ. Không có phong thanh, không có côn trùng kêu vang, càng không nghe thấy bất kỳ chim tức gáy gọi, chỉ có một mảnh vô biên bát ngát u lam, đập vào mi mắt. Đây cũng không phải là ý thơ yên tĩnh, tại cái này khổng lồ mà quỷ dị biển cây bao phủ xuống, một loại khó nói lên lời sờn hết cả gai ốc cảm giác đang lặng yên không một tiếng động lan tràn. Bang! Rẻo rất đao minh vạch phá yên lặng, vân triệt long lân đao hàn quang lóe lên. Đường chạy cổ tay nhẹ chấn, thử một đao bổ về phía bên cạnh một gốc cần một người ôm hết tinh quang mục. Lưỡi đao lướt qua, cũng không cảm nhận được trở lực gì, thân cây ứng thanh mà đứt, ầm vang ngã xuống đất. Chỗ đứt chất gỗ hoa văn rõ ràng, thậm chí có thể trông thấy từng vòng từng vòng bình thường cây tối vốn có vòng tuổi. Hắn suy nghĩ một chút, lại nếm thử châm lửa. Hỏa diễm đang thiêu đốt không chút nào không cách nào lan tràn cảm giác kia không giống đang thiêu đốt vật liệu gỗ ngược lại giống như là tại thiêu đốt tỉ mỉ bùn đất đường này không thông dừng lại nguyên địa chỉ là đủ tốn thời gian đường trạch tập trung ý chí ánh mắt nhìn về phía cây rừng chỗ cảng sâu kia càng thêm nồng đậm vũ lam hắn giờ phút này lựa chọn ngoại trừ tiếp tục hướng phía trước dường như cũng đã không có lựa chọn nào khác hắn sách đao cất bước thân ảnh dần dần không có vào tiếng hít thở kia lấy tinh quang dường dầm chỗ sâu đường trạch thôi động kinh công đạm vô ngân thân hình như một đạo khói xanh đang phát tán ra hô hấp giống như ánh sáng nhạt thân cây ở giữa hối hả ghé qua ước chừng một canh giờ lấy cước trình của hắn, sớm đã không biết lướt ra ngoài bao nhiêu dặm, nhưng mà cảnh tượng chung quanh lại dường như vĩnh hằng bất biến, vẫn như cũ là kia phiến vô biên bắt ngát tu lam lá cây tạo thành mái võng, cùng dưới chân nặng nghề mà xốp lá một tầng, tĩnh mịch là duy nhất dọa chính. Nếu không phải dưới chân phi tốc rút lui cảnh vật cùng thể nội ổn định lưu chuyển chân cương nhắc nhở lấy chính mình đang di động, đường trạch cơ hồ muốn hoài nghi mình phải trang một mực bị vây ở cái nào đó tuần hoàn mê trận bên trong. Đương nhiên, một đạo liên miên mà thanh âm rất nhỏ, đột một đâm rách ngưng kết giống như tĩnh mịch, thanh âm kia cực kỳ quái dị, âm lãnh, bé nọ. Giống như là sen lẫn một loại nào đó bọt khí vỡ tan giống như sền sệt cảm giác. Cái này tuyệt không phải tự nhiên phong thanh hoặc tiếng nước, đường trạch trong nháy mắt liền kết luận, đây là vật sống phát ra tiếng vang. Kỳ dị là, ngay quỷ dị thanh âm chẳng những không có nhường hắn khẩn trướng, ngược lại nhường đường trạch khẽ bùng lòng thở ra một hơi. Rốt cuộc, có biến hóa. Trong lòng của hắn mặc nghiệm, một mực cao lại lông mày thoáng giãn ra. Dù là thanh âm này nghe làm cho người cực không thoải mái, nhưng cũng xa so với không có chút ý nghĩa nào tĩnh mịch tốt hơn vạn lần. Có biến hóa, liền mang ý nghĩa có manh mối. Hắn lập tức điều chỉnh phương hướng, tướng phía kia thỉnh thoảng truyền đến quỷ dị tiếng vang lặng yên tiềm hành. càng đến gần thanh âm kia liền càng phát ra rõ ràng dày đặc, theo lúc đầu đơn âm thanh réo vang, dần dần nối thành một mảnh, nghe được da đầu có chút run lên, xuyên qua cuối cùng vài quạng phá lệ tráng kiện tinh quang mục, trước mắt rộng mở trong sáng, một mảnh rộng lớn đầm nước đập vào mỹ mắt, Thủy sát tính mịch bình tĩnh không lay động, hoàn mỹ phản chiếu lấy trên bầu trời vẩy xuống điểm điểm tinh huy mỹ lệ mà thần bí, mà trước đó cái kia quỷ dị bén nhọn tiêu to chính là từ mảnh này tinh huy đầm nước bên trong truyền ra, đầm nước bên trong nghỉ lại lấy vô số lớn trường bản tay sinh vật. Bọn chúng tương tự con nít loại, nhưng làn da là một loại thâm thủy u lam màu lót. Kỳ lạ nhất là, bọn chúng bóng loáng phần lưng phân bố vô số tinh mịn lưu động đường vân. Những này tinh văn theo bọn chúng kêu to một sáng một tối, cùng trong nước tinh quang hòa lẫn. Bọn chúng màu u lam đồng tử, cũng như hơi coi lại sao trời, lóe lên một nhấp nháy. Tinh văn ba đường trạch vô ý thức là loại này kỳ dị sinh vật mệnh tên. Giai đến hơn một canh giờ tĩnh mịch lưa trình, giờ phút này đỗng nhiên nhìn thấy nhiều như vậy vật sống, cứ việc bọn chúng hình dáng tướng mạo kỳ dị, tiếng kêu chói tai. Nhưng đường trạch trong lòng lại cũng không hiểu phát lên một tia khó nói lên lời cảm giác thân thiết cùng nhàn nhạt, nhạt vui sướng. Cái này tia vui sướng nhường hắn vô ý thức bước một bước về phía trước, muốn càng cự ly hơn cách mặt đất quan sát những này kỳ lạ sinh linh. Nhưng mà, ngay tại chân tay hắn vừa mới đặt chân đầm nước biên giới ướt át bùn đất sana. Cục cục a. Dường như cái nào đó im mắng chỉ lệnh hạ đạt, gần nhất chỗ mấy trăm con tinh văn hoa tiếng kêu to im bặt mà dừng. Bọn chúng đồng loạt thay đổi quá mức, mấy trăm song lóe ra u lam tinh quang đồng tử, trong nháy mắt tập trung tại đường trạch cái này khách không mời mà đến trên thân. Kia ánh mắt lạnh như băng, nhường đường trạch vừa mới dâng lên điểm này cảm giác thân thiết trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Sau một khắc, Những này Tinh Văn Hoa đột nhiên hé miệng, từng đạo màu xanh đậm thủy tiễn như là gió táp mưa rào giống như, mang theo tanh hôi mùi gãy mũi, hướng về đường trạch đổ ập xuống kích xạ mà đến. Thủy tiễn chưa đến, kia cỗ tính ăn mòn khí tức đã đập vào mặt, hiện nhiên ẩn chứa kịch độc. Nghiến súc. An dám làm cản. Đường trạch trong lòng bởi vì hoàn cảnh quỷ dị mà động lại một chút bất khí, giờ phút này toàn bộ hóa thành bị khiêu khích tức giận. Nơi đây chỉ có hắn một người, cũng không ẩn giấu thực lực tất yếu. Bang! Một tiếng nam minh, Vân Triệt Long Lân đao dông nhiên ra khỏi vỏ. Đường trạch cổ tay rung lên, thể nội tinh thuần chân cương trào lên mà ra, quan chú thân đao Thiên Đao Lưu Phong Hồi Tuyết, Đao Quang Lôi Sáng cũng không phải là cương mãnh cực kỳ chém bạo, mà là hóa thành một mảnh biến ảo vô phương màn sáng. Đao ý như đầu mùa đông Lưu Phong, cuốn lên lấy bay lẩy trời tuyết, nhìn như nhu hòa chuyển chuyển, kỳ thực mỗi một phiến đông tuyết đều là sắc bén nhất đao khí, quỷ tích khó lường, không có dấu vết mà tìm kiếm. Keng, keng, keng, dây đặc như mưa xanh đậm động thủy tiễn bắn vào Lưu Phong Hồi Tuyết giống như trong ánh đao, lại phát ra kim thạch tương giao giòn vang. Những này Tinh Văn Đoa phun ra nước bọt cứng gọi cùng tốc độ, viễn siêu bình thường kim thiết, nhưng mà đường trạch chân ý cấp Đao ý. Như thế nào những này dựa vào bản năng công kích tinh văn hoa có khả năng chống lại. Lưu Phong quân qua, ngọc độc bị toàn bộ xoắn nát. Về tuyết bay rơi, từng đạo vô hình đao khí tinh chuẩn lướt qua từng cái tinh văn hoa. Phốc phốc. Dọn vang âm thanh về sau, chính là liên tiếp không ngừng trầm đủ Lúc trước còn hung hãn vô cùng tinh văn hoa, liên miên liên miên cứng đờ, sau đó phần lương tinh văn cấp tốc cảm đạm. Thân thể vô thanh vô tức vỡ ra, đổ vào thủy trạch chi bên trong, đem một mảnh nhỏ thủy vực nhuộm thành quỷ dị màu xanh đậm. Trói hai hết đều biến thành sắp chết kêu rên, lại cấp tốc sa sút xuống dưới. Thoáng qua ở giữa, đầm nước bên cạnh đã là con liệt thi trải rộng oa. Oh. Đúng lúc này, một tiếng phá lệ bén nhọn, mang theo một loại nào đó hoảng sợ ý vị hết đều theo đầm nước chỗ sâu vang lên. Còn xuất lại Tinh Văn Oa như nhận được cái gì mệnh lệnh, cùng như thủy triều, cấp tốc chui vào tĩnh mịch dưới nước, biến mất không thấy gì nữa. Đường Trạch cầm đao mà đứng, ánh mắt lạnh leo, đang chờ nhìn kỹ đầm nước chỗ sâu phải chẳng có dấu tồn tại càng cường đại hơn. Hắn thần thức lại nhạy cảm bắt được đầm nước bên hồng, tinh quang một bên trong, có hai đạo yêu ớt khí tức, tại hắn vừa mới bộc phát ra sắc bén đao ý chém giết Tinh Văn Oa lúc, xuất hiện trong nháy mắt yêu đất chấn động. Lập tức lại ý đồ ẩn nấp, nhưng vẫn không có thể trốn qua cảm giác của hắn. Ai Đường trạch ánh mắt như điện, trong nháy mắt khóa chặt cái hướng kia. Kia hai đạo khí tức dường như ý thức được mình đã bại lộ, ngắn ngủi trầm mặt sau, tinh quang một hơi rung nhẹ, hai cái thân ảnh chậm rãi nổi lên. Khi thấy rõ các nàng hình dạng lúc, cho dù là lấy đường trạch tâm cảnh, trong mắt cũng không khỏi đến lướt qua một tia kinh dị. Chương 165, Huyền vận tinh cơ, chương 165, Huyền vận tinh cơ. Đây là hai cái sinh vật hình người. Các nàng có được gần như hoàn mỹ nữ tính thân thể, cao gầy mà uyển chuyển, vẹn vẹn lấy đơn giản màu u lam lá cây bao trùm bộ vị mấu chốt, lộ ra mạng lớn da thịt. Mà da thịt của các nàng là một loại cực kỳ nhạy nhạy gần như trong suốt màu lam, tại quanh mình tinh huy chiếu rọi, hiện ra một loại ánh sáng dịu dịu. Khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan tỷ lệ hoàn mỹ, hai con ngươi là so tinh văn hoa càng thâm thủy càng thuần túy màu xanh thẳm, khóe mắt có chút thượng tiêu, mang theo một loại tự nhiên mà không phải người mị hoặc. Lỗ tai của các nàng dài nhọn, theo như thác nước trong tóc đen rõ ra, tăng thêm mấy phần dị dạng phong tình. Làm người khác chú ý nhất là, các nàng chân bóng cái chán, cánh tay, eo thon chi cùng hai chân thon dài bên trên, đều mơ hồ có thể thấy được một chút cực kỳ thanh nhã đường vân, cùng mảnh này tình quang thế giới khí tức mơ hồ tương hợp. Đây là một loại rất có lực trung kích, quỷ dị khó lường mỹ cảm các nàng đã có được làm cho người hít thở không thông tuyệt mỹ dung mạo, lại từ đầu đến chân mỗi một chi tiết nhỏ đều lộ ra cùng nhân loại khác lạ không phải người đặc chất, thuần khiết cùng yêu dị, dịu dàng cùng xa cách. những này mâu thuẫn khí chất tại trên người các nàng hoàn mỹ dung hợp, tạo thành một loại đủ để rung động tâm thần người mỹ lực kỳ dị. hai tên làm da tóc đen dị tộc mỹ nhân đang dùng cặp kia giống biển cả con người, mang theo vài phần sợ hãi, mấy phần hiếu kỳ, lặng lặng nhìn chăm chú cầm đao mà đứng đường chạy. đây là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy đường chạy sinh linh như vậy, cường đại mà toàn thân tràn đầy để cho người ta mong muốn thân cận khí tức. đường chạy thì là ánh mắt đống nhiên sáng lên. Loại này tập thuần khiết, yêu dị, dịu dàng, xa cách vào một thân quỷ dị mỹ cảm, là hắn cuộc đời ít thấy. Một loại hỗn hợp có kinh diễm, thiếu kỷ cùng bản năng hấp dẫn cảm giác lặng yên phun lên trong lòng hắn. Hắn cơ hồ là vô ý thức hướng về phía trước đạp một bước nhỏ, mong muốn rõ ràng hơn bắt giữ kia tựa như ảo mộng, càng bí ẩn chi tiết. Hắn một bước này lại làm cho hai vị kia dị tộc thiếu nữ khẽ run lên, trong đó một vị đôi mắt càng thêm linh động chút, dường như lấy hết dũng khí nhẹ nhàng mở miệng, nàng phát ra một tiếng như là thanh tuyên nhỏ xuống ngọc thạch giống như âm điệu linh hoạt kỳ ảo mà êm hay, mang theo kỳ dị vật luận. Càng thần kỳ là đường trạch lại nghe hiểu. Ngươi là ai? Trong lòng của hắn khẽ núc đích, trong ánh mắt hiểu rõ. Hắn chỗ thế rơi tiếng thông dụng vốn là theo trước kỷ nguyên lưu truyền xuống, cái này bí cảnh đã là thượng cổ đại năng còn sót lại, ngôn ngữ tương thông cũng là hợp lý. Đường Trạch trên mặt một cách tự nhiên hiện ra hắn quen có, mang theo nụ cười thân thiện, đem vân triện long lân đao trở vào bao, lấy đó hữu hảo. Tại hạ Đường Trạch từ ngoại giới mà đến, trong lúc vô tình xâm nhập nơi đây, vừa rồi bị những cái kia tinh văn đoa công kích, bất đắc dĩ ra tay tự vệ, đã quay giày hai vị cô đường mong được tha thứ. Thanh âm của hắn ôn hòa, cùng hắn lúc trước vung đao lúc sắc bén tưởng như hai người một vị khác khí chất càng lộ vẻ văn tinh thiếu nữ cũng nhút nhát mở miệng chúng ta là tinh y gì cùng tinh nhã đệ tử phụ cận huyền y gì tinh cơ bộ lạc thanh âm của nàng so tinh y gì càng nu mấy phần như là gió nhẹ lướt qua u lam là cây tên là tinh y gì thiếu nữ nói tiếp chúng ta đi ra chính là muốn săn bắt những này tinh văn loa bọn chúng tinh văn năng là chúng ta thích nhất đồ ăn nàng nói ánh mắt không khỏi hướng về đầm nước bên trong tàn mát con nước thì trong mắt lóe lên một tia đối đường trạch thực lực sợ hai thản phụ ngươi ngươi thật lợi hại những cái tia tinh văn loa độc rất nguy hiểm chúng ta bình thường đều muốn cẩn thận bố trí cảm bấy khả năng bắt giữ mấy cái ngươi vậy mà thuần cái, đường trạch mỉm cười, thuận thế hiện ra phong độ, thì ra là thế, xem ra là tại hạ lô mãng kém chút hủy hai vị thu hoạch, những này tinh văn hoa đã đối với các ngươi hữu dụng, nếu không chê, liền mời thu cất đi. tinh y thì cùng tinh nhã lướt nhau, trong mắt hiện ra một vẻ ngượng ngùng, các nàng đối đường trạch lòng đề phòng, tại hắn ôn hòa thái độ cùng khẳng khái tặng cho hạng cấp tốc tăng dã, ngược lại hóa thành một loại thuần túy cảm kích, thật có thể chứ, cảm ơn ngươi, đường trạch. tinh y thì vui sướng nói, liên ngữ điệu đều nhẹ nhàng rất nhiều, hai người không do dự nữa, nhẹ nhàng quay người, chân chân bước vào ưu ám đầm nước. Các nàng chân ngọc rơi vào trên mặt nước, như dẫm trên đất bằng, chỉ là đẩy ra một vòng loẽ ra tinh huy gợn sóng. Hai người hành tẩu dáng vẻ cực kỳ ưu nhã, eo thon chi ve vẩy, màu lam nhạt da thịt tại tinh quang chiếu dọi xuống giường như tựa như ảo động. Hai chân thon dài giao thế di chuyển, mắt cá chân chốt như ẩn như hiện thành nhã đường vân tùy theo lưu động, tựa như tinh hà lưu chuyển. Túi người nhạt tinh văn hoa động tác, trôi chảy mà tự nhiên, hắc thác nước giống như tóc dài ngẫu nhiên rủ xuống mặt nước, cùng phản chiếu tinh quang quấn quýt lấy nhau, tạo thành một bức cực điểm động nhân hình tượng. Dương Trạch đứng tại bên bờ, thưởng thức cái này khó gặp cảnh đẹp, trong lòng tấm lòng kia nghĩ lại lặng yên sinh động. Như thế tuyết sắc quả nhiên là tạo hóa trung thần tú a nhặt nhặt hoàn tất tinh y cùng tinh nhã trở lại trên bờ, tinh nhã dùng một loại mềm mại màu lam cây rong đem tinh văn đoa trói tốt nhấc trong tay tinh y thì nhiệt tình đối đường trạch phát ra mời đường trạch ngươi là từ bên ngoài tới khách nhân còn giúp chúng ta đại ân muốn hay không cùng chúng ta về bộ lạc nhìn xem chúng ta trụ sở ngay tại cách đó không xa đường trạch đang lo không chỗ hiểu rõ nơi đây tự nhiên biết nghe lời phải vậy thì làm phiền tại tinh y cùng tinh nhã dẫn dắt hạ đường trạch xuyên qua một mảnh cây cối cũng cản là to lớn tinh quang một rừng nơi này cây cối mỗi một gốc đều cần mấy người ôm hết Trên cảnh cây tản ra huy quang cũng càng thêm lộng lẫy. Rất nhanh, một mảnh trụ sở xuất hiện tại đường chạch trước mắt. Có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trụ Sở Trung, ương, đứng sừng sững lấy một mảnh liên miên dãy cung điện, ở giữa khu cung điện càng là có một tòa nguy nga lớn tháp. Cung điện phong cách cổ phác mà hùng vĩ, toàn thân từ một loại nào đó trắng muốt vật liệu xây thành, nhưng vật liệu đá bên trong lại khảm nạm lấy vô số nhỏ vụ tinh thể. Trung quanh cũng không ốc xá, chỉ thấy rất nhiều giống nhau màu da huyền y liề tinh cơ, hoặc dựa hoặc ngồi ở đằng kia chút to lớn tinh quang mục trạc cây ở giữa. Các nàng chỗ ở, dường như ngay tại tản cây này phía trên. Làm tinh y gì cùng tinh nhã mang theo đường chạy cái này rõ ràng là dị loại sinh linh đến gần lúc trong nháy mắt phá vỡ trụ sở yên tĩnh chỉ thấy chung quanh đại thụ bên trên nguyên một đám đẹp mắt đầu theo cảnh lá ở giữa theo nhà trên cây cổng ló ra các nàng đều có tương tự lam nhạt da thịt cùng xanh đậm đôi mắt màu tóc đen nhánh dung mạo đều tú lệ động nhân giờ phút này tất cả đều mở to linh động hiếu kỳ ánh mắt im lặng nhìn chăm chú lên đường chạy không có ồn nào không có nghị luận chỉ có vô số đạo tinh khiết mà ánh mắt rò rét tràn đầy mới lạ bị nhiều như vậy tuyệt mỹ dị tộc nữ tử nhìn chăm chú lên Cho dù là đường trạch, cũng cảm thấy một chút không được tự nhiên, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại mới lạ thể nghiệm. Hắn duy trì mỉm cười, đi theo Tinh Y Lệ, Tinh Nhã, tại y mắng chú mục lễ bên trong, đi hướng tòa kia Tinh Không Cung Điện. Tại Cung Điện lối vào, trải qua Tinh Y Lệ thông truyền, Đại Điện Chi Môn chậm rãi mở ra. Trong điện cảnh tượng càng thêm huy hoàng, mái vòm chi cao, dường như không có cuối cùng, chỉ có mô phỏng Tinh Hà lưu Truyền. Đại Điện chỗ sâu, một vị thân mang ưu nhã mà thần bí Tinh Không váy dài thân ảnh, đang đứng yên chờ. Làm nàng hoàn toàn ánh vào đường trạch tâm mắt lúp, đường trạch trong lòng lần nữa hơi động một chút. Vị này Huyền Y Tinh Cơ so tinh y thì cùng tinh nhã cao lớn hơn quá nhiều, tinh y thì cùng tinh nhã dáng người cao gầy, nhưng cũng chỉ tới đường chạy chót mũi tà hiu. mà trước mắt cái này một vị, đường chạy tâm thẩm ước lượng, phát hiện chính mình đại khái chỉ có thể đạt tới nàng bóng loáng mượt mà bả vai độ cao. nàng dáng người nở nang uyển chuyển, tại hoa lệ váy dài bọc vào càng lộ vẻ đường cong kinh người, trên váy dài ánh sao lấp lánh, như là đem màn đêm mặc vào người. dung mạo giống nhau hoàn mỹ, nhưng càng nhiều một phần thành thuộc phong vận cùng ở lâu thượng vị huy nghiêm, màu xanh thẳm đôi mắt thâm thúy như vực sâu, khí tức nội liễm mà bảng bạc. vị này cao lớn huyền ý về tinh cơ, cũng tại tinh tế đánh giá đường chạy. Ánh mắt của nàng ôn hòa mà mang theo một tia sắc bén, dường như có thể nhìn thẳng bản nguyên. Tại cùng trong lòng một ít đời đời truyền lại bí ẩn tin tức ấn chứng với nhau sau, trong mắt nàng thỉnh thoảng hiện lên một tia hiểu rõ, cùng một tia khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Đường Sa mà đến khách nhân, ta là Tinh thần điện thị nữ trưởng, Tinh Hy. Thanh âm của nàng trầm thấp mà giàu có tư tính, mang theo một loại cổ lão vận luật, trên người ngươi khí tức rất đặc biệt. Đường Trạch cảm giác được đối phương dường như cũng vô ái ý, liền thản nhiên chắp tay. Tại hạ đường Trạch, dưới cơ duyên xảo hợp, từ ngoại giới bí cảnh nhập khẩu tiến vào nơi đây. Tinh Hy khẽ bước cằm Tựa hồ đối với đường trạch thẳng thắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ngoại giới quả là thế nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng bắt đầu kể ra chúng ta huyền y dị tinh cơ nhất tộc cũng không phải là tự nhiên dựng dục sinh linh theo cổ lão thần hồn truyền thừa ghi chép chúng ta chính là tòa này tinh thần điện ngày xưa chủ nhân lấy vô thượng pháp lực điểm hóa tinh quang mục chi linh tính mà sinh chúng ta nhất tộc chỉ có nữ tính chuyên vị phụng dưỡng ngày điện nàng dừng một chút trong mắt lộ ra một tia mê mang cùng hồi ức nhưng mà không biết tại cỡ nào xa xưa tuế nguyện trước đó chủ nhân sau khi rời đi lại chưa về đến chúng ta huyền y dị tinh cơ liên theo lấy thần hồn bên trong lạc ấn bản năng thế hệ bảo hộ ở chỗ này chờ đợi chủ nhân trở về mỗi một vị mới thức tỉnh tộc nhân đều sẽ nhận cung điện triệu hoán tụ tập ở này tinh y cùng tinh nhã sẽ cảm thấy ngươi thân cận chính là bởi vì trên người của ngươi chạy xuôi cùng chủ nhân đồng nguyên đồng tộc sinh mệnh khí tức tinh hi nói xong đại điện bên trong lâm vào một mảnh trầm mặc nữ tế ti tinh hi tuyệt mỹ khuôn mặt nổi lên hiện một vẻ mở mịt. thế hệ chờ đợi chủ nhân trùng tộc rốt cục xuất hiện lại không phải chủ nhân bản thân chỉ là một cái ngoại ý muốn kẻ xâm vào kia truyền thừa từ thần hồn bản năng trung thành cùng ý lại giờ phút này nên nhìn về phía phương nào Thương lai đường, lại nên đi như thế nào? Nàng nghĩ đến, chủ nhân trước khi đi, lưu tại tinh thần thắp bên trong đồ vật.